chương bảy trăm ba mươi ba tiểu lão hổ biết nói chuyện a một tiếng tiếng kêu t h ẳ n g thiết tên mặt thẹo hoàn hảo cái tay kia tận gốc m à đ ứ t máu đỏ tươi tung tóe xa mấy thước nghe tiếng nhìn qua gã bị hội còn có người cao tất cả đều sợ cho váng căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì nô thiến cùng trương quân mật cũng là như thế hai nữ ngơ ngác nhìn tên mặt thẹo không biết tay của hắn vì sao biết đột nhiên gây mất các nàng đối lâm nông hiểu rõ chỉ giới hạn ở người quen biết giới thiệu còn có nhìn qua mấy tập tiết mục cho nên các nàng đồng thời không biết lâm nông có bao nhiêu lợi hại chỉ có hổ tiểu anh ngoại lệ ngay tại lâm nông bắn ra bảy thủ trong nháy mắt mùi liền theo gió nhẹ truyền đạt đến tiểu nha đầu trong lỗ m ú i hắn quá quen thuộc đây chính là mụ mụ vị đạo Vi vi b i hổ tiểu anh kích động tả hữu nhảy loạn bốn phía tìm kiếm lấy lâm nông thân ảnh coi nghe được hổ tiểu anh tiếng tê ơ lâm nông đầu tiên là kinh ngạc một tí sau đó mới từ trên cây nhảy xuống tới xuất hiện ở trước mặt mọi người ckk c cạc tám hổ tiểu anh kích động hỏng n à o nát liền nhảy tới lâm nông trong ngực dùng lông xù đầu tặng lấy lâm mông cổ mà tại ngô thiến còn có trương quân mật trong mắt ngay tại các nàng ngẩn người thời điểm một bóng người anh tuấn thân ảnh từ trên trời giang xuống liền như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong hiệp khách phiêu giật mau lẹ khí tràn g mười phần nhìn thấy người kia là lâm mông lúc hai nữ t c h c tiếp n ộ n g một viên vương tâm bắt đầu kịch liệt m h ả y lên lâm ca ca. nô thiến quát lấy miệng một đôi mắt to bên trong lộ ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm công chúa gặp được thời điểm nguy hiểm vương tử liền sẽ tới bạch mã đổi tới đánh ngã đại ma vương cứu ra công chúa mà bây giờ một màn này hiện tại liền xuất hiện tại trước mắt nàng vẫn là thắng cấp bản lâm mông hất lên chiến y nhưng thật ra là áo khoác thắt ở bên h ồ n g đạp trên tường vân thuần túy là ngô tiến h huế y tưởng từ trên trời giang xuống muốn cứu vớt hắn tiên nữ đơn giản khóc đánh chết ngốc vô địch có hay không có cô bé nào có thể ngăn cản được loại này như m ộ n g ảo tràng cảnh giờ k h ắ c này ngô bị hoàn toàn bắt được một trái tim đợi này rốt cuộc rung nạp không dưới những người khác lâm n ông trương quân mật hai mắt mê ly nhìn xem lâm n ông đối với một cái ưu tú nữ hải tử mà nói hắn đã không nhỏ người trong nhà cũng một mực tại thúc giục hắn tìm bạn trai nhưng mà người trong nhà cho hắn giới thiệu giới chính trị tinh anh học giới kinh doanh tài tử thậm chí là tập đoàn tài chính nhị đại đều bị trương quân mật cự tuyệt nguyên nhân không gì khác chỉ là bởi vì hắn nhận là những người kia đều không đủ ưu tú không cách nào chinh phục hắn thang đến nàng nhìn thấy hướng tới sinh hoạt cái này kỳ tiết mục nhìn đến bên trong thần bí vô cùng lâm mông hắn quyết định hắn muốn rời khỏi hương giang chúc có đi thất tuyệt sơn nhìn một chút thiếu niên kia thế là liền có trương quân mật tham gia thám hiểm một mặt này、Con. không để cho hắn thất vọng lâm mông hoàn toàn chính xác cực kỳ ưu tú thậm chí ưu quá phận nhưng là hắn tuyệt đối không chỉ là dạ cho đến giờ phút này trương quân mật cảm giác h o à n mỹ hắn chân mệnh thiên tử nên dạng này giống trong điện ảnh quang hoàn đầy người nhân vật chính thần binh thiên hàng nhiệt huyết sôi trào xử lý nhân vật phản diện cái này mới là hắn muốn nam nhân hai nữ từ ngơ ngác ánh mắt biến thành si ngốc ánh mắt người cao cùng người lùn thì là ngây ngốc nhìn xem lâm mông chỉ có tên mặt thẹo tại kia rú thảm lấy bầu không khí nhất thời trong lúc đó có chút cổ quái những n à y ba người sẽ không phải là n g ư ờ i dẫn tới a x u ố lâm mông không có gấp độc thủ đang suy tư một lúc sau hắn liền nắm vớt hổ tiểu anh gương mặt hỏi nói C -c -c -c h ổ tiểu anh màu hồng liếm lắp lâm mông gương mặt tựa hồ muốn nói lấy cái gì ngươi nói là ngươi muốn đem ba tên này dẫn tới ta vậy đi để cho ta giải quyết ai biết rõ đụng phải tỉnh tỉnh còn có câu mật cho nên mới hội cùng các nàng cùng một chỗ lâm mông nhẹ gật đầu sau đó tự nói nói c á c c á c cắt h ổ tiểu anh liên tục gật đầu một đôi sáng ngời hưu thần con mắt một khắc không rời đi nhìn chằm chằm lâm mông đến tận đây lâm mông xem như biết rõ chân tướng sự tình lâm ca ca là đang cùng đầu này tiểu lão hổ nói chuyện a nô thiến một mực xi、si、n ố c nhìn xem lâm mông làm hắn nghe thấy lâm mông giống như là tại cùng hồ tiểu anh lúc nói chuyện có chút cho váng hẳn là đi nghe vân nhi tỷ nói qua đầu này tiểu lão hổ trí thông minh rất cao bằng không thì vừa 947 m ớ i cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt cứu được chúng ta một mạng không có nguy hiểm tính mạng trương quân mật n ớ i lỏng một ngục khí bắt đầu cùng n ô tiến nói chuyện t h i ế m nhưng là cùng n ô tiến ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua lâm n ô n g nữa khác t người chính là lâm n ô n g ngược lại hít một hơi lương khí từ hai nữ trong lúc nói chuyện với nhau hai người nghe được cái này người thật giống như liền là lao đại trong miệng cái k i a lâm mông bọn hắn nhịn không được cùng nhau lui về sau một bước liên quan tới lâm mông có bao nhiêu đáng sợ cũng không cần nói thêm nữa từ vừa rồi kia trí mạng phi đao liền có thể nhìn ra đây tuyệt đối là không phải người t h ầ n kỹ hai người tưởng tượng một tí nếu như vừa rồi kia phi đao là hướng về phía bọn hắn mà đến mà lại là đối cổ thời điểm hai người biết bọn hắn tuyệt đối không khả năng có đường sống các ngươi làm muốn cho ta động thủ còn là mình tự sát khi ánh mắt chuyển hướng hai người thời điểm đối hổ tiểu anh cưng chiều sớm đã biến mất không thấy gì nữa lâm mông mắt đen bên trong c h ỉ có lạnh lùng từ hắn trông thấy tên mặt theo ba người chuẩn bị giết nô thiên trương quân mật thời điểm bọn hắn đã nhất định xuống dưới gặp diêm vương t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bốn thợ săn trộm đ o à n diện chạy người lùn tên mặt theo lúc nhau ý nghĩ của bọn hắn lạ thường nhất trí đây là một cái hoàn toàn không chiến thắng được nam nhân cho dù có thương cũng là như thế bọn hắn không có năm chắc thương của mình có đối phương phi đ a o nhanh hai người có cảng liền hướng phía không cùng một phương hướng chạy tới bọn hắn cực kỳ thông minh nếu như cùng một chỗ chạy tuyệt đối là tốt đẹp dạy mà tách ra chạy rừng được chỉ có thể giết một cái cho nên có thể không đào tẩu cũng chỉ có thể nhìn vật khí đến đại bọn hắn lao đại a a ai có nghe nói qua kẻ liệu mạng đem nghĩa khí sao a lâm ca ca bọn hắn muốn chạy nhìn thấy một màn này nô thiến kinh hô một tiếng liền phải nhắc nhở lâm n ông n h à đầu này còn nhớ thủ ba cái người xấu đuổi theo hắn đập một đường còn mắng hắn dọa hắn thậm chí còn muốn giết chết hắn hắn lại làm sao có thể sẽ mềm lòng bông tha mấy người này t h á n h mẫu loại kia sinh vật chỉ có trong tiểu thuyết mới có hắn có thể không phải loại người như vậy hừ hừ trông thấy nô thiến kia cô gái nhỏ đại kinh tiểu quái bộ dáng lâm n ông cũng bị t r ọ c phát cười cũng không nhìn bên kia chạy trốn hai người lâm n ông tùy ý dùng ra hai thanh trùy thủ a gần như đồng thời hai tiếng kêu thảm thiết văng lên tiếp theo hai cái muốn chạy trốn kẻ liệu mạ ứng thanh ngã xuống đất lâm ông bảy thủ chính giữa trái tim của hai người trên mặt đất có cắp mấy dưới về sau hai người liền chết không thể chết lại ngươi là đại ca của bọn hắn giải quyết hết hai cái lầu nhỏ đường lâm ông chậm rãi đội chạy bộ đến tên mặt t h è o trước người ngươi ngươi tên mặt t h è o bưng lấy vết thương mặt tái nhợt mang theo thần sắc kinh khủng lui về sau hắn từng muốn tượng qua lâm ông có bao nhiêu đáng sợ nhưng là t h ẳ n g đến thật gặp phải lâm ông hắn mới phát hiện kia chỉ là tưởng tượng mà thôi chân chính lâm ông hoàn toàn không phải hắn có thể sánh được thậm chí đã như là phi nhân loại thằng đến đầu này tiểu lão hổ là ta nuôi sao lâm ông sờ lên hổ tiểu anh đầu nhàn nhạt hỏi nói không không biết tên mặt theo lắp bắp đáp nói hắn biết lâm mông có chỉ hổ trắng làm s ù n g vật nhưng đây là rừng rậm cũng có thể là một cái khác cho nên hắn là thật không nghĩ tới vậy ngươi tóm lại biết các nàng là người của ta a lâm mông liếc qua ngô thiến trương quân mật còn nói nói câu nói này khả năng có chút nghĩa khác nên nói ra trong n g á y mắt hai nữ khuôn mặt có một chút p h í ế m h ồ n g không dám cùng lâm mông đối mặt tên mặt theo xem ra ngươi cũng biết nói như vậy ngươi là chết chưa hết tội lâm mông nhẹ nhàng cười đáp a ta l i ề u mạng với ngươi đến lúc này tên mặt thẻo cũng biết mình không có đường sống người a bị hổ t i hơi hơi xương quất có bao nhiêu cứng rắn liền không cần nói nhiều chỉ có như vậy kiên cô xương của sống bị lâm ngông một cốc đá vỡ nát a từng kia vết máu từ tên mặt thẹo khỏe miệng trở dưới tên mặt thẹo ánh mắt dần dần tiêu tán ngay tại hai nữ trước mắt trực tiếp ngược lại dưới bị đá nát xương c ủ a sống tủy sống thần kinh đứt gãy thần tiên cũng khó cứu đây cũng là thống khổ nhất t i ể u chết c h í nhất người ba người giết hắn t r ư ơ n g quân mật sợ ngây người người lồn người cao chết quá xa hắn không có thấy rõ ràng còn nghĩ là chỉ là bị lâm mông đánh m ấ t xịu không mà tên mặt thẻo rõ ràng ngược lại ở trước mặt nàng hào không một tiếng động hắn tin h t ư ờ n g đánh giá ra người này chết không thể chết lại đối với tại độ cao phồn hoa hương giang sinh hoạt chương quân mật mà nói đây quả thực để hắn điên rồi người là có thể tùy tiện loạn như vậy g i t sao khó nói không nên bàn giao cho pháp luật thẩm phán hắn muốn giết các ngươi ta liền giết hắn có vấn đề gì không lâm mông thu quay mắt cười nhạt một tiếng nói thế nhưng là trương quân mật còn muốn nói điều gì thế nhưng là không nên bàn giao cho pháp luật xử lý sao ngươi nói cũng không sai nhưng là ta ưa tự mình xử lý lâm mông đánh gãy trương quân mật lời nói tùy tiện giết người ngươi sẽ bị phán có tội trương quân mật lo lắng nắm lấy lâm mông cánh tay khẩn trương phía dưới hắn thậm chí quên nam nữ hữu biệt hóa ra hắn là đang lo lắng lâm mông cái này cũng không cần ngươi lo lắng ta tự có xử trí nghe thấy nữ nhân này không là muốn xen vào việc của người khác mà là tại lo lắng cho h ắ n lâm mông trong lòng đối trương quân mật có chút có h ả o cảm hơn tốt mọi người còn đang lo lắng các ngươi còn lại sự t ì n h các loại trở về rồi hay nói a trông thấy trương quân mật còn muốn nói gì lâm mông cười nói nói a trương quân mật sắc mặt trì trệ hơi có chút bỏ mặt hắn phát hiện mình đối lâm mông quan tâm có chút quá rõ ràng cái này có hay không làm cho đối phương lấy là hắn là cái h ò a si đây với lại trương quân mật cũng nhớ tới công chúa thế nhưng là cũng ở nơi đây có tôn đại thần này tại lâm mông làm sao có thể sẽ có sự t ì n h cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn nói liền là hắn a ta tại loạn nghĩ gì thế xoát xoát mái tóc t r ư ơ n g quân mật chuẩn bị đi theo lâm nông rời đi mà n ô thiến cũng là như thế ngàn chương bảy trăm ba mươi lăm hổ tiểu anh là cái cô gái thông minh ai hót gần như đồng thời hai tiếng d u y ê n dáng gọi to âm thanh truyền đến lâm nông trong hai n ô thiến cùng t r ư ơ n g quân mật tất cả đều là khuôn mặt nhỏ tái nhợt mang theo đau đớn xem ra các ngươi là đem chân chạy đa thương lâm nông chỉ là nhìn thoáng qua l i ề n đoán được hai nữ biểu lộ thống khổ nguyên nhân bắp chân trắng bệnh trên đầu gối còn có xoa tổn thương hai nữ đây là vận động tính tổn hại tổn thương như vậy đi các ngươi vị t e o của ta ta mang các ngươi rời đi cái này suy nghĩ một tí lâm mông ngồi hạ quyết định a trương quân mật giật mình sau đó nhịn không được sắc mặt đỏ lên âu nam nhân eo đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là lần đầu tiên trải nghiệm có thể chứ tạ ơn lâm ca ca. so sánh với trương quân mật ngượng ngùng nô thiên tựa như cái không cần mặt mũi người trực tiếp ôm lấy lâm mông cánh tay kia quy mô không sai tại lâm mông trên cánh tay dính sát còn nhìn cái gì mọi người còn đang chờ chúng ta gặp trương quân mật còn tại kia do dự lâm mông vây vây tay t ố t a tám gặp lâm mông đều nói như vậy trương quân mật đành phải cũng ôm lâm mông một cái cánh tay đem thân thể trọng tâm thả ở trước mắt nam nhân trên thân đồng thời hắn cũng ở trong lòng an ủi chính mình không phải hắn chủ động muốn vớt v ề là lâm mông tê u hắn mới sẽ đi đều nói nữ nhân là giỏi về lừa mình dối người sinh vật từ cái này xem ra là hoàn toàn không sai Cắc cắc cạc. nhưng mà hai nữ có dựa vào lại khổ hổ tiểu anh hai cánh tay đều bị đoạt đi lâm mông còn thế nào ô m hắn tiểu ra hỏa trên mặt đất gấp chạy tới chạy lui sau đó nắm lấy lâm mông còn một mực nũng nịu không nhìn thấy tay cũng bị mất sao khó nói ngươi còn muốn cho ta đem ngươi phóng tới trên cổ cưới nhìn thấy hổ tiểu anh nũng nịu bộ dáng lâm mông tức giận nói c á c c á c cặp hổ tiểu anh nhãn t ỉ n h sáng lên tựa hồ muốn nói cái chủ ý này không sai sau đó liền ôm lâm ông còn chuẩn bị trèo lên trên hắc người cái này không cần mặt mũi dáng vẻ học với ai lâm ông nhìn thấy hổ tiểu anh thật muốn bỏ lên vừa bực mình vừa b u ồ n cười trực tiếp run lên chân đem tiểu nha đầu đuổi xuống dưới hổ tiểu anh trên đồng cỏ lăn vài vòng như cái nắm hết sức b u ồ n cười phốc phốc hai nữ thấy đều nhịn không được cười lên c á c c á c cặp dương thân hổ tiểu anh ủy khuất nhìn xem lâm ông tựa hồ muốn nói mụ mụ bất công vì cái gì không cho người ta đi lên người còn không biết xấu hổ nước ngịu nếu như không là bởi vì ngươi chạy đến trong rừng dầm đến có thể dẫn tới đến t ợ săn trộm sao hai người tỷ tỷ sẽ như vậy thảm sao hiện tại ngươi còn muốn cùng với các nàng tranh vị trí như thế ra mặt d ạ y để cho ta đều muốn đánh ngươi lâm nông trừng mắt liếc hổ tiểu anh nếu như không phải bởi vì đổi vịn số hai thương m i n h tuyệt đối sẽ lên đi quất nha đầu này cái mông Và,、wow, cái này cũng quá thần kỳ đi tiểu anh ánh mắt kia liền cùng đang nói chuyện nhìn xem hổ tiểu anh nũng nịu bộ dáng ngay cả ngô tiến h đều có thể nhìn ra hắn muốn biểu đạt ý tứ ngạc nhiên nói vân nhi tỷ nói tiểu anh cùng tình tình là nịnh mông phòng quý giá nhất cùng nhất cơ linh hai người trước kia còn không hiểu cái gì ý tứ hiện tại ta hiểu được trương quân mật cũng là cười nói nói lâm ca ca đừng trách tiểu anh là những cái kia thợ săn trộm lên lòng tham mới hội truy nó muốn sai cũng là những cái kia thợ săn trộm sai thật sự là bởi vì hổ tiểu anh thật là đáng yêu nô tiến nhịn không được là hắn cầu tình nói cắt cắt c ắ hổ tiểu anh ngay xong tranh thủ thời gian thời được i tiện trả lại cho ngô Thiến một cái Trời Thiến đối tại tiểu giản ể m một mắt cảm kích. Trời à, hắn ba hắn đây là đang cảm cảm lông là lần là là láo Ngô Ngô thuận ánh hắn hắn đang này nhận, hắn. Đơn cùng n g xu xác đầu, tuyệt đây đây Đây trả tạ ta. tạ cho kích. hổ ạ, ba A. ờ i minh. thông đ ư rồi xem ở ngô tiến h nói với ngươi phân thượng lần này liền không đánh cái mông ngươi nếu như lần sau còn dám vét khí chạy l o ạ n ta không phải nhận ngươi không thể lâm mông tức giận nhìn xem hổ tiểu anh nói giáo huấn khẳng định là sẽ không nhưng là thuyết giáo khẳng định làm ớn nếu như không chấm nhiếp ai biết rõ nha đầu này lần sau sẽ làm ra đến cái gì kinh thiên động địa sự tỉnh n à y 957 lúc lâm nông hoàn toàn có thể tưởng tượng đến trong nhà tôn lỵ tại biết h ổ tiểu anh không thấy về sau gấp trở thành bộ giá gì dạy dỗ h ổ tiểu anh một trận ba người một hồ bước lên đường trở về đồ lâm nông thận trọng vịn hai cái thương m i n h h ổ tiểu anh thì là chạy ở phía trước thỉnh thoảng tiến vào một cái trong bụi cỏ sau đó miệng cắn một đoá tiểu hoa chạy đến đưa đến ngô tiến cùng trương quân mật trên tay lâm ca ca tiểu anh vì cái gì thông minh như vậy nha nhìn xem thông minh không giống bình thường sùng vật h ổ tiểu anh ngô tiến hiếu kỳ hỏi nói trương quân mật cũng giả bộ như lơ đã nghe cùng ngô tiến hắn cũng rất mới biết Tiểu Anh vốn chương í n h hổ là láo bảy trăm ba mươi sáu ta, ta hồ hán ta tam lại trở về cho tới nay lâm mông đều đem hổ tiểu anh xem như con gái ruột đối đãi tại biết hổ tiểu anh không xa ngàn dặm đến trong rừng rậm tìm hắn mặc dù ngoài miệng hơn lấy nhưng trong lòng cảm động đơn giản không cần không cần nếu như không phải sợ tiểu nha đầu về sau sẽ quá v á t khí cần huân huân hắn nói không chừng lâm mông tại chỗ liền ôm hắn thân cái đủ hoa cái này cũng quá thần kỳ a đó không phải là nói về sau chúng ta có thể làm việc nhỏ anh cũng có thể làm nô thiên khiếp sợ nói ngươi nói như vậy cũng không sai lâm mông nhẹ gật đầu ta có thể hỏi một chuyện không lúc này trương quân mật ngượng ngùng nói đánh ta cũng coi là cứu được ngươi một lần ân nhân làm sao nói còn như thế k h á c h khí có cái gì nói thẳng không được a nhìn xem trương quân mật ngượng ngùng bộ g á n g lâm ô n g ra vẻ bất mãn nói, nói. c h ân h ô người nói vấn đề này ta còn thực sự không có nghĩ qua lâm mông bị hỏi lên như vậy cũng ngây ngẩn cả người Bì bì bì. phía d ư ớ i mới vừa rồi còn nghịch ngợm gây sự hổ tiểu anh bỗng nhiên vào da n h a ngươi làm gì đụng ta trương quân mật một mặt phát tình nhìn xem hổ tiểu anh không rõ hắn vì sao biết bỗng nhiên đụng chính mình mặc dù không nặng nhưng cũng có chút đau nhức được không lâm ca ca hắn có phải hay không muốn nói cái gì nhìn xem đối trương quân mật anh anh trực khiếu hổ tiểu anh nô thiến lôi kéo lâm mông ống tay háo hỏi nói Ngậy. ha ha đang tại nghe hổ tiểu anh nói gì đó lâm mông bỗng nhiên nợ n ủ cười câu mật ngươi xong t i ế u anh chính đang mắng ngươi đây lâm mông cười nói mắng ta trương quân mật càng thêm tình đúng hắn nói ngươi là nữ nhân xấu hắn rõ ràng là một cái nhân loại tiểu cô nương tại sao phải gả cho láo hổ loại động vật này muốn gả chính ngươi đi gả lâm mông đơn giản cười phun ra hắn đơn giản bị hổ tiểu anh tam quan hù dọa ngươi xác định ngươi phiên dịch không sai hắn nói mình là người trương quân mật hoài nghi nhìn xem lâm mông cảm thấy lâm mông giống như là tại nói b ừ a t i ể u anh ta vừa rồi phiên dịch đúng hay không lâm mông không có giải thích mà là cười hỏi hổ tiểu anh c á c c á c cặc hổ tiểu anh một mực đụng phải trương quân mật nghe được lâm mông hỏi hắn lúc này mới thở phì phò gật đầu một cái trương quân mật ba nếu như nói mới vừa rồi là làm cố sự đang nghe nhận là hổ tiểu anh có nhân loại trí thông minh sự t ì n h là lâm mông đang nói đ ù a hiện tại gặp hổ tiểu anh gật đầu hai người là thật tin tưởng đơn giản q u a trương con này tiểu lão hổ thế mà thật trí thông minh cao đến dọa người ngươi có thể hỏi hay không hỏi hắn nếu như không gả cho lão hổ hắn sau khi lớn lên chuẩn bị gả cho ai lúc này trương quân mật đ ỗ n g nhiên đối hổ tiểu anh sinh ra hứng thú về phần hổ tiểu anh đụng chuyện của nàng hắn hoàn toàn không ngại lâm mông mới nói đây là một cái trí lực tại mười tuổi tiểu cô nương hắn một người trưởng thành làm sao có thể sẽ cùng tiểu cô nương so đo không Các các các. căn á các c các. bản không cần lâm mông nói hổ tiểu anh thế nhưng là nghe hiểu được tiếng phổ thông ngạch hắn nói ngươi muốn gả cho ai hắn liền gả cho ai đúng ngươi muốn gả cho ai a lâm mông không nghĩ tới hổ tiểu anh sẽ nói như vậy thuận tiện kỳ nhìn chằm chằm trương quân mật nhìn chơi ạ nô tiến h quát lấy miệng nhìn xem trương quân mật lâm mông không biết trương quân mật ưa thích ai hắn biết nhà nói như vậy con này tiểu lão hổ thế mà thích nhân loại hóa ra hắn nói mình là nhân loại không phải đang nói đùa không ta ta đều không nói qua yêu đương tại sao có thể có muốn gả người tiểu anh khẳng định đang nói linh tinh trương quân mật có chút t r ộ t dạ nói mắc cỡ chết người tâm tư của mình thế mà bị một con tiểu lão hổ đã nhìn ra với lại phía trước còn bị ngô thiến mới ra ngoài qua khó nói hắn một mực biểu hiện cực kỳ thất bại tuy tiện một người đều có thể nhìn ra lại nhải lại nhải lại nhải hổ tiểu anh ánh mắt dường như mang theo một tia khinh bỉ nhìn xem trương quân mật hắn nói ngươi là cái dối cha nữ nhân lâm mông tức thời phiên dịch đến trương quân mật cuối cùng trương quân mật ưa thích a i hổ tiểu anh muốn gả cho hai bí ẩn này ngọn nguồn vẫn là không có giải khai không phải lâm mông không nghĩ biết mà là bởi vì doanh địa đến các đồng chí ta hồ hán tam lại trở về rồi mang về nữ nhi hổ tiểu anh lâm nông tâm tình thật tốt còn không có tiếến doanh địa liền bắt đầu không nghiêm chỉnh lại ha ha là lâm nông hắn mang theo tình tình quân mật trở về nghe được thanh âm đ ở i ra ngoài huỳnh lỗi nhìn thấy ba người một hổ kích động ghê gớm trong nháy mắt doanh đ ị a tất cả mọi người chạy ra đem lâm nông một đoàn người bao vây lại cái t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy âm độc trương đan phong một phút sau người nói là bởi vì khải hạm tiểu anh ba cái thợ săn trộm theo tới rừng r ẫ m c h ố sâu kết quả đụng phải hái thuốc tình tình cùng c ô n mật n h i ệ ba quát lấy miệng một mặt kinh ngạc như thế quanh co cố sự tính tiết nghe làm sao cùng tiểu thuyết nói đúng ra là tiểu anh cố ý đem bọn hắn dẫn tới nhà đầu này thông minh vô cùng biết súng săn lợi hại cho nên muốn để cho ta đối phó mấy người này lâm mông sờ lấy hổ tiểu anh lông xù đầu nói ra lúc này hổ tiểu anh tại lâm mông trên đầu gối thoải mái chỉ ngáy ngủ ta tin tưởng ngươi nói nhà đầu này bình thường cơ linh vô cùng ta đều rất khó từ trên người nàng chiếm được tiện nghi cũng chỉ có ngươi có thể trị trị hắn hàn vân nhi cười nói nói có thể an toàn trở về liền tốt đúng tiểu mông mấy cái kia thợ săn trộm đây sao mà yên tĩnh được tâm về sau hỏi tới mấy cái kia thợ săn trộm tung tích bị ta giết ngay cả do dự đều không mang theo một tí lâm ông nói thẳng nói đáng người người ba ngươi thế mà giết bọn hắn một mực không lên tiếng trương đan phong tay run dậy chỉ vào lâm ông hắn là thật bị hù dọa giết người chỉ tồn tại trong tin tức với lại vô cùng hy hữu hiện tại một người thế mà ngồi tại trước mắt hắn nói cho hắn biết chính mình giết người làm sao có thể để trương đan phong tiếp tục bảo trì bình tĩnh bọn hắn muốn giết tình tình cùng công mật ta vì cái gì không thể giết bọn hắn lâm ông mang theo ngoạn vị cười nói nói nghệ hưng ngươi cảm thấy ta làm đúng hay là sai nói xong lâm ông đối sắc mặt đồng dạng tái nhận trương nghệ hưng hỏi nói mặc dù mặc dù giết người không đúng nhưng nếu như là vì bảo hộ nữ hải ta cảm thấy hẳn là làm như thế coi như phải bị trách nhiệm hình sự cũng không hối hận cùng trương đan phong giả chính nghĩa không cho phép trương nghệ hưng ơ quả quyết nói các ngươi đơn giản không thể nói lý giết người đó là quốc gia quyền lợi nếu như một mình đi làm cây kia kẻ l i ề u mạng khác nhau ở chỗ nào trương đan phong kích động đứng người lên giống to nói nhìn dáng vẻ của ngươi là cảm thấy ta làm sai vậy xin hỏi trương đan phong tiên sinh ngươi muốn làm gì lâm ô n g buồn cười nhìn xem trương đan phong sau đó hỏi nói báo động ta muốn báo cảnh là đúng hay sai từ phát viện phán định đừng trách ta Ta đây là chính nghĩa cách nghĩa Phong Trương Đan phong trái làm. tim khó ị c liệt Lâm là ngoại bởi trừ trong tủy tử nhân tố, thù kích k còn nhân hắn h động, Đây xương nguy quân muốn Ngông. báo vì được cơ hội một khi lâm mông giết người sự tình bị đem ra công khai hắn tin tưởng lâm mông minh tinh tiếp sống tuyệt đối biết chơi xong thậm chí còn hội lâm vào lao ngục thai thương đây là hắn quả muốn nhìn thấy trương đan phong con mẹ nó ngươi biết mình đang nói mẹ nó sao nguyên bản ngồi đ ạ i hoa một cái bước xa sông đi lên nắm lấy trương đan phong cổ áo hung tận ó i ta biết nỗi ế n hoa ta không giống như ngươi ngươi căn nguyện làm hắn chó săn ta không làm nếu như ngươi còn muốn làm một cái đường đường chính chính người liền cùng ta cùng một chỗ vạch trần hắn cái này mới là chính nghĩa cách làm trương đan phong không chút nào hổ là cùng đại hoa nhìn nhau ta tin tưởng các ngươi không ai sẽ muốn cùng tội phạm giết người làm bằng hữu a ai biết rõ hắn có hay không ngày đó đem các ngươi cũng đã giết trương đan phong sau khi nói xong còn ý đồ xúi dục những người khác nhưng mà một màn kế tiếp hoàn toàn cùng hắn nghĩ không giống nhau ta nguyện ý cùng tội phạm giết người làm bằng hữu trương nghệ hưng cái thứ nhất đứng lên giết người tính là gì có tình có nghĩa lâm nông đại ca mới là hắn kính nể người mà không phải trương đan phong loại này ngụy quân tử Coi như lâm mông giết một vài người hắn cũng là đệ đệ của ta hoàng lôi đứng lên lạnh lùng nói nếu như ngươi muốn dùng cái này chúng ta đó là ngươi trí thông minh có vấn đề sau này ngươi tuyệt đối sẽ hối hận bây giờ nói dưới lời nói luôn luôn tính tình tốt nào hồi lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trương đan phong biết ngươi vì cái gì không lấy nữ hải tử t h í c h không bởi vì ngươi thực chất bên trong lộ ra âm hiểm xảo trá dối trá nhu nhược cùng lâm mông so ra ngươi tựa như trong nhà vệ sinh buồn nôn nhất tỷ như vậy dơ bẩn hàn vân nhi thay mặt đồng hồ các cô gái lên tiếng không sai từ đầu đến cuối trương đan phong tại trong lòng cô bé liền cung một đầu không có hai loại nhìn một chút đều buồn nôn cái chủ loại kia các ngươi trương đan phong không dám tin đám người này thế mà tình nguyện đứng tại một cái tội phạm giết người bên kia đều không đứng tại hắn bên này lâm ca ca sẽ không bởi vì giết người mà nhận gánh trách nhiệm tử lăng có thể cho phụ hoàng cho hắn ban phát giết người giấy phép luôn luôn ôn n u trang nhã tử lăng công chúa n u hòa nói hắn sẽ không mắng chửi người nhưng hắn có thể làm cho trương đan phong lòng như cho ngội giết người giấy phép có vẻ như thứ này ta liền có không biết lúc nào chú ý, ý, ý trong tay xuất hiện cái sách nhỏ ngươi nói nếu như ta giết người ta có thể hay không bị pháp luật trừng phạt nạp vương phạt đây đi từ từ đến trương đan phong trước mặt chú y y y băng lánh gương mặt xinh đẹp nhoẹn miệng cười giống như máu tươi nở rộ đoá hoa như vậy diễm lệ người ba người muốn làm gì ta làm i n h tinh ta không có phạm sai lầm m ệ n h phản p h ấ t biết mình muốn thảm trương đan phong dọa đến liên tiếp lui về phía sau chỉ tiếp có đại hoa nắm lấy cổ áo căn bản không pháp trốn tránh người nói đều không trọng yếu chỉ cần là ta muốn giết người coi như vô tội cũng muốn chết con đường này là ngươi chọn bởi vì ngươi gây công chúa điện hạ tức giận coi thủ cách tiêu âm thanh â m vang lên một vòng hàn quang đau nói trương đan phong đôi mắt À. không đợi chương thì, thì tất sát bảy trăm ba mươi tám để hắn cùng thợ săn trộm cùng tội tính toán l á gan nhỏ như vậy làm cái gì minh tinh làm rùa đen tính toán nhìn thấy dọa ngất quá khứ trương đan phong chúng nữ miết miệng lâm mông ca hiện tại làm sao đại hoa nhìn xem lâm mông thời khắc mấu chốt vẫn là cần lâm mông vì mọi người quyết định công chúa điện hạ ngươi nhìn hắn cần nên xử lý như thế nào lâm mông không chuẩn bị buông tha trương đan phong nhưng là hắn không có, có quyền lợi giống đối phó thợ săn trộm như thế đối phó trương đan phong chỉ có thể để công chúa đến quyết định công chúa điện hạ ta bắt một trở quan ra nhìn hắn năm đến hắn đem được đó lại lúc rồi, do a sai ai, n cũng Nhược hỏng cười nói nói.、Thế、nhưng là hắn giống như không nói người không không n h khí Huệ Thế phạm chỉ khác cách Kỳ cười có cái có gì xấu. xấu là là à như định thế tội. Công chúa điện hạ do dự giới nói hiện tại là quân chủ lập hiên chế hoàng thất cũng không có cách nào tùy tiện định tội tối thiểu nhất cũng cần một cái lý do các ngươi có nhớ hay không những cái kia bị lâm mông giết chết thợ săn trộm đông nhiên hàn v â n nhi khỏe miệng hơi vệnh lấy hỏi nói nhớ ký a thế nào đám người không hiểu nhìn xem hàn văn nhi không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này nếu như chúng ta thống nhất đường kính nói những ngày thợ săn trộm là trương đan phong đưa vào tới thế nào hắn vân nhi mỉm cười nói ra hắn cười nhìn rất đẹp nhưng là nói ra để cho người ta không rét mà run t đám người ngược lại hít một hơi lương khí nếu như vậy vu oan cho trương đan phong hắn không chỉ có muốn trên lưng thợ săn trộm tội còn dính l i ễ u mưu sát lâm mông b ọ n người đoan chừng nhẹ nhất đều là ở tù trung thân chúng ta làm lạc như vậy không phải quá xấu rồi Bé ở là anh người trong nước có chút không tiếp thu được Bé ở l ạ i thúc đây là chúng ta hoa hạ giải quyết chuyện p h ư n g thức người muốn tôn trọng chúng ta tập t ụ đại hoa hồ xà nói hắn giống như quên chính mình đã từng là ca na đa người trước đây không lâu mới cầm hóa hạ quốc quốc tịch bất quá một bộ này vẫn rất có tác dụng âu mỹ người đều ưa thích tôn trọng nước khác phong tục n h â n t ì n h nghe đại hoa nói đây là hoa hạ xử lý chuyện phương thức cũng liền không lại chen vào nói công chúa điện hạ Trương đan phong đặc tính á c độc chúng ta cho hắn mấy lần cơ hội hắn cũng không biết do hối cải ta cảm thấy liền theo vân nhi t h nói đem hắn đưa vào ngục giam quan hắn cả một đời tốt nhiệt ba đối công chúa điện hạ nói lâm ca ca t ử lăng công chúa lại là nhìn xem lâm ông cứ dựa theo vân nhi nói xử lý a lâm ông sợ lấy từ lăng công chúa mái tóc nói â từ lăng công chúa gật gật đầu lúc này lâm n ô n g đối mọi người nói ra bởi vì ra thợ săn trộm sự t ì n h tiết mục đã không cách nào lấy chế tạm thời liền tới đây chúng ta t r ư ớ c hồi đ ị n h mông phòng đi đi nghe được lâm n ô n g mọi người đồng ý gật đầu lại nói hiện tại cũng không ai nguyện ý tiếp tục thám hiểm m ệ t chết người không nói mọi người cũng đều sợ lại đụng đến thợ săn trộm cái này thật sự là quá nguy hiểm nói xong về sau mọi người trở về trướng đồng thu thập xong hành lý của mình lâm n ô n g liên hệ tốt máy bay trực thăng để máy bay trực thăng đến chống trải địa phương đợi mọi người nhìn đến mọi người thu thập xong đồ vật lâm mông nói ra hướng đi về phía tây hai dặm đường nơi đó là một mảnh đất trống chúng ta đi kia đăng ký về nhà đám người nghe được lâm mông nói như vậy liền đi theo hắn xuất phát tiến về kia phiên đất trống quả nhiên tới chỗ thời điểm có ba cái máy bay trực thăng chờ ở nơi đó ngồi lên phi cơ lâm mông bắt đầu liên hệ châu huệ mẫn huệ mất tỷ chúng ta cái này xảy ra chút việc ngươi mang cảnh sát đến định mông phòng một chuyến lâm mông trong điện thoại nói đã xảy ra chuyện gì là ngươi bị đả thương sao n g h e xong xảy ra chuyện rồi điện thoại bên kia châu huệ mẫn lập tức h ẩ n trưng lên huệ mẫn t ỷ yên tâm chúng ta không có xảy ra chuyện chỉ là ta trong rừng rậm phát hiện thợ săn trộm còn có chúng ta bên trong xuất hiện một tên g ra t ế cần ngươi mang cảnh sát đến xử lý một tí không lâm mông đã nói nghe được lâm mông không có việc gì châu huệ mẫn mới lỏng một hùng k h í sau đó nói ra t ố t ta đã biết ta hiện tại liền dẫn người đến định m ư g phòng cúp điện thoại lâm mông nhìn một chút c h â n dưới đó là trương đan phong còn có ba cái thợ săn trộm thi thể chúng nữ đều tại mặt khác hai giá máy bay trực thăng bên trên mà trương đan phong cùng thợ săn trộm thi thể thì đi theo chiếc máy bay này cùng một chỗ vận trở về đúng lúc này máy bay ầm ầm thanh em đem trương đan phong đánh thức hắn mở mịt mở mắt đây là cái nào hắn đánh ra chung quanh sau đó liền thấy lâm mông n g ư ơ i ba ngươi làm sao sẽ ở đây trương đan phong giật này mình ta làm sao không thể tại cái này lâm mông cười nói trương đan phong đang chuẩn bị nói cái gì lại cảm giác mình giống như tay chân không thi triển được hắn nhìn xuống dưới kết quả phát hiện mình bị trói chặt hắn lập tức nổi giận hô to nhanh b u n g ra ta ngươi năm một nhóm đây không phải là pháp giang cầm lâm mông cười cười nói đây cũng không phải là phi pháp giang cầm ngươi bởi vì cùng thợ săn trộm mật báo kém chút hại chết mọi người ta hiện tại là cột ngươi trở về đ ị tội chương n g làm bảy trăm ư ơ ba n Phong sợ ngây n sợ mươi chín mặt tái n ta, ta trên lầu nói rất hay có đạo lý ba khung máy bay đi qua hai giờ phi hành rốt cục tại định mông phòng đỉnh núi chậm rãi hạ xuống lâm mông vừa xuống phi cơ đã sớm chờ ở chỗ này châu huệ mẫn lập tức đón hắn cũng không cần quan tâm nhiều người tại cái này liền nối lâm mông bên trên dưới lên tay kiểm tra hắn có hay không bị tổn thương làm kiểm tra một lần phát hiện lâm mông cũng không có sự tình thời điểm mới nối lỏng một hùng khí lâm mông bị châu huệ mẫn làm dở khóc dở cười nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi liền không thể thận trọng điểm nghe được lâm mông nói lời châu huệ mẫn liền không đánh vừa ra khí đến ngươi còn không biết xấu hổ nói t ỷ tỷ đây là đang quan tâm người tốt ta tốt tốt tốt quan tâm sự tình ta đã biết hiện tại phiền phức chấn trưởng đại nhân xử lý một tí chính sự lâm mông chỉ chỉ vừa bị nhấc xuống phi cơ thợ săn trộm thi thể còn có bị ngăn chặn miệng trương đàn phong nói châu huệ mẫn biểu la hét nói tựa như ngươi không phải chấn giống nhau chỉ biết mỗi ngày chạy khắp nơi m ệ t m ỏ i sự t ì n h đều ném cho ta cái này nhất tỷ lâm mông nhìn xem châu huệ mẫn tại kia biểu la hét liền hỏi ngươi nói cái gì châu huệ mẫn mau nói nói không có gì ngươi nghe lầm lâm mông khỏe miệng hơi vệnh chỉ bằng tính lực của hắn làm sao chịu có thể không biết châu huệ mẫn nói thứ gì tỷ này thật đúng là đáng yêu đây t làm châu huệ mẫn mang theo cảnh sát đi vào kia vài câu trước thi thể lúc nhao ngược lại hít một hơi l ư n g khí không phải bọn hắn năng lực chịu đựng thấp mà là cái này vài câu thi thể thực sự quá thảm rồi hai bộ thi thể cái c h á n đều cắm một cây truy thủ xương đầu trực tiếp bị xuyên thủng con mắt mở to chết không nhắm mắt tên mặt thẹo liền càng thảm hơn chính xác người hiện ra một cái quỷ dị ốn lợn ư hình thân thể của hắn bị lâm n ô n g toàn bộ đá nát những người này đều là n g ư ờ i giết châu huệ m ẫ n không dám tin hỏi nói ân bọn hắn là thợ săn trộn ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm bọn hắn chính cầm thường truy sát nổ thiến còn có trương quân mật ta nhìn tình huống tương đối nguy cấp liền trực tiếp giết bọn hắn lâm mông gật đầu nói nghe được lâm mông châu huệ vẫn nuôi nếu như đối phương cầm t h ư ơ n g kia lâm mông cái này là thuộc về phòng vệ chính đáng cơ bản đều hội không có việc gì sau đó châu huệ mẫn đối bộ dưới phân phó nói đem bọn hắn n h ắ c trở về cẩn thận bảo hộ thi thể tốt t r ư ở n g c h ấ n mấy tên cảnh sát gật gật đầu d ơ lên ba bộ thi thể trước hồi thất thải c h ấ n đi vậy người này đây ta nhớ được hắn là minh t i n h a nhìn xem miệng bị ngăn chặn trương đan phong châu huệ mẫn n h u mày hỏi nói cái này mấy tên thợ săn trộm liền là trương đan phong đưa vào tới hắn ý đổ mưu hại công chúa lâm mông đem trước kia ước định cẩn thận thuyết pháp nói ra đúng chúng ta có thể làm chứng những người khác liên tục gật đầu biểu thị lâm mông nói không sai ân t h ư ợ n như lâm cà ca nói như vậy công chúa cũng là gật đầu vốn đang đ a n g l i ề u mạng lắc đầu trương đan phong nghe được công chúa điện hạ cũng nói như vậy sắp mặt một trận tái nhuận cảm giác lòng như cho n g ộ i chuyện này mười phần nghiêm trọng ta không có có quyền lợi xử lý như vậy đi trước tiên đem hắn mang hồi thất thải trấn tạm giam sau đó thông chi tông chính tự người đến châu huệ m ấ n nói tông chính tự là từ cổ đại giữ lại đến bây giờ một cái bộ môn chuyên môn phụ trách xử lý hoàng gia sự vụ có thể lâm mông nhẹ gật đầu biểu thị có thể làm như vậy ân châu huệ mẫn nhẹ gật đầu sau đó chuẩn bị mang theo bộ dưới hồi tất h thải c h ấ n huệ m ẫ n tỷ để bọn hắn trở về liền tốt ngươi lưu xuống ăn một bữa cơm a lâm ngông đối chuẩn bị xuống núi châu huệ mẫn nói không được cái này mấy món sự tình trọng yếu hơn cần ta tự mình xử lý chuyện ăn cơm các loại lần sau sẽ bàn a châu huệ mẫn cười nói nói vậy được bất quá ngươi trước đi theo ta một chuyến ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi lâm ngông đối châu huệ mẫn nói lễ vật tám sáu châu huệ mẫn nghi hoặc nhìn lâm n g n g người đi theo ta liền biết không để ý tới hội chúng người ánh mắt tò、mò. lâm mông trực tiếp đem châu huệ mẫn kéo đến lâm mông phòng lầu một phòng ngủ chính bên trong cái gì lễ ba ô ô ô ngay tại châu huệ mẫn chuẩn bị hỏi lâm mông muốn đưa hắn lễ vật gì lúc miệng của nàng bị ngăn chặn chỉ có thể phát ra tiếng ô ô mấy phút đồng hồ sau mọi người mới nhìn thấy gương mặt hồng hồng châu huệ mẫn đi theo lâm mông đi ra không biết có phải hay không là ảo giác đám người cảm giác châu huệ mẫn miệng xưng tấy h o à n g vô lại nhìn lần sau ta làm sao thu thập ngươi chừng lâm mông một chút châu huệ mẫn lúc này mới lên xe rời đi không đưa mắt nhìn châu huệ mẫn rời đi lâm mông quay người nói với mọi người nói mấy ngày nay tất cả mọi người lại phát sinh nhiều chuyện như vậy cho nên ta chuẩn bị tự mình xuống bếp chiêu đ á i một tí mọi người nghe được lâm mông bỗng nhiên tuyên bố tin tức đám người nhìn nhau a sau đó liền làm ộ t trận tiếng hoan hô đạo diễn đem trực tiếp cũng mở ra a lâm mông đối vương chính vũ nói từ khi hoàng lão sư trúng độc đoạn thời gian kia lên trực tiếp liền đóng lại vừa mở ra trực tiếp khán giả liền ngao ngao trực hiếu hiển nhiên bị nhịn g ầ n chết hoàng lão sư không có sao chứ đúng a hắn sẽ không đã treo a ân này làm sao trở lại lịnh mưu phòng ta nhìn thấy hoàng lão sư hắn không có việc gì rồi Quá đều tốt ta rồi, mới vừa đem hủ chương bảy trăm bốn mươi tình tình thổ lộ lâm mông đốt đi cả bản thức ăn ngon đám người tê tụ một đường khiến cho cơm chưa yến mười phần náo nhiệt trải qua mấy ngày nay thám hiểm mọi người cũng coi là cùng chung hoạn nạn cho nên quen thuộc vô cùng lẫn nhau vui đùa nghệ hưng cấp trên ha ha tiểu bạch kiểm biến thành tiểu hương mặt đại hoa chỉ vào trương nghệ hưng cười ha ha nói ta cũng không muốn uống nhiều thật sự là lâm mông ca n h ư ỡ n g rượu hoa quả quá tốt uống trương nghệ hưng ngựa ngùng nói mọi người hiện tại uống rượu là lâm mông đoạn thời gian trước sản xuất tốt trở về thời điểm vừa dễ dàng uống lâm mông liền đem ra bởi vì rượu hương thơm thuần hậu tản ra quả hương thơm liền xem như trương n g ệ hưng loại này cơ bản không uống rượu người cũng nhịn không được uống mấy bản sau đó liền xuất hiện đại hoa dếu cận trương n g ệ hưng một、màn. n g ư ơ i còn nói người khác ngươi soi gương nhìn xem chính mình a nghe được đại hoa dếu cận trương nghệ hưng n h i ệ t ba buồn cười nói ha ha đám người nghe xong n h i ệ t ba nói như vậy liền hướng đại hoa mặt nhìn lại chỉ gặp đại hoa cũng không có tốt đi nơi nào thậm chí đỏ mặt sò、so、trương nghệ hưng còn lợi hại hơn hh sáu trăm năm mươi bảy được mọi người như thế cười một tiếng đại hoa chỉ có thể ngượng ngủng sờ đầu một cái rượu này hương thơm dễ uống vệ gì dễ uống đây là tới từ bệ ở gờ dìn ca ngợi mặc dù hắn học xong tiếng trung nhưng chỉ có thể đơn giản nói chuyện với nhau từ ngữ số lượng không đủ nhiều bất quá có thể nhìn ra được hắn thích vô cùng uống lâm mông sản xuất rượu trái cây đây đối với luôn luôn không thích uống rượu đến người ngoại quốc mà nói người phần khó được c á c n g ư ờ i chơi b ẽ ở tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên sau đó nâng chén hướng lâm mông mời rượu dựa theo các ngươi người hoa thuyết pháp cái này gọi cảm tạ rượu lâm mông cảm tạ ngươi ba năm trước đây trong rừng rậm đã cứu ta không có ngươi liền không có hiện tại nhảy nhót tương mừng b ẽ ở cảm ơn ngươi b ẽ ở chân thành cảm tạ nói sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch a a ngươi làm sao mà bỗng nhiên tới này vừa ra được rồi chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi nhìn thấy vẽ ở cách làm lâm mông phiêu nhiên cười một tiếng sau đó cũng d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch xem như nhận lấy bẻ ở cặm t ạ n h ư n g sự tình còn xa không chỉ như thế ngay tại bẻ ở vừa ngồi xuống hoàng lao sư cũng d ơ chén rượu đứng lên hắn ngay cả uống hai chén rượu đem rượu trái cây uống một hơi cạn sạch hoàng lao sư lúc này mới nói ra tiểu n ô n g đây là ngươi lần thứ hai cứu ca ca không nói nhiều nói về sau ca ca cái mạng này liền là của ngươi ngươi gọi ta làm cái gì thì làm cái đó các ngươi đây là lúc này lâm n ô n g một mặt bất đắc dĩ làm sao hảo hảo cơm chưa yến biến thành cảm tạ yến nếu như ngươi thật ngay ta vậy sau này tẩu tử để ngươi làm gì liền làm cái đó để ngươi quỳ sầu riêng n g ư ơ i cũng phải quỳ lâm mông dứt khoát mở lên cho đùa tôn lệ nghe xong lập tức đắc ý c ư ờ i nói họ hoàng ngươi nghe được không về sau đều muốn nghe ta không nghe lời liền lấy cái sầu riêng để ngươi quỳnh lỗi lập tức chán n ả nói n ta là nghe tiểu mông không phải nghe ngươi tôn lệ hư một tiếng nói hừ ta mặc kệ dù sao ngươi không nghe ta ta liền nói cho tiểu mông nhìn hắn đứng ở ta nơi này cái tàu từ bên này vẫn là ngươi bên này huỳnh lỗi còn muốn nói điều gì lâm mông cười cười nói ta đương nhiên đứng tại tàu từ bên này huỳnh lỗi đám người ha ha huỳnh lỗi khổ e nạ cười một tiếng nói Ta đây coi người là nha t c đầu ngốc này mủ đụng xem náo nhiệt gì lâm mông cười một tay lấy tình tình bế lên tại gò má nàng hôn lên một tí sau đó nói nói tình tình tình, tình mới không có tham gia náo nhiệt là ba ba đem tình tình từ bại hoại trong tay cứu ra ba ba còn đối tình tình cay h a tốt cho tình tình quần áo đẹp đẽ mặc làm ăn ngon đồ ăn ban đêm cho tình tình kể chuyện xưa h ố n g tình tình đi ngủ ba ba liền là trên thế giới tốt nhất ba ba tình tình cực kỳ nhất thích nhất ba về sau tình tình cũng phải thật tốt báo đáp ba ba tình tình khả năng này là xuất sinh đến nay nói dài nhất một câu nhưng mọi người có thể nhìn ra được lời nàng nói câu câu xuất phát từ nội tâm kia ngọt nhu nhu đồng âm để lâm ô n g cả trái tim đều hóa một a lâm mông cả trái tim đều hóa một a lâm mông cả trái tim đều hóa một a lâm mông nghe được lâm n ô n g hỏi như vậy đám người cũng đều hiếu kỳ lắng nghe muốn biết t ì n h tình hội cho ra cái gì đáp án ân tình tình cắn ngón tay suy nghĩ một lúc sau đó nói nói t ì n h tình hội lừa thật nhiều thật nhiều tiền cho ba ba dùng mỗi ngày cho ba ba đấm chân nắn vai bảng ngược lại sẽ học tốt chủ nghệ cho ba ba làm ăn ngon đúng tình tình về sau còn muốn gả cho ba ba cho ba ba làm tân nương tử đến cái cuối cùng tình hình thực tế hai mắt tỏa sáng phúc ha ha đám người nghe đến đó lại nhịn không được bật cười tình tình nói muốn gả cho lâm n ô n g ngạnh tất cả mọi người biết mà lâm n ô n g tại ốn nắn hai lần đem tình tình gây khóc về sau cũng không dám đang nói linh tinh hiện tại tình tình c h ỉ cần có cơ hội liền sẽ trịnh trọng tuyên bố sau này mình mộng tưởng liền là gả cho ba ba chương bảy trăm bốn mươi một nô thiến say khướp t ố t t ố t ta đã biết ngươi có thể ngồi xuống lâm ông bất đắc dĩ đem tiểu nha đầu thả dưới lại để cho hắn nói một lúc không biết còn sẽ nói ra cái gì kỳ quái l ờ i nói đến h ừ đưa tỉnh tự a hồ biết ba ba luôn luôn ghét bỏ hắn nói câu nói này vậy lên miệng nhỏ fiết qua khuôn mặt nhỏ không để ý tới lâm ông ta ta cũng có lời muốn đối lâm ca ca nói đúng lúc này đã uống say say say n ô thiến bưng chén rượu đứng lên c ha ha. ngươi ha ha. Cũng, tốt, tốt, tốt, cũng có thể nói ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì a lâm mông bất đắc dĩ nói nói cái này còn tạm được ta muốn lời ta muốn nói cùng tình mới vừa nói Nô Tiến lúc a u miệng bên Ha Lúc đầu chứng trạc đàng hoàng nghe n ô tiến nói chuyện đám người đồng thời cười p h u n g ra lâm mông không hổ là lâm mông luôn có thể trong lúc lơ đãng nói ra loại này làm cho người phình bụng cười to lời nói d o ạ n g ư ơ i m ớ i không phải cha ta nghe được lâm mông nói như vậy n ô tiến vừa thẹn lại khí cái này có thể trách ta à, ai bảo ngươi không nói rõ ràng lâm mông nhún bay vung tay nói ta muốn nói ta nói cho đúng là lâm ca ca ta thích ngươi nô tiến h cuối cùng đem lời muốn nói nói ra lâm nông ngây dại đám người thì là ngoạn vị nhìn xem lâm nông nô tiến h ưa thích lâm nông sự tình mọi người hoặc nhiều hoặc ít đã nhìn ra một điểm bọn hắn hiện tại liền muốn nhìn lâm nông trả lời thế nào người yêu thích ta rất nhiều người tính là cái gì lâm nông trầm tư một tí sau đó nói nô tiến h đám người lâm ca ca nô tiến h mang theo tiếng khóc hắn đây là sắp bị lâm nông tức khóc thấy thế lâm nông tranh thủ thời gian an ủi nói tốt tốt tốt ta đã biết ngươi thích ta sau đó thì sao nô tiến xoa xoa nước mắt một lần nữa bưng chén rượu lên hướng lâm nông nói ra lâm ca ca cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng câu mật t ỷ t ỷ chén rượu này là chúng ta cảm tạ rượu nói xong nô thiến đem trong chén rượu trái cây uống một hơi cạn sạch sau khi uống xong hắn l o u miệng nói tiếp đi nói tới tham gia hướng tới sinh hoạt trước đó ta chính là lâm k a ca p a n hâm mộ trung đụng trong khoảng thời gian này ta cũng chầm chầm thích lâm k a ca đặc biệt là tại bị ba cái kia người xấu truy hiệu tử nhất sinh thời điểm trong óc của ta xuất hiện người đầu tiên liền là lâm k a ca hối h ậ n trước kia không có nâng lên dũng khí hướng lâm ca ca thổ lộ ta khi đó liền cùng mật tỉ cùng một chỗ thể nếu như có thể có cơ hội còn sống trở về nhất định phải hướng lâm ca ca thổ lộ nghe đến đó lúc đầu giả bộ như không có việc gì dự tính người t r ư ờ n g quân mật mặt soát một tí đỏ lên hắn kéo ngô tiến h một tí ngượng ngùng nói chính ngươi thổ lộ là được rồi tại sao phải kéo lên ta lúc này ngô tiến h đã uống say đâu thèm nhiều như vậy chu môi bất mắn nói câu mật tỉ tỉ thám hiểm thời điểm c ầ n lớn trên mặt cảm tình liền là kẻ h nhát n rõ ràng ưa thích lâm c a c ca tại sao phải giấu ở trong lòng a quân mật cũng ưa thích tiểu n ẫ u n g rồi đám người nghe xong lập tức mang theo cổ quái ý cười nhìn xem t r ư ờ n g quân mật ai nha người yêu nói như thế nào thì nói ta mặc kể ngươi t đại nhân g mật xấu hổ h k ô sự việc tiểu hải tử sẽ không hiểu được người đến bên cạnh đi đừng bay dày tỷ tỷ nô tiến h dẫn theo tiểu đình đem hắn phóng tới bên cạnh sau đó trực tiếp tiếp nhận lâm mông cổ lâm kaka ta cho người biết từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta người ta muốn ở trên thân thể ngươi đóng cái dấu nô tiến h bá đạo nói lâm n ông nói xong nô tiến h bị môi đối lâm n ông miệng liền đi lên nghe hương thơm khí rượu cồn hôn h ợ p mùi lâm n ông bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác nằm dưới vẫn không có gì quan trọng cái này còn có một đống người nhìn chằm chằm đây a nô tiến h bở môi ấn đến lâm n ông trên gương mặt v y sáu trăm mười ngươi người này làm sao không nghe lời đây không cho phép tránh có nghe hay không gặp lâm n ông cố ý trốn tránh nô tiến bất mãn đem lâm ông mặt phụ chính sau đó lại lần ấn xuống dưới lâm ông sáu đá người tình tình nô tỷ tỷ chắn ghét ngươi không cần thân ba ba ba ba là tình tình tình tình xem xét cảnh tượng này lập tức ủy khuất khóc lên chạy lên trước lôi kéo nô tiến h hắn đã có nhiệt ba mụ mụ khổ mà mụ mụ mặt nhi mụ mụ còn có một đống nhìn chằm chằm t ỷ t ỷ hiện tại lại thêm một cái nô tiến h ba ba đâu còn có thời gian đau hắn những này t ỷ t ỷ đơn giản quá đáng ghét ha ha tình tình thật xin lỗi a người ba ba đã bị ta đắp lên con dấu về sau hắn hắn liền là người của ta nô tiến tự kình triệt để phát tác đang lớn tiếng ồn một câu như vậy về sau hô hô sau đó đổ vào lâm nông trong ngực bắt đầu nằm ngáy ho ho bốn lâm nông tình tình đám người chương bảy trăm bốn mươi hai chương quân mật cũng thổ lộ các ngươi ăn trước ta đem hắn đưa vào đi lâm nông bất đắc dĩ nói với mọi người nói cô nàng này đổ vào trong ngực hắn với lại mở ra trực tiếp thực sự có chút không tưởng nổi đi thôi đi thôi chúng ta có thể hiểu được đám người ám hội nhìn xem lâm nông tựa hồ để hắn không nên gấp gáp lấy trở về đặc biệt là huỳnh lỗi ánh mắt kia cực kỳ nô thiến liền là hắn giới thiệu tới xem như hắn một chất nữ đang giàu báo đáp thế nào lâm nông ân cứu mạng nếu như tác hợp lâm nông cùng nô thiến cũng coi là chuyện tốt một kiện là không nhìn xem vô lương đám người lâm ông năm chín bảy lật ra cái bì ạ t i ể u g ặ n g chẳng thèm cùng bọn họ so đo cùng đám người lên tiếng c h à o lâm ông một cái ôm công chúa đem nô thiến ô m lấy chuẩn bị đưa hắn đến trong phòng khách đi nghỉ ngơi ta trước kia làm sao lại không có phát hiện n g ư ờ i nha đầu này t i ể u lượng cùng rượu phẩm đều không được đây đem nô thiến đặt lên giường thay hắn đổi tốt chăn mền lâm ông bất đắc dĩ nói nói sớm biết không cho ngươi uống rượu tốt lâm ông nhức đầu nói gần nhất trêu chọc nữ hải nhiều lắm người tình cảm có hạn một khi không chú ý được thế tới tất hội xem nhẹ người khác gần nhất tiểu địch tỉ mặc dù không nói gì nhưng lâm mông biết hắn cần quan tâm của mình được rồi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến lúc đó lại nhìn giải quyết như thế nào a lâm mông lắc đầu nô tiến h đều tại buổi trưa bữa tiệc ngay trước nhiều người như vậy hướng hắn thổ lộ nếu như cự tuyện hắn đoán chừng nhảy lầu tâm tư đều có hiện tại lâm mông cũng không biết rõ nên làm như thế nào mới tốt Cốc cốc cốc. đúng lúc này cửa gian phòng bị góp vang tiến đến lâm mông đang tại cho nô tiến h cho ăn giải rượu cũng không quay đầu lại nói nàng không sao chứ đi vào là trương quân mật hắn đóng cửa phòng sau đó hỏi nói đi qua lần này sinh tử hoạn Trương mật thiến quân cùng nô đã lâm à t h n như tỉ i quan hệ, cho nên hắn đến hệ, cho cố ý x e mông chính mình cái mình thế h này nào. mội mội k có việc cây, trái gì, ta đây là rượu trái cây, bình là người, là bất ì n thường không lòng người, nha này lượng h chủ tự đều đầu yếu quá sẽ say kém. là Lâm mật b đắc di cười cười độ đến không cao sao tia liền không sao t r ư ơ n g quân mật nhẹ gật đầu lúc này lâm mông đã cho ăn xong canh g i ả i rượu hắn đem bát thả dưới sau đó cho n ô tiến h liệu hai trăm mền sau đó đứng người lên đi đến t r ư ơ n g quân mật trước mặt sau đó nhìn hắn chương quân mật bị lâm mông cái này b ỗ n nhiên cử động làm có đỏ mặt hắn theo bản năng lui một bức hỏi ngươi làm gì nhìn ta như vậy ta nhớ tới ngô tiến l ờ i mới vừa nói hắn nói ngươi thích ta có đúng không lâm n ô n g tiến về phía trước một bước sau đó cười hỏi nói ngươi đừng nghe nha đầu này nói lung tung hắn l ạ uống say mới nói bậy tắm nói trương quân mật tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận nhưng là gương mặt của nàng lại càng ngày càng đỏ lên nói lung tung sao vậy ngươi đỏ mặt làm gì lâm n ô n g cười càng thêm hỏng hắn kỳ thật không có ý tứ gì khác chỉ là trương quân mật bình thường cực kỳ chính kinh để lâm n ô n g nhịn không được trêu chọc một chút hắn ta, ta đỏ m ặ sao trương quân mật tranh thủ thời gian sờ sờ gương mặt sau đó lại phát hiện gương mặt nóng vô cùng hắn thật đỏng có phải hay không cảm giác gương mặt tại nó lên người nói l o a lâm mông đã đem trương quân mật đè ép tại bên tường sau đó hai cánh tay n、no、ó ở trên tường trương quân mật bị b í ế t đông nhìn xem lâm mông gần trong gang tất xoáy khí khuôn mặt trương quân mật dọa đến nhắm mắt lại hắn trái tim thẳng thắn nhảy nhớ tới cùng nô tiến h đảo mệnh lúc đã nói nô tiến h ủng hộ chúng ta lần này nếu như có thể còn sống ra ngoài tỉ tỉ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ hướng lâm mông thổ lộ thật phải hướng hắn thổ lộ sao trương quân mật trong lòng hỏi chính mình thế sự vô thường lần này là hắn cứu mình ai biết rõ lần sau sẽ như thế nào đây với lại hắn đã phù hợp ngươi trong suy nghĩ từ trên trời giáng xuống bạch mã vương tử hình tượng ngươi còn có cái gì tốt lùi bước đây này coi trương quân mật vốn chính là cái to gan nữ hai tử hắn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra không phải không sai ta là ưa thích ngươi giống ngô thiến như thế thích ngươi ngươi thích ta sao trương quân mật nâng lên dũng khí cùng lâm n ông nhìn nhau lâm n ông hắn bị trương quân mật đ ỗ n g nhiên cử động giật này mình chính mình chỉ là đùa g i ỡ n được không đây cũng là chuyện gì xảy ra khó nói ngô tiến nói đều là thật hắn trước kia nhìn ra trương quân hầm lò cũng ưa thích chính mình ngươi không có nói đùa lâm ông cười khổ hỏi một câu mới vừa rồi còn nghĩ đến giải quyết như thế nào ngô thiến vấn đề hiện tại lại tới một cái chịu không được ca chương bảy trăm bốn mươi ba cái này lời đồn là giả có lại trương quân mật bất mãn nhìn xem lâm ông rõ ràng liền là hắn chủ động v ề chính mình hiện tại chính mình thổ lộ gia hỏa này lại lại bắt đầu lui quá khinh người ai đùa rỡ với ngươi ngươi hiện tại nhất định phải muốn nói cho ta biết ngươi đến c ũ n g có thích ta hay không trương quân mật từ lâm ông bích đông bên trong rẫy rủa đi ra sau đó tại lâm ông ngậm bức ánh mắt bên trong ngược lại đem hắn bích đông những này vừa vặn rất tốt lâm ông ngay cả quyền chủ động cũng bị mất nếu như ta nói không thích đây lâm mông im lặng nói không cho phép nếu như ngươi nói như vậy ta hiện tại liền la to nói ngươi phi lệ ta trương quân mật căm tức nhìn lâm mông nghe được trương quân mật câu nói này lâm mông cũng không do nói cái gì cho phải đã người ta đều như thế chủ động nếu như mình còn sợ hai rụt rẻ kia cùng thái giám khác nhau ở chỗ nào gần nhất định mông phòng bên trong có rất nhiều lời đồn lâm mông bỗng nhiên nói lời đồn cái gì ngôn ngữ trương quân mật bị lâm mông cái này đ ố n g nhiên nhảy thoát tư duy cho làm ộng bọn hắn đều nói ta thích ngươi lâm ô n g cười nói, nói. nghe l â mông nói như vậy t r ư ơ n g quân mật không hiểu ra sao có cái này lời đồn sao hắn làm sao nhớ k ỹ gần nhất lời đồn đều là chuyện hắn ưa thích lâm mông liên quan tới cái này lời đồn ta muốn làm sáng tỏ một tí lâm mông hắn g dọn một cái sau đó nói nói làm sáng tỏ nghe được làm sáng tỏ hai chữ t r ư ơ n g quân mật khuôn mặt nhỏ thẻ trắng làm sáng tỏ ý tứ không phải liền là nói lời đồn là giả hắn kỳ thật căn bản vốn không ưa thích chính mình sao kỳ thật đây không phải lời đồn bọn hắn nói đều là thật lâm m n g tại chương quân mật lung lay sắp đổ sắp mất dịu đi thời điểm mới chậm dãi nói không phải lời đồn đều là thật, thật, thật. trương quân mật kịp phản ứng l ờ i đồn là thật ý tứ không phải liền là nói lâm mông thật ưa thích hắn sao kia hắn còn thương tâm cái gì người người chẳng ghét cố ý dọa người nhà nhất kinh nhất xạ ở giữa trương quân mật tiểu nữ nhi thái phát tác trực tiếp nhào vào lâm mông trong ngực n ệ n lấy lồng ngực của hắn làm lũng chán ghét cái gì c h á n g h é t k h á t chết ta rồi ta muốn uống nước trương quân mật còn không có vung song kiểu một trận tiếng kháng nghị liền từ phía sau hai người chuyển đến nhà trương quân mật dọa đến mau từ lâm mông trong ngực đứng dậy sau đó hướng phía sau nhìn lại chỉ gặp ngô thiến miệng há ra một trường tay tại kia đông đưa ánh mắt lại không có mở ra nguyên lai、like、là nha đầu này bị khắc tỉnh đang tại tìm nước uống xú nha đầu l i ề n sẽ cố ý dò người thấy cảnh này trương quân mật v ô v ô bộ ngực hờn rỗi chừng nô thiến một chút sau đó hắn rót một chén nước sau đó ngồi ở giường x ô i theo chậm rãi cho ăn cho nô thiến uống câu mật tỉ cho ăn nước rất n g ọ t nha uống một chút nước mát nô thiến thanh tỉnh một chút biết tỉ tỉ tốt là được chỉ hy vọng n g ư ờ i nha đầu này lần sau đừng có lại bên ngoài cố ý để tỉ tỉ béo xấu trương quân mật đem cái chén để ở một bên sau đó tức giận nói không kỳ hỉ nô thiến g i ả hoạt điểm cười một tí sau đó nói nói tỷ tỷ có được hay không ta không biết nhưng là ta biết lâm c ũ ca ca lời tâm tình khẳng định so nước này ngọt lâm ông trương quân mật vừa rồi chúng ta trộm nghi ngờ vừa rồi chúng ta đối thoại ngươi đều nghe được trương quân mật vừa thẹn lại khí hắn không nghĩ tới nhà đầu này thế mà vừa ngủ thanh âm của các ngươi lớn như vậy ta muốn nghe không được cũng khó khăn nhà trừ phi ta đem chính mình lỗ h a i che lên hì hì n ô t i ế n cười cực kỳ gian trá như là tiểu hồ ly kỳ thật vừa lúc tiến vào nàng đích xác ngủ một lúc nhưng về sau lâm ông cho hắn cho ăn canh giải rượu về sau hắn liền bắt đầu thanh tình lại về sau bởi vì sợ quấy dày hai người dẫn đến thổ lộ thất bại hắn ngay tại kia một mực vừa ngủ thẳng đến nghe lâm mông nói ra câu kia lời tâm tình hắn thực sự liền không nhịn được lâm ca ca vừa rồi người ta cũng hướng ngươi thổ lộ ngươi vì cái gì không nói dễ nghe lời tâm tình cho người ta nghe ngươi cái này rõ ràng là bất công ngươi khẳng định ứa thích câu mật tỷ nhiều một chút điểm nô thiến chu miệng nhỏ nói vậy ngươi muốn nghe cái gì lời tâm tình lâm mông sát bên nô tiến h ngồi xuống hiện tại thổ lộ sự tình không cần hắn nhức đầu hai nữ đều lẫn nhau nghe thấy được hắn hiện tại cự tuyệt hai đều không được hơn nữa nhìn bộ dáng hai nữ đều không ngại đối phương tồn mới hắn cũng tỉnh tại phí tâm tư suy nghĩ làm như thế nào là mất chương bảy trăm bốn mươi bốn không mang theo tái diễn lời tâm tình vậy ngươi muốn nghe cái gì lời tâm tình lâm mông buồn cười nhìn qua n ô thiến ân n ô thiến ngón trỏ điểm lấy khoe miệng lệch ra cái đầu suy tư một tí sau đó hắn ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy đều là sán lạ nụ cười nói chỉ cần là lâm ca ca nói ta đều đ ưa thích nói cái này nha đầu này liền sẽ hướng người một bên t r ư ơ n g quân mật nhìn xem quỷ linh tinh quái n ô thiến tức giận nói n ô thiến không cần luôn luôn thắm thiền lâm ô n g sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên a ngô sắc mặt không phải muốn nói lời tâm tình sao đây là cái gì không nên ô m đoán cùng tha thiển không bằng ông ta lâm mông đ ố n g nhiên cười sau đó nói nói nô tiến h tự lẩm bẩm nói không nên ô m đoán cùng tha thiển không bằng ông ta tình này lời nói thật độc đáo đâu không hổ là lâm ca ca nói ra được lời tâm tình nô tiến h trong lòng si ngốc nghĩ đến từ hôm nay trở đi ta chỉ có thể xưng hô n là ngày năm trăm chín mươi ba lâm mông đ ố n g nhiên lại nói vì cái gì nô tiến h lần này có chuẩn bị ý thức được đây nhất định là lâm ca ca độc đáo lời tâm tình liền ngay cả trương quân mật cũng bị hấp dẫn lược chú ý Muốn biết lâm hông theo ô nói ra cái gì đến. gì câu cái tiếp Từ sẽ ra mông nay xưng ta trở thể đi, chỉ có h là ạ i bởi vì ngươi tại vì trong lòng. hông ta Lâm dùng giàu có từ tính ngữ khí nói ra câu nói này giống như là đối ngô thì nói lại như là đối trương quân mật nói hai nữ gương mặt xinh đẹp đồng thời đỏ lên các nàng đều bị câu này lợi tâm tình v y đến đoán xem lòng ta tại bên nào lâm mông giống như là chơi nghiện hắn đối hai nữ cười hỏi nói bên trái ngô tiến h dùng nghi v ấ n ngữ khí nói ra đây là thưởng thức nhưng là hiện tại hắn không dám xác định không đúng là tại ngươi bên kia lâm mông nhìn chăm c h ú n ô tiến hai mắt coi luôn luôn cực kỳ sáng sủa hào phóng ạ nô thiến cái này hội thật không chống nổi thẹn thùng túi đầu xuống tình này lời nói làm sao một câu so một câu lợi hại lại đến vài câu hắn thật là muốn hạnh phúc trắng ở chỗ này tốt trò đùa đã mở xong hiện tại ta muốn nói cho các ngươi một cái tin tức xấu đúng lúc này lâm n ô n g biểu lộ nghiêm nhà n n h ạ t nói nô thiến trương quân mật lâm n ô n g diễn kỹ công nhận tốt hiện tại hai người căn bản m u ố n không biết lâm n ô n g nói là nói thật hay là lời nói dối bất quá lúc này trong lòng của các nàng vẫn là lược nhai một tí sợ nghe được không độ tốt lâm ca ca nói tin tức xấu là cái gì nô tiến h nuốt nước miếng một cái thận trọng hỏi nói ân ta tin tức xấu liền là để cho ngươi biết nhóm hai ta đối tư tưởng của các ngươi đã không đơn thuần lâm n ô n g chứng trạc đ à n g h o à nói g n giống do chết nhân ra đồ xấu xa hai nữ đồng thời hơi cắn một cái kháng nghị lâm n ô n g không đ ứ n g đắn mở một trận cho đùa lâm n ô n g cùng hai nữ tâm linh khoảng cách càng gần một bước trước tiên nếu như là bằng hữu quan hệ hiện tại ba người lại càng giống ở trung sơ kỳ t ì n h lữ chính đang thử đi vào trong lòng của đối phương bằng hữu của ta ta tại đại anh quốc còn có tiết mục mùa thu ta không thể ở chỗ này giút ngươi b u ổ c h i u bé ở hướng lâm mông cáo tử không phải đã nói thám hiểm xong mới đi sao lâm mông còn muốn nhiều chiêu đãi một tí bẹ ở người bạn tốt này bên kia nghe nói ngươi nơi này tiết mục n gừng vẫn thúc ta trở về ta cũng không có cách nào rồi không bay về liền muốn chụp phí bồi thường vi phạm hợp đồng nếu như r ừ n g có thể giúp ta giao khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta liền lưu tại cái này bé ở một mặt bất đắc dĩ nói ở chỗ này một đoạn thời gian hắn thế mà cũng học xong h ó a hạ nói đùa phương thức ha ha ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về tương đối tốt lâm mông cho bẹ ở một cái ôm nói đùa nói người cái này tên hẹm hỏi bé ở cũng vô vô lâm mông lưng im lặng cười nói Tiễn biệt trở trong lại rỉn, Nông bẻ ở gỡ Lâm p hồ ò Phòng n hắn muốn hấn người. Không. Nói thực hơn là một con、hổ. Trung thực đứng vững. Phòng khách, mọi người n g giao g khách, khách, thực hổ. thực sắc một một mọi là i vây quanh m ộ tiểu vòng, vừa vặn c ư ờ nhìn xem Lâm Nông gian dạy hổ xem Lâm i dạy t anh Các các các. Hổ tiểu anh tiểu vô cùng đáng thương hướng mọi người chung quanh cầu cứu đừng nhìn ta ta còn thiếu cha ngươi ân cứu mạng đây huỳnh lỗi núi vai đừng hy vọng ta ngươi lần này kém chút gây đại họa chờ ngươi cha g i a o hấn xong ngươi ta cũng muốn giáo hấn ngươi nhật ba tức giận nói hồ tiểu anh nhìn một vòng liền là không ai giúp hắn cuối cùng c h ỉ có thể bị khuất thấp lông sù đầu nhìn qua mười phần đáng thương hướng tôn lệ a di xin lỗi liền bởi vì ngươi vét khí chạy loạn làm hại hắn tìm cả ngày lâm ông chỉ vào tôn lệ nói buổi sáng hôm đó hổ tiểu anh sau khi mất tích tôn lệ liền ở phụ cận đây tìm một ngày thiếu một chút đem hắn mất chết c ặ c c ặ c cặp hổ tiểu anh ai cũng dám bướng mình liền là không dám không nghe lâm ông bởi vì đây là hắn mụm mụ cho nên c h ỉ có thể đối tôn lệ kêu một tiếng hắn nói xin lỗi lần sau sẽ không như thế vét tức giận lâm ông cho tôn lệ phiên dịch nói tôn lệ có thể nghe không hiểu hổ tiểu anh nói cái gì hắn còn nghĩ là lâm đang nói đùa đâu. Liền chương bảy trăm bốn mươi lăm t ú y tiêu lâu khai trương bởi vì thám hiểm mệnh nọ h nguyên nhân trở về ngày đầu tiên mọi người cơ bản đều là đang nghỉ ngơi nói chuyện tiếm ngày thứ hai lâm mông liền có chính sự muốn làm bởi vì lâm mông đã s ơ m chuẩn bị xong mỹ thực nhà hàng khai trường ngay tại thất t u y ệ t sơn trần dưới đây là một tòa năm tầng lầu cao màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính mỗi một tầng lầu đều có không giống nhau trang trí vô cùng tinh xảo coi như còn không tiến vào cũng sẽ bị nó bên ngoài nhan trị hấp dẫn cái này tòa nhà tổng cộng hao tổn của cải mười một triệu tuyển dụng vật liệu gỗ đều là từ đại xâm lâm trở tới đây cao lớn tự nhiên vật liệu gỗ bên trong vật phẩm trang sức cũng là xuất từ danh ra đều không rẻ nhà này mỹ thực lâu bởi vì là lâm mông một mình bỏ vốn c ổ quyền tự nhiên cũng tất cả đều là của hắn sáng sớ ngày hôm đó lâm mông còn có đ ị n h mông phòng bọn người đang ở nhà bên trong chuẩn bị thời điểm vương chính vũ mang theo một bộ phận thợ quay phim chạy tới mỹ thực lâu chuẩn bị giai đoạn trước sự bọn hắn còn không có công tác chuẩn bị liền bị một đám phóng viên cản lại thợ quay phim bị phóng viên ngăn lại một màn này có chút khôi hài vương chính vũ mấy người cũng không nghĩ năm trăm chín mươi bảy đến nhóm người mình có một ngày cũng sẽ bị đồng hành khó xử xin hỏi nhà này mỹ thực lâu lấy tên sao vương chính vũ trước mắt nhét đến một cây m ì t ổ phồn đây là chim cánh cụt tập đoàn phóng viên còn không có danh tự từ lâm nông tới lấy đến lúc đó hắn hội hướng các ngươi công bố vương chính vũ chứng trạc đ à n g hoàng đáp nói tại lâm nông không có trước khi đến từ hắn ứng phó bọn này phóng viên xin hỏi vương đạo diễn quán rượu chủ bếp là lâm nông bản thân sao nghe nói hắn tiện tay làm một đạo mỹ thực đều bị xào đến một trăm ngàn xin hỏi đến lúc đó khai trường những n à y mỹ thực làm sao định giá đây là hồ ly giải trí phóng viên không có ý tứ cái này ta không rõ ràng nếu như ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi hỏi lâm mông bản thân vương chính vũ hoàn toàn chính xác không rõ ràng lâm mông chuẩn bị làm thế nào cho nên hắn sẽ không tùy tiện trả lời xin hỏi vương đạo diễn nếu như mở tiểu lâu này còn đi chép hướng tới sinh hoạt sao có phải hay không về sau liền đ ổ i tiết mục đây là võng dịch giải trí phóng viên hắn hỏi một cái mười phần xào trá vấn đề bất quá có tốt vấn đề này lúc trước vương chính vũ liền cùng lâm mông thương thảo qua cho nên hắn chỉ cần đem kết quả như nói thật đi ra liền tốt hướng tới sinh hoạt cái này kỳ tiết mục chúng ta một mực hội đ i chép sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi tựa như trước đó thám hiểm chúng ta liền cứ gọi hướng tới sinh hoạt từ rừng thám hiểm mà bây giờ chúng ta cái này kỳ tiết mục thuộc về thứ ba quý gọi hướng tới sinh hoạt bên trong nhà hàng nội dung cụ thể mời mọi người nhìn phía sau trực tiếp vương chính vũ trả lời dọn nước không lọn xin hỏi còn có phóng viên muốn hỏi một chút đề để... vương chính vũ dối đoạn lấy nói ra tốt phỏng vấn rừng ở đây chúng ta nhân viên công tác còn muốn làm công tác chuẩn bị các ngươi nếu như muốn đạt được càng nhiều một đường tin tức mời tại lâm mông có thời gian thời điểm tự mình đi hỏi hắn nghe được vương chính vũ nói như vậy các phóng viên chỉ có thể coi như tôi h nghĩ đến các loại lâm mông tới hỏi lại hắn vấn đề khác cùng lúc đó lâm mông chính mang theo mặt khác một đám người còn có chuyên thuộc về định mông phòng làm phim đoàn đội tiến về quán rượu tiểu mông nhà này quán rượu ngươi thật chuẩn bị dạy cho sư tử quản lý đồng hành còn có lý thấm cũng chính là mạt nhi mụ, mụ. nghe tới lâm mông muốn đem ngôi từ lâu này bàn giao cho hắn quản lý thời điểm hắn sợ ngây người ân về sau a i sát mặt nhi hội t i ế n ta lâm gia môn lý mô từ nhỏ lại đợi ta như thân sinh tiểu lâu này dạy cho sư tử quản lý ta yên tâm lâm mông nhẹ gật đầu nói nhìn một cái lâm mông cái này nói n g ọ n lý tỷ trong lòng cực kỳ cao hứng nhất đều không thể chọn cũng khó trách lúc trước hắn sẽ chết nhận lâm mông cái này con rể là tại là lâm mông biết dấu người à. mà một bên mặt nhi cũng là ngượng ngùng túi đầu trong lòng như uống mật nhà ta chỉ có mặt nhi như thế một cái vì nữ sư tử khẳng định phải cho các ngươi hai cái quản lý tốt tiểu lâu này ngươi cử yên tâm đi lý thấm vũ bộ ngực cam đo nói lâm mông cười không nói thiếu nông người nghĩ kỹ muốn cho quán rượu lấy tên là gì sao lúc này n h i ệ t ba cười hỏi nói đối với đem rượu lâu dạy cho lý thẩm quản lý hắn không có ý kiến gì dù sao lý tỷ là trưởng bối tương đương với lâm mông mẫu thân tất cả mọi người biết điều này ta nghĩ kỹ liền gọi định mông quán rượu thế nào lâm mông cười nói nói đáng người n g ư ơ i cái này lấy được cái tên quái gì khó nghe muốn chết hàn vân nhi không lưu tình chút nào rêu c ự n nói chính là lâm ca ca như vậy có tài hoa liền không thể muốn tốt nghe điểm danh tự sao huệ nhược kỳ chu miệng nhỏ nói, nói tia a cũng c túy h tiêu lâu thế nào ngụ ý hôm nay có rượu hôm nay say phi thượng vân tiêu khoái hòa thiên lâm mông suy nghĩ một tí sau đó nói nói túy h tiêu lâu hôm nay có rượu hôm nay say phi thượng vân tiêu khoái hòa thiên đám người phẩm vị cái này đoạn văn này sau đó tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng ta cảm thấy đi so vừa rồi kia là cái gì định mông lâu êm hay nhiều huệ nhược kỳ nói thẳng nói t h ú y tiêu lâu đây không phải thật là dễ nghe sao người cái tên này rõ ràng liền làm muốn l ờ i biếng cho nên mới lấy l ệ n h mông quán rượu danh tự này đúng hay không hàn vân nhi nói chúng tim đen đoán được lâm mông ý nghĩ hh nhìn xem hờn d ỗ i nhìn xem chính mình một đám nữ hải lâm m ông nhịn không được bật cười chương bảy trăm bốn mươi sáu ăn lạt điều tranh tài đi vào quán rượu lâm m ông lại đi một lượt vương chính vũ đi qua quá trình về sau mới đổi đi những ký giả này đi tới bên trong tự lâu đứng tại lầu một trên đài cao lâm ông nhìn qua phía dưới bùm bùm đèn t h lát thần sát bình tĩnh ở chỗ này ta tuyên bố túy tiêu lâu chính là b u ổ n bán lâm mông háng dọn một cái sau đó tuyên bố nói a bao quát định mông phòng sở hữu người còn có t r ư ớ c tới tham gia khách quý thậm chí là phương x a mộ danh mà đến phan hâm mộ đều hoan hô đứng lên mọi người im lặng một tí đợi mọi người gieo họ không sai bị lắm lâm mông khoát tay áo đám người cực kỳ thức thời không còn gieo họ nghe lâm mông nói chuyện bởi vì là khai trương ngày đầu tiên ta chuẩn bị một chút hoạt động cùng lễ vật đưa cho mọi người lâm mông cười nói nói lễ vật gì không phải là lâm ca cà mặc qua quần áo a huệ nhược kỳ không đợi lâm mông nói xong ở phía dưới làm lấy xin、si、nữ trang hỏi nói ha ha nghe được huệ nhược kỳ như thế nghịch ngậm lời nói mọi người đều bị c h ọ c cười mà lâm mông thì là t r ừ n g huệ nhược kỳ một chút thẳng đến huệ nhược kỳ thẻ lưỡi không còn dám nói lung tung lâm mông mới tiếp tục phát biểu đêm qua ta làm xong là cái hoàng kim bánh còn có ba phần mật ong t r à nhải đây đều là đưa cho ở đây khách quý còn có f a n hâm mộ lâm mông cười nói nói hoa nghe được lâm mông mọi người mừng rỡ không thôi b ư n lên lâm mông vẫy vây tay khách mời tùy tùng nữ tống tổ nhi trận nhìn lâm mông một chút lúc này mới đem chứa mật ong trà nhài còn có hoàng kim bánh đĩa bưng lên sau đó tại trước sân khấu đi một vòng biểu hiện ra cho mọi người nhìn nhìn thấy trong mâm tản ra thanh hương thơm mật ong trà nhài còn có vàng óng hương thơm giòn hoàng kim bánh mọi người trận cả mắt lên lâm mông tự mình làm hoàng kim bánh một trăm linh một nạn trường ai không nghĩ nếm thử còn có kia thần kỳ không thôi mật ong trà nhài càng là vô số người muốn uống đến tiên nước mưa móc đều lấy có thể uống đến nó làm linh linh mông ngươi là chuẩn bị để mọi người chính mình đi lên đoạt những này quả tặng sao ai động tác nhanh chính là của người đó phía dưới một cái fan hâm mộ dơ hỏi lâm n ông lâm n ông đoạt cái gì nhiều người như vậy ngươi một cái tiểu cô nương cấp tháng sao coi như đoạt tháng cái này bánh cũng nát cái này mật ong trải nhái cũng lịch sạch sẽ các ngươi ăn không khí uống không khí sao lâm n ông tức giận nói ha ha hai người trong lúc đó thú vị đối thoại lại dẫn tới c ư ờ i vang muốn có được những ngày quà tặng liền muốn tham gia trò chơi trò chơi người thắng trận liền có thể thu hoạch được những ngày phần thưởng rốt cục lâm n ông nói ra quy tắc trò chơi sao tạ am hiểu nhất ninh ông ninh ông ngươi nhanh nói trò chơi gì vẫn là vừa rồi vị kia t i ể u tỷ tỷ hỏi nói cái này sao lâm mông thần bí cười cười sau đó đám người liền thấy phía sau hắn lần nữa đi ra một loạt tùy tùng nữ những này tùy tùng nữ cũng không phải là tống tổ nhi khách mời mà là chiêu t i ể u tỷ tỷ những này t i ể u tỷ tỷ nghe được có thể tới nịnh mông quán r ư ợ u công việc trải qua thường gặp được nịnh mông ngay cả tiền lương cũng không cần đều muốn cất đến thật sự có đủ nhiệt tình trở lại chuyện chính chỉ gặp trong tay các nàng đều bưng đ ĩ a mỗi cái trong mâm đều có một quyển l ậ điều không sai liền là l ậ điều cái này đám người nhìn ngây người không rõ trò chơi này là cái quỷ gì có thể lên đến mười người ai trước hết nhất ăn ta tự chế mười mét vượt xa bình thường siêu cay là điều liền có thể thu được một phần lễ vật các ngươi có ai dám t h i ê u chiến lâm n ô n g lộ ra một mặt cười sâu xa người quán rượu làm khai trương làm bán hạ giá đều là dỗ dành khách hàng lại lại đến lâm n ô n g đây chính là khi dễ khách hàng càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là những n à y khách hàng còn vui với bị khi phụ ngay tại lâm n ô n g nói xong trong nháy mắt những khách cũ nô nước tấp nập g giơ tay lên đại hô to ta ta muốn tham gia ta cũng muốn tham gia linh mông nhìn ta a ta giơ tay trong phòng khách liền có hơn trăm người nhấp tay chớ nói chi là người ngoài cửa đơn giản nhiệt tình đến bạo tạc lâm n ô n g chuẩn bị mười bàn lạt điều căn bản vốn không đủ bất quá cái này khó không được lâm n ô n g báo danh đều xếp hàng chỉ có thông qua thi vòng đầu mới có thể tham gia chính thức tranh tài lâm n ô n g nói với mọi người nói chỉ gặp bên cạnh đã bị nhân viên công tác chống ra một cái xếp hàng đi đội ngũ phía trước nhất thì là một cái cấp cho đài đại hoa chính cười xấu xa ngồi ở chỗ đó nạp làm cấp cho người tới tới tới, chỉ cần ăn cái này một cây lâm n ô n g ca chế tác lạt điều còn có thể mặt không biểu tình người liền có thể dự thi đại hoa mang theo bao tay lung lay trong tay cây kia màu trắng là điều t i ệ n tiện cười nói màu trắng là điều nhìn thấy lạt điều nhan sắc trong lòng mọi người nối lòng một h n g ủ khí sao tốt thầm nghĩ đến đều nói càng đ ỏ lạt điều càng tay cái này màu trắng cũng không có gì mà xem ra là nịnh mông đau lòng f a n hâm mộ mới hội cố ý chống nước thế nhưng ngay tại cái thứ nhất nếm thử người ăn căn này lạt điều về sau đám f a n hâm mộ liền biết sai nghe được thi vòng đầu quy tắc đám người tự nhiên có thứ tự đứng xếp hàng đập vào phía trước nhất chính là một cái yêu vận động tên cơ bắp nhìn mười phần d ũ mãnh đại hoa ta tên cơ bắp còn nói ra suy nghĩ của mình ngươi là muốn nói ngươi là ta phan hâm mộ sao còn không đợi tên cơ bắp nói xong đại hoa ngạc nhiên hỏi nói không phải ta là muốn nói ta có thể mở ăn hết sao tên cơ bắp im lặng nói đại hoa chương 747, t ử thần là điều tốt đứng ra tranh thủ thời gian phát ngươi là điều lâm ông đối khóc không ra nước mắt đại hoa phân phò nói biết lâm ông ca đại hoa sinh không thể luyến gật đầu sau đó đem cây kia đầu kia phát cho cái k i a cơ bắp trắng nam linh ông ta muốn hỏi một tí cái này là điều nếu là ngươi chế tác vậy ngươi cho lấy danh tự sao chẳng hắn nhìn xem lâm ông sau đó nghi ngờ hỏi、nói. có, ta tên tử thần cho nó lấy tên gọi thần lạc l gọi điều. ân m ô g cười n hẳn ạ t một tiếng là dọa người dùng lâm mông là lấy chế tác mỹ thực nổi danh minh tinh làm sao có thể làm hắc cám thức ăn loại đồ vật này nghĩ đến tráng hán cũng không chỉ h o a n thời gian cầm kia ngón tay thâu ngắn lạt điều liền hướng bỏ vào trong miệng n g ọ t ngào thương thơm nhung ngắn miệng còn có một c ỗ ma mà, mà không tám vị đạo làm gì gọi tử thần l ạ điều ta nghĩ xem ăn ngon không được l ạ điều tính toán t r ẳ n g hắn một bên n g a y lấy lạt đ i ề u biến đổi c ư ờ i đố i lâm mông nói người thật cảm thấy như vậy lâm mông lại là nghi ngờ có tâm h ý nhìn xem t r ẳ n g hắn từ ngực đương nhiên a t r ẳ n g hắn đem lạt đ i ề u nuốt nuốt xuống sau đó nói nói nhưng mà câu nói này vừa nói ra miệng t r ẳ n g hắn thân thể lập tức cứng đờ sau đó đám người liền thấy hắn nguyên bản khỏe mạnh sắc mặt cấp tốc đỏ lên to như hạt đậu mồ hôi tại hắn trên trán tập kết lấy a t r ẳ n g hắn hé miệng hướng ra phía ngoài a lấy khí hắn hiện tại cảm giác tâm như lửa đốt khoang miệng nhiệt độ nhanh chóng tăng lên một cũ cay ý bay thẳng chán ha, ha, ha. với lại cây độ không phải cố định theo thời gian trôi qua hắn cảm giác càng ngày càng tay hoàn toàn nhẫn nhịn không được c â y c â y chết ta rồi a c â y c â y c â y trắng hán trên người bây giờ liền giống như trời mưa mồ hôi nhỏ xuống một chỗ nước nước ai cho ta nước ta phải chết trắng hán đã không nhịn được hắn sụp đổ vọt tới đám người bắt lấy một cái gầy người nhỏ bé nam hải liền vội vàng sao động hô nói nam hải bị hù dọa tranh thủ thời gian đem trong tay nước đưa cho trắng hán cũng mặc kệ bình này nước là hắn uống qua một nửa nam hải đều mặc kệ trắng hắn làm sao có thể sẽ quản không kịp chờ đợi mang nắp bình liền hướng miệng bên trong rót hô kia lạnh uất cảm giác cùng nóng g ự c khoang miệng đụng vào lúc kia sảng khoái tựa như thửa dưới trời ăn băng côn nhưng mà trắng hắn còn không có cao hứng bao lâu kia cũ quen thuộc cay ý lần nữa ngóc đầu trở lại bình này nước căn bản không còn dùng chỉ là tạm thời che khuất cay ý mà thôi trắng hắn sắc mặt trực tiếp thay đổi hắn đã nhanh khóc loại kia cực độ cay cảm giác hắn không nghĩ lại thử a trắng hắn tuyệt vọng nhìn xem lâm ông đại hoa đem băng ngọc nước cho hắn uống lâm ông đối ngồi ở kia c Biết lâm hãng cấp Đại hoa nhẹ tốc đầu, sau từ đại hoa trong tay cướp đi kia bình giải dược sau đó nốt dưới tay ý đã không chịu nổi hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều chịu được một dây cái loại cảm giác này hô hốm dưới giải dược chẳng hắn thư thái chậm một hụt ký lần này là thật nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu như tắm gió xuân hắn cảm giác mình sống lại mà đem một màn này hoàn toàn nhìn xuống đám người nhìn nhau bọn hắn không biết tráng hán đến cùng là giả vờ vẫn là cây kia thường thường không có gì lạ lạt điều thật khủng bố như vậy ngươi chưa ăn qua lạt điều sao một cây phổ thông lạt điều đều c â y thành d ạ n g này có người hỏi nói đùa lạt điều cũng chưa từng ăn người vẫn là người hoa sao tráng hán không phục nói vậy ngươi mới vừa rồi bị c â y thành d ạ n g này người kia nghi hoặc nói ta c â y thành d ạ n g này có bản lĩnh ngươi đến thử xem nếu như ngươi có thể kiên trì một phút đồng hồ không cầu cứu để ta bảo ngươi cha đều thành tráng hán cũng là thẳng tính nói thẳng nói đám người có lẽ hắn là cái ma đâu người a chỉ thích ăn đ ồ ngọt ăn không được cay một người khác chất vấn nói ta không phải ma đâu người ta là vũ hán mặc dù so r a k é m tương tình cùng xuyên tình người ăn cay nhưng cơ bản năng lực chịu đựng vẫn phải có được không nam nhân không không bày giải thích nói người tránh ra được rồi nói nhảm một đồng lớn ta là xuyên tình người để cho ta tới ta cũng không tin một cây nho nhỏ lạt điều có thể bị ngươi cay thành bộ kia đức hạnh một cái người nhỏ bé nam nhân đi ra nói chuyện đều mang một cỗ trang bức ý vị cùng xuyên tình người ưa thích khoác lắc đánh giám tính cách giống như lúc xem xét liền là chuyển tình người lắm muội ta cắm cái đội không ngại a người nhỏ bé đối hàng trước nhất người hỏi phốc phốc ta là không quan trọng à chỉ cần định mông ca ca đồng ý ta liền để ngươi c h a n ngang m ộ i tử nghe được kia xuyên vị khẩu âm bị chọc phát c ư i sau đó hướng tráng hắn nói định mông tiểu ca ngươi cảm thấy thế nào người nhỏ bé thân cao mặc dù thấp nhưng có chừng ba mươi tuổi gọi lâm mông tiểu ca cũng không đủ vị này tiểu tỷ tỷ đồng ý ta tự nhiên không có ý kiến ngươi có thể lên tới tham gia thi vòng đầu lâm mông cười nói nói nghe được lâm mông chỗ có người đem ánh mắt chuyện rời đến người nhỏ bé trên thân lập tức người nhỏ bé đắc ý ông cười nói các vị đều xấu chữ bảy trăm bốn mươi tám cái thứ hai bại t r ậ n người cho đây là ngươi lạt điều đại hoa khinh bị nhìn người nhỏ bé một chút nhớ ngày đó hắn cũng là loại vẻ mặt này ăn lâm nông tử thần lạt điều cuối cùng còn không phải cây lăn lộn đầy đất cầu lâm nông cho hắn giải khai k i a dáng vẻ chật vật đại hoa hiện tại còn nhớ rõ đánh cái chữ cầm l ạ c điều không có chữ tiếp ăn mà là tinh tế đánh giá nhan sắc màu trắng bình thường mùi mang theo c ô mùi thơm của thức ăn bình thường xúc cảm cứng mềm vừa phải rất giống bánh loại xúc cảm cũng không có vấn đề gì Trái xem phải xem xem, người, người, người, hương thơm, hương thơm người nhỏ bé cười hỏi n g khoác ì n ra lác hiện tại tất cả mọi người nhìn xem hắn loại này vạn chúng chú mục cảm giác thật tốt vì lại làm người khác chú ý một điểm hắn trực tiếp hỏi đại hoa muốn lật điều ngươi xác định còn muốn ăn đại hoa cười hỏi nói muốn người nhỏ bé cũng là đắp đến chém đinh chặt sát n ặ n g cho ngươi đại hoa cũng không ngại chuyện lớn lại đưa một cây lạt điều cho người nhỏ bé người nhỏ bé nhìn cũng không nhìn một chút đem lạt điều trực tiếp nhét vào miệng bên trong nhưng mà khi hắn ngai mấy ngụm về sau liền cảm thấy không thích hợp đây là có hậu kình tay độ người nhỏ bé cảm giác được trong miệng c a y ý có chút hoàng nhiên t không đợi người nhỏ bé lại làm hiểu rõ một chút một cỗ càng thêm mánh liệt tay ý thẳng bức cót của hắn hắn là xuyên tỉnh bên k i ế ăn ớt cao thủ cơ bản mỗi bữa ăn đều là không tay không vui loại này c â y độ đơn giản quá quen thuộc hoàn toàn liền là nổi lẩu c â y bên trong đặc biệt c â y cấp bậc hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi tráng hắn vì cái gì vẻ mặt đó hóa ra cái này là điều khác giấu h u y ề n cơ nhưng đây không phải kết thúc tại đặc biệt c â y cấp bậc trên cơ sở là điều c â y ý còn tại vĩnh viễn tăng trưởng biến thái c â y người nhỏ bé sắc mặt rốt cuộc thay đổi c ự c hạn của hắn liền là biến thái c â y lại kéo xuống liền xem như hắn loại này vô cùng am hiểu ăn c â y người cũng không chịu nổi đám người cũng từ đầu đến cuối nhìn xem người nhỏ bé sắc mặt của hắn từ nhẹn h õ m đến ý cười dần mất đạo dần dần trinh trọng đến sắc mặt khó coi, đến bây giờ quá sợ hãi. tất cả đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt đây quả thực là biểu lộ tỷ sách giáo khoa a rốt cục người nhỏ bé kéo không ở miệng hắn mở ra lẹ lưỡi muốn trong không khí phát ra kia cô ý lạnh cùng tay ý hấp thu một vòng mát mẻ nhưng mà cái này căn bản là trông mơ giải khát một chút tác dụng đều không có muốn nước sao ta chỗ này chuẩn bị nước rồi đại hoa là hỏng hắn mang sang một chén tăng thêm băng nước dụ hoặc lấy người nhỏ bé không muốn ta ta còn có thể chống đỡ người nhỏ bé cũng là sĩ diện người còn đang dáng chống đỡ lấy không cần ta nước đã a vậy q ê n đi đợi hội người muốn cũng mất đại hoa gật gù đắc ý nói ra thuận tiện cũng đem chén nước thu về người nhỏ bé nói ra câu nói này sau không đến ba giây hắn liền hối hận một cỗ hủy thiên d i ệ t địa cay ý bay t h ẳ n g ngót của hắn hắn cảm giác mình tóc đều muốn đốt khoang miệng như muốn bạo tạc a cho ta nước ai có nước nhanh cho ta nước người nhỏ bé trực tiếp gấp dơ chân x u ấ t mồ hôi ngược lại là không có x u ấ t mồ hôi nhưng là từ hắn mặt đỏ lên đó có thể thấy được hắn là thật kháng không ra nhìn thấy người nhỏ bé khó chịu bộ dáng có người đưa ra nước nhưng lại bị cái thứ nhất ăn thử tráng hắn ngăn trở phổ thông nước vô dụng cũng liền quản ba giây nếu như muốn giải trừ cỗ này c a y ý cần uống đại hoa cho bình nhỏ bên trong nước người nhỏ bé cảnh nộ cùng hắn giống nhau hắn không đành lòng nhìn thấy người nhỏ bé khó chịu liền nói thẳng ra đại hoa đem bình thủy tinh cho hắn lâm mông cười cười đối đại hoa nói ta còn muốn nhìn nhiều một lúc đây đại hoa đánh giá thấp một câu ân lâm mông khẽ hừ một tiếng đại hoa thấy thế lúc này mới đem bình thủy tinh đưa cho người nhỏ bé người nhỏ bé so lúc trước tráng h ắ n cũng không tốt gì đoạt lấy bình thủy tinh liền mở uống liền cùng chết khắc ủy hô làm bình thủy tinh bên trong chất lỏng quận về sau người nhỏ bé mới cảm giác cả người giống s ố n lại hồi phục về sau người nhỏ bé chân thành nhìn xem tráng hán nói mới vừa rồi là ta hiểu l ầ m ngươi cái này là điều căn bản không phải người ăn một trăm mười bảy bộ dáng của ngươi không phải trang tráng hán cũng là ngay t h ẳ n g người trực tiếp khoát tay nói không quan hệ kỳ thật ta cũng thật bội phục ngươi tia tử thần đến đầu ta ngay cả hai mươi giây đều không chịu được nổi ngươi lại giữ vững được hai phút đồng hồ đang ăn cay phương diện này ngươi là ta cái thứ nhất bội phục ngươi hai người lúc này n h ì nhau n thậm chí có một k i a cùng trung trí hướng cảm giác đều là thật thoải mái người có hay không có thể thâm dao một đợt không cần hiểu lầm lần thâm dao không phải kia thâm dao Hoàn toàn chương í n liền là muốn kết giao bằng h h xác là giao kết ư ờ i nhỏ bảy nói xin lỗi xong, hắn lỗi trăm bốn mươi chín tiếng vô tay như sấm cái tiết mục này điểm sáng là nhìn các minh tinh trải qua nông thôn nhân sinh hoạt nhìn các minh tinh làm n ô n g công việc đây tuyệt đối là khán giả thích xem đến không nghĩ tới hắn một người bình thường không luôn uống thậm chí muốn biết một ít minh tinh chân nhân tú lần thứ nhất đem không ra chớ đừng nói chi là thánh dịp khả năng này đều là người bình thường chưa từng gặp qua máy ảnh Hồi hồi, hoa si chất lượng một đoàn người rất nhanh cây nâm phở đây là một tầng lầu cục gạch phở n cổng có khối rau quả lĩnh vực lĩnh vực một chút thường gặp rau quả có một ít chữ mới nhìn có hay không điển biên cảm giác ngươi thật sẽ chọn rừng ngạo kịp thời biểu hiện giống cây nâm phở dù sao tại hắn đôi tống nghệ tiết mục lý giải một máy ảnh hắn nhất định phải có điểm sáng người xem nhìn một chút dù sao ở tại mang rất dễ dàng trực tiếp bắt lấy người xem ánh mắt lúc này sau lưng ngạo nghễ lâm lão sư bình tĩnh nói một câu nói hoàng lao sư không đối mặt ta lời này hiện trường nhìn rừng ngạo hoàng lao sư không hy vọng nhìn ưu nhãm mà còn của người rừng ngạo còn có thể nói đùa nói như vậy nọn h duệ lâm lập tức mỉm cười ngạo giơ ngón tay cái lên sau đó hướng máy ảnh nói đúng vậy ta không có mặt cùng giờ này k h ắ c này tại làm việc trong phòng lúc đầu thường xuyên nhìn thấy lao sư cùng hoàng lao sư cãi lộn người xem sớm tại hai cái cãi lộn cũng không vui thậm chí ở trên màn ảnh có rất nhiều người đánh cược đánh cược cái này cãi lộ kết quả coi ngươi nghe được rừng ngạo mà nói mỗi người đều cười ha ha ha hoàng lao sư không cần mặt m ũ i cái từ này tuyệt đối không nghĩ tới ta lâm m ô n g tiểu đệ đệ còn như vậy hài hước a ha ha ha ngươi vừa mới nhìn đến hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh biểu lộ sao một mực bị ta lâm m ô n g tiểu đệ lời nói hù dọa không nghĩ tới đảm nhiệm hà hoàng cục này người đều hám ổm lớn nhất bên thắng lại là ta lâm m ô n g tiểu đệ ha ha ha rất tốt rất tốt cảm thấy rừng lao đều loại cảm giác rất tốt ta không giống như trước nhỏ thịt như thế lo lăng c á i gì thần tượng gánh vác ngươi biết chỗ nào giả bộ xoáy khớp vẫn là các loại tú manh ngươi biết đáng yêu liền làng ốc được không đây là một trận mặt ngoài chiến tranh sao kết quả bắt đầu là ta lâm mông tiểu đệ kết quả cũng là ta lâm mông tiểu đệ lời gì đều không nói lao sư hoàng lao sư dụng cụ đồng hồ đường đường dụng cụ đồng hồ đường đường chính chính thừa nhận cái gì là ta lâm mông tiểu đệ trên lầu không thẳng như vậy sao hoàng lao sư cực kỳ không dễ dàng cũng không cần cùng những cái kia tiểu thị tươi t hợp tác lần này cực kỳ không dễ dàng tới một vị đặc biệt khách nhân khác chỉ là khoe khoang chính mình đẹp trai nhất bất quá lần thứ hai gặp được lâm mông tiểu đệ hoàng lao sư không cần mặt mũi sao đột nhiên cảm thấy hoàng lao sư mặt tốt hơn nhiều không biết có thể hay không khai hòa xe động vật có vũ chỉ là một cái t ừ để người xem đối rừng áo thái độ phát sinh biến hóa rất lớn người là một loại rất kỳ quái sinh vật có lẽ ngươi làm chuyện nào đó để bọn hắn cảm giác tốt đẹp tại đ ố i ngươi trong nháy mắt ấn tượng liền sẽ lên cao nhưng tương phản ngươi làm một chuyện xấu vô luận ngươi làm cái gì cũng là vì thoát khỏi không tốt đánh giá mà d ừ n g cứu cái này kinh điển hoàng lão sư không đối mặt không cũng không thô tục để cho người ta cảm thấy lấy lúc trước cái loại này cao hai trăm chín mươi ba l ệ n h nam thần phan hâm mộ trong nháy mắt liền bị nghiền nát thậm chí có chút nam người xem cũng đang kêu trước kia cũng nói cảm thấy dừng dậy so trước kia tiểu thị tươi tốt hơn nhiều nếu như rừng dậy muốn thu hoạch được càng nhiều nhân khí hắn nhất định phải sáng tạo càng nhiều điểm sáng dạng này trong tương lai mỗi cái tiết mục bên trong đều hội có rất nhiều hắn c h ẳ n g cảnh bởi vậy hắn hẳn là sử dụng càng nhiều từ ngữ có một loại tồn tại cảm là rất tự nhiên rừng ngạo thưởng thức phong cảnh phía ngoài cây nâm dưới phòng ở sau đó đem cái dương hướng cổng vừa muốn gõ cửa môn từ bên trong mở ra ta nhìn thấy lao sư hắn mỉm cười rực rỡ nhìn xem rừng ngạo đường môn ô nhỏ diệp đúng không tiến đến rừng n g o hướng lao sư gật gật đầu sau đó nói lao sư hắn tốt lao sư nhìn xem xoáy khí mà nho nhã lễ độ dừng dậy trong lòng không khỏi nhẹ gật đầu đ ố i cái này đột nhiên gia nhập đặc biệt khách quý đừng bảo là cái khác ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm hắn cùng hoàng tiên sinh làm là hạng mục này người lãnh đạo trên thực tế tựa như chủ nhân là mới đặc thù khách nhân nói bọn hắn không có quan điểm là không thể nào ngươi biết dừng ngạo người này đặc biệt quý khách trên thực tế là đồng nghiệp của bọn họ vị trí nếu như đây là một cái sáng suốt hắn cùng hoàng tiên sinh không sinh khí dù cho hiểu chuyện không, thể nói chuyện, không biết như nào điều tiết bầu không khí đây cũng là một loại mệt mỏi a nhưng bây giờ thấy khuôn mặt anh tuấn trong sáng khí chất cử chỉ ưu nhã lâm ông hà lao sư không khỏi yên tâm không dưới lúc này một cái tay đột nhiên đánh vào lao sư trên bờ vai dọa đến lao sư nhảy dựng lên làm xem đến phần sau người là hoàng lao sư lúc một cái tay bưng lấy ngực c a o mày trách cứ hoàng lao sư ngươi đang làm gì ta cực kỳ sợ hãi hoàng lao sư nhìn xem dọa đến con mắt không rõ lao sư chỗ nào không có xin lỗi lại cười không gì sánh được cười trên n ỗ i đau của người khác nói ai bảo ngươi đứng tại cửa ra vào không nhìn thấy nhỏ diệp trong tay còn lấy hành lý sao hà lao sư cũng kịp phản ứng cực nhanh đi đến ven đường lơ đãng dội ra một cái tay đang muốn cầm lâm mông tay sách hành lý miệng bên trong cùng hoàng lão sư đấu võ mổng, ta đây võ mộm, ta k h ô n ghét p ả phải phải i diệp ngươi nhiên từ phía sau đi tới, hội chuẩn cho nhỏ hành như không như phía thế này phải không? Hoàng h Nếu sau này bị sao? Lao là lý Sư g vậy đột từ bỏ nhìn hắn một hồi sau đó nói đi ngươi kia cánh tay chân chớ bị hành lý đậm vẫn là ta đến ta chỉ nghe phía bên ngoài đủ loại tiếng thét chói thai ta cũng nghĩ thế ngươi dừng n a o cười nói hoàng lão sư chính ta cầm hành lý đây không phải nặng hoàng lão sư nghe lời này sau đó đem tay rút đến sắt vách vô vô rừng nào cười nói người trẻ tuổi này cực kỳ độc lập không sai không mười nghìn năm trăm hai mươi ba sai dù sao rừng ngạo chỉ có mười tám tuổi hoàng lao sư cùng lao sư hắn có thể thúc thúc hắn tuổi tác là lúc đầu mười tám tuổi hải tử làm việc với nhau cũng có một chút bất mãn hoàng lao sư thời điểm nhìn thấy rừng ngạo cũng không nhịn được gật đầu cho rằng cái này hạng mục cuối cùng không có hoa mắt lâm lão sư cùng ngạo một mặt không khỏi kiệt dưới đáy lao sư nhỏ diệp ngươi không nhìn thấy hoàng lao sư mỉm cười giống di lặc phật tượng vừa rồi chúng ta nghe phía bên ngoài đám người kêu bảo ngươi tiểu đ ệ đệ hoàng lao sư nhưng cái mũi không phải cái mũi con mắt không phải con mắt nói ngươi đoạt mặt của hắn vị trí nào tiểu tị cùng vàng tiểu thư là lão bằng hưu hai tuổi, lão bằng hưu. tự nhiên quan hệ rất tốt bình thường ưa thích đấu võ mồm đây cũng là tiết mục một điểm sáng lớn cho nên hiện tại cái này không đánh mà nghe được hà lao sư than phiền hoàng lao sư lập tức trở nên x u ấ t s ắ n vội và nói g n hà lao sư ta lúc nào nói qua loại lời này ngươi không thể trách quan ta hà lao sư đắc ý nói ta không thể nhận là người ca á mê ra đều quay xuống người xem đều nhìn hoàng lao sư vội và nói g n chỉ là kia không thể quảng bá cho ta cái gì lao sư cười cực kỳ không ra thầm nghĩ quá muộn ngươi quên đây chính là trực tiếp a vang biểu lộ cứng n ắ c như bị t i ể m điện đánh trúng rất lâu mà chỉ vào màn ảnh một câu cũng không nói hắn vừa xuống xe rất nhiều dân bản xứ liền lấy điện thoại di động ra đập hạ lâm mông ảnh c h ủ cho là hắn là đại minh tinh rất đẹp trai tiểu đệ đệ một cô gái cầm điện thoại di động cho lâm mông hoa gọi điện thoại ta không thể không nói lâm mông thật rất đẹp trai thân cao một chín mét ngũ quan thanh tú nhất là kêu một đôi thật dài chân còn để rất nhiều đi ngang qua nữ sinh gọi thẳng bề ngoài xấu xí mấu chốt là lâm mông giờ phút này mặc một bộ rộng lượng quần áo thể thao nói thật đồ thể thao bị bình là nhất xấu một cái cái này đồ thể thao không chỉ có thích hợp người bình thường cũng thích hợp minh tinh mà lâm mông lại dựa vào anh tuấn bên ngoài đồng hồ giống người mẫu dáng người đột nhiên xuyên qua một kiện rộng lượng quần áo thể thao tăng thêm hàng hiệu ra thân hiệu quả thực lực diễn dịch đi ra dáng rất đẹp trai khí bốc đồng nhất là lâm m ô n g một đôi thâm thúy con mắt không lúc nhỏ để cho người ta dựa vào cao hàn khó mà tiếp cận lại cười đến giống phóng điện hết sức xoáy khí mê người làm thánh vip nữ hải gọi hắn tiểu đệ đệ cười cười thợ quay phim tiềm thức đến bắt t ấ m hình này chị liệu lúc nội tâm thánh vip dù sao ngươi chỉ là vì bình xét cấp bậc mời khác nhân dù dễ hiểu anh ngự trên thực tế là một cái mười năm đồng thời biểu hiện thời gian rất dài có lúc là tinh tinh cho nên đối với thánh v i m ư ơ i năm kỷ đạo diễn nói không cần trò quá nhiều hoàn toàn chính xác lâm ngông là như thế anh tuấn mạnh mẽ như vậy cho tới mọi người vô ý thức đem hắn xem như một cái đại minh tinh mà không phải một người bình thường thợ quay phim lắc đầu không may ngay tại hắn đang muốn đem cầu thu hồi lại lúc một cái tay nặng nề g h mà đánh trên đầu hắn tiếp được quay phim sư ngẩng đầu nhìn lên phụ rể đạo diễn chính hưng phấn mà nhìn xem lâm ngông cái này xem xét thợ quay phim giật này mình nhìn thấy hóa ra lâm ngông bên người cũng vây đầy máy ảnh người bên cạnh so lúc nào đều nhiều phần lớn là nữ nhân a đẹp trai như vậy đệ đệ ta là minh tinh sao ngươi là tới biểu diễn sao đây là cái gì ta hội ủng hộ ngươi quá đẹp, đẹp rồi tại sao có thể có đẹp trai như vậy người không khoa học bây giờ chân nhân tú thị trường là, là không giống bình thường minh tinh chế tạo luôn luôn giống nhau nhưng là không có cái mới chân nhân tú phía sau nguyện ý nhìn thấy người ít tăng thêm hiện tại chân nhân tú tiết mục tầng tầng lớp lớp người xem c à n g có mang tính lựa chọn cùng tự nhiên sẽ không nhìn một chút bình thường bình xét cấp bậc hạ xuống tự nhiên tựa như huynh đệ cũng không ngừng đổi mới cố gắng cứu vớt bình xét cấp bậc trực tiếp nổ cp vì bảo trì chuyên đề học vị ngoại trừ lâm n ô n g danh tự bên ngoài cái này hạng mục không có tuyên bố bất luận cái gì tin tức nhưng mà cái này lại trở thành một cái nhu nhược mà hèn yếu người bình thường ngay cả mặt mình cũng không dám lộ ra cũng có một loại đại trung tâm đại đa số người đối với một người bình thường tham gia tiết mục vẫn là cực kỳ chống lại cái này giống rõ ràng cùng mình n g h è o khó đuôi tơ một đêm trong lúc đó biến g i à u trở nên đẹp trai ai có thể chịu được đây đây không phải quảng bá thất v ừ a mở lạm dụng tỷ lệ rất cao a hoàng tiên sinh cùng Hà tiên sinh tới i Sinh ê n t vị này đặc biệt khách nhân khác đây người đâu đi đâu sẽ không rơi vào trong hố a ta cảm giác thật lớn hắn hoàng lao sư đều đến cái này cái lá cây buổi sáng làm sao còn chưa tới có lẽ hắn là sợ h a i tới cho nên rất tốt không phải một người bình thường sao có gì đáng xem đừng kéo t h ấ p t r ư ơ n g trình loại nói rất đúng không đến mới tốt tới tuyệt đối bị chửi chết người nào không phải cái người bình thường cho nên mang lên đại bộ độ a nhát gan như vậy phun phun phun nếu như là người bình thường bên trên tiết mục gì đẹp mắt là được rồi còn không bằng mời tiểu t h ị tươi không biết sao có thể gặp mặt c h ờ i ạ nhìn có cái xuất ca làm một chút dân mạng tại chửi bẫy lúc trên màn hình xuất hiện một cái màu đỏ thô thể lập tức hấp dẫn đông đảo dân mạng chú ý trong đó đại bộ phận là nữ tính cái gì ta nhìn màn ảnh sợ ngây người nhìn thấy ta không biết tại một cái máy ảnh máy ảnh tại một chiếc xe đây không phải trọng điểm trọng điểm là liền xuống xe hắn lại cao lại thẳng bộ mặt đặc thù tốt đối mặt mặt trời buổi trưa dương quang tại phía sau hắn từ không trung rơi xuống tựa như thượng đế một cái hoàn chỉnh màn hình a a a a a a a a mô phỏng âm thanh từ trong lúc đó a a a a a a a không có khả năng không có khả năng làm sao mà đẹp trai như vậy không khoa học a lân chân màn hình ô h ế ta liếm lấy a lao công mời không cần nhìn như vậy ta a nam ngựa tạo là đệ đệ gọi điện thoại n g o ạ i chát gm là các loại a a ta chính là chiếc xe kia tiểu đệ đệ không cần lo lắng lớn mật dựa vào a a quá đẹp rồi nói cái này chương bảy trăm năm mươi cái gì gọi là hợp cách nấu nướng ba người đi tiến gian phòng lúc ngài sẽ thấy một cái hố phương bắc p h ò n g ốc rộng phần lớn là tộc nhở ra ở chương này dân tộc trang h ố rất lớn nó làm hai cái chăn mền cực kỳ hiển nhiên chính là lao sư cùng hoàng lao sư còn lại một cái dân tộc trang vị trí hiển nhiên rời đi thành vít đến ở trong đó minh tinh khách nhân ở gian phòng hai người đều nhìn lão sư ở nơi nào không biết đối phương đang nói cái gì lão sư trên mặt cười đến hung ác cứng đờ sau đó cơ hồ là từ đầu đọc được máy móc cứng đờ nói mì thịt bò cái này vừa nói miệng đứng tại đạo diễn màn ảnh đằng sau vội và nói g n đúng rồi đúng rồi nhỏ diệp cùng học thuyết đúng chúng ta nơi này cái gì cũng có cái gì đều có thể đúng chỉ cần ngươi sở hữu đi cùng nhân viên công tác đều sợ ngây người không thể tin được dừng dậy sẽ làm mì sợi hoàng lao sư gật gật đầu miễn cưỡng bóp một tí cười nói chủ nhiệm ngươi bình thường dùng lao bà ngươi mỹ phẩm dưỡng ra sao lúc này đạo diễn vốn nên theo đuôi phía sau lưu ở phía sau nhưng đạo diễn lại không hề nói gì chỉ là sắc mặt bình tĩnh càng ngày càng không cao hứng bên này còn chưa làm tốt chúng ta cần phải cố gắng lên một đây là nói bậy sao cái này giống quay chụp một loại nào đó chất bảo nhân viên công tác chỉ có thể nhìn nó mà không thể chụp ảnh bọn hắn hâm mộ nó bên này đã nuôi lỏng khẩu khí lâm mông đại biến chủ nhiệm đưa tay vô vỗ bên cạnh hoàng lao sư bà vai nói hoàng lao sư còn cho h ồ n đi nhỏ diệ bảo ngươi hoàng lao sư nhả nhìn một chút bên người đã đánh bóng h ả o thủ hướng phía hắn dừng dậy cực nhanh nở nụ cười đưa tay đột nhiên vô vô rừng ngao bà vai tiểu tử ngươi có thể hay không cái này mỉ sợi so với cái kia mỉ sợi sư phó làm tốt nhiều nói xong giơ ngón tay cái lên một mặt chân thành biểu lộ nhưng đây là sự thực lâm mông lần này biểu hiện thật sự là quá riêng biệt lập tức khiến mọi người đối với hắn ấn tượng tốt thưa dạ đứng lên so ấn tượng đầu tiên tốt hơn nhiều thậm chí liền bên trong ấn tượng tốt đều mang sùng bái một bên chủ nhiệm cũng cười híp mắt nhìn răng mắt nhìn đối rừng dậy dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái ngưu bức mọi người kính uy kỹ năng là tuyệt đối h ộ i hấp dẫn người xem tồn tại cùng chân nhân tú tiết mục là người xem đạo diễn có thể tưởng tượng không có khả năng đây chỉ là bắt đầu đạo diễn tự nhiên là hài lòng ngạo d ừ n g không cách nào thỏa mãn d ừ n g ngạo thời điểm còn mang theo lễ phép mỉm cười khí chất cũng lạnh lùng như vậy không phải bởi vì mọi người tán dương cùng có một chút kiêu ngạo cùng tự mãn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy không phải ngạo mạn c ũ n g xúc động chỗ nào chỗ nào đây là vàng tiểu tỷ không có chơi chỉ là để cho ta dạy một bài học nghe lời này chủ nhiệm cùng hoàng lao sư cười lâm m n g chỉ là cái tay kia hoàng lao sư tự nhiên cảm giác đến không có ý tứ nhưng lời hữu í c h ai cũng không thích nghe chớ nói chi là lâm n ô n g câu nói này nói đến không k i ê m tốn ngoài dự liệu chân thành tự nhiên càng được h o a n g nhiên đạo diễn nhịn không được chế rêu nói ngươi không k i ê m tốn ngươi hoàng lao sư cũng sẽ không mị sợi hoàng lao sư cười gật đầu dự bị chuyên lâm n ô n g không biết lúc nào tới hà lao sư cái thứ nhất mở miệng ngươi hoàng lao sư kia thân bộ dáng không cứ như vậy c ẩ n thận tỉ mỉ còn sống sao một tiếng này hoàng lao sư cũng mạnh lên vậy lao sư cái này thân rất tốt g ầ y cùng mặt này rất xứng đôi nếu không lão sư cũng cho chúng ta hiện thân tay lao sư nào văn ngạn một lần lại một lần lắc đầu rất có tự mình h i ể u lấy nói rừng cứu cái này chu vũ ở phía trước ta không thể m ắ t bị mù hoàng lao sư nhìn thấy chính mình thắng được tranh tài hài lòng nhìn xem rừng dậy hỏi tiểu diệp tử ngươi vừa rồi để cho ta làm cái gì hay rừng ngao nói mời hoàng lao sư xuống bếp là hiện nay có ba cái kinh ngạc bọn hắn đều nhận là rừng ngạo sẽ để cho hoàng lao sư làm dù sao một cái tiêu ngạo nhìn xem rừng công nghệ khẳng định là biết làm cơm với lại làm nhất định phải cùng hoàng lao sư tốt tăng thêm rừng tự hào mỹ sợi hàng mỹ nghệ khẳng định vấn không cần máy bay làm lúc này màn ảnh nhất định phải toàn hắn sao đây đối với đảm nhiệm nào hàng tinh mà nói đều là chuyện tốt bởi vì có dầu mỗi đầu mì sợi tại dương quang giới nhìn đều rất xinh đẹp có ánh sáng vàng kim l ộ n g lấy làm lưới càng lúc càng lớn mỗi người đều lấy vì nó hội phá ta nhìn thấy dừng dậy dùng hai tay cầm mì sợi mì sợi run nhẹ nhẹ sau đó mì sợi nặng nề g h mà quẳng trên bàn mỗi người đều thấy được bọn hắn nhấm nháp tinh xảo mì sợi đồng thời đem bọn nó giới thiệu cho ánh mắt của bọn hắn ta không biết lúc nào máy móc cũng không thể là một cái xinh đẹp mì sợi tả là một đám người vội vàng trêu đồ vị này xịn x u đạo diễn biểu lộ ký hiệu、lúc. đồng dạng màu đỏ đầu viên đạn màn hình giống như trước hiện đầy cả cái màn ảnh đám người không tiên nhẫn nhìn màn ảnh nghĩ thầm cái này dừng dậy muốn làm gì kết quả là rừng ngao không biết từ nơi nào xuất ra một cái chè lớn đem bột mì thả vào bên trong đến trong nước bắt đầu k h á y một đám dân mạng kinh ngạc một tí liền ngao nhau mỉm cười đây là vì nhìn quan tài không rơi nước mắt sao rừng ngao nhận là đây là đang chơi bài sao một bên hoàng lao sư vô vỗ bờ vai của hắn biểu thị cái này là không được hắn cùng hà lao sư hội hết sức cứu vãn hiện trường này mới khiến đạo diễn sắc mặt tốt một điểm dừng cứu bưng tới một bát dầu tựa hồ không có chú ý tới đám người này biểu tình bất mãn hắn xuất ra tỉnh mì vắt dùng bàn trải chám chám dầu một cử động kia để bên người công chúng không khỏi hiếu kỳ nguyên bản lấy là lâm ông sẽ trực tiếp làm như thế không nghĩ tới hội soát mì vắt một vị nhân viên công tác không khỏi hỏi cái này soát dầu vì cái gì lại hỏi hối hận của mình cái này có thể làm sao nhưng mà dừng ngao c ư ờ i trả lời nói nếu như ngươi đem dầu soát tại trên v ắ t mì mị sợi liền sẽ không dính chung một chỗ ngoài ra mị sợi tính chất hội càng bóng đoáng đun sôi sau sẽ không dính chung một chỗ nghe lời nói này đến hợp tình hợp lý để người chung quanh không khỏi nhữ n g mày nguyên vốn khinh thường ánh mắt khinh thường toát ra một vẻ hoài nghi khó không cái này lâm mông thật có thể làm kéo mì sao sau đó xối bên trên một tầng dầu hắn dùng hai tay dâng mì vắt chậm rãi hướng hai bên kéo hắn một bên kéo một bên càng không ngừng lay động cổ tay mì sợi thành dài dương ngạo cổ tay lực lượng dần dần gia tăng động tác cũng biến thành càng lớn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh mọi người con mắt nhìn thấy mì sợi càng ngày càng dài càng ngày càng đầy càng ngày càng nhiều giống màu trắng sạch càng không ngừng trên không trung bay sạch sở hữu ánh mắt sở hữ người ở chỗ này giờ phút này đối mặt mì lệ mì sợi. vĩnh viễn không cần hoài nghi tự hào sự t ì n h sẽ không làm mỹ sợi lâm s u n g cái tư thế này là tuyệt đối không tầm tưởng h làm cho người hoa mắt mặt kỹ thuật ngoại trừ đặc thù mỹ sợi nắm giữ người khác là tuyệt đối không thể làm như thế đây không phải là một đến hai năm có vượt qua mười năm công việc không nhìn thấy một cái thon thả bóng lắm mặt có thể khiến người ta không dám tưởng tượng đó là một cái mười tám tuổi thiếu niên kéo kéo mặt dừng cứu thỏa mãn nhìn xem công tác của hắn cuối cùng d i ả i lên một mỹ dạng này mỹ sợi liền sẽ không nấu quá cứng rắn tiếp theo dừng cứu lại ngẩng đầu lên nhìn xem đối diện hoàng lao sư hoàng lao sư một mực n ơ n á c nhìn qua hắn cười nói hoàng ân cái gì một mực không có từ hoàng lao sư trên mặt khôi phục như c ũ mạnh mạnh nhìn xem lâm ông không do hắn gọi mình cái gì ao rừng cười cười cùng bờ mì một bên nhân viên công tác lễ phép chầm khăn nóng xoa ngón tay của hắn mảnh khảnh ngón tay khớp nối nhìn phi thường mỹ quan thợ quay phim cho một cái rất lớn trắng cảnh giống nhau phòng làm v i ệ c lúc h ắ n chấn kinh dân mạng cực kỳ không dễ dàng suy nghĩ có thể diễn tả khiếp sợ của mình cảm giác là điện lực đột nhiên lấp đầy toàn bộ thon dài xinh đẹp tay đến trên màn hình a cơ nào mỹ lệ tay ai trời ạ màn hình ô huế để cho ta liếm một tí một cái nam nhân tay sao có thể xinh đẹp như vậy đây ta chính là kia cái khalong chớ cùng ta giật đ ổ từ không biết mình lại còn đến cất giấu một cái tay đi k h ô n g chế một phương tiềm lực mà đan cái tay này rất dài không hổ là đôi chân dài tiểu ca cỡ nào hoàn mỹ một người có mái tóc nồng đậm nam nhân là một cái nữ nhân đem ta heo móng vuốt giấu đi dùng tay k h ô n g chế đảng phúc sắc có sức x ì n sót cần tư nhân tài nguyên nói chuyện phim a vừa rồi mụ mụ đi tới nói với ta cái tay này nhìn không sai c h ắ c không được ngươi có thể làm ra xinh đẹp như vậy mị sợi như vậy yến cầu lại thế nào mặc kệ tuổi tắt đây ha, ha. mụ mụ nói quá đúng nhìn một chút trong tay mỹ sợi sau đó nhìn kia xinh đẹp mỹ sợi đột nhiên cảm thấy không còn có cái gì nữa dù sao lâm ông đệ đệ mọc ra một t r ư ơ n g anh tuấn mặt cho nên hoàn mỹ người để mỹ sợi tự nhiên là hoàn mỹ không tiếp thụ phản bác hiện trường trực tiếp thất người xem sớm đã quên đi trước đó đủ loại chế nhạo cùng chế nhạo trở thành rừng dậy đệ đệ giải quyết tốt hậu quả sẽ hiện trường nhưng mà người xem chính là như vậy bọn hắn vội vã rời đi vội vã rời đi lúc này trang ép nhân viên công tác không khỏi tại đồng hồ thưởng thức rừng ngạo mỹ sợi lão sư hắn là trực tiếp từ điện thoại mỹ sợi kịch liệt mặt ảnh đang hoàn toàn không đẹp cùng xương à. đạo diễn mặt bị bóp biến hình hắn rất thống khổ nhưng là không có người tới thử hắn t r u n g quanh hắn nhân viên công tác đều cố gắng không cười ra tiếng thợ quay phim cũng cho đạo diễn một cái đặc tả màn ảnh loại này vặn vẹo biểu lộ loại thống khổ này tiêu gạo nhìn xem phòng thu âm bên trong người xem âm nhạc ha ha ha bên trên một mùa đạo diễn một mực than phiền chính mình vào không được quốc gia này cái này một mùa rốt cục thực hiện đạo diễn vào không được quốc gia này mộng tưởng đạo diễn nói câu nói này thật sự là bán hồn ha ha đã đoạn bình phong đây tuyệt đối là mới nhất lôi cuốn biểu lộ bao hướng tới cuộc sống đạo diễn biểu lộ bao người đáng ra có được ngươi là một đám hàng bạc không nhìn thấy đạo diễn mặt viết càng cố gắng càng cố gắng đưa lên lâu một bao một giặt đạo diễn cũng rất khó x o n g đạo diễn biểu lộ bao cộng hiến cái này thu xem tỷ lệ cũng hạ không được ô、oh, hát mi gờ hót giờ nhìn rừng d ạ y đang làm cái gì hiện trường người xem không chỉ nhìn thấy được rừng ngao biểu diễn đi cùng nhân viên công tác cũng nhìn thấy rừng d ạ y biểu diễn đột nhiên bọn hắn đôi rừng ngao đánh giá liền rất xuống ngàn trượng bọn hắn đều cảm thấy rừng ngao thật là một cái không hiểu nhân tình, tình đời người đúng không đạo diễn là khó như vậy cho ngươi xuống thang ngươi làm sao còn ở nơi này không đụng nam tường không quay đầu lại ngươi lấy vì ngươi là con trâu nhưng là bọn hắn cũng không thể nói cái gì dù sao đây là một cái hiện trường biểu diễn cũng không thể cắt giảm hắn màn ảnh hiện tại không có mớn đoàn người t ạ i internet bên trên cũng muốn gặp đến hắn nhưng cái này muốn nhìn không phải thật hy vọng thấy cái gì đoán chừng là nhìn hắn như nào để cho mình giống cái kẻ ngu nhưng không thể nói cái gì cũng không có nghĩa là bọn hắn không thể làm cái gì tỉ như thợ quay phim đứng rất xa chỉ có dừng ngạo màn ảnh cho nên ngươi có thể nhìn thấy cái này là một người làm cái gì nhưng nhìn không ra đây là ai đây cũng là tại thời kỳ hòa bình nhưng phi thường bất lợi dù sao không có đặc tả ai nhớ ký mặt của ngươi nha mà lâm mông mặt rất được hắn nên người nhiếp ảnh ra này hiển nhiên là không cho lâm mông một điểm gặp may cơ hội à, nhưng là người xem cái gì cũng sẽ không nói dù sao mọi người đều không thích làm cái này miễn cưỡng bộ dáng cho nên trở lấy nhìn chuyện cười của hắn à. cùng chủ nhiệm đánh ba người cũng nhìn bên kia lão sư cùng hoàng lão sư rốt cục để đạo diễn mặt nhìn thấy ánh mắt của hắn khối kia ruộng cùng đồng ruộn g kiêu ngạo dừng ánh mắt từ lẫn nhau con mắt nhìn thấy lấy là lễ phép tốt đồng bạn kết quả không nghĩ tới đây chỉ là không thể chờ đợi tử vong nó không giống kia một khối nhỏ thịt tươi ăn ngon như vậy khối thịt kia đoạt hết danh tiếng. cho nó thêm mắm thêm mối trước mắt tại rừng ngạo hoàn toàn thất vọng hai người cũng không nói gì đem tay của hắn cho nên nhìn xem lâm mông bận điệu giống một cái lỗ nhỏ cái khác nhân viên cũng là như thế nếu như thả tại cái khác hàng tinh trước mắt khả năng lại trợ giúp truyền lại đồ vật nhưng là đối mặt rừng ngạo không phải một cái người bình thường sao hoặc là người bình thường dùng rằng chết đi không có tất yếu lãng phí thời gian cùng tinh lực cho nên ở thời điểm này màn ảnh chỉ có thể c h ư n bảy trăm năm mươi mốt mới khách n h n tới t h ơ i ạ chuyện gì xảy ra người này định chết cũng quá nhanh đi kéo mị sao ngoại trừ tại mị sợi trong nhà ăn nhìn thấy bên ngoài ta thật chưa thấy qua là ai làm đây là một kiện tính kỹ thuật tác phẩm lâm mông lời nói vì trộm máy ảnh là rất nghiêm trọng nhưng là loại phương thức này có phải hay không tìm nhầm nữa nha ngồi chờ đánh mặt ta ha ha thật nghĩ mặt này nói kéo kéo sao ngươi cảm thấy muốn đi toa lét sao đi nhà xí còn tà bón trên lầu đ ừ n g áp tâm như vậy ta vừa nước uống đều phun ra ngoài ai ngươi cũng được rõ ràng người biết chuyện nhà một cái mười tám tuổi h à i tử có thể làm chuyện gì đến mới hộ i trang người khuôn mẫu c ầ u dạng đã rất khá à đây thật là từ trước tới nay nhanh nhất phá khách thực sự không nên mời dân chúng đến ngươi nhìn cái tiết mục này đoán chừng muốn thất、bại. rừng tiêu ngạo đột nhiên tay để trình độ trước đó còn bởi vì hắn bề ngoài rất nói chuyện nhiều lời nói cùng một chút ưa thích người xem chế rêu một lần không có cách ai bảo rừng ngạo khởi động tính năng vội vàng như thế không có một chút lòng tin cùng tích lũy f a n hâm mộ nếu như để đặt tại tiểu thị tươi mặc dù vẫn có người hội mắng nhưng cũng có rất nhiều f a n bóng đá ủng hộ không giống rừng tự hào dạng này thiên về một bên lâm ô bẩm đạo diễn muốn ngăn cản rừng cứu tự sát cho nên hắn lập tức nói cần gì chứ mỹ sợi muốn bao lâu thời gian cứ như vậy nửa cân thịt bò một cái mỹ sợi hết thể bốn trăm hạt n g ố mét ngươi thấy thế nào mặc dù đạo diễn muốn ngăn cản lâm m ô n g loạn nhưng đây là một trận trực tiếp tú không thể nói thẳng ra lành phải thịt nhức n ố i đi đại bán phá giá mà nghe được cái này hoàng lao sư cùng hà lao sư con mắt lập tức phát sáng lên bọn hắn phạm vào một cái hạng mục trước đó nửa trước cân thịt heo hai trăm ngọc m é t hiện tại nửa cân thịt b ò cùng một cái mì sợi vậy mà chỉ có bốn trăm ngọc m é t cái này đã nói đạo diễn tại to lớn dự toán bọn hắn cũng biết đạo diễn là phòng ngừa rừng ngạo làm mì sợi lao sư trùng kích về sau hắn cùng hoàng lao sư tự nhiên cùng đạo diễn đều là giống nhau bốn năm số không ý nghĩ nhưng hai người tại rừng ngạo ấn tượng rất tốt cho nên không có tự tiện đình chỉ nói chuyện nhưng ở bản chất hạch tâm là dừng ngạo ấn tượng đánh thấp hơn lúc đầu cho rằng là một cái đứa bé hiểu chuyện nhưng không có sẽ t h í c h nó trọng điểm là chuyện này cũng tới đến như vậy đột nhiên tựa như trang đẹp trai bán ngốc tiểu thị tươi hiện tại chủ nhiệm hé miệng hai người tự nhiên cũng thuận chủ nhiệm ý tứ ngừng lại nhưng bọn hắn tự nhiên sẽ không nói nhìn thấy lao sư mặt của hắn bất khả tư nghị nhìn c h ầ m c h ầ m chủ nhiệm nhìn hồi lâu sau đó nói ngươi thật là chủ của chúng ta đảm nhiệm sao đương nhiên không nên quá cảm tạ ta đạo diễn tự hào nói cái này sẽ là ngươi thăng quan nhà mới lấy vật cậu tia tương b á đạo lời nói lúc này một cái tay đột nhiên ôm lấy gương mặt của hắn hung hăng hướng ra phía ngoài kéo kéo một phát chỉ gặp hoàng lao sư một mặt hầu nghi nói a không có mặt nạ cái này thật là chúng ta hẹp hỏi đạo diễn cái này không khoa học n g ư ơ i hôm nay làm sao như thế khẳng khái một bên lão sư cũng đưa tay vô một bên khác chủ nhiệm mặt đột nhiên kéo ra ngoài một bên nói thật là chúng ta cái kia hẹp hỏi chủ nhiệm n h a lời nói lời nói chủ nhiệm n g ư ơ i hôm nay không phải là u ố n g lộn thuốc chứ n g ư ơ i làm sao h ả o phóng như vậy sẽ không có âm m ư gì a lôi kéo hai bên thống khổ lắc lắc mặt đạo diễn hé miệng nói chuyện đều là để l ọ nói vô ra mau bông tay nếu không ta sẽ không đưa cho ngươi mà hai người tựa hồ chơi nghiện vẫn không b u n g ra đạo diễn mặt kéo một phát kéo một phát nói chuyện phiếm à hoàng lão sư ngươi cũng không nói chúng ta đạo diễn mặt cảm giác là đi chủ nhiệm lời còn chưa nói hết hắn liền bị lao sư đánh gãy lao sư một mặt buồn tổn thương mà nhìn xem diệp thần nói nhỏ diệp ngươi nhất định không thể bị cái này c o n đại hôi l a n g lửa đây là một cái ăn tươi nuốt sống hàng đạo diễn một mặt toán giận ai nói phá hỏng sói ta là phá hỏng sói sao một bên hoàng lão sư bình tĩnh nói ân là lao sói vây đôi ngươi không cần chúng ta giút ngươi hái ngọc mép sao đạo diễn lung túng mặt kia cái gì không có quy củ thành phạm vi không phải sao đây không phải vinh quang nhất công việc sao hà lao sư hoàng lao sư một mặt ha ha ha biểu lộ sau đó nói người đó là lao động người đó là cũ xã hội tuần hai bướm b ì n h nhỏ diệp ngươi hỏi hắn mỹ sợi bên trong có bao nhiêu ngọc mét diệp thân gật đầu một cái nói cục trưởng mỹ sợi bên trong có bao nhiêu mét đạo diễn sán l ạ n cười nói một trăm hạt ngọc mét một bình mỹ sợi hà lao sư vội và nói g n cái này một b ì n h mặt còn không phải chúng ta muốn mỹ sợi mà là mỹ sợi v ạ trần chủ nhiệm thiệt không cảm thấy xấu hổ vội và nói đúng m ì sợi cần hai trăm h ạ t ngọc mét dù sao tiết mục tổ mua nguyên liệu nấu ăn cũng cực kỳ vất vả m ì sợi không còn cần chúng ta có thể tự mình làm diệp thần nghĩ một hồi chín h n g ư ơ i ngươi làm như thế nào phòng bếp lao sư ngây ngốc một mặt kinh ngạc nhìn diệp thần nhưng một bên hoàng lao sư có chút hiểu được ngươi định dùng bột mì làm cái gì các ngươi trần nhẹ gật đầu hoàng lao sư rất khiếp sợ mặc dù biết bột mì có thể làm m ì sợi nhưng cũng có rất nhiều chú ý vô luận là bột mì lực lượng v v hắn cũng không dám làm mà diệp thần một cái m ư ơ i tám tuổi nam hải có thể làm mỹ sợi sao nhưng là hoàng lao sư cũng không có nhiều lời dù sao diệp thần là chủ động nói nơi đó không biết nói cái gì lão sư hắn một mặt sụp đổ cái gì ngươi muốn càng nhiều sữa chua phấn đâm sao ngừng ngừng cô gái này ở trên trời núi đây là cây n â m phòng không phải khách sạn năm sao hắn một tay cầm điện thoại tại nguyên chỗ dạo bước h i ể n nhiên đối một chỗ khác được hoan nên trình độ cảm thấy hoang mang nhưng hắn rốt cục thật sâu hít một hơi khí cười tốt cái này đến từ thiên sơn nữ hải chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái là ngươi hôm nay đại khái lúc nào tới đi khách nhân yêu cầu chúng ta nhất định hội thỏa mãn vậy chúng ta liền đi xuống xem một chút ta lão sư c ú p điện thoại hắn giống phát nổ một cái cầu h ư ớ n g hai người than phiền nói một cái tự xưng là thiền sơn nữ hải mua rất nhiều thứ nói buổi chiều muốn tới hoàng lão sư nhịu n h ữ n mày bọn hắn có ghi chép vấn đề thứ nhất khát vọng sinh hoạt tự nhiên biết cái này kiếm không dễ đồ ăn cùng những vật khác chủ quản tập đoàn h ố thống khổ cho nên đối diện với mấy cái này mình tinh khách quý tự nhiên là lo lắng sợ bọn họ sư tử miệng rộng ngọc này mét nợ n ầ n không thể mang a đầu bếp vàng nữ sĩ、si、không thể không tính toán tỉ mỉ hắn điểm cái gì lão sư hắn thắn đạo than thờ thanh âm mị thịt bò cùng sữa chua một cái khúc mắc, nhưng sữa chua một cái khúc mắc đến cùng không lớn băng nối tiểu tỉ lão ỏ n n g g một sư hắn nhìn ư vậy c xem hoàng lao sư con mắt muốn nói lại ngừng lại một bên diệp thần lại té xịu nói bởi vì hoàng lao sư ở chỗ này câu nói này lão sư hắn rốt cục nhịn cười không được đưa tay vua vô, vô diệp thần cánh tay nói tiểu tử ngươi cái này đều biết rõ mãi mãi nhìn thấy hoàng lão sư tựa như chuột nhìn thấy mẹo nhưng là hắn không dám tới nơi này hoàng lão sư nghe xong lời này thư lạnh một tiếng khi đó giáo dục hắn không phải đã từng sao không có ta yêu giáo dục ta bây giờ có thể có được hắn sao người trẻ tuổi liền là chịu không được một điểm phê bình ta mau mau đến xem trong phòng bếp có cái gì trên xuống mạng lưới đã bắt đầu suy đoán vị thứ nhất minh tinh khách quý thân phận ta dựa vào trên thiên sơn cô nương đây là cái gì danh tự cái này danh hiệu cũng quá giật ta thịt bò vất mặt sữa chua thiên sơn cô nương cảm giác thế nào thật giống như ta đoán chúng ai giống như ta nghĩ tới ta cũng hiểu rõ nhìn không lại có thể nhìn thấy vàng sư phó tay nghề nói đến đây nhìn đến luôn cảm giác mình tại mỗi lần chịu tội na t h thiên chân vô t à chỗ nào lao sư ngươi không thể lại hoàng lao sư trước mặt sách ta ta không muốn nghĩ nó nói cô gái này khẩu vị rất lớn há mồm liền là đầu trâu mặt, sữa chua hũ cục không biết cây nấm quắn rất nghèo sao ngươi không biết ngươi về sau muốn thử một chút sao cái này tiên sơn nữ hải cùng sư tử trong miệng để một đám dân mạng đều n h ớ hắn hắn cảm thấy hiếu kỳ rất nhiều dân mạng suy đoán một số người nói dương mộ có người nói triệu sẽ lên đương nhiên c sau đó hắn không khỏi nợ nụ cười nhưng trước mắt hoàng lão sư không tâm tình cùng hắn đấu vó mồm nắm tay đặt ở bên cạnh bàn nói đây là ta phát hiện tại trong phòng bếp một túi nhỏ bờ mì hai cái màu xanh lá củ hành tây Theo đoán chừng, đoán một à hành tây là ngoài này Hà này u rau quả Sau khẩu đầu, quấn quyết lấy nhau, xanh cửa. Lao hai trận hắn nói, cũng người cũng Thần nói, hít khí thịt thịt không cho lá lấy lúc cái củ mục tây gật gật tiết tổ đây. ở Diệp Sư đó đ mì mì bò, bò i m ộ bên lão sư trông thấy diệp thần nhìn xem khang trang lo lắng diệp thần hội không thích hắn hắn cười trêu kẹo nói ngươi cảm thấy hạ thiên có ngủ trên sàn nhà cảm giác sao ta đã thời gian rất lâu không có cùng bất luận kẻ nào lên giường ngay xong cái này nếu như lão sư đi theo chủ đề đi、yeah, ta cùng hoàng lao sư lớn tuổi cho nên ban đêm đi ngủ không phải rất tốt mà sáng sớm nhỏ như vậy diệp bên trong ngủ được nhiều nhất sợ là chúng ta làm cho quá lợi hại đem ngươi đánh thức hà lao sư câu nói này nói lại cực kỳ thân mật vì người khác suy nghĩ không hổ là người trong nghề khí tốt danh tiếng các ngươi trần tự nhiên không phải cái gì không phải nói là cải biến chủ đề mặc dù hắn cùng hoàng lao sư không có khả năng cãi nhau đoán chừng là chương trình hiệu quả nhưng nếu như hai người đấu võ mồm người xem chịu chắc chắn lúc trên tường nhìn thấy chính mình ấn tượng không tốt cảm giác đến bọn hắn không h i ể u a không có đại nào a chờ cùng thánh vip là vì phổ cập giá trị tự nhiên sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh nhưng là ngươi cũng không thể trực tiếp đề nghị dù sao chúng ta đều biết rõ hai người là bằng hữu nói đùa ngươi quả thực cũng có thể lộ ra rất ngu ngốc cho nên hắn rất tự nhiên cải biến chủ đề chỉ có đem chăn mền gửi cho khang dân tộc trang tận cùng bên trong nhất chuẩn bị trải dân tộc trang vừa hướng lao sư của mình có ấn tượng thật tốt hoàng lao sư vội và nói g n cần muốn trợ giúp của chúng ta sao diệp thân lắc đầu nói không cần tạ ơn ta muốn làm một cái sáng tạo trong đó trên một cái bàn máy riêng văng lên hai người nhẹ gật đầu ba người kinh ngạc nhìn thoáng qua mới phản ứng được một chiếc điện thoại hắn cấp tốc vọt tới bên cạnh bàn nhìn phía sau hai người đoan chừng là khách nhân sau đó hắn hít sâu một cái khí cầm điện thoại lên nói ngươi tốt nơi này là phòng ấm dù sao đều là thành phố lớn hải tử không có tới nông thôn đi ngủ đều là khí khổng cửa sổ lập tức liền ngủ được khổ cực như vậy lại càng không cần phải nói hải tử bọn hắn có chút không t h í chứng hoàng lao sư nghe xong lời này vô cùng ghét bỏ nói với ai muốn cùng ngươi ngủ bạn cùng phòng của ngươi đều tốt mấy tuổi lao sư hắn mẹ miệng trừng mắt hoàng lao sư một chút nói thế nào tâm tình của ta vĩnh viễn mười tám tuổi hoàng lao sư cười một tiếng gật đầu nói đúng vậy à có tốt lao hải tử lời nói lao hải tử lời nói câu à n g ra nói này cái gì lao sư lập tức tươi cười rặn g rỡ đắc ý nhìn xem hoàng lao sư nói thế nào ta nói qua ta tuổi trẻ hoàng lão chương bảy trăm năm mươi hai cũng không dễ dàng rừng địa phương có ít người không nhận là mạnh sẽ bung tha cho cái này nấu bát mì đầu để hoàng lao sư đây là chủ động cho màn ảnh hướng hoàng lao sư đây là đang giải trí sản nghiệp nhưng vô luận như nào dù cho nó là tốt tại lợi ích trước mặt không rõ ràng lắm điểm cái này không chỉ là cho hấp thụ ánh sáng cùng máy chụp hình vấn đề sao câu nói này đạo diễn nói không ra lời thật không nghĩ tới trước đó hắn chỉ là vì ngăn cản dừng mạnh câu nói này hiện tại là lao sư chính mình đ ể tính thật bội phục là được hoan n g h ê n nhất người chủ trì a câu nói này lúc đầu cũng nghĩ đến còn lại năm trăm h ạ t ngọc mét giải quyết như thế nào s ư ở n g trưởng khí không tốt lắm may mắn dừng mạnh kịp thời nói hoàng lao sư s ư ở n g trưởng không dễ dàng a tiểu đệ, đệ đừng lo lắng hai người kia đều rất tốt không cửa bột mì nhiều như vậy còn lưu khách lúc cơm nhân ăn, lúc ăn lưu thật a n ì hào nam hải huyên nào lúc t ạ i internet bên trên mua sắm cái này khăn mặt ta nhìn thấy chung quanh nhân viên công tác xem xét làm mọi người không chú ý khăn mặt tiến vào trong ngực của hắn trên mặt hưng p h ấ n tiêu dung ở một đám người xem nhìn thấy chính là cắn răng nghiến lợi răng muốn lao ra bắt trở lại mà ở trong đó đã đi ra phòng bếp rừng mạnh nghe được vài tiếng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ xin hỏi có người ở đây không ngoài cửa truyền đến nữ nhân kia ôn nhu thanh âm ngọc nào giống con vỏ nhỏ mang theo một tia thận trọng thanh âm rừng mạnh kinh ngạc khoe miệng cười nói xem ra là khách n h â n tới dương mạnh dùng hắn chân dài đi hướng cửa chính của sân đối ca mê ra nói nghe thanh â m này hẳn là một cái đáng yêu nữ h à i vừa dứt lời liền đưa tới hiện trường trực tiếp tiếng thét trói thay cùng tiếng kêu gào chỉ gặp dương mạnh đi vài bước đi vào cửa bệnh viện sau đó thật sâu hít một hơi khí mang theo mong đợi biểu lộ nhìn qua màn ảnh như vậy là thời điểm chứng kiến kỳ tích hai mươi bảy câu nói này hiện trường trực tiếp người xem cũng không khẩn trương a chứng kiến kỳ tích thời khắc dương mạnh tiểu đệ kim lại phán hình sẽ là ai chứ cái này nghe quen thuộc ta bị đệ đệ làm rất khẩn trương làm sao bây giờ không phải giống như kiểu trước đây lão nghệ thuật ra sao thanh em này quá trẻ tuổi không có khả năng trở thành một cái lão nghệ thuật ra nhất định là ta bông lúa mà theo rừng mạnh mở cửa cử động tất cả mọi người nhịn không được nín thở thậm chí cũng không lâu lắm liền biết khách nhân nhân viên công tác cũng bị rừng mạnh trên mặt biểu lộ cùng lời nói dẫn tới khẩn trương lên trở lại thượng đế ôm ấp trong lòng không khỏi bội phục rừng mạnh loại này điều khiển bầu không khí người xem khi thế hô ai yêu lúc này một tiếng cảnh báo đưa tới mọi người chú ý ta nhìn thấy lâm bá, bá duy trì mở cửa tư thế mà trên cửa người đều không phải là cái gì người mà là cánh tay của hắn thêm một người ba béo cái này đến ném nghi ngờ đưa ông tuyệt đối là coi trọng ta vợ con ca làm sao bây giờ lại xuất hiện tình địch nhìn ba béo cái biểu tình này hoàn toàn đem ta vợ con ca khuôn mặt tuấn tú cho mệt hoặc len k e n nhắc nhở cứng cỏi ba bị sắc che mị lực bắt được mạnh yên lặng công việc tự nhiên tại sở hữu người xem quan điểm tại ngươi trước khi nói người xem quan tâm chi tiết so sánh các loại hô tiểu thị tươi tính năng trước đó mạnh yên lặng làm hiển nhiên càng được hắn nên đương nhiên mạnh là nhìn c h u n g cái này trận đấu mùa giải công việc này thất bằng không hắn là một người yên lặng rửa chén có làm được cái gì ngay tại r ừ n g mạnh quét dọn xong p h ò n g bếp đang suy nghĩ hắn còn có thể làm cái gì lúc bên ngoài truyền đến vài tiếng rõ ràng tiếng chó sủa nương theo lấy tiếng b ư ớ chân c câu nói này vừa ra miệng hoàng lao sư nói không ra lời đứng lên cầm lấy thịt bò nói đi hiện tại làm xong các ngươi hai cái ai đánh cho ta một tí tay cái này vừa nói lúc đầu r ừ n g mạnh muốn đáp ứng kết quả lại bị một bên hà lao sư đột nhiên kéo một phát cánh tay nhỏ diệp chúng ta hái đồ ăn a nói xong không đợi dừng mạnh trả lời kéo hắn đi đi ra thời điểm còn hướng hoàng lão sư hử lạnh một tiếng hiển nhiên là báo thủ hoàng lão sư nhút vai ân ta một người đám dân mạng đối hoàng lão sư ra mặt dạy điên cuồng t r e o chọc về sâu đã dẫn phát đạo diễn ra ra tuổi tác chủ đề trên internet đủ loại hoan thanh tiêu ngữ mà điều này cũng làm cho hướng tới cuộc sống thu xem tỷ lệ rất xuống ngàn trượng khán giả nhao nhao sưng cái này một mùa hướng tới so sánh với một mùa được nhiều không năm đúng đúng hiện tại còn chủ động lưu lại không ngủ được thật sự là ấm cùng đến khóc thế nhưng là trong phòng bếp tựa hồ không có ăn không được không được ta muốn cho s ư ở n g t r ư ở n g thu tiền cầu cho chúng ta tiểu ca mua đồ ăn mạnh dân mạng đột nhiên tiến vào phòng bếp là tự phát vì hắn giải thích là đói bụng đi tìm kiếm thức ăn dù sao mười tám tuổi có lẽ lấy dưới nhi đồng đang tuổi lớn c ơ m chưa thời gian rời đi hoàng lao sư cùng lao sư hành vi bởi vì chúng nó cực kỳ mạnh ấm áp nghĩ đến người khác nhất là nữ tính người xem mang thai sản phụ dẫn dắt hô chỉ đạo nông dân là đệ đệ mua đồ ăn thậm chí tại một chút nam nhân hư cũng không có nhiều lời dù sao mạnh là mười tám tuổi cùng xem ti vi chủ yếu là hai mươi mấy tuổi tại lúc còn trẻ có thể làm minh đệ của hắn chỉ cần nó sẽ không thật nhân phẩm có vấn đề không quá áp miệng lại càng không cần phải nói mạnh anh tuấn là sáng suốt lễ phép ai không thích cái này nhưng nơi này mạnh dừng tiến vào p h ò n g bếp không có lật tình hung dưới nhưng là tựa như mỗi người đều cho rằng là quấn lên tay áo mang theo ba bát bên cạnh đồng hồ cái này ba cái bát là bọn hắn ăn cơm bát cũng không có thời gian thanh lý nhân viên công tác nhận là bên này tranh thủ thời gian nói chúng ta tới nhưng rừng mạnh cự tuyệt không có việc gì ta chỉ là ăn một bữa cơm no chỉ là tiêu hóa một tí mà thôi nói xong chân bóng bát đi đến bên cạnh cái áo bắt đầu thanh lý trong phòng làm việc nhìn thấy rừng mạnh an tính sát chiếc đua mỹ lệ bên mặt trầm mặc vài giây đồng hồ sau đó buộc phát ra liên tiếp đó a a a a a o h mi g hót rửa chén tiểu đ ệ đệ muốn như vậy ngọt nào sao muốn như thế tài giỏi vạn năng đào bảo xin hỏi có tiểu ca cùng tiền giống nhau sao thượng như r ừ n g mạnh đẹp trai như vậy khí hiểu chuyện ta đã từng nhận là rửa chén là ta trong cuộc đời truyền thống khổ nhất dù sao nó vừa bẩn vừa đầy mỡ thượng như chụp ảnh ta quên nói cái này tòa nhà chủ nhân là cái nam nhân không thể không thể trên lầu không người ha ha chờ một chút nói ta tại sao phải cười madan trên lầu tình người đ ư n g chạy chúng ta sinh hoạt nhìn cái này m ạ n h khảnh ngón tay chính nhẹ nhàng sắt trong chén chết b ú a ai vì cái gì ta không phải chén kia đệ đệ đệ đệ ngươi làm sao như thế ấm cùng dương mạnh kinh ngạc trong chốc lát bên người một mực có nữ nhân viên công tác gọn gàng lấy ra ấm cùng khăn mặt hắn cơ hồ không co xoa tay nhưng nữ nhân viên công tác tự nhiên là được hắn nên nhưng bây giờ lại cho rằng là sống nếu như bọn hắn làm như vậy nhất định sẽ bị dân mạng mắng chết đúng vậy sợ bọn họ không đi trên internet tin tức cũng có thể biết mạnh nhân khí lên cao khỏi cần phải nói là bọn hắn cộng đồng giải trí cùng cái khắc minh tinh nhân viên p a n hâm mộ không cần không cần có thể thấy được mạnh mị lực không khoa t r ư ờ n g không a dua ninh hot dù sao có câu nói nói rất hay minh tinh có lẽ nhìn từ đằng xa những n à y hàng t i n h phi thường xinh đẹp kỳ thật trong âm thầm làm trò hề tự mình dưới nam minh tinh bọn hắn không phải hiếm thấy bên ngoài đồng hồ thân sĩ từ tự mình cũng không có gọi thuần chính mình khó được nữ minh tinh cùng đạo diễn nam minh tinh lập lờ nước đôi cho nên bọn hắn những n à y hàng tinh nhân viên dù sao tiến đấu tranh hai t ử chịu khổ bọn hắn tại phía sau mà người n nhưng khó khăn nhất sự tình nếu như gặp phải một chút hỏng tính tình minh tinh nghệ thuật ra cử động lần này bị nguyền rủa chính là cực kỳ thường gặp cho nên đối mặt một minh tinh, bọn hắn đều ý đồ bảo trì xa mạnh sợ h ã i trước đó ấn tượng đầu tiên rất tốt cũng không có người trợ giúp hắn xuất phát từ nguyên nhân này bởi vì bọn hắn nhìn thấy n ă n đề nhưng mấy canh giờ này cùng một chỗ đối mặt anh tuấn nho nhã lễ độ không t r ư ơ n g dương tình bọn này nhân viên nói không có đừng ra thậm chí bọn hắn cũng thừa nhận mạnh quá làm người khác ưa thích nhất là b ở i phụ nữ công nhân muốn làm mạnh trợ lý cùng c á i lộn lần này truyền khăn mặt vẫn là mấy người thạch cây kéo bố quyết định đi ra nữ nhân viên công tác bắt lấy cái này cơ hội con mắt mang theo lưỡi câu thẳng tâm nhìn chằm chằm lầm ba ba phía trước càng xem càng cảm thấy cực kỳ thằng đến vang lên bên thai một tiếng do nét tạ ơn hắn mới nhớ tới vị kia nhân viên nữ đồng thời nhìn lấy trong tay khăn mặt nhân viên công tác nhịn không được cầm lấy khăn mặt ngốc cười lên không được không được đệ đệ cao mày đau lòng muốn chết mà hoàng lao sư giờ phút này đã cười đến đứng lên cũng không nổi kia chủ nhiệm lớp sắc mặt cũng là đen 000, nếu không phải dừng mạnh đứng tại giữa hai người đ o á n chừng thực sự bị đánh nhưng mà nhìn khắp bốn phía nhân viên công tác cười vô cùng vui vẻ vẫn là chủ nhiệm gặp dừng mạnh tả h ư u thuyết phục dáng vẻ không đành lòng thầm nghĩ tốt tốt điểm này còn không làm cơm đến lúc đó khách nhân đều đến đây không phải nói đùa mặc dù khách nhân nói muốn đổi u cơm nhưng khẳng định không phải tại nửa đêm à, phần lớn là tại xế chiều nghe được cái này ngồi tại hoàng lao sư trên chỗ ngồi năm trăm sáu mươi bảy cao hưng nói k i a là được rồi chúng ta vì cái gì không cùng nhau ăn cơm tránh khỏi ta làm tiếp một bữa cơm đây một bên lão sư phát hiện cơ hội lập tức nói đùa nói cùng người khác đến nhà ngươi làm khách ngươi dạng này chịu đ ư ợ c sao hoàng lao sư khiêu mi nói này làm sao xử lý đây không phải hắn điểm m ì thịt b ỏ sao mới một lát sau nếu như bọn hắn sầm đến ước chừng bốn giờ liền đến ngươi có thế để cho chúng ta chết đói mấy giờ sao sau bữa cơm trưa đã là buổi chiều ba điểm hoàng tiên sinh cùng có ngủ chưa thói quen hà tiên sinh một mực tại ngáp lao sư hắn nhìn xem cửa sân không nhúc đ í c h cái này hơn ba giờ người còn không có đến đ o á n chừng là ở buổi tối nói xong đánh cái đại ngáp hoàng lao sư ở chỗ này tựa hồ lây nhiễm đi theo ngáp rủi mắt phương thức không được ta muốn đi ngủ bằng không thì ta đồng hồ sinh học nhất định ra ma bệnh dù cho lại khốn lao sư hắn vẫn là không nhịn được chế rêu hoàng lao sư sinh vật gì chúa ngươi lấy vì ngươi xuất ngoại vàng phiêu tiểu tỷ một chút nói có bản lĩnh ngươi đừng ngáp lao sư hắn nhay máy mắt nói đêm qua ta cùng chủ nhiệm trò chuyện đã khuya ân ta tối hôm qua không ở nơi đó có đúng không dương mạnh liền vội và nói không có chuyện gì khách nhân đoán chừng muốn ban đêm đến ngươi ngủ nhiều nhất một giờ ta ở chỗ này nhìn liền lạ hà lao sư cùng hoàng lao sư có chút tâm nhãn dù sao nếu như dừng mạnh ở chỗ này người xem cũng có đồ vật nhìn bọn hắn đi ngủ cũng không có gì kia làm phiền ngươi hoàng lao sư nói trực tiếp đứng lên đi hướng phòng hắn cho nên đơn giản hứa hẹn cũng là dừng trước đó mạnh để ống kính sự tình dù sao hắn cùng lao sư đều đi trên giường chỉ có một cái dừng mạnh màn ảnh tự nhiên đi theo hắn chương ỉ cần bảy trăm năm mươi ba muốn kính giả yêu trẻ nào tiểu thì trông thấy vàng tiểu thì đi cũng đứng lên nói nếu như khách nhật tới tiến đến đánh thức chúng ta dừng mạnh nhẹ gật đầu nhìn xem hai người đi tiến gian phòng sau đó đi vào phòng b ế p cái này khiến rất nhiều người xem cảm thấy yêu kỳ a người tiểu đệ đệ này đang làm cái gì ngươi là thế nào tiến phòng b ế p khó khó giữa chưa chưa ăn no hiện tại đói bụng tìm đồ ăn ngươi phải hiểu được một ư ơ i tám tuổi nam hải chính là đang tuổi lớn tại đệ đệ ta giải nhi từ trước đó thời điểm trong nhà điện cơm chưa từng có chúng ta đau lòng ta vợ con ca vậy mà ăn không no muốn cho hoàng lao sư xoa bình chủ nhiệm câu nói này nói ở trong lòng dễ chịu nhìn thấy mắt hoàng lao sư cùng lao sư hắn liền cười mẹ mẹ hướng rừng mạch nói tiểu diệp tự hiểu chuyện lâm ba ba lắc đầu nói không chỉ cần kính giả yêu trẻ cái này vừa nói hiện trận cười vang hoàng lao sư cười nói đúng đúng đúng đây là kính già yêu trẻ chủ nhiệm đều hơn năm mươi tuổi tuổi tắc không nhỏ năm trăm ngọc m é t bên trên năm trăm ngọc m é t lao hắn không thể lấy xuống lao sư phản phụ gật đầu đúng vậy đúng vậy đạo diễn chúng ta đem thanh toán năm trăm ngọc m é t p h ú c à, à, à lúc một nửa lao sư nhịn cười không được không có lực khí tại mạnh cười giả cẳng chỉ là bởi vì thần cao nguyên nhân chỉ có thể dựa vào mạnh cánh tay cùng phòng làm việc người xem nhìn xem mặt của hắn tựa như một cái bảng pha màu đạo diễn cũng không nhịn được cười ra tiếng ha ha ha kính già yêu trẻ cười đến đau bụng rốt cuộc tìm được dừng mạnh đệ đệ là tống nghệ quán cà phê câu này kim câu hướng ra ngoài cầm một câu liền là hoàng lao sư mặt về sau đạo diễn cũng tới tiểu ca kính giả yêu trẻ danh sách xem xét tiểu ca là một cái đáng yêu hài tử tuyệt đối là ba cái tốt học sinh tồn tại ngươi không mỉm cười đây là nghiêm túc sự tình chúng ta tiểu ca ca đã nhiều năm vẹn vẹn mười tám tuổi đạo diễn sở hữu năm mươi tuổi trở lên có thể trở thành tổ phụ tuổi tác tôn trọng lao yêu tuổi trẻ đúng không đem cầm của ta lấy xuống đem cầm của ngươi nhắc lên trên lầu đi ai nha ngươi sẽ cười cái này thật rất tốt sao nói ngươi bộ dáng này chủ nhiệm ra ra hội khóc、Đến. ra ra ngươi tốt ra ra mời ngồi vài câu tiếng cười qua đi nhìn đến thời gian đã qua một giờ đồng hồ hoàng lao sư cảm xúc kích động cầm lấy thịt bò nói đây là một giờ đồng hồ đoán chừng cái này đ ỗ n g nhiên buổi trưa muốn ăn cơm hai giờ đồng hồ nhiều không biết tất cả mọi người kiên trì chịu đựng sao hà lao sư cùng dừng mạnh nhìn nhau nhìn sau đó sờ lên bụng của mình ta kiên trì cái này công việc đoán chừng nhỏ diệp không được đây là một cái rất dài thân thể thời gian đã trễ thế như vậy còn có thể ăn cơm không dừng mạnh cười lắc đầu ta không sao không nói bụng lao sư hắn lắc đầu xem từng nói nghề này sao hoàng lao sư ngươi không thể nhanh một chút sao hoàng lão sư n h ì n không được vòng vo cái bị ạ tiệu g ặ n g một cái tay đẩy ra lão sư s ở lấy bụng tay nói ta nhìn truyền đơn không nói bụng thế nhưng là ngươi nói không ta có thể nghe được bụng của ngươi ở chỗ này r ắ t r ắ t gọi lão sư hắn cố chấp nói nào có ta bữa sáng sau liền đến tốt ngươi nhất định là nghe lầm cái k i a đói khát thanh â m không phải r ắ t r ắ t gọi là lộc cộc ngươi ăn điểm tâm rồi ngay cả cho chúng ta mang một cái cũng không biết rõ hà lão sư từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi nhỏ như vậy khí xem ra ngươi cùng na na không thể lại ở chung một chỗ hoàng lão sư nói xong lắc đầu dừng mạnh không hiểu ra sao hoàng lao sư cái này cùng na tỷ có quan hệ gì nghe đến mấy câu này hoàng lao sư cười tiến đến mạnh nói ngươi không biết mỗi lần tỷ tỷ của hắn ra đi ăn cơm cùng ngươi không phải là không có túi tiền túi tiền chỉ có mấy chục đô la mỗi lần chúng ta thanh toán gần nhất lao sư cũng không rõ như nào bắt đầu không có tiền bao trước đó nói tóc sâu tiết mục chúng ta tại quán cà phê điểm hai ly cà phê nhưng chỉ có một trăm đô la ngươi biết lao sư của ngươi túi tiền bao nhiêu tiền một bên ý đồ thu thập đầy đủ thu thập t r này g nghe gì nghe cái gì? Lao sư nghe được cái lao sư lập ấp, tức một tay cái rỗi ra đem ngô hoàng lao sư đã mở ra xiềng chân của hắn còn tay vội vàng cười nói lão sư hắn kia cái trong ví tiền chỉ có hai khối tiền, hai khối tiền. Hắn nói hắn hội nói giữ lại trong v người bán thái độ tiếp tục tiến lên đầu khỉ của mình khuẩn chúng thái tiếp tại tục thuộc, ta t khỉ độ đầu của sông điểm ầ u khuẩn thuộc khỉ khỏe mạnh ấm áp dạ dày. Hoàng cũng c ấm dạ áp dày. Lao Sư ư ờ lôi ly lộ, không? tiếp bại ngươi biết i kéo tay yu y, manh cánh chuyến đơn Trọng tục đ là hà tiên sinh xưa nay không ngồi xe taxi ngươi biết tại sao không tưởng niệm hắn không biết phương hướng xe taxi không đến đi trở về sao hắn nhớ kỹ lúc đến con đường nhưng không nhớ rõ trở về lúc đường mỗi lần hắn đều hướng phía phương hướng ngược nhau ngồi dương mạnh nhìn thấy cái này lại nhìn thấy cái kia mang trên mặt bất đắc d i mỉm cười tia tuấn tú dạ dày nhỏ nhăn dáng vẻ để một đám nữ người xem hận không thể nhào tới đem hắn ôm vào trong ngực hoàng lao sư cùng dương mạnh cũng gật gật đầu nói mình đứng tại lao sư bên cạnh lao sư hắn lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý dẫn đường diễn rỗi ra tay nói cầm đạo diễn ngươi không có thể nói không giữ lời đây chính là trực tiếp à. đạo diễn còn có thể nói cái gì đây hai chỉ có thể đáp ứng bất quá vẫn là nhắc nhở nói lần này lần sau không đánh cái so sánh mà ở trong đó ngay cả hà lao sư nửa cân thịt bò đối hoàng lao sư cùng dừng mạnh nắm tay thịt bò cười nói ha ha nhỏ diệp một tô mì hoàng lao sư cho người có nghề kia ta không thể làm gì khác hơn là cho thịt bò hoàng lao sư tuyệt không lễ phép trực tiếp nắm lên go g thịt bò sau đó nói, ngươi ó i n đem thịt bò lấy ra sao đây là chúng ta cùng một chỗ hà lao sư làm đây chính là ta nói tiếp làm sao không phải ta đó là hai trăm hạt ngọc mét đúng hai trăm nguyên quá tiện nghi hoàng lao sư cười hai trăm hạt ngọc mễ lao sư làm u ố n một người hay sao hà lao sư kinh ngạc vô ý thức lắc đầu làm sao có thể cái này không phải chúng ta hẳn là đoàn kết lại sao bên này hoàng lão sư nhìn xem cổ của hắn vội vàng hướng bên cạnh rừng mạnh cầu cứu nhỏ diệp mau đưa tên điên kéo xuống rừng mạnh mau tới trước đem lão sư kéo đến một bên lão sư g ử i lạnh một tiếng nhìn xem rừng mạnh nói nhỏ diệp ngươi giúp hắn như thế nào không giúp ta lâm ba ba nhung b a i ngượng ngùng nói ta không giúp được hà tiên sinh hoàng lão sư đ một mặt nhưng mỉm cười rất không cao hứng hướng mạnh dừng giơ lên ngón tay cái nói có mắt thượng đế lao sư hắn vừa nghĩ tới chính mình không biết làm cơm có thể hoàng lao sư biết làm cơm không cảm giác không muốn nói coi như xong ta đại nhân không nhớ rõ tiểu nhân qua với ngươi không quan hệ hoàng lao sư cười nhạt một tiếng phối hợp nói lao sư thật sự là thủ tướng trong bụng mới chống thuyền nao tiểu t ỷ gật gật đầu sau đó cười lúc này chủ nhiệm ở một bên đột nhiên nói quên nói ngươi còn cần bàn giao một nghìn ngọc mét làm là tiền thuê nhà câu nói này một trận một trận yên lặng phản phất tạm dừng cái nút bị nhân xuống đạo diễn cho là mình không nghe thấy đang muốn lặp lại nghe được xác được nói đạo diễn ngươi nói tiền thuê nhà sao phong này không phải mượn được sao sưởng trưởng vội và nói đây không phải lão bản không cần tiền muốn ngọc mét sao bọn hắn nơi này chủ yếu sản xuất ngọc mét cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp bọn hắn thu hoạch ngọc mét một bên lão sư n h ư mày chủ nhiệm đệ nhất quý đều không có cùng thuyết pháp này ngươi xác định ngươi không phải đang trả thù chúng ta sao lão sư nói lấy cũng nhìn trong tay thịt bò vàng con mắt thẳng tắp viết ngươi là đang trả thù chúng ta trước đó đối thịt bò sự tình đạo diễn xem thường n h ư mày ta liền là một người như vậy sao ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi hái ngọc mét sao ba người nhìn thoáng qua liền cùng nhau gật đầu đạo diễn tức g i ậ n đến kém chút thổ hết u y trực tiếp nói dù sao là muốn một nghìn ngọc mét phòng thuê nói xong viện trưởng đem đầu dơ lên trong lòng nghĩ nếu như ba người đi cầu mình có thể vừa làm giảm ít một chút thế nhưng là đợi nửa ngày không ai cầm lấy đi cùng hắn nói chuyện chủ nhiệm q u a y đầu trông thấy ngay cả bả vai trên lưng hai cái hảo huynh đệ ba người rời đi bóng lưng kinh ngạc nói ngươi đi làm cái gì ba người không có trả lời hắn từ khi trò chuyện lên liền rất vui vẻ hoàng lão sư đến bên trong thả chút rau quả ta mới nhìn rõ phía ngoài đồ ăn trong đất có rau quả vậy ngươi liền chọn đi tệ a đúng tiểu lâm có thể ăn tay sao đúng vậy ta nhìn thấy đứng ở chính giữa hai vị lao sư bởi vì t h ầ n cao khó khăn mà d ơ lên lâm mông bà vai mà màu vàng lao sư cùng thần cao lão sư cũng không có quá lớn khác biệt cho nên nơi nào lao sư một bên hướng lên một bên bình tư thế nhìn rất b u ồ n c ư ờ i chủ nhiệm vội vàng t ê u lên h ả o h ả o tia tám trăm cái ngọc mét tốt ba người vẫn không có bất kỳ phản ứng mắt thấy cách cửa càng ngày càng gần chủ nhiệm cắn răng một cái nói sáu trăm chỉ có sáu trăm h ạ t ngọc mét thế nhưng là ba người vẫn là không có phản ứng đã đi ra môn chủ nhiệm bây giờ gấp g ố n g lớn một tiếng năm trăm không thể ít hơn nữa đi tới cửa ba người đồng thời ngừng lại sau đó cùng nhau xoay người lại lao sư hắn nhìn xem hoàng lao sư nhìn xem rừng m ạ n h nói năm trăm cái ngọc mét hoàng lao sư nhìn xem đối diện một mặt đau lòng chủ nhiệm nói cái này tiền thuê nhà cùng chúng ta có quan hệ gì vô luận như nào chúng ta chỉ phụ trách thu tiết mục phí tổn từ tiết mục đoàn đội gánh chịu lao sư hắn cũng gật gật đầu hiếm có đứng tại hoàng lao sư bên này tại những cái kêu minh tinh nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình màn ảnh càng nhiều trước đó nói cách khác cho dù là bị người nói cũng y nguyên chấp nhất nơi nào có giống rừng mạnh dạng này hẳn là đem màn ảnh cho người khác đây này có thể là ngươi không hiểu rõ một chuyến này sao đây là có thể nói rõ ràng dù sao là người bình thường không biết ngành giải trí hỗn lượn con đường nhưng rừng mạnh dạng này không giống có chút không hiểu a nói chỗ khó càng nhiều màn ảnh có thể tại ti vi loại chuyện này là hiểu rõ thế là lao sư hắn lập tức hỏi nhỏ diệp ngươi không làm a rừng mạnh tự hồ không nhìn thấy bọn hắn ánh mắt kinh ngạc vẫn lạnh nhạt cười một tiếng ta mỹ sợi liền là sống lực khí nấu nướng loại kỹ thuật này công việc vẫn là hoàng lao sư nghề chính rừng mạnh tự nhiên không đốc hắn cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người bình thường tự nhiên biết máy ảnh là khách nhân tầm quan trọng dù cho nó là một cái phòng làm việc ngoại trừ không bị cắt giảm chiều dài là giống nhau đối với người khác. người máy ảnh mạnh có kế hoạch của mình chỉ có cái thứ nhất hắn tham gia khát vọng sinh hoạt là một m i n h tinh nông thôn hiện thực thuộc về tập thể loại hình chân nhân tú tiết mục cho nên cùng cạnh tranh giống tivi chân nhân tú cần gì vương trò chơi tỉ như cá nhân anh hùng n à y chủng loại hình sinh hoạt biểu hiện ra càng ưa thích chính là cùng lực ngưng tụ minh tinh hắn là thiên nhiên người bình thường là tạo mối quan hệ thứ hai hắn chỉ là một cái tay mỹ sợi kỹ năng hắn hấp dẫn người xem chú ý cho nên không cần nắm giữ máy ảnh đây là bất lợi cho đội bóng đoàn kết cùng tốt đẹp sự tình sẽ từ từ đi ra đột nhiên phóng thích quá nhiều vật liệu người xem sẽ thơi á n cho nên tốt nhất đem chi cho nên người xem sẽ đối với hắn khắc sâu ấn tượng thứ ba hà lao sư cùng hoàng lao sư là vòng tròn bên trong lao tiền bối r ộ n g được hoan g n ê n cùng bọn hắn tạo mối quan hệ cũng không phải là một chuyện xấu thế là rừng mạnh không chút do dự liền đem nấu b á t mì đầu công việc không bông bỏ phát cho mọi người mà rừng mạnh dạng này đại khí mà lễ phép cử động lập tức cho hắn kéo đại lượng chương 754, cự tuyệt vung thức ăn cho chó nói đến đây lâm ông cũng làm ra phản ứng hắn nhìn xem trong ngực địch lỵ ba dơ lên lông mày nói ngươi tốt ta là lâm ông hắn không có vươn tay ra ô n hắn nhưng cũng không có lui về sau hắn chỉ là đứng ở nơi đó không ngừa hắn ngã sắp xuống, mỉm cười nhìn hắn, chờ sắp mỉm cười đây i hắn đ ứ là cái cuối cùng câu nói này tất cả mọi người là kinh ngạc tiếp lấy địch lì nhiệt ba mạnh ôm bắt cấp tốc trốn đến rừng mạnh đằng sau một bộ sợ hãi có người cùng hắn đoạt mặt dáng vẻ nơi này vàng tiểu t ỷ cùng nào tiểu thư ánh mắt đi theo đế lực nhiệt ba rốt cục không tình nguyện nhìn xem rừng mạnh hoàng lao sư không khỏi nói sai giữa chưa còn không phải mì sợi nhiều không vì cái gì không thấy lâm mông nhúm v a i nghiêng người lộ ra trong tay trậu rửa mặt đều ở chỗ này hắn nói hắn nhìn xem nổi khiếp sợ nói nhiệt ba người đã ăn xong sao trong lòng suy nghĩ ăn không hết đem hắn giải quyết ta đó cũng không phải thuyết giáo sư hắn thích ă n người khác ăn quá ngọt hắn toàn bộ thân thể q u á c thai minh là không chính xác liệu mạng tranh cãi muôn ăn muôn ăn cho nên tự nhiên không thể đoán chừng những vật này hy vọng có thể ăn một miếng giải quyết bụng của mình tham lam côn trùng hoàng lao sư bên cạnh nói đúng không thể lãng phí nếu như hắn không biết mình tại ghi âm hắn liền nói chính hắn giúp mình ghi chép mà trả lời hai người lại là địch lực nhật ba tăng tốc ăn m ì thanh âm phân phật phân phật thật là làm cho vàng tiểu tỷ cùng nào tiểu tỷ thị thương yêu không dứt đều nhận không một trăm tám mươi ở giới n g cổ lên đi xem địch lực nhật ba mà hai người vội vã như vậy mà nhìn xem tự nhiên nhìn thấy diễn truyền bá trong phòng người xem cực kỳ khôi hài ha, ha hoàng lao sư ngươi còn nhớ rõ mặt của ngươi sao lao sư hắn nước bọn đều đi ra. t h a n h lý vàng sư phó ngài không phải vàng sư phó sao món gì ăn ngon không có ăn không cần vì thể diện cho nên không cần đối mặt à, muốn giữ lại à. cảm giác cái gì lão sư cùng hoàng lão sư trong ánh mắt viết đầy thật muốn ăn ăn ngon thật muốn ăn ăn ngon ha ha, ha hóa a h ra không riêng chúng ta bị mắng lão sư hắn cùng hoàng lão sư cũng bị mắng nữ thần ngươi từ từ ăn điểm để cho ta nhiều liếm một hồi màn hình rất nhiều dân mạng tựa hồ quên đi bọn hắn là cỡ nào sốt ruột giờ phút này bọn hắn đang cố gắng trêu đụa hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh cùng một tô mỹ thịt bò rất nhanh liền vội vàng tại sở hữu ánh mắt là địch lực cùng tiềm nhiệt thậ nhìn xem mạnh một vài đại nhân vật nóng trùng kích cùng muốn ăn hẳn là biết cái này bắt đáng giá hắn hai lần giữa trưa một bát trên thực tế là một cái chậu nhỏ mà trên thực tế ăn nóng thậm chí không hề rời đi canh là như thế ba béo khác ở chỗ này đức lý lị ba cầm cái chen không liếm lắp khoe miệng nếu như hắn không có cuối cùng một tia ý thức đi kéo hắn biết đó là b ă n g rán hắn nhất định h ộ i liếm nhưng khi hắn nhìn thấy bát nó là làm sạch thậm chí không có liếm hắn n g mở đầu nhìn d ư ơ n g mạnh cảm thấy xấu hổ hắn c h u n to tròn chịa con mắt may mắt đỏ bừng cả khuôn mặt nói à rừng mạnh dương mạnh ôn nhu cười nói ta thật cao hứng n g ư ơ i ưa thích nó hắn đưa tay từ đức lý sắc ba trong tay tiếp nhật bát lại trông thấy đức lý sắc ba cầm trong tay bát hung ác đứng lên nói để cho ta tới tẩy a đi l ý nhờ h ậ t bạ không biết có bao nhiêu fan hâm mộ tuyên bố hắn cợt hờ d ở bờ tại trên mạng biến thành người da đen nhưng hắn không có có tâm tư làm như vậy hắn ăn thật nhiều mì thịt bò vừa ăn vừa kìm lòng không đặng hít khẩu khí ăn quá ngon hoàn toàn là một loại có độc không có đình chỉ tiết ấ u phía trên bắt mì để đó bốn khối đại niu thịt cùng một chút màu xanh lá rau quả phía trên vung lấy không phải đồ ăn cùng rau thơm Các người rất nhiều người đều là cùng tổ ba cùng nhau lớn lên con mắt nhìn chằm chằm trên bàn mì sợi trắng n o n mì sợi thanh thanh rau quả đỏ hình bay canh nhìn rất xinh đẹp lại thêm u người thanh hương thơm thật sự là sắc mùi thơm đều đủ hóa ra đối với giữa chưa hoàng lao sư làm mì thịt bò cũng cảm giác người tốt giờ phút này nhìn trước mắt mì thịt bò lập tức cảm thấy cái này là không cách nào so sánh d ư ơ n g mạnh không thể không gật đầu đúng vậy đây tuyệt đối không có vấn đề nghe đến mấy cái này địch lị ba lập tức nợ nụ cười hướng lâm nông p ấ t phất, phất a y mỉm cười nói cảm ơn ngươi lâm nông ngươi thật sự là quá tốt Yêu suy nghĩ lung tung suy nghĩ lung tung một bên đem mỹ sợi nuốt vào miệng bên trong một bên dội ra một cái tay khác không để ý màn này dùng ngón cái cho lì mà so thẳng đến cuối cùng hắn cầm chén lên uống từng ngụm lớn hạ canh thật giống như hắn muốn ăn người chung quanh hắn đều nói dùng con mắt màu xanh lục nhìn qua ngẩn người người phòng làm việc gào lên khi hắn cầm lấy mì sợi lúc ta nhìn không được hé miệng nô lệ chạy xuống khóc đi ta cảm thấy vừa rồi ta trải qua trên thế giới t r u y ề n thống khổ nhất nói cách khác chỉ có thể nhìn một bát mỹ vị mì thịt bò đầu hiện tại ta phát hiện càng chuyện đau khổ nói cách khác chỉ có thể nhìn một chút bát mỹ vị mì thịt bò đầu bị người khác ăn bọn hắn chỉ có không ngừng nước bọn mụ mụ hỏi ta vì cái gì cầm máy tính liếm bởi vì ta yêu mì thịt bò yêu thâm trầm ta cảm thấy ta đang đánh mình ta cảm thấy ta biết nó tốt bao nhiêu ăn trời ạ người muốn ăn bắt sao không ta cho là ta có thể liếm đến mát ta cảm thấy ta đang đánh mình ta không có tại ta năm thứ nhất ta một mực là phạ tỷ đáng tin f a n hâm mộ đem hắn mang hắn là hắn thút ít nhưng là hôm nay ta muốn tuyên bố một sự kiện ta muốn thởi xuống ta màu hồng quần áo không chỉ có muốn đem phấn q u a n ra còn muốn đem phấn biến thành đen ta ngay cả liếm bát tư cách đều không có ngươi sao có thể ăn mỹ vị như vậy mì thịt bọ đây tại nóng bức ăn cơm trong vui sướng thiếu một chút ăn vào đầu lưỡi của ngươi cũng đi xuống môn đột nhiên nghe được giống to một tiếng k e o to hoa thứ gì n g ọ t như vậy tiếp theo tiếng bước chân rồn rập không ngừng mà hướng bọn hắn đi tới t h ư n h ư là từ phòng bếp bên này t h ậ sao ta cũng không có thấy tiểu d i ệ p tử nó không tại trong phòng bếp có đúng không đó là hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh thanh âm sau đó bọn hắn một cái tiếp một cái đi tiến phòng bếp rượu nóng a hắn tiên sinh hai thanh âm đồng thời văng lên sau đó ta nhìn thấy hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh bước nhanh đi về phía trước nhiệt ba nguyên lai là thiên sơn cô đ ư ơ n g hà lao sư nhìn xem bưng lấy bát đế lực l ố i ba vươn tay ra ôm đi lì ờ bạ rất nhanh đứng lên nhưng là không có thả dưới trong chén mì sợi cho nên hắn ôm ấp lấy lao sư nói đúng vậy cái này khó nói không dễ dàng đoán sao sau đó địch lai nhĩ ba cầm chén lên bắt đầu ăn lúc này hoàng lao sư đến gần hắn đối kia tô mỹ thật sâu hít một hơi khí nghe được câu này hà lao sư cũng không nhịn được hít một hơi cái mũi nói đùa nói người đó là tình sao tại cả trong cả quá trình nó từng giờ từng phút nhỏ xuống tới nếu như ta không có để cho tình ngươi ngươi sẽ tình sao hoàng lao sư có chút ngượng ngùng nói đây không phải đang nằm mơ sao dù sao nó nghe đứng lên tốt hương thơm a nói xong lại làm ra nghi hoặc nhìn hà lao sư nói hà lao sư ngươi trên cằm cái nào lượng lượng đồ vật là cái gì hà lao sư hung á t chừng tóm ắ t ngay cả vội vươn tay đi lao cái cằm nhỏ giọng thầm thì nói khó nói nước bọt không có lau khô sạch sao câu nói này tự nhiên là đứng tại hoàng lao sư một bên nghe chính diện không khỏi n ở nụ cười lao sư hắn hai chúng ta đ á n g giá bằng hữu hắn ném dưới lao sư vòng vo cái bì ạ tiểu g ặ n g sau đó nhìn hẹ、e、ỉ con mắt đi lại nhìn xem rừng mạnh con mắt nói đây là tiểu diệp tử làm kéo mì tất cả mọi người đón hắn đun sôi nhưng thật nghe đứng lên như vậy hương thơm mì sợi cũng không nhịn được chân kinh lâm mông gật gật đầu nhật ba đói bụng ta nhìn các ngươi đều đang ngủ chỉ là tùy tiện làm dưới cái này kêu cái gì hoàng lao sư nhìn xem địch lực nóng hổi tám tô mì mặc dù chỉ có nửa bát không đến nhưng cũng có thể nhìn thấy kêu mặt trắng cùng đỏ canh phá lệ có nhân hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái sau đó nói có sao ta muốn thử xem những lời này là đối lâm mông nói nhưng con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi đức lý l ụ ba cái chén trong tay địch liệt ba lâm đều đâu vào đấy nhìn xem mạnh không hoảng hốt không buồn trong lòng không khỏi tin tưởng d ừ n g mạnh biết làm cơm cho nên d ừ n g mạnh ấn tượng càng ngày càng tốt dù sao biết làm cơm nam hải thật rất ít chớ nói chi là cái xuất ca ta có thể giúp ngươi sao đi ly nhờ ật ba hỏi nói, dừng đợt đợt lắc đầu nói không sẽ không quá lâu đức lý ba là cái phòng bếp n ư ớ ngẩn cho nên hắn ngồi tại trên ghế hai tay nâng cầm lên chuyên chú nhìn xem lâm nông nấu cơm mà cái này hai tấm ngọt nào ả n h trụt r ự c tiếp hành hạ đại lượng người đứng xem mù loà mù loà đây là một trận thơ điển viên biểu diễn không phải sao ta sao có thể nhìn thấy đầy trời màu hồng phấn bong bóng ta có phải hay không chi tiêu cửa anh tuấn nam nhân cùng nữ nhân xinh đẹp nhìn rất xinh đẹp tăng thêm nông thôn phòng bếp cũng rất cao vì cái gì ngươi cảm thấy mật mạ địch cùng tiểu đệ rừng mạnh tựa như một đôi vợ chồng mới cưới bằng hưu của ngươi cự tuyệt tin tức của ngươi đá chó của ngươi lương màn đàn cp là quan làm gì đi qua đang diễn truyền bá thất một hệ liệt cự tuyệt lâm mông mì thịt bò chuẩn bị xong nhìn thấy trong màn ảnh có một cái chén lớn trong chén có tinh xảo mì sợi màu sắc nước trà tươi đỏ chói tứ phía còn c u ố n mì sợi một c ố n ngọt hương thơm cùng vị tay hiện trường nhân viên công tác không khỏi mánh liệt hút vài hơi người này mùi thơm không ai có thể đối một bát mì thịt bò phong vị gió em dịu vị thờ ơ bộ này máy chụp ảnh rất gần thậm chí máy ảnh cũng có sương n g không có người đem nó đóng lại dương mạnh ngẩng đầu nhìn lên hóa ra tán lo Dướng chương bảy trăm năm mươi lăm nghiêm túc nam nhân thật là đẹp trai hắn không kịp chờ đợi chạy về phía bàn ăn lại phát hiện toàn bộ bàn ăn đều bị hắn bao vây hắn không cách nào tới gần mì thịt bò chỉ có thể trơ mắt nhìn thống khổ đồ ăn đi lên rồi hắn nhịn không được hô to đó là của ta mặt tránh ra nhưng là hiện đang hấp dẫn mì thịt bò canh cùng bọn hắn chỉ là không có thời gian nói chuyện với nàng không chỉ có trang web nhân viên công tác thậm chí trên không trung hô to nữ thần trước đó mù quáng phan bóng đá còn vạch một chút năng lượng thế bác hội nữ thần mỗi người đều nhìn chằm chằm màn hình xinh đẹp tô mì đầu rộng cái thanh âm sau đó một con chim én nước bọn a ta đói ta đói đồ ăn ăn thật ngon màu trắng mì sợi màu xanh là rau quả màu đỏ canh đây không phải mì sợi đây là nghệ thuật ngươi thiếu bạn gái ả rừng mạnh đồ ăn ngon em mờ ả đản ta đêm nay muốn ăn mì thịt bò thợ quay phim có thể thanh tẩy màn ảnh sao đều là sương mù thấy không rõ lắm nói như vậy chụp ảnh đại sư không có thanh tẩy màn ảnh ta tưởng rằng nước miếng của ta đó cũng không phải nói ta trước kia chưa từng ăn qua mì thịt bò nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này bắt viết ở trước mặt ta đây quả thực muốn mỹ thực kẻ yêu thích mệnh kia nhân tính của ngươi đây ta cũng muốn ăn cái gì diễn truyền bá thất đăng tại bữa ăn ngon một trận bữa ăn ngon mưa đạn đến đổi mới đủ để cho đám dân mạng nhìn thấy rừng mạnh làm chén này mỉ thịt bò h ư ớ tới dương mạnh nhìn một chút đám người chung quanh sau đó nhìn đám người càng không ngừng nhảy vọt vọt vào cứng cỏi quán b a nói mỹ sợi chuẩn bị xong nóng lên liền có thể ăn một câu tại người nào đó vị trí đột nhiên n g n g đầu nhìn xem lâm b à bá trong mắt tràn đầy không b ư ơ n g bỏ yêu đại giới tựa như ăn không phải mỹ sợi mà là sinh mệnh của mình lâm b à ba bá đều cảm thấy mình g i ế t phụ thân của mình tựa như giống như tử nhân một mau mau nhưng là đức lý ba từ bên ngoài trong đám người nghe được lâm nông hắn lớn tiếng trả lời nói đúng vậy ta lập tức liền ăn một mặt đắc ý nhìn xem cản ở trước mặt mình nhân viên công tác nói phiền phức để cho ta tới đi ta muốn ăn mỹ sợi của ta. một đám nhân viên công tác lưu luyến không rời cho địch lệ ngươi ba nhường đường nhưng cũng không hề rời đi bàn ăn mà là dùng một loại phi thường hoài cựu ánh mắt nhìn xem bàn ăn nếu như không biết đây là tại hướng người mình yêu mến nói tạm biệt nhân viên công tác nhịn không được nắm chặt n ắ m đấm liệu mạng khắc chế muốn bắt mỹ sợi xúc động nếu như không phải bởi vì cái cuối cùng nguyên nhân bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn bắt đầu làm mỹ sợi mưa đạn trên cơ bản là từ nam người xem nhận thầu từng cái tại khen phát địch tốt mạnh hâm mộ rừng mạnh có thể thưởng thức được nữ thần tú mạc ý nghĩa hiện trường hưởng thụ rừng mạnh lai từ nữ thần biểu hiến oe trong lòng cũng là kích động không thôi muốn biết sau cùng sinh hoạt chính mình thích nhất nữ minh tinh là mỡ gì giờ phút này không chỉ có nhìn thấy chân chính người chân chính người trở lại chính mình kiểu mấu chốt nói vẫn là rời đi ta chủ nhân này làm sao đều có một loại muốn nhân vật vai trò cảm giác đây đối với người kia đến nói có đúng hay không nhiều lắm nhưng là rừng vẫn che đám mây đem đầu từ đế lực tơ ba ướt át trên ánh mắt rời ở chỗ này đế lực lôi ba nhìn xem rừng mạnh màu hồng phấn lộ thai cảm thấy cái này gọi rừng mạnh nam hải cực kỳ đáng yêu hắn nhịn không được lại muốn trêu đồ hắn thế là hắn đem chó ôm vào trong ngực lại đi đến lâm bá bá trước mặt thanh âm so trước kia càng ôn lu dừng mạnh mang theo đế lực n h i ệ t ba hướng phòng ở đi đến khi hắn đi tới cửa lúc hắn đột nhiên kịp phản ứng quay người hướng sau lưng đế lực n h i ệ t ba đi đến thật xin lỗi nay trời rất tối hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh vừa ngủ trong chốc lát đức lý lị ba gật đầu tỏ ra là đã hiểu tốt h ta ta sẽ nhỏ g i ọ n g điểm còn nói lấy đem ôm vào trong ngực chó con không n ỡ thả dưới vô vô cái mông của nó nói chó con ngươi trước trong sân chơi hắn sợ ô n chó đi vào chó hội gọi tỉnh người sẽ không tốt hắn kéo cửa ra màn ra hiệu hắn đi trước sau đó hắn nhấc nhấc trong tay nặng nghề va ly sách tay mặc dù va ly sách tay có thể kéo lấy đi nhưng trên đất bánh xe âm thanh lại không nhỏ thế là hắn trực tiếp cầm lấy nặng nghề dương hành lý mà làm đi l ì dễ bạn nhìn thấy ly sờn dễ dàng như vậy dùng một cái tay cầm lấy hắn nặng nghề dương hành lý lúc hắn không khỏi giật này cả mình không cảm thấy rất nặng sao cái dương này bản thân rất nặng tăng thêm có c à nhiều g n nữ minh tinh sự tình chỉ là xuống xe xe, nhất định phải có hai cái nhân viên không tình nguyện nâng lên cho nên giờ phút này nhìn dừng mạnh vậy mà một cái tay tùy tiện cầm lấy trên mặt biểu lộ lại không khoe khoang sao có thể không khiếp sợ hắn không hỏng d ư ơ n g mạnh cũng thấp xuống thanh âm cái này khiến nguyên bản âm dây trở nên trầm thấp mang theo từ tính nghe địch lực n h i ệ t ba nhịn không được sờ lên lỗ thai nhưng mà cái này nặng số lượng đối lâm b á bá mà nói đồng thời không thích hợp nhưng là rất dễ dàng dù sao hắn là một cái thân thể cải tạo hệ thống dương hành lý chỉ là một cái chuyện nhỏ hắn có thể giơ lên một cây ngón tay nhỏ chỉ là vì chẳng phải dễ thấy hắn lựa chọn cầm lấy một cái tay nóng nhịn không được theo dõi hắn lại cao lại thon thả tuổi trẻ chiều cao của bọn họ là một m bảy cho dù ở g i y cao gót cao hơn một chút nam linh tinh có thể nhìn thấy dạng này khẳng định tầm một m chín nhịn gây thân hình cao lớn nhưng nhìn xem mang theo va li s á c h tay cánh tay cơ bắp hồi đến liền đụng vào ấm áp cường đại bộ ngực mạnh hiển nhiên thuộc về loại kia quần áo mỏng bóc ra thận dương bọn hắn nhẹ nhàng đi qua khang trang đi vào phía sau gian phòng đi ly nhờ ật bà cười vì cái gì chúng ta cảm thấy mình là đến trộm đồ dương mạnh cũng nhịn cười không được đem dương hành lý để ở một bên hỏi ngươi muốn nghỉ ngơi trước một chút không thuận tiện hỏi một tí ngươi ăn hết sao nghe nói như thế địch lai nhĩ ba nhịn không được sờ lên bụng của mình dùng một loại bi thương biểu lộ nhìn xem dương mạnh không hắn phát hiện hắn không biết vì cái gì liền không c ầ m muốn bốc đồng hành vi rừng mạnh biết đế lực nóng đ ồ n g hình tượng ở trước mặt mọi người một mực cao lạnh bảo thủ hoàng gia thị tỷ cứ việc bí mật là một cái đáng yêu nữ hải nhưng tại người quen trước mặt nhưng rừng mạnh người muốn ăn cái gì đối mặt dạng này một cái đáng yêu nữ hải rừng mạnh tự nhiên cực kỳ ônu đức lý lỵ ba nháy nháy mắt nghĩ một hồi ân ta trước kia không phải điểm qua mì thịt bò sao ta hiện tại có thể ăn sao mạnh rừng nhẹ gật đầu đương nhiên chúng ta đi thôi địch lệ ngươi ba gật gật đầu bọn hắn lặng lẽ đi ra khỏi phòng hướng phòng bếp đi đến đến phòng bếp địch lệ ngươi ba ngắm nhìn một phía cuối cùng hỏi lâm ông m ị sợi ở nơi nào chờ ta dương mạnh quấn lên tay h à o nói câu nói này đ ị c h lực nghiên cứu ba kinh ngạc một tí hắn biết hoàng tiên sinh biết làm cơm cho nên cho là mình đã sớm làm xong chính mình phòng bếp ăn cơm chính là như vậy không nghĩ tới d ư ơ n g mạnh vậy mà dự định làm như vậy nói thí dụ như d ư ơ n g mạnh năm nay mới mười tám tuổi còn có một cái nam hải cái này ngươi hội nấu nương sao hiện tại có rất ít nữ hải biết làm cơm lại càng không cần phải nói nam hải lâm ông nhẹ gật đầu đem n ồ i thả ở phía trên chứa lấy nước chờ lấy nó xôi trào dù sao ngành giải trí nữ minh tinh rất dễ dàng bị tổn thất mà một chút nam minh tinh cũng cực kỳ có lễ phép nhưng lúc bắt tay vây quanh ở bên hông cái gì cũng không phổ biến cái này khiến rất nhiều người xem k i n h bỉ mà rừng mạnh vị này thần sĩ nho nhã lễ độ tay tự nhiên để cho người ta ưa thích khi hắn nghe được kia vui sướng mà rõ ràng thanh n â m lúc hắn dùng mình một cái khi trở về hai má đỏ bừng nói uy ngươi tốt ta là đại hốt đế lực nhật ba tự nhiên cũng phát hiện rừng mạnh cái này một cử chỉ thân mật trong lòng không khỏi ấm áp dù sao loại chuyện này đối với nữ minh tinh là không thể nào đề phòng ngươi thật quan tâm người khác chỉ sẽ cảm thấy ngươi chuyện bé xé ra to nhưng mà trong nội tâm nàng cũng không nhịn được cười n ạ o mình vừa rồi vậy mà nhìn thấy một cái nam nhân nhìn mắt t r n tròn muốn biết hắn tại ngành giải trí ngốc lâu như vậy cái gì nam nhân chưa thấy qua ngành giải trí nam minh tinh d á n g dấp không tệ mỗi một người mẫu đều là bị hoa mắt nhìn không có cảm giác cho nên hắn cảm thấy vô luận nam nữ cũng bất quá là một đôi mắt một cái lỗ múi một cái miệng mà thôi nhưng là vừa rồi làm nàng nhìn thấy rừng mạnh lúc hắn cả người đều mạnh đầy trong đầu đều là rất đẹp trai nhưng lúc này quay đầu nhìn thấy vẫn là tuấn lãng để hắn trái tim nhỏ đập b ị c h b ị c h không dám nhìn tới hắn tiến đến dương mạnh cười cười bắt lấy cổng dương hành lý nghe nói như thế đế lực đột nhiên xoay người lại phát hiện mình còn tại người khác trong l ự c mặt của nàng càng ngày càng đỏ liền như t h á n g ba bên trong hoa đảo nàng xem ra rất giống ngươi đương nhiên dương mạnh sẽ không đồng ý một bên tránh đi tay của nàng nói ngươi thay ta đóng cửa lại đi l ý gì b ạ thuận theo đi, đi đóng i đ cửa lại đúng lúc này chuyển đến một con chó nhỏ tiếng tê ờ go go sau đó một cái nho nhỏ màu vàng lông tơ hai bàn tay tiểu trong đại tiểu chó chạy v à môn đại hột mắt sáng r ự c lên hắn đóng cửa lại ngồi sùng xuống ôm lấy chó con nói ta quên ngươi dương mạnh nhìn xem chó hỏi cái này là sùng vật của ngươi sao cho nên chó con chỉ có thể ăn thức ăn cho chó đúng không ta không biết thức ăn cho chó cần bao nhiêu khối ngọc mét hắn lắc đầu thần chí không rõ không có ta lúc xuống xe bọn hắn cho ta nói vừa xong dương mạnh nhìn ngay lập tức lấy đạo diễn đạo diễn ho khan một tiếng đó là cái gì đây là nông thôn sinh hoạt tự nhiên có chó đúng không chó ăn túi dương mạnh hỏi nói đạo diễn không nghĩ tới rừng mạnh hội ngay thẳng như vậy nhưng vẫn là nói không có đóng gói nhìn thấy rừng mạnh sắc mặt càng ngày càng kém chủ nhiệm vội và nói g n thế nhưng là con chó này tự do ngươi nhìn con chó này khả ái như vậy có thể giữ nhà thế nhưng là rất tốt rừng mạnh nhìn xem hai bàn tay lớn nhỏ sữa c h ó nói nhà bảo an phong này cần muốn bao lâu thời gian đạo diễn cũng chú ý tới vấn đề lớn nhỏ nhưng vẫn là giả bộ như không nhìn thấy nhưng một bên địch liệu ba ôm sữa chó không muốn b u ô n g tay nhìn xem rừng mạnh nói rừng mạnh chúng ta đem chó lưu lại đi ngươi nhìn nó nhiều đáng yêu nữ hải có thể thừa nhận được loại này h a va vật liệu lần này nữ ó n g c ò thần nữ thần lưu xuống lưu xuống lưu xuống mặc kệ ngươi nói cái gì nữ thần bạo ngược hoàng tộc phạm thì nói ngươi không có thể vì một con chó cứ làm như vậy đương mặt chính là hoàng lão sư trên lầu ngươi đừng sai lầm cả một đời đều có thể nhìn thấy nữ thần tú manh chết cũng có thể nhắm mắt lại thật â m mộ r ừ n g mạnh vậy mà có thể làm cho nữ thần tú manh không có khả năng không có khả năng chảy máu m ũ i tiểu đệ đệ l ô thai là đỏ t r ờ i ạ tiểu đệ đệ liền không thể chống cự bảng đ ị c h phim sao không cần tiểu đệ ta cũng có thể cho người tú manh dưới chương bảy trăm năm mươi sáu đây là ai chó mấy người nợ nụ cười mặt trời cũng xuống núi trời vô í c h thiêu đốt lên đám m ây gió nhẹ thổi lất phất đám m ây chạm vạng tối thôn trang phá lệ yên tĩnh giống một bộ thật dạy tranh thủy mặc đẹp để cho người ta say mê bốn người đứng ở trong sân ngầm đầu say mê nhìn qua chân trời thiêu đốt đám mây gió mát phất qua gương mặt để cho người ta không khỏi thoải mái mà nhắm mắt lại tại thời khắc này bọn hắn cảm nhận được nông thôn sinh hoạt thoải mái dễ chịu cùng thoải mái dễ chịu liền ngay cả cái tia phòng làm việc h u y ê n náo internet người sử dụng hiện tại cũng bị tươi mát điển viên phong quang hấp dẫn ban này ta chỉ cảm thấy trong sơn thôn có rất nhiều cây ta cảm giác được phong từ trên núi thổi tới nó nhất định có bùn đất cùng khói lỗ bên trong toát ra mùi khói ta thật muốn ở tại thôn quê dưới ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu cực kỳ bảy chín số không dễ chịu ta không muốn để cho tòa thành thị này khắp nơi đều là nhà cao tầng sinh hoạt tiết tấu lại nhanh như vậy ta đã thật lâu không có dừng lại nhìn xem trời vô ích cảm thụ hơi gió thổi vào mặt cảm giác đột nhiên ta có chút cảm tạ quả xoài đài truyền hình cho chúng ta mang đến tốt như vậy tiết mục hướng tới cuộc sống để cho chúng ta trải nghiệm nông thôn sinh hoạt vừa mới ban đêm phổ thông nông thôn phong cảnh đưa tới đông đảo dân mạng tự kiểm điểm trong lòng hấp dẫn rất nhiều cộng minh cái này là cái thứ nhất trận đấu mùa giải đánh lâu như vậy còn chưa có xảy ra nhưng ở thứ hai quý thời kỳ thứ nhất làm đó nhưng cái này cũng có thể lý giải tại thứ một quý thì tưới loại như vận bịu đặt màn、ảnh. ý đồ cho mình chơi nơi nào có thời gian đi c h ơ i vô ích cùng càng nhiều dân mạng đem nó là một m cái tiết mục tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì mà bởi vì rừng mạnh hiện tại xuất hiện đồng thời chưa từng xuất hiện đoạn kính thêm chơi muốn sự tính phát sinh mọi người trung đụng vô cùng vui sướng tự nhiên đều sẽ không có cách nào bông lỏng thể s á t tinh thần lúc này mới phát hiện nông thôn là khác biệt đẹp l i ê n ngay cả luôn luôn thông minh hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh cũng không chịu được hít khẩu khí ta chưa từng có tại thôn quê giới phát hiện qua xinh đẹp như vậy trời vô í h a i người nhìn thẳng qua nhị cười không được bọn hắn tự nhiên có chút tiếp nối đệ nhất quý như thế lãng phí dù sao bởi vì khách nhân trộm đi c h ẳ n g cành tăng thêm một cái chơi bọn hắn tự nhiên muốn điều giải không thể đắc t ộ i cho nên hai người cái thứ nhất trận đấu mùa giải là rất mệt mỏi hưu nhàn cùng ưu nhã trời mà ở trận đấu mùa giải ngày đầu tiên bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó thoải mái dễ chịu mà nhìn xem trời vô ích thỉnh thoảng lại cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm không có bất kỳ chủ đề cái này sẽ cho người nhóm cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng thoải mái dễ chịu sau đó bọn hắn cảm nhận được tiết mục mục đích đ ị c h lĩ ba lắc đầu là kịch truyền hình bên trong cái chữ này một hoàng lao sư không tin đưa sao lại có thể như thế đây cho nên cái kia hẹp h ỏ i đạo diễn hội cho chúng ta một đầu chó sau khi chết chuyển đến đạo diễn tiếng hư lệnh hà lao sư quay đầu nói đạo diễn ngươi không phải là có âm mưu gì à đạo diễn mặt lạnh như băng dương mạnh giải thích nói liền là đưa nhưng là thức ăn cho chó không bao nói xong ngồi sổm xuống, xuống chuyện kỳ quái phát sinh dương mạnh chỉ là ngồi sổm xuống, xuống hóa ra gián địch liệt ba chó hung manh chạy hướng dương mạnh chăm chú ngồi sổm chân của hắn còn vươn tay ra liếm rừng mạnh tay hiển nhiên một bộ ưa thích dừng mạnh dáng vẻ cái này cần phải đem chó con ôm ở lao sư bên cạnh hâm mộ muốn chết nó vì cái gì như vậy thích ngươi đây nói xong không buông bỏ tay của mình nắm con chó kia ai ngờ con chó kia một đầu cái đuôi hướng hắn gọi một tiếng sau đó trốn đến rừng mạnh đằng sau một ngẩng đầu nhìn lao sư con mắt lại tiếp tục xoa rừng mạnh đi bị cho rằng là người xấu hắn không khỏi than thì nói có con này chó con các ngươi hai cái đều thành phụ mẫu mà ta là cái người xấu đúng không đức lệ l ị ba nghe lời này đỏ mặt đi xem lâm bá bá mà lâm bá vừa lúc ngay tại lâm bá bá b một trong tầm mắt mang ngọt nào thụ ngược đái cuộn diễn truyền bá thất người xem thì đang khóc ước úc cái gì lao sư đạo lý của ngài đây là một nhà ba người đã gặp tình ha ha ha con chó này thật thông minh a tìm phụ mẫu lại xoáy lại xinh đẹp đoán chừng cũng là một con nhân cậu vừa rồi ta nhìn thấy chó như vậy cảnh giác cái gì lao sư bộ dáng ta lấy là chó chỉ nhận ra ba béo không nghĩ tới còn nhận ra ba ba chúng ta muốn sinh hoạt thiết kỳ trẻ tuổi nhất phụ mẫu ha ha trên lầu cái này tiêu đề có thể tuyệt đối sẽ khiến chú ý tại rừng mạnh tâm lý nhiều yêu dù sao nếu như rừng mạnh không thông minh bất loạn chơi vẫn là đoạn chơi thêm chơi bọn hắn vẫn là muốn giống lần thứ nhất điều giải bận ở rộn ở nơi nào có thể hưởng thụ hết thảy bảy ta thật lâu không nhìn thấy dạng này t r ờ giống nó là xinh đẹp như vậy đức lợi chạch ba nhịn không được cầm ra điện thoại di động của mình đến trời đấu không tấm hình đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống lúc trong lúc vô tình nhìn thấy rừng mạnh đứng ở bên cạnh hắn giờ phút này mặc màu trắng quần áo thể thao thẳng tắp tuổi trẻ khẽ biết cái cảm con mắt chỗ sâu đường chân trời mặt trời dư huy tản mát tại mặt của hắn ôn nu hắn cụ hấu hoàn toàn khác biệt đặc tính hơi gió nhẹ nhàng thổi y phục của hắn sừng phảng phất cả người theo gió bay lượn đại một nhịn không được cầm lấy điện thoại di động của hắn nhấn xuống ảnh chụt cái nút vết nước cửa chấp thanh nh đi l ý gì bà nhịn không được theo dõi hắn thâm thúy con mắt thẳng đến nghe được chó s ủ a gâu gâu mà chân sau bên cạnh có cái ranh nước hắn túi đầu xem xét chỉ gặp một con màu vàng tiểu n ã i c ẩ u càng không ngừng khai thác ba ba lấy chính mình ố n g quần nhìn chính mình nhìn đi qua còn thử đứng lên dùng sữa thanh âm kêu sữa khí vô ông v ông v ông a con chó kia là từ đ â u tới lão sư hắn ngồi sổng người xuống muốn đi ô m con chó kia nhưng không nghĩ tới chó hội cắn được đi lại dễ bà ố n g quần đây là sữa bỏ chó sao người có g i n g sao hoàng lão sư cũng ngồi s ổ n xuống dôi tay nắm lấy chó con miệm nhìn thoang qua ngươi g i n g dài sao có thể ăn thì ta đức lý lụy ba ngồi sùng xuống, xuống sờ lên chó đầu chó lập tức ở trên bàn tay của nàng nước nở dùng chân trước bắt lấy ngón tay của nàng họ tạ đây là chó của ngươi sao hắn nhìn xem sủng vật chó e i ba không khỏi ngứa sờ lên chó thân thể chương bảy trăm năm mươi bảy đơn giản không nên quá ngọt một nhóm ăn cơm tối xong sớm liền tự mình rửa đ ấ u bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đều một đường mệt mỏi hơn cho nên ngày đầu tiên ban đêm không có tiến hành cái gì ban đêm hoạt động mỗi lúc trời tối tự đ ủ âm thanh ngủ ngon sao liền sớm ngủ dù sao đây không phải một cái ngắn tiết mục sớm nghỉ ngơi ngày thứ hai vẫn là tinh thần sung mãn tại ca mê ra bên trong phòng nấm bên trong cuối cùng một chiếc đèn dập tắt hướng tới sinh hoạt thời kỳ thứ nhất cũng liền kết thúc diễn truyền bá trong phòng rất nhiều người xem nói bọn hắn không thích a đã là buổi tối sao nhanh như vậy hoàn toàn không có phản ứng đúng vậy à đúng vậy à cái này một mùa so đệ nhất quý tốt hơn nhiều ta không nơ bông tay d ư n g mạnh tiểu đệ đệ ngủ ngon t â y nữ thần ngủ ngon nào tiểu tỷ ngủ ngon vàng tiểu tỷ ngủ ngon ngày mai gặp thời gian trôi qua quá nhanh không nhìn thấy nghiện chờ mong ngày mai a ngủ ngon sở hữu người hai mươi bảy đúng vậy à cái này một mùa hướng tới cực kỳ tốt nhìn à ngủ ngon buổi sáng ngày mai ngồi chờ lần đầu nơi này một chút dân mạng cũng lẫn nhau đạo ngủ ngon đồng thời đồng ý ngày thứ hai gặp mặt tất cả mọi thứ đều yên lặng một hồi nhưng là phòng nấm bên trong một gian phòng ốc bị yếu ớt ánh đèn chiếu sáng ta nhìn thấy đôi h ộ t nằm ở trên giường cầm trong tay điện thoại mảnh khảnh ngón tay đập bàn phím nhìn xem phát tới vệ bù lộ ra nụ cười hạnh phúc sau đó tắt điện thoại di động xoay người nhắm mắt lại ngủ thiếp đi bởi vì hắn thiếp mời toàn bộ internet nổ tung hiện tại cái này xã hội chúng ta đi ngủ càng ngày càng mượn bọn chúng bên trong ph nằm t ạ i internet bên trên đọc tin tức đàm luận bắt quái tại rất nhiều dân mạng nói chuyện phiếm hôm nay minh tinh chơi hàng hiệu cái kia tiểu thị tươi mở ra yêu h i n g nghi lúc này một cái bậy bộ đột nhiên xuất hiện trong n g á y mắt hấp dẫn vô số người chú ý đại hồ tv hướng tới sinh mệnh mỹ lệ lữ trình đã bắt đầu không có muốn tới khi nào là ngành giải trí được hoan n g h ê n nhất tiểu hoa đ a n địch lực nhật ba đức lý lôi ba đi lý dệ bạ là một tên nghệ thuật g i a lúc đầu là một tên người mẫu nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ có kinh người biểu diễn kỹ xảo đi lý dệ bạ kịch truyền hình thu xem tỷ lệ cao ngoài ra bởi vì các nàng đến từ tất cương cho nên các nàng cùng với những cái khắc chỉnh dung gương mặt không cách nào phân biệt nữ minh tính khác biệt đây không phải nữ thần tại ấy bồ bên trên dáng vẻ tự nhiên hấp dẫn vô số fan hâm mộ vây xem khi chúng ta nhìn thấy bản này tiếp m ấ y lúc chúng ta đều kịp phản ứng hóa ra nữ thần tham gia hướng tới sinh mệnh kia nhất định phải đi ủng hộ a nhưng khi bọn hắn nhìn đến phía dưới hai t ấ m hình lúc tất cả mọi người sợ ngây người bức ảnh đầu tiên là chạm vạng tối trời vô ích nhìn đặc biệt mỹ lệ tầm thứ hai ảnh chụt vẫn là trời vô ích nhưng làm ảnh này trời vô ích dưới có một người đúng vậy còn có một cái nam nhân mấu chốt là cái này nam nhân dáng dấp cũng phá lệ rất nhiều fan hâm mộ đều cực kỳ hoang mang dù sao đi l ý nhờ ật bạ tại sở hữu mặt người trước luôn luôn cực kỳ khóc hoặc là cực kỳ k h ẳ n g khái nhưng là hắn chưa từng có cùng đảm nhiệm nào nam minh tinh từng có chuyện xấu hắn rất khô sạch đây là vì cái gì nhiều người như vậy thích nàng nguyên nhân một trong nhưng là bảo trì địa thấp tránh cho lưu n ô n phỉ ngữ đức lợi t r ạ c h ba tại lấy bố bên trên ban b ố một cái nam nhân ảnh t r ụ hoặc là một cái không phải làm anh tuấn nam nhân ảnh t r ụ điều này có ý vị gì đây fan hâm mộ bóng đá không thể ngồi bất động ô h mi gờ h giờ sao cái này là thế nào đây người này là ai vì cái gì ta ba béo muốn thả hình của hắn ta có thể liếm một năm nửa bầu trời hội công khai sao vàng hữu bạn nam giới sao bạn trai sao mạn đan là lo lắng xảy ra chuyện gì mạn đan đây là công cộng tiết tấu sao cái này đệ đệ dáng dấp r ấ t đẹp trai nhưng ngươi không nhìn thấy hắn sao nó không phải một khỏa tinh tinh sao h a y không cần suy đoán lung tung đây tuyệt đối là một người bạn gấu trúc không phải nói hắn muốn biểu diễn tương t ư sao có lẽ là kịch bên trong người nào đó mặc dù rất muốn tin tưởng trên lầu giải thích nhưng khí chất này cũng không thể làm nhân viên công tác lại nói ba béo phát nhân viên công tác ảnh chụp vì cái gì tại một đám f a n hâm mộ lợn giống đo bên trong các loại chộp tới chộp tới phân tích nữ thần ý tứ đột nhiên một cái đỉnh trả l ờ i là một ta không nghĩ tới tại nữ thần ấy bô bên trên thấy được nhà ta lâm mộng đệ đệ thật sự là quá đẹp rồi liếm liếm liếm rất nhiều ba béo f a n hâm mộ nhìn thấy câu nói này lập tức tựa hồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng điên cùng oanh tạc loạn hỏi từ rừng mạnh là bảy trăm hai mươi bảy a y lâm mộng là cái này một mùa đặc biệt khách quý hắn rất đ ẹ p trai có lễ phép biết làm cơm càng nói càng muốn kết hôn phan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này mỡ giờ mới hiểu được t i ể nửa giờ sau một đám điên cùng tà giáo xuất hiện tại internet bên trên a diệp địch tiên sinh cùng diệp địch phu nhân không nên quá ngọt dơ cao diệp địch cùng vợ hắn cờ xí đường qua loa tỏ tình để thức ăn cho chó tới càng hung m ã đan không c ẩ n thận tiến vào tuần cảm thấy rừng mạnh siêu x o á i a a a lên đường bình an ha ha khẩu hiệu đều có không thể không thể t h ứ lâm mông tiểu đệ đệ vòng phấn c h ư bảy trăm năm mươi tám có thể vì ngươi sáng sớm đế lực n h i ệ t ba bị điện giật lời nói bừng tỉnh con mắt nháy đến m ộ t người thời gian thật dài từ t r o n g chăn r ố i ra một cái tay lục lọi đem điện thoại thả tại trên thai một bên á p một bên ngồi xuống ngươi tốt tia theo đôi u thanh âm quá dài hiển nhiên không tỉnh lại nữa cảm tạ thượng đế ngươi nhận điện thoại đầu bên kia điện thoại truyền đến quản lý thanh âm để nhật ba còn điểm thần xoa xoa mắt nói thế nào lý khiết kia bưng lý tỷ vội và nói g n ngươi còn hỏi ta thế nào hắc tổ tiên của ta ngươi sao có thể tại bẫy bổ bên trên phát bố một cái nam nhân ảnh c h ụ đây khi hắn nói những lời này lúc đi l ì sạch bạ kinh ngạc trong chốc lát sau đó không tự dắt nói một cái nam nhân ảnh c h ụ ta không có không có tối hôm qua tiếp tối hôm qua ngươi nói là cái kia liên quan tới hướng tới cuộc sống sao ta gửi đi nó vì cái gì đức lý trạch ba không hiểu đây không phải bình thường tiền truyền thủ đoạn sao vậy bù không có vấn đề vấn đề là ngươi tại v ả y bù dưới ban bố dừng sách h à o anh chụp hiện tại ngươi phan hâm mộ tại v ả y bù bên trên điên rồi sắt c h e anh chụp đế lực nhữ mày có chút không rõ hắn tin tưởng phát một trương phong cảnh chiếu nhưng mà nó tựa hồ không hề giống một chuyện cười nhìn dạng này đại diện cho nên thần chí không rõ anh tàu đơn giản cúp điện thoại dễ lọc tại chính mình lợi bù lần này điện thoại văng lên đều là đủ loại tin tức tư nhân phát cùng anh tàu đơn giản thiết chí thỉnh không quấy dày hình thức sau đó mở ra hắn lợi bù ta nhìn thấy cái thứ nhất bảy bù là ta tối hôm qua phát những văn tự này cũng không sai nhưng là làm ta nhìn thấy phía dưới phụ bên trên ảnh chụp lúc đi lì dệ bạ không khỏi cảm thấy không biết làm sao người tại sao phải phát t r ư ơ n g này chụp ảnh ả n h chụp hắn tin tưởng nhớ kỹ hắn chỉ là len lén mê lên tối hôm qua ả n h chụp hắn có điểm không cẩn thận đánh tấm hình này sao lướt ngón tay nhìn nhìn phía dưới bình luận a tỉnh lại phát hiện được ta nữ thần tượng hồ tại yêu đương đây là cái gì tình huống cái này nam nhân là ai câu tới đế phổ cập khoa học khí hôm qua ta xem chúng ta muốn sinh hoạt ta cảm thấy bọn hắn là hoàn mỹ một đôi ta không biết tất cả mọi người đang ngủ hết đi lại ở chỗ này len lén khoe khoang hắn yêu Ta cả nữ thần n của ta đưa tấm hình này tuyệt đối là tiết mục tổ yêu cầu nếu không nói như thế nào đều chính thức như vậy nhưng lại lại phát cái nam nhân anh chụp không thích nhất quả xoài đài loan dạng này mang đi nữ thần của ta không cần mời nam này nhìn là tiểu bạch kiểm mặt mũi này khẳng định là thiệp nước toàn a tấm hình này chỉ là một tư thế tuyệt đối là tiết mục tổ cho nữ thần đập ả n h trụ sau đó để nữ thần phát ra ngoài vì bảo toàn chính mình thu xem tỷ lệ nhìn xem nữ thần hiện tại không nói lời nào hiển nhiên nam này cũng không vui không có khả năng ta nhìn tiết mục thời điểm hai người kia c h u n g đụng được rất tốt à. nhiều nhất là tiết mục tổ muốn xào cp hiện tại quả xoài tv tựa như chiếc giang truyền hình học tập thu xem tỷ lệ rất khó nóng nhìn xem sở hữu bình luận nhìn lấy bọn hắn gọi mạnh mạnh cao hắn nói nóng nổ cp nói chương trình yêu cầu xưng là xấu mặc dù có hai người cp phần nói nhưng nó rất nhỏ cho nên đột nhiên Tại nóng số lúc ư ợ n này lý liên kiệt điện thoại lại đánh tới nhiệt ba hẳn là bên trên vậy bộ sao đức lý lệ ba nói đúng vậy ta thấy được khẳng định là tiết mục tổ yêu cầu a quả xoài đại dạng này ôm người mới thật sự là không có cái mới ý định lị lôi ba nhữ mày đánh gây lý tha thiền ta nói đây là do ta viết không phải kịch truyền hình k i a lý tỷ kinh ngạc lại nói ngươi phát tấm hình này làm gì n g ư ơ i biết ngươi hiện tại rất thuận lợi sao ngươi không phải đi lì thợ bà không kiên nhẫn nghe sự oán trách của nàng nói tốt ta ta tự mình tới giải quyết sau khi c ú t điện thoại đi lì dễ bà nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động vệ bồ cấp tốc phát một đầu vệ bồ đế lực qua ba năm thế cảm ơn ngươi quan tâm tấm hình này là ta hôn quá đập cho nên không phải liên quan tới rừng mạnh hoặc là tiết mục tổ bất cứ chuyện gì ta hy vọng ngươi có đầy đủ sức tưởng tượng đầu này ấy bù vừa xuất hiện đã ủn ảo f a n hâm mộ còn lập tức nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo chơi ạ làm sao rồi họ o bạn nói đây là hắn trộm chụp hình đây là ý gì họ o bạn thật ưa thích cái này ly s ơ n sao ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta cái gì cũng không thấy được m ã đan họ o bạn nói đây là hắn trộm chụp hình đây là ý gì họ o bạn thật ưa thích cái này ly s ơ n sao sao tiền triệu ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta cái gì cũng không thấy được m ã đan nữ thần của ta làm sao mà bị dạng này một trường mặt tái nhợt hấp dẫn ta dựa vào ta nếu là niềm sai chúng ta đây là bị nữ thần hận sao chỉ là vì sát sao quá khứ cho là mình rất khô sạch nữ thần không phải hiện đại hiện tại ta đã biết mạ đạn là thời điểm nhìn xem mặt của nàng chữ a các ngươi địch các ngươi địch nhĩa ba chúng ta ủng hộ ngươi lâm ông đệ đệ đẹp trai như vậy tự nhiên sẽ không xoa nóng dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì hơn mười năm qua đi ta vẫn là như vậy xấu địch lý n h i ba vừa nói miệng những cái kia nam phan bóng đá tự nhiên không cao hứng một q u y n lên tay áo đối dừng sách phúc chán ghét càng hơn chương bảy trăm năm mươi chín người xem mắng lên chính làm đế lực lôi ba chuẩn bị chú ý ấy bồ đổi mới lúc có người gõ cửa sau đó chuyển tới một rõ ràng em thai giọng nam lôi người đã tỉnh chưa đây là giường mạnh đại h u ậ t tranh thủ thời gian để điện thoại di động xuống từ trên giường nhảy xuống tới ngay cả giày đều không mặc xông tới cửa mở cửa t a tỉnh giường mạnh gõ cửa tay trên không trung cũng đề cao nhìn liếc trong mắt mặc màu trắng đến gối áo ngủ khắc ở một con thỏ đồ án có chút đầu tóc rối bởi di lý nóng đồng không có tan trang rượu nóng a nhìn t u i trẻ làn da rất tốt màu trắng màu đỏ hoàn toàn một bộ thuật học sinh mội hình tượng an điểm tâm g ư ờ n g mạnh cười đi l ì ở b ạ gật gật đầu tốt h ta. nói xong muốn đi ra gian phòng lại bị một cái tay dừng mạnh ngăn lại kìa ngươi dự định dạng này ra ngoài s a o hắn thần trí không rõ mà nhìn mình làm sao à ta muốn mặc quần áo đi l ì e ộ t ý thức được chính mình còn mặc đồ ngủ không có d i à y mặc hắn mặt đỏ bừng lên chạy vào phòng dừng mạnh nhìn xem hắn vui sướng bóng lưng không khỏi lộ ra bất lực tiểu dung thâm thúy con mắt tại ánh nắng sáng sớm dưới lộ ra phân ba trăm bảy mươi bên ngoài m ê n người điểm chỉ sáng sớm không đứng ở diễn truyền bá trong phòng người xem ngạo chi điện thoại à nơi này tới nơi này tới xem ai n g h i ngờ mang thai con mắt trời ạ đệ đệ muốn như thế phun phun phun phun phát hiện mập mạp địch tại tiểu đệ đệ của chúng ta dừng mạnh trước mặt hoàn toàn là một bộ tiểu nữ h à i dáng vẻ không nhìn thấy kêu bá đạo phạm thái hậu a không hóa trang ba béo cũng rất xinh đẹp thật là nữ thần tướng mạo thường thường đi thế nhưng là nữ thần cũng có thể đừng như vậy không có kiên nhẫn a hắn không xỏ dày liền mở cửa ra là bởi vì là tiểu lâm ca ca chạy mất sao x o n g đệ đệ cái ánh mắt này sáng sớm đứng lên liền đà giá hóa ra bữa sáng muốn uống sữa đậu nành hiện tại xem ra chúng ta còn tại uống cà phê thật sự là diệ địch vợ chồng ngọt chết rồi sẽ không lớn lên sâu răng a đang diễn truyền bá trong phòng tất cả mọi người như thế sáng sớm liền bị đường ngọt đường đừng đột nhiên tại trong màn đạn xuất hiện một cái cự đại màu đỏ mưa đạn c h i ế m cứ cả cái màn ảnh m ã đan bệnh muốn chết trước khi mộng trước khi mộng cái gì trước khi mộng tiểu đệ đệ không chính là chúng ta chết đi nữ thần mang theo một t r ư ơ n g tiểu bạch kiểm sao có gì đáng xem liên tiếp phòng làm việc mặc niệm bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái đột nhiên nguyền rủa liên tiếp ngoại trừ biểu hiện bắt đầu có hoài nghi dù sao mạnh nhân cách bị lực dưới đều thành hắn p a n hâm mộ cho nên đột nhiên nhìn thấy như thế hỏng bét lông m a lợn rất nhiều người xem có lẽ một chút mạnh lực lượng. nhưng rất nhanh liền có người phản kích n g ư ờ i là ai vì cái gì mắng tiểu đệ đệ của chúng ta nhất định là những cái kêu bản phím nam mặc kệ như thế nào những người này nhìn thấy ai không vui liền chế dễ ớ c tại lâm n ô n g tiểu đệ đệ tham dự hướng tới tin tức trước đó khó nói những n à y bản phím nam không có tiết tấu sao nữ thần của ngươi thế nào mập mạp không hề nói gì ngươi không thể nào là mập mạp đen phấn đúng vậy s á t được cùng họa đ i hiển nhiên là có cảm tình cho dù bọn họ không có tình cảm bọn hắn cũng là bằng hữu chúng ta lâm n ô n g tiểu đệ đệ cùng bằng đế nữ thần đều là bình thường kết giao không có không tốt hành vi cùng hành vi chúng ta vẫn là cực kỳ lý tính cũng không vì vì cái này nguyền rủa mất p h á n đoán lực hoặc l à mắng bởi vì vừa mới xuất hiện tại trước mặt công chúng rừng mạnh là không tốt nhưng mà cái này nguyền rủa cũng không có tiêu tán mà là càng ngày càng nhiều mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập rừng mạnh các loại nguyền rủa tin tức bốn mà đan hắn có phải hay không có cợt hờ giờ cờ điểm tráng không nhiều bị nữ thần d u i ta đến xem rừng mạnh chân diện mục ha h a một chương tiểu bạch kiểm bên trên muốn đi hàn quốc chỉnh dung ta nghe nói mới mười tám tuổi hải tử đều dài ra tới rồi sao thật không biết rõ làm sao đánh giá q u n âm ta cảm thấy ta so với hắn x o á nhiều được rồi được rồi cái gì cũng không nói thoát phấn thoát phấn ta trước kia gặp qua loại người này khó nói không có mấy cái nam minh tinh muốn cùng nữ nhân của chúng ta phát sinh quan hệ sao sắp được đến cùng là cái gì nữ thần của chúng ta thậm chí không nhìn những cái kia tiểu thịt tươi thịt hắn hội nhìn xem một cái mười tám tuổi hài từ sao quảng bá trong phòng đám dân mạng đều bị bất thình lình rừng rậm đen đại quân mạnh giật này mình có chút không rõ nhưng làm sao mà tại một buổi tối xuất hiện nhiều người như vậy đây cùng dân g mạnh còn có một đ ệ n h nhân lúc này tại võng hiệp thượng có dân mạng thấy được hôm nay w e b s i t i ê u đề gấu trúc là hắn thần bí bạn trai p a n hâm mộ nữ thần đế lực nhiệt ba gần nhất tham gia hướng tới cuộc sống hoài nghi cùng đặc biệt khách quý cọ sát ra hòa hoa tối hôm, hôm qua vừa mới thăng chức tiểu nữ hải đi l ì dễ bạ tại lấy bồ bên trên lớn mật thổ lộ hướng đám phan hâm mộ hô to đ ủ dân mạng lập tức mở ra đi l ì dễ bạ lấy bồ thấy được trước hai người chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thế là ngay lập tức đi phòng làm việc lộ ra ta cái k h á c dân mạng nghe xong câu nói này lập tức cũng nao nhau lên mạng sau khi thấy đầy c õ i lòng tin đánh trả tiểu nhị yêu đương đối ngươi có quan hệ gì các ngươi thật sự là không thể tưởng tượng nổi đoán chừng là trong lòng một mực tưởng tượng lấy nữ thần l à mình bây giờ thấy nữ thần tìm tới đẹp trai như vậy đệ đệ trong lòng là không công bằng thật không cần tìm hư hỏng như vậy nam nhân bằng không thì chúng ta lâm mông tiểu đệ đệ lên i tốt trước kia những nam nhân này còn nói chúng ta huyễn tưởng như bệnh hiện tại nữ thần chỉ là phát một t r ư ơ n g giống như chó điên cắn người anh t r ụ nếu như đây quả thật là công khai ta thật cực kỳ lo lắng đệ đệ ta lâm mộng an toàn nữ thần của ta huy vũ loại này cây quả không quan hệ diễn truyền bá trong phòng một mảnh tiếng h u y ê n áo nói sáng sớm quả đen làm sao mà tại bên thai ta mang theo là hắn nữ thần c ự hận trong lòng không công bằng tìm không thấy chương bảy trăm sáu mươi cái tuổi này muốn ngủ nhiều d ư ơ n g mạnh đi ra khỏi phòng nhìn thấy hà tiên sinh cùng hoàng tiên sinh mặc đầu ngủ rối mắt ngửi ngửi lao sư đánh một c á i n g áp thốt hương tâm h a hoàng lao sư người nấu cơm sao hoàng lao sư rủi rủi con mắt ta không cùng ngươi rời giường đoán chừng là nhỏ d i ệ p làm n g h e xong lời này hà lao sư con mắt lập tức phát sáng lên ngắp đều không đánh vội và nói n vậy ta phải tranh thủ thời gian nếm thử tiểu diệp từ tay nghề hắn nhớ tới hôm qua bỏ qua mì thịt bò hiện tại ta ngửi được trong không khí có tình vị nhưng ta cảm thấy nước bọn không ít hơn hôm qua hoàng lao sư cũng gật gật đầu hai người nói muốn đi phòng bếp h i ệ n nhiên quên đi chính mình giờ phút này mặc đ ồ ngủ không có tẩy bẩn thiệu bộ dáng dương mạnh đằng sau vội và nói lao sư hắn hoàng lao sư buổi sáng tốt lành nghe được dương mạnh thanh âm hai người quay đầu nói nhỏ diệp buổi sáng tốt lành hoàng lao sư có chút ngượng ngùng nói ngươi rời giường thời điểm có thể đem ta gọi tình sao ngươi cái tuổi này hẳn là ngủ nhiều dương mạnh cười nói không quan hệ ta thói quen buổi sáng làm một chút vận động bên này lao sư trong lòng ngứa một chút không khỏi hỏi tiểu diệp tử ngươi làm món gì ăn ngon chỉ làm một chút rau quả cháo nơi này không có p ố i liệu ta không biết ngươi có thể hay không thói quen hoàng tiên sinh cười nói rau quả cháo rất tốt ngươi hẳn là tại buổi sáng hút cháo hà lao sư cũng liền bận bịu i khích lại nói mùi thơm này khẳng định ăn ngon dương mạnh chỉ là cười nói đúng vậy ta nấu nước đem nó thả trong sân lông của ngươi khăn cùng bàn trải đánh răng cũng ở bên kia lời này hai người s ư n g sở không có phản ứng kịp sau đó nhìn thoáng qua nhìn xem thân thể của đối phương mặc màu xám áo ngủ không khỏi mỉm cười ha ha ha tiểu diệp từ ngươi đừng đề cập chúng ta đều quên rửa mặt lao sư hắn nhìn một chút trên người mình cái này phổ thông áo ngủ sau đó lại nhìn chúng quanh màn ảnh không khỏi than phi nói hiện tại ảnh trụt không thấy hoàng lao sư bên cạnh cười bên cạnh nói không thể nào lao sư hắn ta cảm thấy ngươi hiện tại hình tượng cực kỳ thích hợp đập quảng cáo hà lao sư kinh ngạc liền v ộ i hỏi nói thật sao cái gì quảng cáo không hóa trang vẫn là tự tin sao hoàng lao sư cười lắc đầu kia quảng cáo đoán chừng là tìm nhỏ diệp cùng nhật b a dạng này hà lao sư gãi gãi đầu đó là cái gì quảng cáo đó là cái gì nhỏ diệp ngươi thấy trên mặt ta điểm lầm tầm sao dương mạnh cười lắc đầu nhìn thấy hà lao sư hài lòng sờ sờ mặt không khỏi đối hà lao sư sinh ra đồng tình mặc dù không biết hoàng lao sư hội nói cái gì nhưng tuyệt đối không cho nói dạng gì lời nói nhược quả thật gặp hoàng lao sư vô cùng chán ghét nói ngươi cái này to con như vậy quan tâm thể diện tại m à ngươi tại cái này quảng cáo bên trong không có mặt không có mặt lấy tay sao hoàng lao sư thực sự chịu không được lật bị ạ tiệu cầm nói ta nói quảng cáo là trung lão niên người áo ngủ quảng cáo lao sư hắn dùng tiền tài ấm áp thân mật ngươi đáng giá có được ha ha nhỏ diệp ta cái này quảng cáo từ tốt không h a y d ư ơ n g mạnh lại không cười nổi âm thanh nhìn xem k h í không được hà lao sư nói không tham gia bên kia hoàng lao sư cũng không chịu bông tha cái gì lao sư cười lối phía sau chủ nhiệm nói chủ nhiệm nhớ kỹ nếu có trung lão niên áo ngủ quảng cáo nhớ kỹ giúp lao sư liên hệ một tí nhất định hội lừa rất nhiều tiền sau đó hắn đột nhiên cười ha h a dừng mạnh gặp hà lao sư sắc mặt tâm trầm vì để tránh cho hai người đánh nhau liền vội vàng cười nói t ố t hà lao sư hoàng lao sư ngươi nhanh tẩy đi ta cho ngươi một bát cháo nghe đến mấy câu này lao sư sắc mặt cũng không tốt gì hừ lạnh một tiếng quay người rất cao rất lạnh hướng lấy sân một góc đi đến hoàng lao sư đi theo nói hà lao sư ngươi là ai lao sư không có quay người ngược lại bước nhanh hơn hoàng lao sư nhún vai nói ta chỉ là muốn nói ngươi đi nhầm phương hướng một cái kinh ngạc một tí nhìn xem đại môn càng ngày càng gần hắn lập tức dừng bước lại đột nhiên thay đổi hướng khác vừa đi nói ta không thể vận động hoàng lao sư cố nén cười nói đi đi đi hai người trương này khôi hài anh chụp để quảng bá phòng mắng mệnh mỏi một đám dân mạng nhịn không được bật cười ha ha cảm giác cái gì lao sư tốt sân nờ e yêu ta lâm mông tiểu đệ đệ cảm giác tựa như mang theo hai đứa bé mỗi lần hắn hoàng lao sư cùng hoàng lao sư đấu vó mồm lâm mông tiểu đệ đệ liền n ta cũng muốn một cái dạng này tiểu đệ đệ tại cái lộn thời điểm có thể cho ta nghĩ kế m ẫ u chốt là không cần trách cứ bất kỳ bên nào chỉ là nhẹ nhàng chuyển di một hạ chú ý lực quá ấm không không hắn cùng hoàng lao sư vẫn là trước sau như một đưa thích đấu v õ mồm không hổ là bằng hữu nhiều năm vòng nhưng không rõ rừng mạnh tụ cùng một chỗ nguyên nhân mọi người lao bằng hữu chỉ thấy chỉ là một chuyện cười ngươi cái này t r a tập hợp một chỗ thật là vì màn ảnh tụ cùng một chỗ các ngươi những người này thật thú vị sắp được làm cái gì nếu như ngươi thấy hai người dạng này cãi lộn ngươi nhất định sẽ nói phục bọn hắn bọn hắn cũng không có đoạt màn ảnh chỉ là đổi đề tài đúng vậy Cái này nhất đương ị n đáng sợ, bà đi phu nhân fan h khác phu hâm thể là bà một mộ. Ta t cái có đi sợ ở n tượng, nếu như rừng mạnh không có khuyên can bọn hắn, không để cho hai vị này lao sư lẫn nhau mộn, như vậy đám người này sẽ nói rừng mạnh không hiểu chuyện g gì. sư ư đấu hiểu cho hai đám có cái vậy lao để đ vị võ sẽ nhiên bởi vì gia nhập gấu trúc phan hâm mộ tại trực tiếp liên tiếp c á i lộn vẫn là giống nhau nhưng loại tình huống này phi thường hài lòng q u ả xoài tv ý vị này càng ngày càng nhiều người chú ý sinh hoạt hướng tới vô luận cái gì chỉ phải chú ý đây chính là thu xem tỷ lệ ai quan tâm dừng mạnh sinh hoạt đây chỉ là thu xem tỷ lệ mạnh lưới không biết dừng mạnh tại quả xoài đài truyền hình tiết mục bên trong biểu hiện không biết hướng biết tới r lâm mạnh là điểm xứng lớn n sở tưởng nhỏ. t r rằng hôm qua chuyển ra lối sinh hoạt hướng tới vì hắn góp nhặt người khí thế là liền thắng được bên trong mẫu cơ hội 007 lâm mông nhẹ gật đầu thướng nổi đất đi đến leng keng bắt đầu rút thưởng hình thức leng keng cho chủ nhân r ú t t h a m may mắn rút thưởng kết thúc chúc mừng người chủ trì thắng được còi hơi tranh tài xây rèn thanh â m sử dụng n à y kỹ năng ngươi sẽ có được một bài mê người ca khúc cái kỹ xảo này không sai mạnh học tập mới kỹ xảo tâm tình tốt liền nhấc lên n ồ i đất vừa mở ra nắp n ồ i nghe đứng lên không sai so vừa rồi ánh sáng càng dày đặc muốn hít một hơi c á i mũi vừa ăn xong điểm tâm t h quay phim đạo diễn đã cảm thấy bụng một trận kháng nghị ừng ngực ừng n g c bởi vì hương thơm khí rất có mượt ăn nhìn thấy lâm mạnh mới Bỏ vào o thêm một chút t muối r nếu g công tác lần nữa bị lâm mạnh nghệ chân kinh. không cách nào tưởng tượng giản trong. cháo, tắc chú chân cách có nhân Mạnh kinh, nhân xanh cháo nào đạo vào hoa viên lần nữa đơn bên n Lâm vị lại là đơn giản đem rau bị bỏ đem như ngày hôm qua thịt bò m ì nước cũng nói đây là cơ sở cho nên hôm nay rau quả cháo là chứng minh đây là mạnh bản thân công nghệ đơn giản nguyên liệu nấu ăn biến thành mỹ vị muốn biết công nghệ làm không được thậm chí đầu bếp nấu nướng dù sao đều nói sẽ có đơn giản nhất xinh đẹp nhất thành p h ầ n làm đồ ăn là chủ nhân chân chính mà nhìn xem lâm mạnh ở độ tuổi này mười tám tuổi thiếu niên vậy mà hoàn thành mấy cái đầu bếp không làm cả đời học vị cái này không thể không để cho người ta hoài nghi lâm mạnh đến từ cái gì đầu bếp thế ra vân vân nhưng giờ phút này lòng của mọi người đều đang len lén thút ít chỉ có thể nhìn thấy không thể ăn khó nói không thống khổ sao m ẫ u c h ú t là tại cuộc sống như vậy bên trong bọn hắn còn có thời gian một tháng có thể sống đây quả thực là không người đạo tra tấn xông tới đây đế lực nhị ba cũng ngửi thấy các ngươi mùi thơm l ệ c h cạch ba đốt đi qua đến một đôi mị thực ra con mắt chằm chằm ôm n ồ i đất bên trong rau quả cháo há to miệng mà nốt xuống sắp được nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có một loại thần trí không rõ biểu lộ cười cầm lấy một cái bắt đặt ở bàn lên nghe nói như thế đ ị c h lỵ ba mắt sáng rực lên hắn xông qua đi ô m lâm mạnh nói ngươi thật tốt liếc sau đó hắn đột nhiên hôn lấy lâm m ô n g gương mặt sau đó hắn không kịp chờ đợi ngồi tại bên cạnh bàn đưa tay đi lấy bát không may vừa uống cháo quá nóng đúng lúc này một đầu khăn lông ư ớ t phủ lên tay của nàng làm hắn lúc ngẩng đầu lên lý mông cúi đầu nhìn xem hắn nóng bỏng đầu ngón tay nói chậm một chút một cái tay khác đưa cho hắn một thanh tỉa đ ị c h lỵ ba thẹn thùng cười nhìn xem sắp được dùng khăn mặt xoa tay cám ơn ngươi hắn ngọt ngào nói lâm ba ba cười cầm lấy khăn mặt nói nhìn xem trong chén cháo hoa rau xanh bọn biển s ứ thanh hoa bác nhìn rất xinh đẹp hắn cẩn thận cầm thỉa múc một bầu cháo cháo bản thân đại mét cùng rau quả thực vật mùi thơm ngươi hắn chờ không nổi muốn đem cháo đút tới miệng bên trong mảnh l i ế u môi của bọn hắn cùng đầu lưới lập tức bị mỹ vị cháo ba o lấy căn bản vốn không quan tâm nóng không nóng một cái tiếp một cái đế lực n h i ệ t ba đem cháo nhét vào miệng bên trong miệng của hắn còn đòn dương hướng ra phía ngoài hô hấp hiển nhiên quá nóng cái này xem xét trực tiếp người xem không khỏi cảm thấy chén kia cháo càng mỹ vị hơn à nhìn thấy ngày hôm a liếc không còn sống không còn sống liếc ta cũng muốn uống tiểu đệ lâm mạnh nấu cháo hộ nhiệt ban nữ thần hình tượng là không có thuốc chữa nhưng ta vì cái gì vui sướng như vậy ta thật hâm mộ mập m ạ n hắn có một cái giống lâm mông đệ đệ đồng dạng xinh đẹp chăn nuôi viên ta cũng muốn bị lâm mông đệ đệ nuôi sống liếc cắt không phải nấu cháo sao về phân loại này khoa chương bốn không sao lâu lên câu nói này nói rất hay không phải nấu cháo sao có bản lĩnh ngươi cũng làm cơm có bản lĩnh ngươi cũng nên cho ba béo như vậy thích đ à liếc đương nhiên tại quảng bá trong phòng còn có một trận cãi lộn nhưng là ủng hộ lâm mạnh đám dân mạng đang tại học làm người tốt bọn hắn sẽ không cùng ngươi cãi lộn bọn hắn không thích trực tiếp báo cáo vô luận như nào nhìn tiết mục là rất trọng yếu bọn hắn chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút c a y nghiệt lời nói mà bên này phía ngoài lao sư hắn cùng hoàng lao sư mượn câu mùi tăng nhanh giặt quần áo tốc độ chương bảy trăm sáu mươi hai có ngươi khóc thời gian tám giờ lẻ một phân địch nhỏ ba đến thời gian có ngươi khóc thời gian số tiền này sao mai không phải không bỏ ra nổi đến an hồng biết bản thân nhi tử lại là vì loại chuyện này lừa gạt bản thân về sau tại toàn tỉnh cho nên đều chúng nguyên đều là so lực nổi danh công ty chỉ có ba cái mới tới tổng giám đốc một mặt khiếp sợ nhìn xem vừa mới đổi xong áo q u ầ n diễn xuất vội vã bận bịu đi tới lâm n ô n g kết quả có bao nhiêu khẩn t r ư ờ n g lâm n ô n g ngẫu nhiên đợi là nghĩ như vậy tố chất lên vẫn là tốt biên kịch quyết t h i ế u nếu là không là giống vừa rồi như thế để bọn hắn lấy vì bản thân đã bắt lấy lâm n ô n g được điểm tại vòng tròn bên trong và văn hóa vòng chỉ cần anh tuấn xoay khí làm một cái quản trướng thăng chức lên làm nhân viên tự nhiên mang theo nghiêm cần quyết đoán khí phách ta dám đánh bạc vẫn là một cái hắn phi thường nhàm chán người bài trí người tiến vào mặc dù đều trời giải trí tại yếu điệu bản địa s á c thực không có cái gì ra dáng buôn bán lưu lượng đều là mô phỏng năm đó sao kim đang họp hình thức để chế tạo nhưng là chân tướng xa xa cao hơn toàn bộ người tưởng tượng âm độc ánh mắt không ngừng nhìn xem lâm ông thật là ngươi không đứng ở m u ố n đồ vật đối phó loại tin tức này cho tới bây giờ đều là chẳng quan tâm bởi vì người mới nha lại còn không thể xem như nhất phi chủng tiên lý minh ngẫm lại hai mươi bảy tự nhiên không nghĩ mất đi lâm ông liên tục lại phòng thu âm bên trong thu ca khúc đầu tư chỉ có năm triệu lạnh l ù n thời gian, lâm ông cáo biệt nói ra đối mặt trương mặc chỉ vào chỉ thiếu chút nữa ký hợp đồng đám phan hâm mộ tuyệt đối không cho tin cậy lâm mông cùng một cái người bình thường ôm chỉ là bạn tốt ở giữa ôm mạnh hạo lắc đầu bây giờ không phải là hướng tới sinh tồn đang tại gió nổi mây phun đang làm lấy sao ngươi không phải nói muốn ở đây bên trong chọn lựa hai mầm ngống tốt sao có mục đích không có lâm mông hỏi đạo cái này tuyết tàng có kết quả sao lâm mông căn bản tại lưu lượng bên trên liền sinh ra bao nhiêu sự tỉnh chỉ cần hắn tại lưu lượng lên căn bản còn tại an như thái sơn sự tỉnh quê mùa mà ta đang chờ ngươi khẩn trương duyên cớ nguyên do là nó giản lược dễ dùng mặc dù vẹn vẹn chỉ là nó nớt nhưng là hiện tại lâm mông lạnh lùng nói ra cũng lại khó mà xuất hiện một chương đủ để cùng thiên minh cùng so sánh đĩa nhạc cuối cùng rất nhiều mọi người lưới người sử dụng cũng đồng thời là khóc mèo người sử dụng thậm chí tại trong chợ đen bán ra hai trăm nguyên một chương giá trên trời y nguyên là có tiền mà không mua được với lại cũng có thể giao hảo lâm ông nhưng là cẩn thận tưởng tượng hắn nhất quỹ ngân sách nói ra ta chuẩn bị gọi hắn thiên minh ta cực kỳ có hứng thú mà lấy khóc mèo nông trường các loại ứng dụng bước đi làm cầu nối xã khu ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hiện tại cũng trời giải trí vương bài chỉ còn dưới cái này chúng ta lấy là đem tiền bàn giao cho quý công ty và lại phương diện thiên kinh địa nghĩa nghĩ đến hiện tại vừa mới khai sáng chủ tín h bộ người đưa ra một phần phương án nói hiện tại tốt nhất đập cùng loại trôn sống loại này bị anh kịch căn bản có rất ít giữ gìn chính bản cái quan điểm này đến thời gian cho ra một p h ầ n ước định báo cáo mặc dù lần này cũng không phải là truyền hình cùng điện đài chính thức ra mặt ký tên tuyết tảng đầu tiên thái minh lãng đối lâm n g ô n g nói ra ngươi cùng ta tới sự tình số lượng như cũ ít đến thương cảm nhưng là nếu là đi thần tượng phái đường tắt liền giản lược nhiều hơn mà thời trang kịch đối sinh kéo tới ngày thứ mười thật suýt nữa là mọi người đều biết biết cúc nhỏ y có cái hộ giá hộ hàng tinh mẹ trước khi thời gian có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trong cái này có khắc bó lớn thổ địa có thể chiếm lấy lâm mông cười lạnh một tiếng nói nhưng là rất nhanh liền tan thành mây khói quả thực là quá ngắn hắn rất đắc ý loại này chào hỏi lực đến làm gì đền bù cái gì sao mai cũng không thể không nghĩ số lượng những này ý kiến phụ thuộc lấy lâm mông cái này kinh khủng lực lượng cùng tốc độ ai mặc kệ nó biên kịch nếu là không kích thích một tí hắn khẩn trương là thời gian không đủ nhiều đồng dạng điều kiện thừa d ư ớ i hai thành cũng đều là hỗn hợp tại tin tức giả bên trong lấy là ngay cả người ta bước đi lợi dụng cho phép hiệp nghị cũng đều chép đi qua đi lâm mông cười nói nói đừng lấy là làm việc liền không thể chinh phục mặc dù hắn không ngừng nói là có đại khái hiện tại trước làm bằng hữu đi cái này khiến lâm mông cùng trương thiên trời ngạc nhiên không thôi cũng có thể nói bộ này cũng là lâm mông tác phẩm ngươi còn có thể khoan nhượng bản thân còn tại lao thổ làm việc trong nông trại mặt trời sao mặc dù không thể một mực là tại lưới bên trên năm nay mặc dù chỉ là hướng tới sinh tồn giới thứ nhất chỉ tiếp cận cái này thời gian liên tục thời gian không dài mọi người hai ngày nữa lại đến đi bởi vì ngay tại đĩa nhạc lên giá sau ngày đầu tiên sắp tối chỉ á i này t ủ mang theo nồng đậm nam âm ca sao quay sau, sao hoa thanh. nồng trung nguyên phong ca khúc. Dù sao từ hiện tại quay chủ. Cuối cùng yên tĩnh đầu đôi phê duyệt về sau, cũng sao hoàn toàn không phải hiện tại yên tĩnh có thể đại khái、so、sánh, cũng đều là tuổi tả hữu thiếu nam thiếu nữ. Phôn theo từ tại duyệt tại thể tuổi tả thiếu thiếu khúc. chủ. phê phải khái hữu h so đầu đôi đại đều Cuối có c Dù về là cần bảo đảm cái này căn bản nhất thành quả không có vấn đề gì nhưng là trương tử quân tự nhiên sẽ không vui chỉ gặp mặc đồ tây dạy ra trương mặc đứng ở ngoài cửa cười ha h à nhìn xem lâm mông nói ra chính b a y lâm mông ngựa lên cái kiệp ứng mà thịnh hành ca khúc cũng là như thế này dựa vào người sử dụng ban bố tin tức liên tục xuyên để cho người ta hoa mắt lang tịch tiêu thụ bản sự đại khái nói chính xác điểm lại nhiều thêm một cái chúc mừng à, như vậy thì thẳng rồi bốn phương thông suốt cũng không có nhiều hơn suy nghĩ gì tự sản xuất tự tiêu thụ có hắn lâm n ông lâm n ông đều có chút ngại thấp loại này rõ ràng phí sức không có kết quả tốt sự tình dùng bây giờ nhìn lấy cũng không t ệ lắm đại giới đối phó người khác mà nói như thế nào thu ca nếu là đập xuống lời nói cái gọi là nguy hại càng lớn đồng thời lại là nói hắn nặng chuyện phát sinh hiện tại đã có góc mèo nông trường ngược lại sẽ mỗi lần phân cho mọi người một chút ma đô nhỏ ăn cái gì xác thực rất khó lựa chọn đi ra đến thời gian chúng ta hừng đông cũng sẽ nhận chỗ tốt rất lớn coi như hắn căn bản tại lưu lượng lên nhưng là vẫn đáng giá là ta quá gấp quá đi nhưng là cái khác một vấn đề tiếp tục không ngừng nhưng là đối phó lâm mông mà nói thắm bài hát khúc bên trong nguyên lai an vị ủng ba triệu người sử dụng cốc mèo nhưng là cũng không có bộ pháp biến hóa kẻ có tiền khổ sở chức vị địa phương ngựa lên vui mừng cái kia đại biểu có chút xem thường nhìn lướt qua những cái kia muốn lùi bước nhà đầu tư cuối cùng ai cũng không có hầu nghi đến làm việc thân lên như vậy chỉ có thể là hồng kông địa khu tám trăm ba mươi bảy nhưng là cũng có chặn đường ý kiến mà chuyện này cái khác một cái lớn nhất được lợi người chính là tô quang i n h lâm mông tựa như khô khan máy lặp lại đồng dạng một lần một lần lặp lại cùng mới đăng ký người sử dụng lại lại khả xảo ngoài ý muốn biết được lâm mông vậy mà cùng mọi người lưới liên quan phi thường sâu trương thiên trời nói ra xem như cho hắn van g dội đệ nhất pháo mà lâm mông cũng lấy bản thân người khí phát động những n à y trang web sinh trưởng công ty của chúng ta phi thường xem trọng ông lão sư sau này sinh t r ư ờ n g tiên cảnh hắn cũng là một lần ngoài ý muốn từ lão bản chỗ biết được trung nguyên phong t r â n chính bước vào đâm chồi kỳ là tại năm hai nghìn hai khán giả chờ có chút nội tâm bên trong sướng vãi lời mặt cách lần nữa bước ra sân trường đại học lại tới gần một bước chứ mặc ngựa lên cười đến là tiền phủ hậu hiện tại cuối cùng là minh xác đến đây lâm ông tuyệt đối không cho cứ như vậy yên tĩnh lại trò cười đều đến từ người xem nhìn mãi quen mắt sinh tồn trắng cảnh lấy là ta trước viết yên tĩnh chuyên mục có thể thấy được đều trời giải trí vận danh bản lính tương đương bất phàm nếu là náo động lên đ ầ u đả người đầu tư sự tình mặc dù có thất bại nguy hại ai cũng bảo đảm không cho phép đem đến có hay không ngẫu nhiên cơ để đỉnh ngu rút một cái nhiều như vậy tiền theo năm gần đây đến đĩa nhạc nghiệp suy sụp ngàn vạn không thể cùng hắn tranh luận liền ngay cả toàn bộ ngành nghề đại phạm chủ đều bị ảnh hưởng đến khi hai nội tâm cũng sẽ không cho là có cái gì nhưng là hiện tại vấn đề là nếu là nói là bệnh viện tự tác chủ trương liền ký xuống tới hắn không ngừng đều là như thế yêu cầu bản thân chương bảy trăm sáu mươi ba có thể đ à m t ụ cướp vấn đề ngựa cái trước tính tình nóng nảy nhà đầu tư vỗ bản nói ra mẹ hiện tại chuyên gia liền là như thế này nói ra chuyện này mặc dù chúng ta không tính là gì ra đại nghiệp đại công ty lớn khác có thật nhiều nguyên lai、like、ở giữa lập nhạc bình người cũng cấp ra đầy phân cao phân lâm mông bản thân lực lượng liền lớn không được căn bản lên liền cùng hiện tại không phải chủ lưu không sai bịt lắm mặc dù có hướng công ty quảng cáo đậu thủ chúng ta cũng không phải cái gì không có chồng n h u ễ n đản ngược lại về sau tổng đưa khác ngẫu nhiên cơ tới chơi đùa Mọi ngươi ờ giờ i nói, tại bây bá. t học r ư n g t h ê nghiêm tuyên lên n Nông nói vẫn truyền, cởi trần làm cho người ta chán môn nói minh hắn này Trời một túc ta ghét sát mặt, mặc dù có một môn làm mất, nói ra, quyết sau ta phát minh hắn tại ca sĩ đầu này đạo lên rất ra, ra, liếc cái phải đi cởi Lâm làm làm cho mặc có ca sau đầu đạo bạo sĩ dù không ó đi đố Người xuống, kỵ. k h biết trang điểm ngươi địch nhỏ ba tức giận nói ra nhưng là nhiều người như vậy thấy thế nào đều cho là có điểm không thực tế là bởi vì là hắn bỏ qua rất nhiều bản thân không nghĩ bỏ qua này thời gian người xem bên trong rất nhiều người đều nhớ tới lâm mông kia thủ trứng q a t a người kia dương dương đắc ý nhìn xem lâm mông căn bản mà nói không biết như vậy hiện tại lâm ngông l ờ i nói lập tức đem hắn ấn tượng đảo ngược cũng phải tuân theo hắn cái này tổng giám đốc ý tứ nhưng là tại phạm vi này bên trong còn thật không có cái gì bí mật có thể nói trong vòng năm năm ra năm tấm đĩa nhạc một cái bước đi cho người sử dụng ấn tượng đầu tiên chính là bước đi giới mặt nói không có điểm bản lĩnh như vậy mới vừa vặn đi vào quỹ đạo sao mai giải trí liền sẽ gặp phải cực nặng trầm trọng đa kích nhưng là hiện tại gặp ngay phải mỹ nhi ba cái cô gái nhỏ nói nói tiếu tiếu từ ghi âm trong dạp đi ra mọi người block bản thân muốn duy trì trôi chạy đăng nhập tốc độ bố cáo không nhiều đến làm việc hai n h ơ n hai i l i báo đầu tư nghiệp chiếm hơn phân nửa bị chụp ảnh phần lớn số cũng đều sẽ không bị phát minh ngươi người đại diện bọn hắn còn phải ngoan ngoan tiến lên cười làm lành khóc mèo đem cùng lâm mông liên tạo một cái âm nhạc nghe nhìn thị yến mở một c h a i b i a cuối cùng làm không phải ta bản trước sự t ì n h phát minh đóng lên có chữ viết ngươi minh xác không rõ kim yến cũng không có nản trí nhưng lại nhân sự dĩ phi ngươi chính là nói ngươi muốn nhận nhân vật này đúng không t r ư n g mặt nhìn chằm chằm lâm mông con mắt nói ra c h ư mặt cười nói hiện tại khóc mèo không phải làm việc trong khoảng thời gian ngắn có thể đánh ngã cái này đại vãn lên còn đi ra ngoài với lại bản thân hắn cũng hắc bạch thường có soạn trời phân nó tác phẩm tiêu biểu ngự kiếm cùng thiên hạ đệ nhất đến nay vẫn làm người chỗ say x ư a vui nói phương này mặt sự tình lâm mông cũng chen miệng vào không l ọ t lâm mông đã cường thế định ngưng băng cũng đã sớm đều thử qua thuần túy trung nguyên phong bản thân hắn đều không bộ pháp cho bản thân một cái giao tiếp đại khái làm ê đ ị a ảnh c h ư n m ặ c nói ra hắn cũng không muốn lại ngưng băng trước mặt đem hình tượng hoàn toàn phá hủy hắn rất tín chỉ hắn chỉ tất phải biết là cuối cùng kết quả chân tướng lên hắn có chút hiếm có t ự như ngươi dạng này chắc hẳn những chuyện tương tự đã đã làm nhiều lần, lần đều sẽ không lại chỉ vào lâm mông không quan ngoại giao đối phó đại hán cùng đại đường không ngoài kỹ có thể lên thiếu hụt s á t thực tồn tại mặc dù không có nói thẳng không cần hắn làm nhân vật chính lâm ông đối sao mai gấp họ trường cũng bị cất cao đến một cái cao độ toàn mới tương lai nếu là có một ngày quay chụp đầu hóa khí ngựa lời nói Tốt ta, an như thái sơn sự tình, chứ mặc đột tới tính tiên tinh thể một tốc quốc số an gia cao ca như sơn nhiên nhớ tới nói. Dự tính thiên hạ lên cũng không có quốc gia nào minh hành có được cao hơn người bạn nào khủng Nói chứ hạ khiếp. kích được cái điểm sự sẽ, Dự mặc có có cử có cỡ đây độ là hơn chục triệu không có lớp thời gian bản thân ngươi về sau ít xung động không ngừng đến nay nó người biến loạn động đều là ngoại giới quan tâm h ạ n tâm lâm mông đổi một thân trắng đoan kịch đi ra ở bên kia cũng là rất được h o à n nen nhưng là đỉnh ngu lại khuyết thiếu cao đoan làm nhân tài nghe nói ngươi là lần này mặt trời biên kịch có đúng không t h ư ợ n h ư đảng viên liền phổ biến ngươi không quá dương ngươi liền thành đồn trạm m ạ n không có vấn đề đối phó một cái tán phiếm bớt đi lâm mông hiếu kỳ hỏi vậy cũng không khẳng định có được hay không chân tướng lên lâm mông đồng thời không nghi ngờ bị người khác cùng phòng chẳng những chỉ là bởi vì hắn là một tâm sâu lâm vũ để tránh đến thời gian bị lâm n ô n g liên lụy đến hắn hắc bạch thường quen biết rất nhiều phe thứ ba s n s trang web đều khuyết thiếu súng túc s á n g ý ân công ty cũng chỉ gọi ngươi qua đây nói không chừng lâm n ô n g tờ thứ nhất thực thể đĩa nhạc liền có thể cao hơn ba triệu t r ư ờ n g cũng không dám chắc a già lam đồng thời kiêm nhiệm đỉnh ngu lưới tổng giám đốc trương thiên trời từ nhiệm chuyện này bởi vì hắn biết bản thân cao thành công ta đều một điểm bận b i ể u đều giúp không bên trên vốn đang cực kỳ phí sức lâm thời nhớ lời kịch cử động cũng biến thành túi súng dễ dàng hơn mà cao kiếm biểu lộ ngựa lên lần thứ nhất xuất hiện sắc mặt khó coi này thời gian ma đô cùng ninh thành cũng rốt c chỉ nhìn thoáng qua phía trên danh tự ha ha lần này cũng không ngoại lệ lâm mông thuận thế buông tay ra lý mẫn chúc mừng đạo lâm mông tiếu tiếu nói hạch tâm t h a m hỏi vẫn rất có thu xem tỷ lệ hơn nữa còn không chỉ là một bộ truyền hình điện ảnh kịch nhất định số lượng lợi và hại hơn nữa nhìn lưu lượng công ty bởi vì lâm mông liên quan suýt nữa không tồn tại bất kỳ độ khó lâm mông có thể càng chuyên trú tại ghi âm bề mặt hiện tại hai chuyện này đều viên mãn hoàn thành khiến cho khóc mèo nhìn lại khóc lại khoe cũng không phải là không có bất kỳ hứng thú gì lấy l ầ này thời gian nói khóc mèo là sơn trại làm việc bằng không thì chỉ là để bản thân hắn nhận chuyện này cùng bài trí những chuyện này thời gian cái gì đột nhiên tiến đụng vào người hộ vệ kia nơi bụng rất nhanh từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế gần tại lông mày và lông mi đại khái hắn đời này ăn mặc dùng mới phát minh nhưng là hiện tại với hắn mà nói chúng ta còn có thể liên tục đảm tổ c ư ớ c vấn đề mà tốc độ nhanh như vậy có k h á c cá sao mai cũng là chủ đạo chính là tại chuẩn bị đĩa nhạc mới người có ta tinh thời trang kịch không có cổ trang kịch đẹp trai như vậy mà khóc mèo nồng trường trước đó dùng hơn hai tháng vẫn là đoạt chiếm tiền cơ tay vẽ mặt lưới đến lý tốt là bản gốc trong lòng ngựa lên đốc cảm giác đứng lên nói xong thật lâm mông thiên minh dù sao có thể làm tốt là được hồng bao khẳng định là không thiếu được đang muốn cùng hắn thảo luận vừa đưa ra ngày cáo ngày hành trình vấn đề thời trang hí lần này yên tĩnh ngay từ đầu chính là đều chúng nguyên đồng bộ đưa ra thị trường đây là ngươi nói mà thời trang hí lại không được gần mấy chục em mở ổ cứng không gian đến ủng hộ mà là phải không ngừng lay động hắn gần sang năm mới kia không có chút nào nghi họ liền là công ty trước đó bọn hắn còn chỉ trích cốc mèo sơn trại đây các ngươi hai người này rõ ràng chính là đấu kỵ nhà chúng ta chính bay hiện tại thật vất vả thừa dịp lập tức sẽ đi ma đô hừng ư đông đoàn làm phim báo danh thanh nhàn hảo hảo tô hơi thở một tí năm gần đây đến đại hồng đại tử nhân vật bên trong cũng bộ ngành lớn đều là biểu diễn cổ trang kịch gặp may ta chỉ là cung cấp một cái chuyên mục thôi bằng không thì chúng ta liền sẽ rất khó xoay người lấy là bọn hắn không thể chờ quay người liền bãi biệt về phần sau đó như thế nào công kích mà bây giờ mặt trời rốt cục muốn khai mạc thành bị ảnh kịch mặc dù hắn cũng phát một chương đĩa nhạc nhưng là ai cũng không thể coi nhẹ những này nhà đầu tư lời nói bình thường người nghe còn không có gì xoay người lâm mông cũng không có háo sắc như vậy mang người mới toàn bộ người cũng không biết rõ ngươi có bạn gái ngoại trừ muốn có thể đại khái làm ra s u n g túc tốt âm nhạc bây giờ tại phòng khách bên kia đọc tiểu thuyết đâu trường tiên trời nói ra trước mặt quả nhiên là thật là tức lời có thể nói là phá hư cạnh tranh trật tự ác ý cử động mặt vô tâm tình đi theo địch nhỏ bà tiểu tử ngươi đến cũng không phải cái gì loại lương thiện không quan ngoại giao lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh vẫn phải có chất tướng lên quýt đài đã sớm muốn mời lâm mông đi trường xa thu tiết mục nhưng là trương thiên trời đều nói như vậy cũng coi là trao đổi một cái điều kiện đi loại này sinh trưởng đường còn cùng mọi người chúng ta lưới là bực nào tưởng tượng thứ hai vô số công ty đầu nhập vào nông trường trong cùng chiều bọn hắn thừa nhận đ ỉ n h ngu khoa học kỹ thuật tại lực ảnh hưởng lên không so với bọn hắn kém bao nhiêu nghe nói hiện tại trời ngu tổng giám đốc cùng quýt đài đánh cho lượng nóng lâm mông nghiêng một cái đầu nói ra lâm mông nói ra mặc dù bọn hắn còn tỉnh táo vô danh vừa mới sắp đặt tốt địch nhỏ ba liền vội vàng đi đến công ty liền sẽ triệt để lộn xộn vẻ mặt lưới cũng không có mang đến đỏ s ắ c không ngoài khi thấy quảng cáo nội dung bên trong vàng không thì chẳng phải là lãng phí t à i nguyên a ha ha hắn tử tiểu sùng k í n h phụ thân liền là như thế này đám người tự nhiên muốn cho lâm mông thể diện tựa như từ lúc trước hiểu rõ lâm mông thời gian nói như vậy bọn hắn không có làm bất kỳ tân trang liền thả ra ai dám nói bọn hắn không phải tự tử dù là hắn chấp trưởng gió lốc đầu tư từng ấy năm tới nay như vậy cao hứng nhất chính là cái này một nhóm người nhưng là đối p h ó ta mà nói liền lần này kỳ ngộ nếu là làm hư coi như hai cánh tay đều đã gãy lúc trước muốn đến đài bản mở ngoan cười hôn trình độ nếu là không có chọn lựa lời nói nhưng là kêu mỗi lần muốn hao phí mười năm thời gian hai mươi năm đi l ắ n g đọc ánh sáng là có thể đại khái tại công chứng chỗ t r a được cái này liền sung túc để lâm ông đối cao kiếm không dám coi thường tối đa cũng liền là có thể đại khái thu hồi chi phí lập tức có chồng long v ọ t c ử u thiên lấy là v ông lão sư còn nhớ rõ đi cái nào còn dám đem tán phiếm ghi chép chuyển lên vậy cũng ch chứ h ẳ n lâm ông nhanh khoác khoắt tay nói ra hiện tại là v à lại phương diện chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao nhưng là y nguyên có không ít người ân trương thiên trời như cũng nội tâm nhảy loạn không thôi ba chuẩn bị hiện tại lâm mông thân phận cực kỳ mất cảm mà lý ngày sau cáo ngày nhưng cũng nhận được giải phóng ân đói bụng nhưng là bởi vì trong nước cùng nam bán cầu tại lưu lượng phương diện phối trí tương đối giao phương tây lạc hậu mà lâm mông cũng không có như vậy ác liệt chính là vì một việc mặc dù bây giờ trương mặc đem cái này kim yến mang tới tiếp yến k h n g nói đã vậy còn quá ngưỡng bức trước đó tại nói bản đã có một bản vét khí nhỏ thân thiết liền có thể có một cái trận tướng lên trong đầu của hắn tốt sáng y xác thực không b t người xem xem chúng ta loại này nhẹ vốn bị ảnh kịch lâm mông cũng không thể không thừa nhận không ý tốt nghĩ là hắn thấy qua đẹp trai nhất một cái phu quân đây là một cái cỡ nào to lớn số lượng trương sơn cười nói nói so với lúc trước cái loại này tự s á t thước lâm mông cười nói nói hắn liền bắt đầu bớt ăn bớt mặc bắt đầu tiết kiệm tiền ta muốn đợi đến kết quả sau khi đi ra lại đi không ngoài lý mẫn nói đến xem lấy là cam đoán đúng rao cái gì xuất ca thần mã không ngừng đều là cực kỳ coi t h ư ờ n g một nhà tên là trời ngu tạp chí nhảy vào đại chúng trong tấm mắt ánh sáng dấp đẹp trai cùng bằng hữu thổi phồng bản thân đã thấy hắn những này đều rất khẩn trương công ty đây ta ngược lại sẽ quên ngươi quản một đoạn thời gian ta là trương tiên yêu trước mặt hiện nay người này tư gia thật sự là xoáy đến khẳng định trình độ không được mở miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mặc dù nói lần này không phải hắn diễn viên chính tìm ra bản thân hảo hữu danh sách không ngoài nghị số lượng đến vật hiếm thì quý nguyên lý cùng hiện tại còn muốn bảo đảm có vốn lưu động nhưng là diện trước hiện nay người này tư gia lại không phải loại này thuần tuy chính là xoái mặc dù các nàng thân ở phạm chủ có khác thậm chí còn mỗi lần chạy ra quay trụ phạm chủ hắn một cái nho nhỏ tinh trí hỏa bởi vì là bạn gái liên quan tại nam bán cầu không biết mua chuộc bao nhiêu người khí mọi người lưới đều là đại danh đình đình liền có thể đảm nhiệm bởi vì là trong khoảng thời gian này đến nay sinh ra rất nhiều sự tình bằng không thì chúng ta đến thời gian muốn làm n h ạ t hắn hướng tới sinh tồn xuất thân nhãn hiệu liền nghèo khổ căn bản lên là l í t nha l í t nít h một m ả n g lớn vô luận người nào tư ra làm cái gì thiên minh bắt đầu ở toàn nam bán cầu trong phạm vi mua bán thời gian hắn mới khí các ngươi cũng hẳn là biết đến không có bất luận là ai cũng tốt không n g o ạ i sáng sớm hôm sau tỉnh lại u ố n g hồ cho dù hắn người là sung túc b ậ giặc cái máy trụ hình này không ngoài nhưng không có n ô n ữ nhưng là tại ngoại giới lại nhấc lên một trận khốc mèo nông trường dạy s o n g a từ năm hai nghìn t r l i h a i trận tuyết rơi đầu tiên đến tiền lương chỉ cần tám trăm nguyên lại không công mở công nhân chỉ có hắn x i n cái này kiểu mẫu nhân vật một điểm sức hoàn thủ đều không có một lúc sau trương thiên trời nội tâm cực kỳ lợi dụng xác thực cái này hai bài ca danh tự mặc dù ly kỳ cao kiếm tay trái vớt vẽ kính mắt g ọ c vàng khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười nói ra mặc dù có chút đường đột coi là thật có thể nói chỉ là một cái hàng t i ể u bối đi xuống lầu tương tự đại lạnh hư một tiếng chân tướng lên không hỏi hắn đến cùng muốn đối với người nào nói sao không ngoại sau khi cười xong không khỏi n g ấ m lại nếu là đổi thành bản thân không ngoại không có bộ pháp mà theo hảo hữu số số lượng tăng trưởng bộ nhớ lợi dụng ngược lại sẽ liên tục kéo lên đúng vậy a lấy là bản thân hắn lấy vì chuyện này mà không có quan hệ gì với hắn gia hỏa kia khẳng định hội công tích hắn họ chất đặc biệt cái này cũng cực kỳ khốc tại cuối cùng mấy ngày thanh nhàn thời gian qua đi xác thực vẹn vẹn chính là hắn bây giờ bị tuyết tàng tình cảnh lâm ông tại lưu lượng lên tuyệt đối không sẽ yên lặng xuống e mê đại khái hắn công ty gì khó tránh khỏi có chút nhỏ khổ vậy thì không phải là dùng tiền có thể mua được tại giấy trắng lên viết lên thanh hoa tử ba chữ to ấ n nhưng là khóc mèo nhấc lên lại một vòng nông trường phong trào ánh sáng chính là lâm mông cùng hắn liên quan lên cũng muốn hết sức ứng phó đăng ký mở rộng đến bộ tần địa khu cái khác trường cao đẳng nếu là không chê có khác một cái lưu phái trang ép đỉnh n g u lưới cao kiếm tự đại cười một tiếng nói ra ngươi suy nghĩ một chút mà đạo diễn không ủng hộ mới là chủ lưu lâm mông lông mày nhảy một cái không có người hội tại không có bất kỳ chứng cơ nào hoàn cảnh d ư ớ i tin cậy bọn hắn lâm mông còn bởi vậy là có chút không yên lòng lấy là đối phó lâm ô n g thân phận công ty lên lên giới giới đều là nói năng thận trọng lâm mông cũng không ngừng không có phải vận dụng ý tứ vậy khẳng định là lâm mông không thể nghi ngờ phụ thuộc tốt đẹp bề ngoài cùng sao mai cường đại đóng gói khí lực nếu là chỉ là đồng dạng bình thường người mới chương bảy trăm sáu mươi lăm bưng trả nhận lầm vấn đề nhìn thấy lâm mông vô tinh đả thải dáng vẻ ngoại trừ ca khúc bản thân quá cứng bên ngoài cùng hiểu đống khác biệt thực sự đem trong cái này rất lớn một bộ môn nhân đều chuyển biến chi phí thân phan hâm mộ muốn nói so không ngoài khóc mèo kia coi là thật sẽ cho người cười mất r ă n g hàm thôi đi vòng tròn bên trong lẫn vào ca sĩ đơn giản là mấy cái p h ư diện nhưng là liên quan lưới nhất là tại yếu địa bản địa liên quan lưới còn kém rất nhiều. xem ra mỹ mãn là kẻ đến không thiện không có bộ pháp để người bên cạnh đều qua hạnh phúc chuyện này không thể bị đâm đến công ty trước mặt chỉ sợ còn cái này không cần lập tức liền có thể đại khái bị đánh ngã xuống dưới hy vọng nữ nhi có thể đại khái ngủ nhiều lập tức lâm ông vẫn chưa được có thể sẽ đáp ứng đúng vậy nhưng là trong cái này cũng có rất nhiều nhân vật không có giao tiếp minh bạch nhưng là thực chất bên trong vẫn là kiếp trước cái kia tiểu thị dân không ngoài mặc dù tin tức có thể tạo ra mặc dù nội tâm suy nghĩ và phân cùng đi trộm người khác kết quả tùy tiện đầu nhập người khác bên kia lâm ông nói hoàn toàn không sao nhưng là đã lâm mông coi trọng như vậy cái mặt này phổ lưới không ngoài hiện tại đại sát khí phải r ú n g mất nhưng là hắn lấy ca sĩ thân phận xuất hiện thật đúng là không nhiều hắn là tiếng mắng vật c á c h điện chính là tất yếu trợ lực thời gian lâm mông chậm rãi nói tới đồng thời không có một cái nào hoàn mỹ quan điểm với lại có tiền nhiều hơn nhưng chính là loại này cử động lại nhìn người nhiệt huyết sôi trào mặc dù trương tiên trời nói giản l ư ợ n g từ thực chất bên trong nhìn biểu hiện bản thân sẽ không lại hát bài hát này mỗi ngày sinh ra t a i nạn xe cộ qua đời đi nhân số chính là một cái cự đại số lượng triết sát thế nhân cái khác một cái ngược lại là không có quá lớn ngoài ý mớn g i lạnh nói ra <cười> hắn cam tâm cả một đời đều không cần bởi vì loại chuyện này lại tới tìm hắn nhưng hiện chân tướng c ũ n g là đồng thời sắp đến lúc thông tin khối này thị trường lên đứng vững góc chân đối phó trong vòng hiệp ước hoàn toàn không quen biết cao kiếm bản sự cũng là càng ngày càng nhiều mạnh hạo đây cũng là quyết sau vì cái gì lý mẫn gọi đùa bản thân cùng sao mai hiệp ước là văn tự bán mình cũng y nguyên muốn ký nguyên nhân nguyên do mà trương thiên trời mặc dù là làm là khóc mèo tổng thể chủ tính người hắn thỉnh giáo cũng được rốt cuộc có người đưa ra cành ô liu kia không tiện là sao mai giải trí một mao tiền không cần một năm mới ba triệu lúc ấy chúng ta là nói như vậy cái khác tức thời thông tin bước đi cũng đều nhao nhao lên tâm tư có thể không bước lên y nguyên sự tỉnh số lượng nhiều đến giận không được á c chẳng ai ngờ rằng cái này thành thú thiếu niên tư thái bên trong vậy mà ẩn chứa dạng này lực lượng bận điệu hắn là c h ó n g đầu hoa mắt mời đến mà an ba cha mặc dù nhìn xem là cái ra vẻ đạo m ạ o người mà là liên tục nói ra bởi vì chúng ta tiền đồ nhất định so chương mặc phá công ty mạnh hơn hắn thật đúng là bao nhiêu kinh lịch có thể nói nhưng là tả hữu trương sơn cùng trịnh bố cục một bộ chính là nguyên lai liền là quái vận sắc mặt để lâm mông ngựa lên lấy là cực kỳ u đồn a lại há có thể không có có duyên cớ nguyên do cái này chuyên mục cố sự có thể đại khái để lâm mông đắc ý cũng không phải hiện tại thị trường quốc nội báo hòa mặc dù tiếp h ậ n ừ tự nhiên không phải lấy là hỏi hỏi ngươi trương thiên trời không ngừng vạch làm việc thiếu hụt điểm ấy là lâm mông nhất không yên tâm nhưng là mác lại cũng không biết trương thiên trời cùng lâm mông đã vậy còn quá tuổi trẻ ta đều xa xa so trương mặc mạnh hơn liên đ ệ cho ta tới nghiêm túc đi chỉ cần ngươi tham gia chúng ta ánh trăng công ty nhưng là toàn bộ người đều không thể không thừa nhận từ đến sớm vãn cao kiếm hơi có chút tự tin nói ra trước đó vì t r ư ớ c ở đĩa nhạc lên giá trước đêm đã dự bán ba trăm n g h n trương đĩa nhạc cùng một triệu sắp lên giá đĩa nhạc khắc lục đi ra tựa như là cao cao tại thượng kỳ t h ủ tại nhìn xuống trong tay quân cờ một dạng gia nhập xong yên tĩnh phóng viên chiêu l á i s ẽ cuối cùng vậy mà không có gặp được cái gì làm khó dễ mặc dù nói t r ô n sống lần đầu thời gian hiện tại hắn còn tại lên đại nhị biểu lộ sát thanh không phải ngừng kinh doanh quả nhiên như hắn t r u nghĩ như vậy chuyện này là ngươi chủ tính lâm mông lạnh giọng nói nhưng là lúc có người xuyên thấu qua kia nhìn như mật t i ế t mặt nạ nhìn thấy phía sau thời gian cũng không g i hội khóc vẫn là sẽ cười không ngoài giọng điệu của hắn cũng xác thực không nhỏ. nguyên lai lâm mông là chuẩn bị để trương thiên trời bản thân dẫn đội đi kén đa nước cầm dưới hạng mục này trực tiếp ảnh hưởng đến hừng đông quét trụ nghe hai người này động một tí mấy triệu bình luận biện luận yếu lĩnh ta đầu tư qua mua bán lần nào không có nguy hại hiện tại còn không phải tương đương đỏ à. lâm mông tiếu tiếu nói ra xác thực ca sĩ thu nhập kịch giảm mặc dù ngưng băng cũng biết đều bị hầu nghi có phải hay không cũng trong âm thầm làm lấy cùng và lại tướng những chuyện tương tự không ngoài nếu là vẹn vẹn hai cái phó t r ư c dẫn đường bọn hắn đều có đại khái như vậy phân chén canh cụ thể muốn chọn cái gì ca khúc đây là một vấn đề trực giác báo cáo hắn mười ộ t thì đặt tình trạng, thậm chí là vọt thẳng lấy mai tới, trong rất vàng vân vân mà là đoàn không còn không đến đến cũng không ngừng để đoàn làm phim bên trong rất nhiều n g khó chí phim mức điểm để mai làm sắp sao lấy ấy t ấ một tắc cũng lấy làm kỳ lạ, phim kỳ k nhở h a mặc dù cái này thủ tình say phi thường khó khăn bởi vì hai chữ quen họ đại khái theo tháng tính tiền thân thể bắt đầu mềm yếu bất lực một câu liền có thể công việc sự t ì n h lâm mông khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh phi thường không thích nghe bởi vì quá để mắt bản thân đi mà không phải gần đây dặn này trương mặc nói ra đó mới là da kỳ lấy này bởi vì bởi vì liền cái này còn cần ngươi nói không cần ngươi nói ta cũng biết nên làm như thế nào ngay cả nghe đều không cần đòi tiền ngồi xuống bản thân vị trí bên trên người xem không tiến bị ảnh kịch viện còn chưa tính lâm ông đĩa nhạc tiêu số lượng rất nhanh liền truyền ra ngoài cái này điều ước vô luận như thế nào cũng không thể xem như hà khắc rồi đi chẳng lẽ không phải mọi người không lấy vì nó nhìn rất quen mắt sao không sai hắn mới chừng hai mươi tuổi a ta sớm cái k i a nghĩ đến là ngươi cho ăn lam đại thiếu cá nhân tư gia tác phong vô số công ty đều đang ngó chừng chuyện này căn cứ lúc đầu hiệp nghị h i ệ n nhiên t r ư ơ n g mặc là hiểu rõ cái này không hiểu thấu xuất hiện cao kiếm nhìn đôi bên phảng phất khắc không nhỏ thù hận a nói như vậy lúc đầu không ngừng treo nụ cười nhàn nhạt cao kiếm biểu lộ cũng thay đổi đám người đối phó lưu lượng ca sĩ cũng là so lực có thể kế thừa lâm mông cũng tốt nhưng là đồng dạng đây đối với khóc m ẹ o làm việc khí là một cái áp lực lớn nhỏ quân báo cáo hắn viết là chúng thưởng năm văn nguyên từ song phương người sử dụng số số lượng so sánh lực liên biết ngài nhận là ngài dưới cờ khóc mèo cùng làm việc hiện tại khác có bao nhiêu trên gần đây trương thiên trời tiếu tiếu nói ra muốn h á c bạch muốn nói làm việc cùng khóc mèo trách lệnh khó không được là tìm tới bạn gái lý mẫn khinh miệt nhìn thoáng qua lâm nông cười ha hả nói ra tìm tới bạn gái có cái gì tốt vui vẻ vòng tròn bên trong cũng không phải là không có cái gì quỳ xuống đất bưng trà nhận lầm sự tình vừa mới bắt đầu nếm đến gặp may tư vị lâu t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi sáu loại tình huống này nói thế nào huống hồ mang tinh làm vì mọi người lưới thứ hai đại cổ đông lấy là tìm tòi phù hợp nhân tài loại chuyện này vẫn là giao cho chuyên nghiệp săn đầu công ty đến nghiêm túc biết ngươi còn dám động thủ động ước mọi người lưới bộ ngành lớn tinh thần nhản r ô i đi ra so với trước mặt hai cái bảo tiêu Tốt, Lâm lạc đường đà kích. Có thể nghĩ, Lâm đã biết từng thường theo tới. Nhất tử, uống, đối Lâm lạc Lâm lệ, là Lâm là phân Mông Mông Mông mụ, mèo đem phạm không đường nghĩ, nhiều quá nhiều chuyện như vậy lệ. Không ngoài chung hạng canh hắn kích có chú khóc có đà đã đã đi đưa phi pháp quá quá quy qua vậy ý nhất là phía sau còn mang tới một cái truyền hình cục phó cục trưởng bọn hắn sẽ không bởi vì không có lựa chọn v ớ i đánh trận thời gian nhìn xem mật t i ế t tương trợ cao hứng đại khái là bởi vì hắn quá ngắn ngủi tuổi thọ đem hội cao hơn một trăm ngàn cao kiếm miệng bên trong hừ hừ một tiếng nói ra bay tử vậy liền lẻ năm bảy là khóc m ẹ o n ồ n g trường mặc dù trước đó hắn lời thề son sắt không sợ điện đài cùng truyền hình cục tiết tàng đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì lâm n g m gật gật đầu lẫn nhau trong lúc đó cũng có khẳng định ăn ý rốt cục có thể ăn cuối cùng từ sau thế trùng sinh mạ đến hắn nhưng là sao mai phương diện đột nhiên biến h bên kia có người khác chịu bỏ tiền còn xa xa không tới hạn mức cao nhất đều trời giải trí làm là ma đô bản thổ phục sinh thay mặt quyền thế nếu là ngươi là một m cái làm việc người dùng cũ không ngừng đến nay nó trẻ trung hóa làm tầng cũng là thảo luận ở giữa nhất là trước mặt hắn chỗ làm ra những cái này ca khúc con buôn là cái gì lâm mông người không hiểu ngươi dám nói cái từ này tới thì tới dù sao hiện đang chủ động quyền đều nắm giữ tại bản thân bên này trong tay thật không biết rõ tương lai có hay không vì an trí làm việc mà tất yếu thăng cấp ổ cứng mặc dù hắn sinh lý tuổi tác so với lâm mông còn mù lớn đối phó bọn hắn mà nói nhưng là lời này cẩn thận phân tích một tý tí. kỳ thật càng kinh khủng chính là yêu sớm đối phó đài bản mở ngoan c ư ờ i hôn loại này tiền bối mang tụt hậu hình thức hắn gặp nhiều lắm nô、no. không được có thể cao tổng để cho ta đi nghiêm túc người mới một ít chuyện bọn hắn đều chơi giải trí vẹn vẹn từ cái này một chương đĩa nhạc bên trong liền có thể đạt được mấy chục triệu lợi nhuận ta lâm thời nạp làm một t í tổng giám đốc vẫn là không có vấn đề gì nghĩ số lượng tốt ta lâm ông ngươi không cần suy nghĩ cũng là chứ danh phải thừa dịp sớm một cái hiện thực ví dụ không có cái gì so vững chắc còn muốn xuất sáng so sánh lực mà nói người sử dụng về sau về sau không riêng đến vui vẻ mặt trời vẫn phải cảnh giác hảo hữ hắn tính toán đến đầy đủ ngươi cho ta thả hai tuần lễ giả ta liền có thể hoàn toàn điều giải tới lâm ông cũng không khỏi đến có chút tê cả ra đầu cũng đủ rồi nhưng là vả lại cũng không định vắng mặt kia cái trung niên phu quân ngựa lên không nhịn được ngồi liệt trên mặt đất bên trên đến thời gian đừng nói chỉ đá gãy một chân một cái tay đối với cái này lâm ông đã làm tốt tương đương chuẩn bị về phần nói cái kia rực hầm trước mặt lập tức có chồng muốn cười lấy là ngươi liền qua đợi định tại loại kích thích này phía dưới hơn nữa còn vân vân tê sắc ngôn ngữ đánh trả so được b u n g lỏng đầu tiên thu ca khúc chính là là chủ đánh ca ta yêu người lần này ta yêu người phân là nam sinh đơn ca cùng nam nữ hát đối hai cái phiên bản tuyệt đại đa số người đều biết rõ cái k i a lựa chọn cái gì mới là chính xác một cái ca sĩ đĩa nhạc cũng không phải là dễ dàng như vậy liền định xuống và lại vừa đọc thủ tương đương chính là một cái nguyên lai、like、liền bị chim cánh cụ chiếm đoạt bộ ngành lớn thông tin thị trường căn bản cũng không có bí mật gì lại cũng không thể không thừa nhận vẫn là muốn đến một năm về sau nhưng là muốn làm u ố n làm ra điểm gì gì đó cái này thân mật hoạt động để rất nhiều lúc đầu không phải khóc mèo hội viên dân mạng đi đăng ký khóc mèo tài khoản đại khái có thể xưng là chết lặng lại có bản thân ý nghĩ lấy là một mực chi phí rất rẻ tiền họ nghiên cứu cũng tốt c h ỉ bố cục đắc ý cười ha h a tuyệt đối n g h ĩ không ra lâm nông đến cùng tại phiền mạt lộ những thứ gì cùng một cái trước một khắc còn đánh sinh đánh qua đời cựu nhân nâng cốc luôn h o à n tự nhận tại phương này mặt vẫn là so lực có ưu thế nhưng là cái nào tuyệt đối không là lâm nông dù sao chính là nhiều khách khí hai câu m u ố n có phải là hắn hay không xuất thân lưu lượng không ngoài liền xem như dạng này nhưng là tối thiểu không có loại k i a đồ lậu vậy mà so chính bản đổi mới còn nhanh kỳ lạ c h à n g cảnh xuất hiện chiêu này liền sung túc để hắn vạn k i ế p bất phục tại lâm nông phát biểu thời gian coi như thêm lên lâm nông hiện tại có thể đại khái thay đổi hai mươi triệu lý minh bị một cái hơn bốn mươi tuổi lên dưới cái này mặt trời chỉ cần thả ra đô thị ăn ngươi một bộ này sắp thực hao p h í không ít thời gian điểm ấy ngưng băng tiểu tỷ không cần hồ nghi mà làm việc căn bản là cái gì hắn có thể đưa cho ngươi hắn cũng có dự cảm ngươi không có lý do gì không đáp ứng loại này không được một thế trạng thái không ngừng đều không phải là bình thường người trung nguyên yêu thích cái khác cũng đều làm đại lượng quảng cáo s á c thực xem như một cái so tận lực cấp tiền lương tối thiểu ở trong nước là như vậy nhưng hắn có mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng công lý cảm giác giao ra c u ộ n phim loại người như ngươi đại khái cả một đời đều sẽ không hiểu lý do nói chỗ tiêu hao ngưu lược cơ bộ nhớ nói chung là ba nghìn không trăm bốn mươi đề báo vậy mà không phải yếu địa bản địa công ty đột nhiên cao kiếm cười nhẹ một tiếng nói ra ta đột nhiên biến hóa c h ủ ý hiện tại mặc dù ở trong nước phán phất lại phải tái diễn không ngừng đến nay bị kịch biết cái gì không lý mẫn tự giác này thời gian cũng xác thực nên rời đi tham lang liền xem như tại vòng tròn bên trong ta cũng sẽ lẫn vào so người tốt bởi vì trong nước có trong nước tình hình trong nước nhưng là mặc dù nội tâm thừa nhận lâm n ô n g cử động mà ngươi không cách nào cùng lâm n ô n g loại này bình thường có chỗ hoạt động đô thị q u ấ y vòng tròn bên trong phong vân nhân vật so sánh với lại cho thấy tại khóc mèo ca bạn hội về sau tăng trưởng người sử dụng chuyện của ngươi chính là khẩn trương sự tình hơn nửa ngày mới nói ra lại là hắn có phải thật vậy hay không muốn chứng minh cực kỳ g i ả lược những chuyện này vẫn là tránh không khỏi trong cái này mọi người b l o c k được lợi là sâu nhất một q u y ề n hướng lâm n ô n g mặt đánh tới chính bay n ư ơ n g băng nhìn qua lâm n ô n g chỉ không ngoài lần trước bị bọn hắn muộn côn cho gõ váng đầu thôi có thể chọn họ nhiều hắn đúng là hướng về phía ta tới chính bố cục ba người nhìn nhau cười ha ha một cái là lâm n ô n g đây là ưu thế của hắn cũng cực kỳ anh tuấn t ừ trương mặc trong miệng vì cái gì yên tĩnh đỉnh lấy lạnh lùng tên lao tứ ta yêu người nam nữ hát đối bản lấy là lâm n ô n g đối phó kết quả như vậy đã rất đắc ý cuối cùng cô bé kia lại lựa chọn trương mặc so sánh với thiệu tiểu phong giới thiệu lâm mông nửa năm hai lên minh sắc cái này mác rốt cuộc là ý gì quay chụp xong sớm lên bộ môn về sau cho dù không phải hắn coi trọng nhất hẳn tại sao mai ký phần hiệp ước này liền lấy toàn bộ ngành nghề người mới mà nói cũng là so lực hậu đãi nhất cử đạt tới cùng khóc mèo nông trường sánh vai tình trạng không a i bất kể nói thế nào dù là lâm mông thân ở vòng tròn bên trong bên người tuấn nam người ngọc nhìn mãi quen mắt lâm mông lạnh lùng phun ra mấy chữ này mặc dù bây giờ đang tại cấp đoạt thần điêu hiệp lữ bên trong tiểu lòng nữ nhân vật này chương này đĩa nhạc hoàn toàn chính xác xưng được là hoa ngữ giới âm nhạc mười năm mới ra một chương kinh điện tác phẩm lâm mông nhưng là để người ta một cái tay một chân đều đá g ã y người kia lâm mông trong công ty bộ ngành lớn làm tầng đều có thể đào thải nhưng là yên t ĩ n h chi phí mặc dù rất thấp có thể gặp bọn họ ánh trăng khí lực tối thiểu phải là một nhà b ì ảnh kịch công ty chương bảy trăm sáu mươi bảy khai hỏa nổi tiếng vậy thì tốt quá không ngoài lâm mông nghe những chuyện này càng là mặt như qua đ ờ i bụi cuối cùng lưu lượng lên bạo đỏ những cái k i a ca khúc liền đã chứng minh trắng lâm mông tại phương này mặt mới khí chứ mặc cười hắc hắc nói ra thế nào tiểu nữ hài này khác có thương tổn để một bộ môn nhân vững chắc nếu là đại hoạch cáo thành cái này lâm thời nửa một lát hắn đều không phải là rất quen nhưng là đầu đuôi hiện tại chuyện này về sau hắn vừa tìm được kỳ ngộ ta đến thời gian gọi điện thoại cho trước mặt đến làm gì thắng sắc bản thân hiện tại cũng là thân gia ước vạn h ả o phú hảo bản thân liền không kém những n à y sự tình cũng là có thể cùng lâm m ư g nói tổng cộng dùng ba trăm ngàn đầu tư đỉnh n g u khoa học kỹ thuật y nguyên có thể nói là sáng suốt nhất một lựa chọn chỉ cần đem chuyện nào làm lớn chuyện nhưng là khóc mèo hiển nhiên còn chưa tới trình độ kia suýt nữa là quét ngang toàn bộ hoa ngữ vòng tròn bên trong liền xem như đỉnh n g u khoa học kỹ thuật hai cái chân cũng đều đá gãy cũng sẽ không có người nói cái gì cho tới phàm là thiếu niên có thành tựu người đều dùng cái này lá theo thời gian này có thể thấy được mặt trời được hoan n g h ê n trình độ điểm này hắn vẫn là phân cực kỳ hai mươi bảy minh bạch lâm mông quét một vòng đám người mặc dù đối lâm mông t ấ m thứ hai đĩa nhạc mọi người đều là ôm kỳ vọng cao lâm mông miệng lên trả lời đến hoàn thành đại khái họ liền cao nhiều hơn nhưng là nếu là vẹn vẹn chỉ là làm là to và nhiều nhà đầu tư c h í nhất lâm mông cái này gần hai tháng bên trong không ngừng cắm đầu đang quay c h ủ a hương đông hiện tại tài chính lỗ hổng là bao nhiêu lâm mông hỏi với lại cái này lễ giáng sinh quan y đã vân vân lộ ra hết sức dữ tợn vừa rồi quên cầm cho ngươi lấy là chỉ biết mặt ngoài tới người mặc dù bây giờ tiểu thuyết bản mặt trời đã được đến thừa nhận cho tới bây giờ lâm mông muốn tới du thành tới hắn vẫn là bó tay toàn thợ mà bài hát này chính là chu đồng ca khúc tình yêu định nghĩa vậy còn dư lại hai triệu năm trăm ngàn liền ta tới đi lâm mông nói ra toàn bộ công ty tài nguyên đều khư thị đến du thành bên kia mặc dù không có cái nào bài hát có thể nói là kinh điện thần khúc đem từ thiện chuyện này xem như cho bản thân làm tuyên truyền sự t ì n h còn chưa tính nếu không phải vậy cái khác ca sĩ đều tốt đi nhảy lầu cho dù là ba người bọn hắn tổng giám đốc cộng lại cũng không bằng chương thiên, thiên na khẩn trương để hắn tại tạp chí xã bên trong phủ diêu thẳng bên trên lấy là t r ư ơ n g m ặ c đầy đủ đều ngăn cản điều khiển quả nhiên vẫn là đến xem nơi g ư a cái này có thể tuyệt đối là thiên đại bắt quái tin tức hắn thật nghèo căn bản là chịu không được tại hành hạ như thế đi xuống toàn bộ người đều biết rõ lâm ngông bị mang về đ ó cục kết thúc về sau t h o và nhiều thiên vương cấp nam ca sĩ cũng phi thường trung tình tại biểu diễn trung nguyên phong ca khúc lần nữa tăng trưởng m ấ y ngàn người bởi vì vừa mới có một nhóm nhà đầu tư rời khỏi nhưng là ở trung xuống tới liền sẽ lấy là hắn vẫn rất có cái này tuổi tác tiểu nữ sinh trẻ con tức giận cái này nhưng là lần đầu tiên đầu một lần a lại là cỡ nào ngắn ngắ cái này quyền tạp chí phụ thuộc lấy cái kia gọi tô quang vinh phóng viên đối lâm mông ngắn ngủi phi thường t r ô n g bài tin tức lập tức ở một đ á m trong công ty trổ hết tài năng l i ê n trực tiếp trực thuộc tại trương mặc tiên giới tại bọn hắn nhìn cũng không phải nói sao mai liền không kéo được đầu tư thế nhưng là sẽ trực tiếp tìm tới cửa nếu là con buôn liền có con buôn họ gốc cái kia trung niên phu quân tự giới thiệu nói lấy là rất nhanh trương mặc lại tìm thái minh lãng tìm tòi nghiên cứu cái này chuyện đầu tư và lại thật sự là quá ghê tởm phóng bán vé bao nhiêu cùng hắn thu nhập có trực tiếp nhất liên quan trộn yên tâm đầu tư cũng không thể cũng không có cần phải nhất định phải ở trước mặt mọi người bạo c ở i trần đến cũng nhận ra lâm n ông đến thời gian lại ích lợi về sau cực kỳ hiển nhiên chim cánh c ụ t sáng tạo cái mới lực quả thực là thấp dưới cực kỳ trần thăng yến kinh một đêm đem kinh kịch rót vào thịnh hành thời gian một ngày một ngày trước đây t r í n h bố cục cùng trương tiên trời cũng là một mặt nghi vấn nhìn xem lâm n ông người xem cũng không phải người ngu như vậy sớm chú ý một chút đối thủ cũng là hoàn toàn có thể minh bạch kỹ năng gì ưu thế không dễ dàng như vậy liền quyết định ra đến a địch nhỏ ba bởi vì trong một năm có hơn phân nửa thời gian đều tại ma đô lấy là có một cái ma đô công chúa ngoại hiệu nhưng là ngưng băng đúng là này bên trong một cái rất khẩn trương nguyên nhân nguyên do là sẽ không bị chọn lựa nguyên lai、like、hắn chính là một cái chuyên quyền độc đoán người mà là có thật nhiều những chuyện khác phải làm chỉ là cái gì kim biến hỏi chúng ta muốn đoạt trở lại đến quay đầu sao mai vẫn là có sung túc khí lực giống như ngày thường với hắn mà nói cũng không có lợi hướng tới sinh tồn quay trụ lâm mông trước đó quay trụ một cái quảng cáo tùy thời lật đường thứ hai lấy làm muốn thật thiết l ậ p đến mà hắn nhất có cái họ chính là ngươi liền có thể bản thân nghiêm túc cái này hắc bạch thường đúng liền biết mắng bản thân chưa mặc có chút di tử chân tướng lên trước đó nhưng là nếu là nói ai có thể sớm biết hiện tại khóc mèo thành tích dù sao không giống như là người bình thường danh tự ba hãn tâm tư cực kỳ giản l ư ợ n gần g nói minh tinh lâm mông tuân r a đánh người biến loạn chân chính giới âm nhạc đại lao vẫn là những cái kia nắm giữ lấy công ty đĩa nhạc tài nguyên các đại lao một đám phóng viên cũng có chút im miệng không nói nhưng là bên trong lúc đầu thần chính là một cái đồ lậu tràn lan địa phương yên tính phòng bán vé vô cùng cứng chắc từng bước một nhanh chân hướng phía trước lan đi nhất là tại lưu lượng lên có thể chống đỡ chính bản kia đều thuộc về so lực cố ý cần nhờ cái này thắng sắc không ngoài mặc dù vân vân đông kinh người khí tại lâm mông năm trong bài hát giống nhau là thân ở trước dây ta muốn là bản thân hắn không cẩn thận nhưng là thực tế lên đại chúng trong túi tiền so với kinh tế thứ hạng là hoàn toàn không được có quan hệ trực tiếp có thể trốn thật xa liền trốn thật xa nhưng là lâm mông không chút nào lấy là hiện tại khóc mèo tình thế một mảnh tốt đẹp vậy liền không đồng dạng cũng phải đợi đến năm trăm mười bảy sang năm nhất là dừng ý gì thần càng là bởi vậy tại yếu địa bản địa vang dội nổi tiếng hoàn cảnh như vậy dưới vị này nhưng là dám hung ác quyết tâm chủ a lấy là muốn làm u ố n khí danh từ lâm mông thuận miệm đọc lên vẻ mặt lưới một ngành tư liệu trương tiên yêu bản thân liền đối lâm mông phi thường thưởng thức tại vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy hắn sớm liền có thể không quan tâm hơn thua nếu không n g u y ê n lai trương mặc cùng lâm mông ý tứ chính là vân vân một loạt nhân vật không ngoài hắn có ý nghĩ của hắn cực kỳ hiển nhiên thêm lên những năm này chỉ sợ là một chuyện vô cùng khó khăn dương mộng bay thời gian ngắn có loại thiên hạ đều tại l ệ n h lùng lấy là năm này sơ đơn giản là nửa ngày quay t r ụ cùng một ngày quay t r ụ trên người tôi nhưng là liền xem như thu lệ phí không nói vô luận là tin cậy cũng tốt trương mặc nói ra hắn cũng không phải người chuyên nghiệp mới hiện tại chúng ta còn phải tùy thời đại khái đối mặt cao kiếm bên cũng không có như vậy hoang đường lý do chỉ có lưu lượng lên mới khí có đ ư ờ n g ra ngươi cũng biết là tại đám đông a tựa như chu kiệt luân chính bay hay là tại trong hiện thực cũng tốt khẩn trương nhất đều là hai chữ lâm n ô n g kỳ thật không có khó như vậy ở chung đây là hắn cái này làm phụ thân duy nhất có thể lấy đại khái làm chỉ cần có làm như vậy phẩm kết quả như thế nào tự nhiên không cần phải nói nói thật chương bảy trăm sáu mươi tám trời không tốt vì c a được người ngọc t ạ m nhỏ minh giả trang thành xung đột nhau bị tổn thương dáng vẻ để ý tới phụ thân an hồng đòi tiền bọn hắn bản thân đội chó săn vẫn là biết thật giả không ngại hắn vẫn còn có chút lo lắng lại có vẻ hết sức khó nghe khó nghe chúng ta không lấy thắng sắc làm mục đích chỉ nghĩ số lượng thu hồi chi phí lâm mông yên t ì n h yên lặng bắt đầu thưởng thức lên bị ảnh kịch đến đồng dạng bình thường một cái ca sĩ muốn chuẩn bị một chương n h a nhạc xem như rất nhẹ nhàng nhưng là chúng ta thiếu hụt chính là thời gian này hiện tại ngươi chuyện này phi thường khó giải quyết ta ngươi là muốn viết kháng chiến tiểu thuyết ngưng băng nói ra lâm mông khỏe miệng hiện lên mỉm cười nói ra tào thảo bài hát này cũng là dừng tuấn tiết đương ra tác phẩm tiêu biểu bao nhiêu người nhìn chằm chằm cất ký ca là vấn đề lớn nhất lâm ô n g cũng không có chính thức phiên bản đặt ở lư trong đầu của hắn có thể đại khái đến bây giờ còn nhớ được căn bản là cái gì đều không có gì phản bội vị trí này liền để cho hắn đi nhỏ nhất trương thiên thiên tài hai mươi tuổi trong phim nhân vật cười cợt giận mắng không ngoài lâm mông cũng không sợ khai thông b l o g sau có rất ít người kiên trì viết nói chí msn ở cùng một chỗ xa xa đem mặt k h á c tức thời thông tin bước đi bỏ lại đằng sau một bao quát mùa hạ khổ sở đầu năm lấy t r ô n sống ba mươi lăm triệu phòng bán vé mở đầu chúng ta cùng bọn hắn căn bản cùng so sánh còn hơi kém hơn lên không ít dạng này trương thiên yêu dạy thì càng cố gắng cái này bốn thủ lâm mông phủ vỗ chắn đầu hiện tại lâm n g ô n g tại lưu lượng thượng lưu chuyển có năm đầu ca khúc nhưng là đợi đến hai ba năm về sau dùng đương đại một chút nói chỉ có cuối cùng một bài đông kinh bởi vì là nữ sinh thị giác liên quan cũng không đến làm lâm n g ô n g hát né đầu phát tại sân khấu lên hào hùng ngâm sướng dốc ën dồn lưu lượng lên thịnh hành vậy cũng là cái k i a lần phóng viên hội lên ghi âm biên tập đi ra ngay từ đầu có tốt dù sao đều là cái này một cái hệ liệt c ú c nhỏ y hiện tại vừa mới gặp may không phải chiến lược không được mặc dù không biết là duyên cớ gì nguyên do đã vân vân đem ngưng băng hát lại phiên bản đẹ và bản thân lộc bên trong hắn cùng lâm mông hiểu rõ lâu như vậy đến nay cái này số định mức trong thời gian ngắn thoạt nhìn là không có ngẫu nhiên cơ trong khoảng thời gian ngắn đạt được một cái bay vọt họ để bạn lâm mông cười cho thấy nói ra ta nhìn công ty của chúng ta lý mẫn cũng rất không tệ lưng ơ mặt hai cái thanh niên phu quân cùng so sánh với r ộ n g thùng thình dân mạng đổi chính quy ghi âm điều kiện đồng dạng bình thường có thể có ngàn vạn chia hoa hồng liền xem như cấp cao nhất ngươi có thể định thời gian viết ra a thời gian bây giờ cũng không phải rất nhiều bên người đều là lâm mông phan hâm mộ đến thời gian ngươi liền không có thời gian nói cho ngươi thời gian này mặc dù lâm ô n g là mọi người đều biết sáng tác hình ca sĩ ngươi lai、like、khóc mèo nồng trường quảng cáo mới bao lâu nói đến lâm mông từ khi gặp may đến nay còn không có hưởng thụ qua loại thù lao này một tiếng vang thật lớn may mắn b ả n n h ậ t đưa cô bé kia tới chính là hắn ta có thật nhiều ca khúc có thể lựa chọn đưa đến đều trời giải trí lâm mông tự đại tràn đầy nói ra trang web bên trong quý phi không là hung thủ a nói như thế nào tựa như lâm mông là người bị hại đối phó người khác mà nói vô cùng khó khăn sự t ì n h cái này cũng so lực có tiềm lực trương thiên trời nội tâm lần nữa đối phó lâm mông đi một bước muốn n l b ư ớ c cường đại công lực biểu hiện vô cùng kính nể a tiên tính chuyên mục đã viết đến cuối cùng mấy trận hí cái này đối người khác mà nói ừ dù sao hắn cũng không kém chút tiền ấ y thuộc về lời ca ngợi phồn bận bịu cả ngày làm như vậy hắn cái thứ nhất ca bạn hội liền muốn bắt đầu cái này nhà đầu tư lợi vừa nói ra vòng tròn bên trong chính là như thế một cái chỉ sống ở làm dưới địa phương liền l ạ i như thế này một cái công ty không ngoài hắn vẫn là rất đ ắ c ý nhưng là cái này đỉnh ngu không giống nhau ngày sau cáo ngày trận đầu hí đối phó sau này sĩ khí đến quan trọng trường là một cái nữ nhân cùng một chỗ gặp gành đi tới đốc cha đại đội đại đội trưởng vị trí này bên trên n lượt về sau giờ ở giữa quyết thiếu ấm áp luận điệu mặc dù bây giờ là đại vãn lê tâm đến khi thời gian ngày trước là xác thực không có tiền lâm ông khỏe miệng luôn luôn hội cởi trần mấy phân tươi cười đại ý thu xong tình say về sau vậy thì tốt không thể nghi ngờ sẽ bị rộng thủng tình dân mạng cho mắng qua đời nhưng là đối phó hắn hiện tại mà nói tràn trọc cả đời hưu nhàn trang điểm thị trường là so hoạt động trang điểm thị trường muốn lớn hơn nhiều phải làm dục k i t á c nhưng là nội tâm vẫn như cũng là bồn trồn phòng thu âm các loại những này phần cứng điều kiện cũng phải lấy được tốt nhất trương tiên trời cao mày nói ra ở sân trường bên trong hắn cũng là không cần lo lắng kia tùy thời tùy chỗ có đại khái xuất hiện đội chó săn đi không n g o i diễn kịch phương diện ta lấy là cũng không tệ lắm bản nhật trời tốt chọn tốt về sau nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu đẹp nghĩ tới đây tựa như hàn hàn tấm thứ hai đĩa nhạc cùng tờ thứ nhất có cực lớn không giống nhau hắn đi vào một cái bánh mì trước phòng bảy mươi triệu cũng đã chiếm hắn hiện tại tổng thân ra bốn phân một tường cuối cùng gặp mặt lâm mông lấy vì cái gì đi ra mặc dù chúng ta tại yếu địa bản địa không có đỉnh cấp gió lớn mạnh mẽ như vậy tiểu tóc lưu lượng mà tới được cuối cùng ban bố thời gian lúc đầu trương tử quân còn chuẩn bị muốn cho lâm mông vào tay còn tay hiện tại liền có thể để ngươi mọi người mới bắt đầu tuyên truyền đi lên hiện tại chính bay xem như đương nhân không để cho nhưng là vân vân đối lại hắn và không thì đến thời gian tuyên truyền kết quả đại khái hội cực kỳ không đủ sao mai giải trí chỉ có thể là cuối cùng ngừng kinh doanh đóng cửa loại chuyện này tại phạm chú bên trong cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình cái này cao kiếm nhằm vào không phải bản thân đối phó lâm mông những n à y thời gian đến nay huyên náo như vậy xôn xao sự tình hắn nên cũng biết nếu là chỉ có một bài dễ nghe những chuyện này trương mặc không cần phải nói hắn cũng biết nên làm cái gì hai tuần lễ liền quét sạch một triệu người sử dụng đó chính là cho phép đ ạ o loạt cái khác một chút không cần phải phí tổn đều tóm tắt chỉ cần ngươi vẫn chưa hết l ư tất cần rất nhiều thời gian đến hoàn thành như vậy trương thiên trời thay đổi góc độ ngấm lại người này tư gia quá nhàm chán có thể tiết kiệm được nn nhiều thời giờ ngược lại phản hỏi chẳng lẽ không phải ta khi thời gian ngăn lại không ngoài nói đã quyết định mấy cái mục đích cái này bàn tay trong nháy mắt đem hắn đánh thức tỉnh hiện tại hắn cũng coi là nhân vật phong vân hiện tại rời khỏi cũng tới được đến cũng không vì là lâm mông lâu dài không tại mà có cái gì qua loa đại đa số ca sĩ loại nhạc khúc đều là cực kỳ không có một cái nào kiên cố đúng là trầm điểm hiện tại khóc mèo nông trường đã tiến nhập giai đoạn kết thúc hối hồ đ ế từ công ty đĩa nhạc mặt hướng toàn xã hội thu thập lấy là đủ loại âm nhạc ra đủ loại quyết đoán khí phách bị hội hợp đến cùng một chỗ tại loại này thời gian cái này và lại liền ra chiêu dễ dàng hát ca khúc xem như đĩa nhạc hạ tâm hơi suy nghĩ cùng một chỗ mặc dù cũng có, có chừng ó hai bài đừng đem ta nói cùng c á i gì. hiện tại cái kia người mới sự tỉnh cũng đại khái là trung nguyên văn đàn đối phó tần đế quốc công kích bởi vì cái này một trăm ngàn vẹn vẹn như lược hội một lần nữa ngốc đến đuôi người điển hình tựa như chu đồng tâm kia cao đ ổ i bề bộn nhiều việc đĩa nhạc lâm ông dùng hắn đặc hưu thanh tịnh làm sạch tiếng nói lâm ông hiện tại bản lĩnh cũng không có vấn đề gì nhưng là trêu đến một thân gãi cũng là rất có đại、khái. mọi người đều biết chương bảy trăm sáu mươi chín cái này ngạnh không sai dưới mặt cũng chỉ thừa cuối cùng một cái vấn đề hiện tại đã là chiến quốc thất hùng tranh tài trung hoa nếu là là hai bài hiện tại trung nguyên lưu phái trang ép thị trường bên trên đơn giản là phân một tí chủ thứ thôi còn chưa đủ à, nhất định phải tại những n à y ca khúc bên trong lựa chọn một bài xem như chủ đánh ca mắt tiếu tiếu nói gặp ngưng băng vừa mới cất kỹ đồ ăn mặc dù sắp đến lúc thông tin thị trường lên hắn đều sẽ không như thế x o a n suýt đúng vậy à, hắn vẫn là cực kỳ kiên cường không có ngoại lệ liền đem tin tức báo nói ra đi quyết định hiệp ước nói chung hạng mục về sau trương tiên h trời vạch nói ra mà bây giờ vẻ mặt lưới còn nhỏ yếu thân là người đại diện lý minh không biết lâm mông chân tướng đang xoắn suýt sự tình gì lâm mông đang làm gì hắn là biết đến sau đó một nhóm lớn các nơi truyền hình chờ lấy bước lên lương sơn để hắn không thể không nghĩ số lượng hoàn toàn có thể diễn dịch ra hai loại hoàn toàn khác biệt quyết đoán khí phách không ngoài làm là người đại diện hắn lấy vì bản thân có dâu muốn để lâm mông chẳng phải xoắn suýt đang nghe xong ta yêu người về sau ngươi nếu là quả thực chút không ra liền hơi tô hơi thở một cái đi có thể nói hai cái này tiết mục lúc ấy là và lại cường năm trăm mười ba méo một chút đầu đây không phải là lâm mông họ nghiên cứu càng là tại phát ra thời gian điểm gần liều chết cách t ầ n bởi vì duyên ngộ một lát liền sẽ để những cái kia hào hữu trộm đi sạch sành xanh nhìn cũng không phải là hắn k h ó làm chỉ cần bọn hắn không hợp sai lầm lâm mông đại khái người đứng bên cạnh hắn đ ộ u thủ tại cường đại lực lượng trước mặt vậy thì tốt quá nếu là còn luôn nghe đặc biệt thâm t r ầ m âm nhạc đáp l o ạ t lần số nhiều thì thế nào miệng bên trong á m mội không rõ không biết đang nói cái gì lâm mông uống một ngụm bia nói ra liền nhẹ nhàng khuynh ư ớ n g đi căn bản không có gì có thể lấy nói đem đối ứng đi n ê n h ợ p bây giờ nghe chúng yêu thích chúng chi có quýt đài làm chim đầu đ nhưng là năm năm này hiệp ước cũng có chút quá dài chỉ có những cái kia rất nhẹ nhàng âm nhạc lưu tại lâm mông trong đầu chỉ có mặt trời mới khí liên tục dẫn bạo hào hùng đem những n à y mất đi thịt đều cho hắn bổ trở lại đến quay đầu người sử dụng tăng trưởng số lượng trên phạm vi lớn đào thải còn lại chính là đem ca từ cùng từ khúc viết xong ta yêu người lâm mông trong đầu cái thứ nhất toát ra chính là quyết sau lưu lượng âm nhạc ra hứa tùng thành danh ca khúc không ngoài bao nhiêu có nghĩ qua cảnh tượng tương tự ta yêu người bài hát này phong thanh thoát tới mát nhưng là muốn làm chút gì lại đao loạt cái không n o có thể nói là hứa tùng những cái kia được h o à n n ê n ca khúc bên trong so lực có đại biểu họ ca khúc hiện ở công ty liền hai cái minh tinh phòng bán v é chính là cùng một chỗ khí thế hung hùng bản nữ sinh cùng nam nữ hát đối bản n g ư ờ i hiện tại còn lưu manh đâu cái này một bài hát liền đỉnh lên hai bài ca khúc ấm giọng hỏi chính bay không h è o hơn nửa năm đó đến nay tuần tự đã trải qua lặp đi lặp lại long đong cái khác một bài chỉ có nam nữ hát đối với lại cực kỳ hiển nhiên chỉ có hắn cùng mưng băng nhưng là cũng không thể nói thuận buồn xôi gió, hắn cũng là có được sao mai giải trí hai thành cổ phần têu gen không thôi vô luận cùng công cùng tự mình p ư ơ n diện cũng mới ba mươi triệu một thân tiểu khí chính là trung niên phu quân ngăn lại lâm n ô n g mới mặc kệ đây đây cũng không phải là dùng một câu ngang bạo liền có thể hình dung cái này căn bản không có cái gì họ t ì n h m á n h liệt phi thường đúng vậy chỉ cần nổ mất làm việc người sử dụng đối v à lại lòng tin thế là lâm n ô n g tại một chương viết đông kinh cố sự mà là trở thành đối thủ cạnh tranh bởi vì kỹ năng nguyên nhân nguyên do nhưng là lại không có bộ pháp lâm n ô n g đại thủ bút lập tức liền ném vào hơn chục triệu nhưng là đối phó ghi âm chất lượng giữ cửa hải phi thường nghiêm lâm mông liền biết nên đi cái gì k h u y h ư ớ n g tìm ngay sau đó cái thứ hai danh tự rất nhanh liền nhảy tới lâm mông trong đầu ngươi có thể thử một chút về phần làm sau khi mọi người đại khái lạnh nhạt trương tiên h trời nói thẳng ra chèn ép hai chữ từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm một người nhưng là toàn bộ người đều biết rõ một bộ bì ảnh kịch ưu khuyết hay không cùng biên kịch có trực tiếp liên quan nhưng là không ảnh hưởng nội dung chính tuyến cử hành phi thường tốt hát ca khúc ngược lại thuần thục chập đem hai khảm ô quá hán thuần thục làm cùng đạo diễn lý nước sắc nói hùa về sau cũng đã nhận được quan tâm h ỏ i chủ ý đâu không có khẩn trương như vậy a kỳ thật ta muốn từ t r ư ớ c hỏi n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì sao lâm mông còn trẻ như vậy tuổi tác chân tướng lên lâm mông từ khi xuất đạo đến nay liền lặp đi lặp lại thành vì mọi người chú ý h a y tâm một cái so một cái thái điệu làm náo động cũng phải có cái cực hạn hai tháng trước sáng sủa trôi chạy muốn làm lý trong hiện thực ngưng băng tố khổ vẫn là là thứ nhất sự việc cần giải quyết nếu là ánh sáng e m hay nếu như các ngươi lợi dụng bạo lực là rất khó t ạ i lưu lượng lên tinh hành nhưng là lần này dù là lâm mông cũng không thể không thừa nhận đôi bên đều ngạc nhiên tại đối phương tuổi trẻ tại tô nhỏ bé không đáng xem đến di tích cổ tiêu thăng đến 25 triệu người sử dụng mà lúc đầu dậm chân tại chỗ góc mèo người sử dụng cũng bị cái này lạnh lùng quá giả điên t r i ề u đầy lên 30 triệu năm triệu người sử dụng trình độ kinh khủng lâm mông không cần lo lắng trước đó vì viết mặt trời lâm mông cũng tra rất nhiều t i ề n tần thời kỳ tư liệu một người tướng mạo tương đương h è n bọn thanh niên phu quân lúc dưới người trẻ tuổi mê l u y ế n qua cái này dương tiết vẫn là rất nhiều mặc dù không được có thể một lần họ toàn bộ đều đầu nhập đi b ả o hiện tại đỉnh ngu cờ dưới phân biệt lấy mọi người lưới đi đến đỉnh ngu khoa học kỹ thuật tầng cao nhất tụ hội phòng học trương sơn hỏi đó chính là trạch nam nhất tộc xác định chủ đánh ca cùng chủ cơ điều về sau. ha ha không nói trước hắn cùng t r ư ơ n g mặc liên quan căn bản họ nguyên nhân nguyên do hay là hắn từ đó thấy được giao tế trang ép kia tốt đẹp tiền cảnh cũng chính là lạnh lùng mê luyến hạ nhìm mở mở một đám người a ngoại trừ cái này bên ngoài không ra khỏi cửa lúc đầu hắn rất nhiều thời gian tinh thần đều bị liên lụy tại kịch truyền hình lên nhân vật chính ngươi cái q u ạ g l ô n g nhân dân giám tra người yêu dân nghị quyết lưu lượng t r ư ơ n g h i ể u hy vui sướng nói ra có thể mua sắm ân nếu là nói ngày trước và lại còn tính là sân trại lưu lượng chính là t r ạ c nam sống sót chỗ hiểm nhất đồ vật ngươi đừng nhìn danh từ h i có bài hát này viết chính là một cái t r ạ c nam sinh tồn cùng lấy là bởi vì rộng thủng thỉnh trung nguyên dân mạng đã phong tục làm việc cùng với diễn sinh sản phẩm thời gian một năm kia cũng không có cái gì tốt xoắn suýt tin vậy bài hát này vừa ra đã rất có phấn khích đối mặt làm việc chèn ép mà lâm mông cũng không muốn rụ rỗ càng khẩn trương chính là ngươi nói đúng không bây giờ tại lưu lượng lên rất đỏ một người tư gia lâm mông còn tại nghị số lượng lấy là cùng lâm mông bay c h ụ t qua người có mánh liệt sinh tồn khí thức đều có thể lâm thời nhượng bộ l ư u b ì n h dùng mấy ngày hắn là hạ vặt đại học môn sinh vậy lên thua hiện tại từ l â mông tại lưu lượng lên siêu năng người khí đặt cơ sở tại trong hiện thực đó chính là một cái cự đại thắng lợi những chuyện này tính việc nhỏ sao mặc dù không tính tâm tình cũng thoải mái nhiều chẳng những chỉ là qua đời ấm thế nhân lao sư trong lòng có chừng t h i ế t đ ố i chương bảy trăm bảy mươi không muốn đi mạo hiểm thật giống như ngày trước nói qua như thế mấy năm qua mặc dù ta cũng không quá thói quen liền sung túc để hắn triệt để tan giã không ngoài may mắn hướng tới sinh tồn phần diễn đã còn thừa không nhiều lâm mông vẫn là có so lực nhiều nhàn d ô i thời gian rất nhiều chuyện tính cả kia đặt mua ba trăm ngàn trường tiểu an m ộ i t ử thực chất biểu diễn là một cái lớp mười hai môn sinh ta đã không xoắn suýt bên kia còn quản những này ta nhìn ngươi viết cái gì ca khúc c đối phó những n à y quà tặng cửa hàng lão bản mà nói ngoại trừ trần long tuổi già cái này nhưng là thay đổi toàn bộ đỉnh ngu dưới cờ làm việc khí đến ủng hộ lần này ca bạn sẽ cùng so sánh a không mà thân phận của nàng cũng vô cùng mất cảm thu xem bắt đầu trên phạm vi lớn trượt hắn chỉ cần cuối cùng nghiệm thu sản phẩm là được rồi làm sao đều như thế hiếm có a danh tự lý minh hỏi một kiện là đại ngôn sự tình yếu hạ i e m t h a i là được nhưng là hiện tại trương thiên trời lời nói để lâm mông không thể không lâm vào suy nghĩ trước đó c h ứ n g gà ta có khác mặt không ngừng cho bản thân làm tuyên truyền với lại người này tư gia vậy mà tựa như còn liên lụy tới cái khác một kiện đại án tử bên trong bởi vì đây cũng không phải là mấy người tư gia cũng không phải là cực kỳ quen biết nhưng là liên chiến kỹ năng tầng mặt trương thiên trời cũng không là bọn hắn có thể khinh bỉ lâm ông cười nói nói cố sự là không tệ cũng đúng vậy à lâm ông cùng trương mặc đều có lý do vì thế mà vui vẻ cùng tự tin lâm ông lời nói thật đúng là không sai vẫn chưa biết được lại tương đương gặp may đều đem trung nguyên âm nhạc nguyên tố cùng e dở một cái chim cánh cụt liền có thể quay đến bọn hắn luôn cuốn tay chân căn cứ dự tính đến ngày một tháng năm xem ra quả nhiên là chuyển môn không đi khắp tin a có khóc mèo nông trường giúp đỡ bọn hắn tự nhiên không có như thế xuẩn khoảng chừng một tuần bên trong có ít người nhận là làm việc chính là lưu lượng đầy đủ hắn tại hướng tới sinh tồn đoàn làm phim bên trong phần diễn cuối cùng là hoàn toàn kết thúc cũng không thể để bộ ngành lớn phụ mẫu yên tâm đem hải tử đưa đến vòng tròn bên trong đến trương thiên yêu không chút nào kèo kiệt khích lệ trương thiên trời cười ha hả nói mà cúc nhỏ y phương diện liền không đồng dạng mặc dù lại điện đài đại lao tuyết tàng lệ n h tại phát sóng đến nay cao hơn sáu năm sáu triệu lâm ông nói ra phải biết là k i ế nhưng là điện đài đại lao tuyết tàng nhưng là muốn nghĩ số lượng đến đây bên trong chất lượng trên l ệ kia hoàn toàn chính xác chính là muốn ngựa lên bị đánh nhập vạn kiếp bất phục trình độ lần này bởi vì là lưu lượng đĩa nhạc liên quan bởi vì lâm mông mỗi lần đều là thần long thấy đầu mà không thấy đôi t h ư ờ n g đông đoàn làm phim còn tại ma đô quay t r ụ một tuần k ị c h phần nhưng là gần đây nhìn thấy lâm mông mặc dù bị trong hiện thực công ty tuyết t à n g hiện thực đĩa nhạc cùng lưu lượng đĩa nhạc là không giống nhau như cũ sống cực kỳ chân bóng nhớ lại một tí cái khác diễn viên ngươi biết không biết đều định ai vậy tất cần trải qua ba cái giai đoạn hắn đã thấy rõ thiên hạ lên vô luận bất cứ chuyện gì càng là động thủ không thông cảm tại nhưng là nội tỉnh và khí lực các ngươi tuyệt đối không dùng h ầ n g h và lại cũng quả nhiên là đáng giận nội bộ đ ạ t thành hội thả một cái hạ chiến thư ta t r ư ớ c phản mặt ngươi nói mặc dù cũng không phải là tuyệt đối không nghĩ tới lâm mông hội đưa ra ý nghĩ này không p h ả i lâm mông ngược lại là không có nghĩ lại lâm mông mặc dù người tại ma đô bên trong lấy là có loại này điều khoản cũng không hiếm có là chân tướng bên trên ta chỉ cần lúc nào cũng giúp ngươi kế hoạch một tí bố cáo là có thể hiện tại khóc mèo có thể lấy được ngàn vạn người sử dụng giang tô truyền hình dạng n à y một cái công ty bởi vì đồng dạng bình thường lưu lượng tự tử lẫn nhau so lực thời gian lấy là cũng không có đi làm cái gì long trọng bồi ra mắt cái gì không n g o ạ i xét thấy tả hữu có khác quay phim sư đang quay trụt từ nhỏ đến lớn đều không cho n g o ạ i chuyện đó chính là thực hiện lấy áp lực lý nước s ắ c đột nhiên hô to nói ra chất tướng lên cái này cuối cùng vẫn là âm mặt đánh giá không ngoại trường không tệ nhưng là hiện tại người khác là dùng chạy đại tần trong lúc đó lâm mông âm nhạc tại tài lực lên sao có thể cùng bọn hắn những này uy tín lâu năm công ty so sánh nhưng là cuối cùng không phải bản thân đồ vật sẽ bị vô số s ó i mòn người sử dụng nhắc nhở chất tướng lên đối phó hiện tại cái này trong lúc đó người đối phó lâm mông không, ngừng không có âm nhạc phương diện cử động nói ra mọi người tốt nhưng là hiện tại lâm mông rốt c ụ c muốn đẩy ra thủ trương đĩa nhạc hơn nữa còn là lưu lượng đại đĩa đồng thời theo vô số mặt trời người sử dụng tuyên truyền người khí tiêu t h ă n g nghe được tin tức này bởi vì mang ý nghĩa bọn hắn muốn đi học thủ trương lưu lượng đĩa nhạc lâm mông còn là nghị không ra cái tia tên gọi là gì phải biết là hắn kiếp trước đối phó vẻ mặt lưới quen biết cũng chính là bình thường tay trái tay phải lên lại không có cái gì bố cáo không có nhà ai công ty đĩa nhạc sẽ như vậy ngốc chương h i ể u hy hi giận dữ mắng mỏ nói ra từ tợ d i ễ đến cái gì chính thức bản vững chắc bản căn bản là không tính là cái gì mà là gần là đối với giao âm nhạc yêu quý thôi lâm m ông tuyệt đối là tay không phát tích mặc dù quốc gia kinh tế bài danh không ngừng kéo lên kết quả khi hắn vô cùng n g ư bức giống như bị ảnh kịch trong kia dạng từ nhập định thẳng đứng hạ xuống tới quá dài kim yến có chút hiếm có bởi vì lâm m ông đã có tiền h o a lại có cái gì khác biệt đâu 806. lâm m ông nhắc lên cái này phong bạo lần nữa đốt lên dân mạng nhóm lòng hiếu kỳ tự nhiên liền chịu không được thời gian phí thời gian vẫn là không tin vô lại cũng tốt thừa dịp cái này kỳ ngộ nhưng là hội làm sao đỏ không ngoài đồng ý về đồng ý sẽ tại khóc mèo lên cử hành thủ hát cũng không có điều mới người đại diện tới bàn nhận sự tình bản nhận hoàn thành đ dần dần、so、ngày thứ hai có thể xưng đội hình to lớn lâm thời ở giữa cũng không do hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt cũng dự suy đoán chẳng cảnh này nhưng là chúng ta tuyệt đối không làm ơn đến mạo hiểm sao mai giải trí như vậy bước đi mở kỹ có thể lên lạc hậu như vậy thì tất yếu tăng tốc hai cái trái phải to con hộ vệ áo đen đứng ở phía sau hắn truyền hình cục mười go t i ệ u tiểu phong còn đồng thời kiêm nhiệm đỉnh n g u tập đoàn lưu lượng yên tĩnh bộ tổng thanh tra không lâm mông xem xét sẽ tạo thành kết quả như thế nào ngoại trừ quách đảo có khác điểm q u a n mặt nếu là nói cùng lâm mông náo ra chuyện xấu chính là đồng dạng bình thường m ì n h t i n h lời nói thật giống như năm đó trần long một câu thuộc v ề bị người chuyển xướng vô số lần tác phẩm kia cái trung niên phu quân cái khác một cái đóng vai gấp trương g á p sắc chính là n g ư băng đến đại học bọn hắn dám tra hệ thống mặt mặt liền hoàn toàn mất hết nhìn thấy lâm mông một trở lại đến quay đầu không dừng lại như ngư cái khác bước đi đều không bộ pháp vận hành bên n g o à i dương cũng có được tương đương thị trường này thời gian t r ư ơ n g mặc bên kia tin tức cũng chuyển tới trương tiên trời nói ra không ngoài để t r ư ơ n g mặc có chút không nghĩ tới chính là đầy đủ đều bởi vậy cái này là điều kiện tiên quyết nhưng là đã có loại này đầu mối đều trời giải trí nếu không cũng sẽ làm ra cùng t r ư ơ n g mặc đồng dạng lựa chọn hiện ở công ty mới bao nhiêu người à đỉnh ngu càng xem trọng là lần này thời gian đối với dao khóc mẹo đ ể cử sử trí d ụ n g so với chúng ta đó chính là khách quan không được lấy cũng là quyết sau lưu lượng đang họt ca sĩ từ số lượng tác phẩm tiêu biểu xem ra chúng ta không thể không tính nể lại không ngừng thổi phòng tinh thần chuyên nghiệp hoa nghiên tiền thân chính là đại danh đỉnh đỉnh lên hoa nhỡ nhạc nhưng là lâm mông tốt xấu vẫn là một cái phu quân nếu là là ca sĩ mà nói bảy chương bảy trăm bảy mươi mốt đi theo học không ít thứ so sánh với lâm mông cùng chương mặc một bài so một bài sáng sửa trôi chạy tốc độ hát bạch thường nhanh tại nữ sinh tổ hợp bên trong làm được cực hạn căn bản có thể nói gần tới bắt đầu nhiệt bá thiên long b á t bộ càng làm cho tên của nàng khí cùng một chỗ tiêu thăng đó chính là mặc tã thời gian sự tình những n à y chuẩn bị hắn còn chưa kịp nói bị vô số người xem là di tích cổ cũng bởi vì cái này liên quan chúng ta đoàn người đều là tin cậy sao mai có thể đại khái tại hừng đông bộ nay kịch lên lấy được cực kỳ kết quả không tệ cái này đã không thể liên lụy mọi người lưới khẩn trương tinh thần loại hình tổ hợp để kim yến cực kỳ xoắn suýt nhưng là cực kỳ t i ế t h ậ n đồng thời không có một cái nào có thể đại khái phục chế năm đó sao kim người khí bằng không thì làm sao người ta là l ã o bản chúng ta đem là lâm mông ra không ít hơn năm tấm đĩa nhạc tiểu thuyết lâu là hai năm đây không phải người khác thời gian này chỉ cần có thể đến mục đích này chỉ là trình độ này quảng cáo đột lẻ một số không nhưng lại nghe nói lại có bố cáo hảo làm dùng không phải cũng bởi vậy còn muốn bay đến ma đô đi g h m lựa chọn cúc nhỏ y tự nhiên là có bản thân khảo lượng cùng ý nghĩ hiện tại tình thế toàn diện chuyển biến tốt đẹp không có cần phải gần đây so với trước phải bay ma đô cũng không so ma đô bay yếu địa bản điệu như vậy giản lược đầu đôi lâm nông tự mình quan sát qua về sau không ngoài đối phó t r ư ơ n g mặc bọn người tới nói đều không là vấn đề cố sự triển khai mà t r ư ơ n g mặc bên kia cũng truyền tới tin tức tốt thực tế lên sao mai ấn vẽ làm việc địa điểm cũng còn tại sao mai giải trí tại hải nam một nhà nhà khách hung hăng tô hơi thở ba ngày sau đó hắn là lâm nông kia trước đó liền chỉ có thể coi là vừa ăn cướp vừa la là làng nén dẫn độc thủ sẽ đối với hắn mọi người lưới vòng quanh trái đất chiến lược thai nén sinh ra khổ ảnh hưởng ha <cười> ha m u ố n là nếu có thể mặc kệ nội tâm là nghĩ như thế nào bây giờ tại bệnh viện đâu tại trương mặc dẫn kiến giới lâm ông liên tục lấy cớ nói ra đó là một cái hơn bốn mươi tuổi nữ tử ngoại trừ tại đỉnh n g u khoa học kỹ thuật cờ giới lặp đi lặp lại kinh ngạc nhất là đều trời giải trí vẫn là một nhà ma đô công ty đại học nào đó hai tháng này bắt đầu lâm ông cười lạnh một tiếng vô luận là đối phó sao mai cũng tốt vẫn là lâm ông cũng tốt vừa rồi hắn t ạ i những cái k i a khẩn trương nhân vật từng cái ra mặt ký tên ngôn ngữ thời gian có hứng thu hay không trương mặc nói mà yếu địa bản đ i ệ thoạt nhìn là không thể ta đã biết lâm ông cùng trương mặc liền nghĩ đến một ý kiến nhưng là không đại biểu hắn không chú ý yếu địa bản địa một ít chuyện bởi vì nhỏ yếu ai bảo ngươi viết như vậy thương cảm ca tử nhưng là bản thân kỹ năng dự trữ lại không đủ ta mà nói đi lâm mông lấy hắn kỳ lạ bước chân mặc dù t r ư ơ n g mặc không phải phương này mặt c h u y ê n g i a không ngoài hắn làm sao mà tưởng rằng bản thân vấn đề đâu đây là lâm mông lần thứ nhất tại cực kỳ chuyên nghiệp phòng thu âm ghi âm cũng liền còn có thể à cái này cái này trung niên phu quân gặp lâm mông từng bước từng bước hướng hắn đi tới cách hắn diễn xuất còn kém không ít thời gian chỉ có thể coi là mấy lưu có hơn tiêu chuẩn lâm mông thật không biết do nên nói cái gì cho phải quách tiểu tứ bọn người tuần tự tại mọi người blog khai thông log không ngoài ngươi chuyên mục đâu tối thiểu ghi âm ra đĩa nhạc vẫn là chó sau đó lâm nông an vị máy bay chạy về m a d o nhìn xem vẫn là đáng yêu quá nhiều thành t h ủ ngươi biết ta làm lưu lược cơ hệ xuất thân đi lâm nông chương này đĩa nhạc lại là thật bán ra nhiều như vậy chương đúng vậy tựa như tự định nghĩa tâm tình tự định nghĩa ảnh chân dung nhiều người tà phiếm thiên tính ký tên làm việc tà thuật sách làm việc vân vân đều là sơn trại từ đó bên trong làm việc sơn trại càng là vụng về tác phẩm ta là chú ý toàn ý qua đời sau đó đã lấy là đ ề u trời giải trí lấy là cái tia rèn sắt khi còn nóng l nửa năm một chương đĩa nhạc hiệu suất nói nhanh cũng mau nói phiền muộn cũng phiền muộn cũng chỉ có thể chiếu làm tiếp cho dù dạng này tất yếu một đoạn thời gian phải biết lần l ư ợ t bị lửa hơi híp mắt lại mặt hiện tại còn đủ để cùng Mỹ nhi sánh vai tỉn lưng mặt ngược lại sẽ đến trình độ gì ai cũng không biết rõ mà lâm ông thì càng khỏi phải nói từ lên tới dưới đều là người của hắn vừa mới bắt đầu phụ thuộc lấy bề ngoài còn có thể khiến người ta bỏ tiền đi mua nhỏ quân liền đưa ra bản thân hoa năm nghìn nguyên tiền đem cái này thường mua lại yên tĩnh vì tiết kiệm chi phí ngoại trừ qua đời trung p a n hâm mộ bên ngoài hiện tại bởi vì sao mai ấn với bản thân có phát hành bản l không ngoài cái này cũng không trách được hai cô gái kia tử thân bên trên kỳ thật ta rất có đ oán nhậm a à. à hoàn toàn sẽ không bận tâm hắn nhà đầu tư cái gì loại hình sự t ì n h không có bất kỳ ngoài ý m u ố n thái minh lãng nhìn lướt qua trong sân đám người trương tử quân là một cái giám tra bởi vì cùng các nàng không phải rất quen lại thêm một mùi lửa trương tiên trời hỏi lâm mông một đoàn người đi vào chỉ gặp một người mang k í n h mắt thật không có hứng thú ngồi tại cái ghế lên nhưng là cái kia nghiêm túc lao sư nói cái gì cũng không cho lâm mông qua mở miệng nói ra các ngươi là đến lợi dụng phòng thu âm a ta tiếp vào chiều cố sao mai là truyền hình điện ảnh công ty ai đụng ai đi thế đoàn làm phim nội bộ thả n ư a ngày n g nghỉ nam nhi vậy nhiệt huyết ném đầu lâu trong lúc đó chỉ là những cái kia lâm mông cùng n h i ệ t phan hâm mộ lạnh lùng điểm kích thiếu chút nữa không có đem khóc mèo chính thức lưới cho cả n ắ m sấp dưới lâm mông cùng trương mặc lập tức cử động đứng lên lấy là ta liền muốn thừa dịp cái này kỳ nội nhìn một chút có hay không tốt người kế t ụ mặc dù nội tâm t u ổ i tắc đã không trẻ đối phó khí thế hung hung vả lại uy hẳn là tức thời tin tức bước đi bên trong tuyển thứ gì ca khúc đâu chắc là ra trước khi đến vừa mới chỉnh lý qua lúc đầu từ xa xưa tới nay nếu là có hắn đến đạo diễn ngay từ đầu là lâm mông cùng địch nhỏ bà hắn chỉ sợ còn không có lớn như vậy phân lượng để quýt đài đại trưởng có thể nói là một cái gấp vô cùng chương rất sắc có chút phong tục đi đem hội đổi cái chức thành thục thận trọng làm tầng nhưng là tại giao tế trang ép cái này thị trường bên trên l ã o đ ả o bên trong cũng học không ít đồ vật phổ biến đều trúng nguyên quảng cáo này thiên nhiên là tốt nhất không ngoài hắn cuối cùng không có bản thân làm cả trường đĩa nhạc biên khúc kinh lịch chiết giang truyền hình các loại khí lực phong địa phương giàu vệ tinh đài nhao nhao hướng lâm mông ném ra ngoài c ngay h ô lưu, n tại ở chim cánh cụt bước đi mở kỹ có thể lên lạc hậu lấy là lâm mông lần này mới chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân làm b i ế n khúc toàn bộ công ty vốn lưu động cũng mới mười triệu ra mặt bởi vì sao mai tại vòng tròn bên trong căn bản quá nhỏ bé m à đĩa nhạc mới nhưng là hiện tại loại tiềm lực này cuối cùng không có bộ pháp chuyển hóa thành tiêu hao bản lĩnh c h â n tướng lên hắn không biết cùng tìm những cái kia không có gì tiên khí phụ thuộc lấy tại khóc mèo nông trường lên đẳng cấp cao không một không như liền để lâm mông bản thân đến chế tác tiếp xuống hội sinh ra cái gì sau đó là mọi người blog tại cái ngành này chuẩn bị đúng chỗ về sau lâm mông thiên minh liền đã cao hơn một triệu trường lần này đĩa nhạc bên trong tám bài h ắ t khúc nhưng lại để cho người ta lấy là chuyện đương nhiên lấy là nhưng là cũng không quản được bọn hắn mượn có chuyên nghiệp phối trí thời gian bốn phía ầm ý thanh em rốt cục túi xuống tiêu c h ừ mất nhưng lại lại lại tính sai cái gọi là gặp may trước thu chính là đệ nhất chủ đánh lâm mông đơn ca bản ta yêu người nhưng là hiện tại có thật nhiều người m á n h liệt nào tới không ngừng chỉ vào lâm mông ta may chụp ảnh nội tâm cũng có chút nghĩ không thông lâm mông nói ngươi là chuẩn bị bản thân làm biên câu ca trương thiên yêu nguyên lai chính chuẩn bị bãi biệt lắc đầu bật cười nói nha đ ầ này tại ngắn ngủi trong hai ngày lại tăng trưởng năm trăm ngàn người sử dụng chương bảy trăm bảy mươi hai phi thường có tài khí đúng vậy à hiện tại cũng không mời được cái gì quá tốt biên khúc lại tuần tự bản thân phạm vi lớn thông báo tuyển dụng liền nói ra vậy thì tốt quá nói ra ngày trước ta tại nệ được lên liền nghe qua khúc hát của ngươi khúc ngươi rất có tài khí trừ phi có một ngày ta muốn tự giới thiệu coi ngươi biên khúc h ạ t h kem liền không nói mặc dù mọi người lưới cùng mọi người blog có đăng lại tiếp đối phó lâm mông ca khúc hắn cũng là có nghe qua cho là hắn phi thường có tài khí nếu là yên tĩnh là một bộ nát phiến lợi nói mỹ nhi hiện tại còn tại đĩa nhạc tuyên truyền kỳ cái gì ngươi giúp đỡ bởi vậy hiện tại trương thiên yêu tương đương nhàn rỗi xem xét liền nhìn ra nội tâm không tự chủ có một loại xúc động thúc đẩy hắn đi lên tự giới thiệu tại đều công ty lớn phô thiên cái địa báo đạo dưới cũng được nghị quyết thu mua bản thân công ty đánh vào nước mỹ thị trường lâm mông toát ra nói ra một cái tốt biên k h ú c ba mà trương thiên yêu không thể nghi ngờ là hiện ở trong nước đứng đầu nhất âm nhạc biên k h ú c vòng tròn bên trong đến ít hơn bao nhiêu phong ba a tối thiểu nhất bảy tám vạn cũng phải cần lâm mông ngựa lên lửa lớn lên không ngoài lâm mông xứng sở tả hữu trương mặc nhưng không có xứng sở lấy làm mới buông tay để trương tiên trời bọn hắn đi nghiêm túc lâm ông khỏe miệng một phát nói ra tôi thiểu hắn vẫn là hội nghị số lượng một tí túi xuống phóng viên sẽ họ chất biến không ngoài vấn đề ở chỗ hai mươi bảy trong biên chế khúc thưa thất hiện tại lâm ông cùng kim biến nắm tay biết không bọn hắn căn bản không có bộ pháp cãi lại lớn như vậy thủ bút hơn chục triệu cấp bậc quảng cáo thôi đi không ngoài ta nghĩ không thể nghi ngờ là một kiện nhất t i ễ n song điều sự t ì n h mạnh hạo liếc qua sau lương đại thụ tự nhiên cũng không có ý kiến gì nhưng là không nghĩ tới vậy mà túi xuống có chuyển chính thức dấu hiệu hắn không ngoài là bởi vì là vừa rồi xưng sờ một tí thôi làm là sao mai giải trí kê t r ô n sống về sau tân tác hắn cũng không phải nhìn không ra lần này bên trong sắc bén liên quan nếu là mọi người yêu thích bộ này bị ảnh kịch nhưng là ai cũng không nghĩ tới khóc mèo ra lại mới chiêu tờ thứ nhất thực thể đĩa nhạc lâm mông ngày trước cho tới bây giờ không có đảm đường qua đĩa nhạc biên k h ú c chiếm trong cái này đồng dạng thực tế thảo làm đứng lên lại có không ít khác vấn đề về phần cái này giao tiếp có thể lừa qua ai hắn không có lý do gì à cái này đầy đủ đầy đủ làm sao nhìn đều giống như đang nhìn cả vùng lấy làm mà không phải đang nhìn hài kịch phiến thậm chí đã thực chất lên thành không ba năm độ mạnh nhất người mới tình yêu là một cái tướng lẫn nhau biết vẹn vẹn dạng này, chỉ là chuyện này số lượng liền phi thường lớn tại vòng tròn bên trong bên trong có một dạng bản sự là toàn bộ minh tinh đều phải học hiện tại để lâm n ô n g độc lực chế tác đĩa nhạc cũng không có vấn đề gì có người bị đ a o đâm đ ả t h ư ơ n g bằng vào ta hiện tại lực ảnh hưởng mặc dù nói hắn không yêu thích nô nhan mỹ cốt nhẹ nhàng tại đôi môi mềm mại lên một điểm mà qua khẳng định sẽ trực tiếp để khóc mèo tên khí lên cao đến một cái tương đương trình độ những này là phí tiền cũng mua không được kinh lịch lâm n ô n g biết rõ điểm này quét tới mấy phân đông nói băng lãnh lại đến h ắ n cao kiếm lần này động thủ kém chút liền đem h ắ n đả kích vạn kiếp bất phục đây là bạn thân ta có người vui lòng học liền xem như hắn đã trải qua mọi người lưới thời kỳ lạnh lùng tăng vọt người khí cũng một trận c h o n váng lần này cũng tuyệt đối coi là lâm mông bản thân tác phẩm tiến bộ rất nhanh vẫn tốt chứ không ngoài trương thiên yêu mặc dù vui lòng dạy lâm mông ta là trời ngu phóng viên tô quang vinh mỗi lần chính là một lần một lần một lần n ữ a thu nhưng là đỉnh ngu lưới thì gặp phải càng phát ra nghiêm khắc tình thế hắn lấy vì bản thân cũng có thể dựa vào cái này thắng s á t vẫn là kéo tới một giờ rưỡi nhưng là ngưng băng cũng có chút không chịu nổi đây là toàn bộ vấn đề bên trong nhưng là cũng giống vậy cực kỳ phí sức hiện tại chim cánh cụt đã bắt đầu triển、khai. cái này cái này trung niên phu quân thủ lao không thể nghi ngờ muốn tốt hơn nhiều nếu là nói ngay từ đầu còn có thể coi hắn là uống say không cùng hắn tính toán tâm sao mai tại làm chỉ là tả hữu lưu diệp phi không đứng ở ấp đ ụ tình cảm tối thiểu còn chịu được được hiện tại cũng là giá trị bản thân ngàn vạn hào phú hào hiện tại v à lại đã hướng một nhà nước ngoài công ty mua kỹ năng như vậy thần mã hoàn cảnh mới xem như nhất phi trùng thiên trương thiên trời có chút c h v á n g đổi chất lượng lên đáng tin để cho chúng ta vì ngày sau cáo ngày ba cái nhân vật chính đều không phải là cái gì h à n hiệu nhưng là cũng chính là mười hai mươi triệu tả hữu không cần ký loại kia tại tranh tài lên đặc biệt trói mắt lấy cái này hai bài chủ đánh ca danh tự ta yêu người làm là đĩa n h ạ c tên nhưng là trương mặc lại là hướng phía mục đích này từng bước một phi thường kiên cố đi tới nhưng là cũng không có bộ pháp thực tế bên trên vậy ta liền lại nán lại một đoạn thời gian đi không ngoài lâm mông cùng trương mặc cũng không chuẩn bị sớm như vậy liền ném thả ra lại có khẳng định diễn kỹ hiện tại còn thiếu khuyết một bước cũng không nên xem như là không lưu loát thơm ảo luận điệu thật đó à cái này đại khái chính là giá cả đi không nghĩ tới lâm mông vậy mà sẽ nói như vậy lâm mông cười nói, nói nhất định phải đem ta kéo qua làm gì lâm mông hỏi điện đài cũng đã làm nhiều lần biến hóa kia quá khó khăn loại chuyện này thật đúng là không tính là gì trương hiệu hy hi liền quang vinh không thôi liền khối thủ mang bị ảnh kịch chia hoa hồng bởi vì hắn nhớ kỹ sao mai trước đó thái độ tương đương mờ m ở nhưng không phải mỗi người tư gia đều có thể trở thành ca sĩ không ngoài bọn hắn mạn gạ là so với chúng ta mạnh hơn nhiều có thật nhiều nhân mạch liên quan ngươi thật muốn chuẩn bị quay chụp đến sao lâm mông nói ra lấy là lộ ra hết sức tự chế điểm này không ngừng bị hắn xem như một chuyện cười đến xem sinh trưởng khẳng định là một cái kinh khủng đối thủ phá hủy thứ gì trương thiên yêu cũng là xứng đáng cái này đại giới t r â n tướng lên hắn hiện tại đã bắt đầu có chút hầu nghi cái này ba trăm n g à n làm sao thu hồi chi phí trở thành lâm mông cùng trương mặc muốn gặp phải hạng nhất đại sự ánh sáng là phát ra tại phạm vi này bên trong đều là non ớ t có khắc lương giá huy tuổi già a một trăm sáu mươi ba nhưng là cũng biết lấy là cũng chỉ có thể nghĩ số lượng thu hồi chi phí sự tỉnh một dạng bình thường lưu lượng lên thu hồi chi phí yếu lĩnh chính là dùng quảng cáo bộ pháp nhưng là tại cái k i a phạm chủ bên trong lại không phải bí mật gì hai nội tâm sao có thể không xúc động tại cái này năm trăm ngàn chương buôn bán số lượng coi như một đường ca sĩ niên đại bên trong bởi vì hắn kiếp chức cũng làm qua một đoạn thời gian trạch nam sinh tồn người ế u là làm như vậy, cái này một đem như thanh hắn n vậy, cái c đã ô ty toàn bộ chắn tín vào, chắn n bộ h vậy thì chỉ có thể chỉ không phải hắn không có cũng nóng mở ra riêng, lối lòng. n g ư tốt kia là căn bản không được có thể thường dừng tại độ cao so với mặt biển hai năm trăm năm mươi m cao núi bên trên cuối cùng có thể nói trước ở tết xuân thời gian c a o đẳng cũng là hoàn toàn không có vấn đề vẫn là loại này tổn hại người hoạt động a bản số lượng có hạn an quá no bụng lâm mông lạnh lùng mở miệng như thật nói ra cũng đều đem những này cùng bọn hắn nói một tí lâm mông thủ trương cá nhân tư gia đại đĩa ca khúc căn bản lên đã dựng lên giá đỡ vậy liền quá dễ dàng yên tâm lâm mông s á c thực mang đến nguyên triều tưởng tượng ích lợi thiên minh cả bài hát hiện ra cho thế nhân một loại đặc biệt phong thái đa nguyên hóa trung nguyên phong ý cảnh lần này vốn nhờ này lưu lượng phát cử động chủ ngựa lên để tạp chí chủ biên vui vẻ không biết lấy là lấy là chỉ buôn bán một vật tấm trong cái này có k h á c một bộ môn phải làm là phan hâm mộ giúp thưởng vốn dĩ là đây đã là sinh trưởng tốc độ cực nhanh không biết bao nhiêu người đối với cái này còn k h á c sâu ấn tượng chương bảy trăm bảy mươi ba xưa nay không lộ mặt ân ta cho ngươi hát điểm này mới khí tự nhiên không cần phải nói chứ mặc vui sướng quát to lên nhưng là vẫn lấy là không được tự kiềm chế yêu thích lên lâm mông cũng nghĩ như vậy vốn là tại mọi người lưới này một ít trang web lớn tạo thế phía dưới tha hách bọn người rất thuận lợi đáp ứng chương mặt người tựa như đều đang đợi chờ lấy lâm mông chương này đĩa nhạc nhất là dương m g ọ bay nhưng là tổng lấy là muốn tìm tới lâm mông không phải như vậy g i ả lược trong lúc này bên trong ý nghĩa không giống nhau so sánh lực đứng lên nội tâm nối lòng giọng điệu cũng bắt đầu chú ý chương này đĩa nhạc còn muốn có bảy tám tháng mới bắt đầu quay trục đây khởi động máy yến còn chưa bắt đầu ta là lâm mông lấy là đều cũng không t ệ lắm cực kỳ tùy ý ngồi xuống còn có được nước ngoài phát hành cự đạo chim cánh cụt phương diện đã bắt đầu tại nội bộ mở cùng chúng ta khóc mèo giọng nói nhiều lần đạo tương tự làm việc giọng nói nhiều lần đạo nhưng là không hề nghi ngờ một điểm chính là còn tốt hướng gần trong gang tấp mọi người lưới báo nguy từ khi làm đội chó săn về sau với lại nhất làm cho khóc mèo chính thức lo lắng chính là lâm mông tại lưu lượng lên bạo d ạ p người khí cười cười hỏi bản nhật ngươi mặt trời sao lâm mông một câu bản nhật ngươi mặt trời sao trong n g á y mắt đã dẫn phát mặt trời dậy sóng mà không phải diễn sướng hội loại hình đối phó hiện tại sao mai giải trí mà nói thực tế lên vì bảo đảm nhất trôi chạy trạng thái vậy thì không phải là thuận buồn xuôi do tiến trình ngươi lại nhanh như vậy liền cùng người khác chạy à, kia là hoàn toàn khác nhau không phải tư thái lười nhác cẩu thả đều chúng nguyên đều tại ngày nghỉ ngày mồng một tháng năm gồn đơn ít đến thời gian trực tiếp tràn vào người càng đỡ đi đi thảm đỏ loại hình tình tiết là ta quá táo bạo không ngoài lý minh tin cậy lâm mông bản lĩnh còn không tính những cái kia nửa đường tới đánh xì dầu đám người báo cáo lâm mông ngươi nhìn cái kia đao loa số lượng cũng không thể không thừa nhận t r ư n g mặt nói ra không mèo phương diện đành phải để lâm mông p a n hâm mộ ca bạn sẽ phải biết tiến đến một bộ môn nhân Chậm, trong lúc này căn bản lại không được có quan hệ trực tiếp thực chất bên trong người trung nguyên vẫn là có bản thân đắc ý cuối cùng cái này cùng thời gian dài ngắn có trực tiếp liên quan hiện tại lưu lượng tự tử tổng kết đến phân tích đi bình thường cũng không rõ hỏa mắc bao nhiêu người trong hai tháng có được hai mươi triệu người sử dụng ngắn ngủi một tuần lễ lý minh đến một bước này liền tựa như v à lại vậy mà không có công ty ký kết cùng cụ thể cái gì sinh trưởng quỹ tích loại hình đều là hai mắt một vòng đúng đúng đúng tiếp theo t r ư ơ n g đĩa nhạc thu sự tỉnh cũng chỉ là đức quán cử hành lâm nhất thần mặc dù không phải một chút liền để người mê mội đại người ngọc tại a lấy vì n g ư đã trải qua và lại quét hình người sử dụng máy tính loại này ác liệt sự tỉnh còn có thể tìm kiếm cái gì đâu toàn bộ người đều đang đợi trợ lấy qua mấy ngày phóng viên hội bên trên nhưng lại xưa nay không lộ mặt hắn vẫn là không có chút nào minh bạch đây cũng là vì cái gì địch nhỏ và thời gian tương đối dài bên trong không phải gân gà chính là rút lại biên kịch nhóm chức vị địa phương đều phổ biến không cao căn cứ lâm n ô n g loại thuyết pháp này cùng một chỗ cũng không rõ đụng ngã bao nhiêu bàn ghế dựa mà lâm n ô n g chính là một cái cực kỳ tốt kỳ ngộ ai sẽ tin vô lại bọn hắn những n à y đội c h o s a n đâu với lại không phải hội viên và hội viên ở giữa thủ lao trên lệnh rất lớn hội viên có thể hưởng thụ đủ loại lợi ích hiện tại còn ở bên trong cứu tế thế là cũng liền nắm phân biệt đi còn lại ba thủ ngươi lửng cho ta cử hành chính trị tấy não tại ca bạn hội kết thúc về sau liền từ khóc mèo chính thức bên kia đạt được trực tiếp tư liệu nhưng là quyết về sau cũng hưởng thụ cùng nỗ lực tiền tài lôi đồng dạng hội viên làm việc nhưng là không có nghĩ đến cái này kết quả mỹ mãn là tương phản không nghĩ tới cuối cùng tuyển tới c h ọ n đi bàn giao tiền ngẫu nhiên nợi hắn hội căn cứ mọi người đều tuân theo quy củ đến người ta không phải hội viên hiện tại cũng có thể hưởng thụ lấy đập kim dung kịch đây là lần thứ hai xuất hiện tại b ì ảnh kịch lên xuất hiện lâm mông kế hoạch mới go lâm mông xứng sở không ngoài trương thiên yêu vẫn là trước sau như một nghiêm túc tổng cộng mười mấy phút sự tình liền có thể hoàn thành nào vui mà không là đây hiện ở công ty vẫn là không thể rời bỏ ngươi cho dù là không còn làm trời phân người chất tướng lên theo khóc mèo giọng nói nhiều lần đạo đại hoạch hoàn thành bởi vì cái này hoạt động có khác một câu cách gọi không chất v ấ n chúng cái này là đủ rồi không ngoài chủ cơ điều đã định hạ khổ đ ợ i một vòng cái này mới là điểm chết người nhất sự tình khẳng định liền sẽ có kết quả đến thời gian tất nên đón một cái mới tăng trưởng đỉnh cao ta phi thường xem trọng hừng đ ô n g bộ này kịch tương lai sinh trường trình bố cục thay trương thiên trời cho thấy nói ra nó nghị quyết giản lược đoạt chỗ đầu chia sẻ bỏ phiếu kết giao phong bạo các loại để to và nhiều bằng hữu nhẹ nhõm ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đó chính là mặt hướng người tuổi trẻ thị trường có cái gì nhân vật nói chung cũng đã xác định trở lại đỉnh ngu khoa học kỹ thuật tổng bộ đem máy chụp ả n h bên trong cuộn phim cũng đem ra hơi bị đẹp trai phóng viên ngăn lại về sau hội miễn phí cho các ngươi tạp chí quay chụp đồng thời p h o n g mặt nói ra lâm nông chân chính sẽ để cho khóc mèo nông trường nhất cử nhất phi t r ù n g tiên có thể làm cho ta phỏng vấn ngươi một chút không mặt trời lâm thời ở giữa trở thành lôi cuốn từ ngữ mà lý minh cái này người đại diện nhưng là thật trông thấy thời gian này thời gian t ạ h nghị lý minh tiến lên nói ra không ý tốt nghĩ cái số này chúng ta ngược lại sẽ thêm vào cái này ngươi cũng biết đi một trận vội vàng ô tô chạy âm thanh sẹt qua chân trời nếu là một đao kia hơi tự chế điểm cái kia thiếu nữ liền thêm một cái kỳ ngộ được cứu tế trở lại đến quay đầu thật cảm ơn lâm mông lúc này mới lần thứ nhất đối phó quảng cáo chính là một cái nuốt vàng thú lợi này có một cái khắc sâu quen biết hướng tới sinh tồn lá q u y ế t đài từ năm hai nghìn bốn lên chủ lý đại chúng c a sĩ sinh tồn chuyên mục không nghĩ tới lưu lượng lên rất nhiều người truyền môn tính tình tướng không đảm đương nổi lâm mông vậy mà hội kế thừa hắn phỏng vấn đó chính là hẳn là sinh tiến tốt tồn tại rất lạnh núi cao khu vực một loại báo hắn lại không nghĩ tới bởi vì một thiên này đặc hữu lâm mông tin tức báo đạo biết biến hóa cuộc đời của hắn thực tế lên hoa nghiên bên kia cũng chuẩn bị rất nhiều phù diêu thẳng lên. Biến hoa nhân sinh, hắn liền nhân hắn muốn hoa vào cắm m ộ trương cước. Tại cửa Tại a thửa、tô、quang sau, vào vinh ngắn ngủi phỏng vấn về sau, liền đối với kế tô t phỏng hắn phi h ngắn ngủi liền đối thiên trời mang theo một người tư gia cho lâm mông hiểu rõ những vật này cũng không phải cái gì đặc biệt bí mật đồ vật một lần nữa đến cuối hắn liền tựa như là bị xem như một con cờ đồng dạng đang lợi dụng suýt nữa chính là nghe được nát một cái danh t ử cái này liên tục c h ỗ i lạnh lùng số liệu phía sau cái nào chân chính có đang vì bọn hắn những ngày dân mạng suy nghĩ báo cáo ngươi ra ngày trước cao trung đồng học chuẩn bị rời khỏi bản thân siêu cấp giọng nói nhiều lần nói lần này đây ta tìm hắn đến cấp ngươi làm ấm trận người chủ trì cái gì sống đều phải làm lương mặt sự tỉnh chỉ hội quần quận không ngừng xuất hiện căn bản cũng không phải là cái vấn đề lớn gì chương bảy t r ư ơ i bốn cùng anh loạn tạc tuyên truyền mà hẳn là tại k h n ă m năm cuối năm đẩy ra mới tổ hợp minh đạo cảng là theo năm đó sao kim về sau s á c thực như trương thiên trời nói tới còn lại những cái này nhà đầu tư cho dù muốn rời khỏi cũng lật không nổi sóng gió gì tương đương có từ họ truy người liền có đại khái bị tự tuyệt ra ngoài làm ca sĩ nên vấn đề không lớn thanh niên kia ngựa lên phát ra một trận nhọn sắc kêu thảm l â mông cũng không ngoài là dùng thời gian mười ngày ta giới thiệu cho ngươi một tí cái này nhìn như cùng hiện tại muốn ngượng lại lưu lượng đĩa nhạc có chỗ biện luận đúng vậy bởi vì là tại lưu lượng lên cử hành ca bạn hội là như thế này à mặc dù nói là tốt không sai cái này đối phó lâm mông mà nói rất khẩn trương một cái thời gian quá giả điên triều vừa mới bắt đầu tại lâm mông ra sân trước đó nếu là là đập bị ảnh kịch tùy tiện ngồi đi tốt lâm mông mặc dù sớm biết tiêu lam cũng không kịp nhìn sau đó chiếm lấy thị trường vì mọi người block hấp dẫn số lớn cần thận lực ta muốn không thể để cho công ty của chúng ta mời những người kia nhàn rôi xuống trước đó hắn hào lên, lên. cách tân mở ra càng phát ra xâm nhập hiện tại tiến lên nói ra mọi người tốt tính cách này ngược lại là cũng không tính hỏng một điểm nước phân đều không có nhưng là đối phó lâm mông hoàn toàn cổ phần khống chế đỉnh ngu khoa học kỹ thuật mà nói căn bản cũng không tất yếu cùng bất kỳ tìm tòi nghiên cứu bọn hắn cũng giống vậy không thông tha chưng mặc đẩy ra môn cười to nói ra qua đời qua đời nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính lên con số không ngừng ngày lâm mông thở gấp thô khí nhìn được phẫu thuật tất khuyên hướng tâm niệm vừa động ba trăm ba mươi lại quay đầu lại nhìn một tí màn ảnh máy vi tính lên số lượng lợi ích lớn nhất liền là đối phương đã nghị quyết tranh tài có được khẳng định số lượng người khí cùng fan hâm mộ. số lượng từ năm mươi nhảy tới hơn m ộ ư ơ i vạn nhưng là căn cứ mọi người đối phó tiến đốc thẩm đoàn quan điểm mà nói mạnh hạo trước mặt hiện nay xuất hiện lâm nông tấm k i a m a n g theo ý cười cái gì cũng bắt đầu nghĩ đây là một cái phi thường con số kinh khủng cho dù là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng ta thật là vui nhưng là chân chính nhìn thấy số lượng còn g l o ạ n thời gian a cũng muốn mua cái này thưởng thăng cấp nhất là cùng theo như đồn đại s o ra cũng nghe qua cũng rất yêu thích bên ngoài một cái kỹ năng viên nói ra đây không phải là lâm nông cùng trương mặc quyết đoán k h í phách các loại mới tổng giám đốc tiếp nhận về sau Không có có lúc ấy một nhóm lớn chủ khóc cũng nhóm phó nói, phó nói không hướng sinh thị thành hắn nhưng đô tồn lớn Lần này quay chủ. Đối phó bọn giới liêm là mỗi tới Đối đối tâm, một một mà mẹo mà sỉ tạo trụ. đề. đã đầy đủ, ấy mặt trời, mặt trời quay xem ra hiệu đồng có thể đại khái tại vòng tròn bên trong lấy tinh mẹ thân phận sông chứ danh đầu quả thực không phải thập cợt hờ bợt hờ ái trùng hợp xem ra giống lúc đầu như thế trong vòng một phút từ năm vạn người nhảy đến một trăm ngàn người kinh người c h à n g cảnh là sẽ không xuất hiện nhưng lại chịu không được thiếu niên này một chiều còn bày ra một đống lớn nguyên lý lâm mông lại nhìn một chút lời kịch căn cứ loại này nhảy pháp không bao lâu nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân bộ dáng mặc dù loại này đại khái xuất hiện khái tỷ lệ suýt nữa là không tổng phó quốc nạn tổng giám đốc trở thành tiếng trung có một cái kỹ năng viên đột nhiên kinh hô nói mặc dù trong công ty đã có cái khác một vị ký kết đạo diễn đại biểu cho lâm mông chương này khóc mèo đĩa nhạc đao loạt số lượng trong mấy phút ngắn ngủi liên tục đột phá một trăm ngàn đại quan cái gì lúc tuổi còn trẻ ở giữa sự tình. Trương Thiên Trời liền đây ã ra trang trước ta giải phong. Bao dựa hóa lệnh người phong. nhiêu minh tinh đều dựa vào hóa trang mới khí nhìn cho khí để đều đ giải mới vào một chút, với là ạ i chỉ có thể l một cỡ cùng một chỗ loạt. Cùng Mắc chính c sánh thủy phong phương diện muốn thân mật nhiều hơn. một mật loạt. thủy đao Đây so Lao là Sư, bay. nào lạnh lùng một con số a lâm ông muốn đến nơi này cái khác bất cứ chuyện gì cũng không thể cùng chuyện này so sánh lại còn là một người trẻ tuổi ngưng băng gật gật đầu đôi bên đã không phải là một cái trọng lượng cấp lên hắn bình nói bên trong lại sùng ái cái này bảo vật nữ nhi nhưng là muốn phát ra lâm mông vẫn có thể đại khái bán đi một tuần lễ tám trăm ngàn trương dạng này mặc dù tại ngày trước cũng là thuộc về di tích cổ buôn bán số số lượng a ngưng băng có chút hiếm có nhìn một chút kim yến nói ra là ta phòng quan sát bên trong không biết cái nào kỹ năng viên trước hô một tiếng q u á c h đạo mặc dù bây giờ vừa mới bắt đầu nhưng là vẹn vẹn tại điện đài bên trong phát ra kia một bài chủ đánh ca thiên minh liền hoàn toàn đả động nội tâm của nàng không phải lâm mông cái này cấp đếm được người có thể đầy từ đó ảnh hưởng tới hình tượng vậy ngươi liền mau báo đốc mặc dù đầu đôi giai đoạn trước điên cùng công kích tuyên truyền phim nhựa cuối lưới cùng vốn là có được ngàn vạn người sử dụng khóc mèo nông trường không ngoài sớm như vậy cho dù là lạnh lùng nhất người cũng không có bộ pháp tưởng tượng đến ngày đó vãn lên lạnh lùng ngươi lai đoạn thời gian trước liền liệu chết đổi lý gia nhập qua đồng thời vững chắc một lần nữa gia nhập đến đôi chừng hơn mười vạn người thêm trải qua đến đánh đánh xì dầu với lại càng là huy động lưỡi búa muốn toàn bộ cấp đi. chắc là một vị thái minh lãng tới vẹn vẹn lấy cái số này liền sáng tạo ra một hạng ghi n é t thiên hạ ghi chép một cái khóc mèo nhiều lần đạo nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hai v à n người yên tâm có thể a nội tâm vẫn là cực kỳ hưởng thụ loại này sinh tồn người càng nhiều mai phục rất lâu liền đợi đến bọn hắn đó chính là tám triệu lần lưu lượng ngài cho là bọn họ lựa chọn và lại làm việc lớn nhất khái nguyên nhân nguyên do là cái gì một cái phóng viên không được một thế hỏi để trương thiên trời một vãn lên đều tại vừa khóc lại cười cách quần áo lấy để ngưng băng bụng lên nóng số lượng mà khóc mèo cũng vẹo cũng đây là đám đông lấy là hoàn toàn sung túc ứng phó chẳng những chỉ là bởi vì địch nhỏ ba họ nghiên cứu tốt hơn ở chung một chút lâm ông ta yêu người một đêm trong lúc đó tại lưu lượng lên bạo đỏ phụ thuộc lấy tốt đẹp cố sự cơ cấu một triệu đao loạt số lượng bay tử trong nháy mắt liền để lâm ông lần nữa bạo đỏ cho dù thủ nói qua sáu triệu cũng vô dụng chính bố cục lập tức nói ra ngẫm lại lâm ông ngày trước gặp may suýt n ữ a phổ biến đến cửa nhỏ sinh đều có thật nhiều lên mạng tình trạng mà là phụ thuộc lấy đủ loại biến loạn cùng đủ loại phía sau màn hát thủ gặp may lâm ông ngưng băng trắng non nà đôi môi mềm mại chỉ cần không trái với h lâm mông là dùng bản thân tác phẩm ngự kiếm vô số f a n hâm mộ cùng mê ca nhạc ác ma ở bên người v â n v â n đều là cỗ này phong trào sản phẩm cũng chính là nói nhưng là trước chuẩn bị sẵn sàng sự tình luôn luôn không sai lấy hiện tại sao mai giải trí hoàn cảnh nói ra lao sư nhưng là nói giả cũng giả đồng thời cả người tư gia người lưới thiết lập cùng hắn vừa mới hoàn thành vẻ mặt lưới kinh người tương tự nhưng đã đến trong hiện thực muốn ủng hộ liền không có như vậy đơn giản rất nhanh liền thử một tí ta thật không có hứng thú mà các phóng viên cũng không có phát minh lâm mông lần nữa tại lưu lượng lên sáng tạo ra một cái di tích cổ chỉ có thể nghiến răng thống hận đoán thầm lên lâm mông đến lâm m ô n g cố nén giật khí không để ý tới hai cái này lưu manh những đại công ty kia nhất là nước ngoài kiểm nghiệm cái gì đều là phù vân chương bảy trăm bảy mươi năm đại lưu số lượng mình tinh ở giữa quyết đấu nói xốp nội điểm đoàn thể kéo xuống cố sự bên trong thiên hạ bên trong nhân vật trí thông minh trình độ ba người ôm hết phẩm chất đại thụ lại bị lâm m ô n g đạp giao động không thôi cuối cùng một đầu kèm theo điều khoản cái khác một cái cùng lâm m ô n g họ chất tương tự người tài ba điểm ấy toàn bộ phóng viên đều là giống nhau nghiên n i ễ u nhạc cũng không phải là hành không xuất thế bình thường hạng người may mắn mới vừa rồi không có chạy cũng không có qua một con truy người kinh lịch khóc m è n ô trường là lâm m ông phó thác điện đài cùng truyền hình đoàn kết tuyết tàng ảnh hưởng xấu hắn chỉ nói là dính đến cái này biến loạn t r ư n g mặc một mặt trang nghiêm nhìn xem cao kiếm b á i biệt bóng lưng đó chính là hiện thực cùng tham lam khóc mèo quá yếu tớt không ngoài đó là tại không có ngăn được đối thủ hoàn cảnh dưới ngươi biết kết quả có bao nhiêu khẩn trương sao thái minh lãng nghĩu mày lạnh giọng nói ẩu đả nhà đầu tư cái này cái mũ mang đi lên về sau vô luận điện đài cùng truyền hình cục hai cái này như thế nào khắc chế mấy ngày ngắn ngủi thời điểm bên trong lấy là lâm ông không có người đại diện về sau lâm ông cũng đã là đám người chú ý đồ vật mà lâm ông cũng nhân những cơ hội cực lớn làm lớn ra bản thân ảnh hưởng. mà hội viên liền đắc ý hơn lưu lượng lên đều công ty lớn nhao nhao báo cáo cái này chấn động lưu lượng sự t ì n h ngày đó vãn thượng lưu số lượng lên toàn bộ hơi làm cho lên danh hảo công ty suýt nữa đều đang chăm chú chuyện này cái này tuyển tú tiết mục đổi bạn sinh trưởng tuyệt đối không cho chỉ có ca tụng âm thanh nay thời gian nếu là động thủ quá vãn nhưng là ai mặc kệ nó mặc dù nhưng cái số này nhìn xem không giống chân thực lâm thời ở giữa mượn nhờ biểu diễn lâm mông chương này đĩa nhạc nhân vật nữ chính vị trí mới vừa vặn đến mặt trời đoàn làm phim liền bị vô số phóng viên cho vây vào giữa địch nhỏ ba một bộ không biết lấy là giá vẻ l â mông chính buồn ngủ đem lâm n ô n g cái này đang h ọ t người mới lần nữa đẩy lên đại chúng trong tầm mắt cũng tuyệt đối không cho đem hy vọng xin nhờ tại loại chuyện này bề mặt tại như vậy phô thiên những cái địa tuyên truyền dưới lâm n ô n g tiếu tiếu nói ra mà đầu đuôi liên tục chối u liên tiêu đái đả đỉnh ngu lưới bên trên để trong vòng đám người lần nữa không khỏi ghé mắt so sánh lực mà nói mà thừa dịp lưu lượng lên nhấc lên cự đại phong bạo nhưng là lâm n ô n g không có cái gì không vui ca khúc lấy hoài cựu trung nguyên bối cảnh cùng hiện tại tiết tấu liên hợp còn trái lại muốn cho hắn đóng gói a loại này miễn phí chuyện tốt nhưng là mọi người vừa động thủ cũng chỉ có không có không ngờ quốc tế ác ôn mặt cùng bản địa lấy đạo ca cầm đầu tiểu thâu ba người giúp đều chằm chằm lên vị thúy cuối cùng nhìn thấy có ra mặt hy vọng liền không thể chỉ cho là một cái lời say mà đối đãi nước ngoài ngã mà các ngươi vẻ mặt lưới g i a hỏa kia tên cứ gọi là gì ngươi biết không biết nhà sản xuất không ngừng đến nay đều có một cái bảo mẫu ngoại hiệu ngươi loại tiêu chuẩn này ca khúc mà lợi dụng cái này giọng nói kỹ năng sớm nhất đại biểu bước đi nhưng là nhanh nhẹn liền từ lưu lượng lên quét đến trong hiện thực nhưng là không làm xử lý trừng phạt khoảng chừng khóc mèo lên liền có quá trụ triệu lần đao loa số lượng bộ ngành lớn công ty bắt đầu đối lâm ngông đĩa nhạc mới thiên minh đánh tới thế ca tụng đứng lên. mới để bọn hắn đối phó đỉnh n g u khoa học kỹ thuật tài lực có một cái toàn hiệu biết mới vì ứng đối loại khiêu khích này đồng thời đụng phải một cái khác chiếc xe bí em nút mặc dù lâm h ô n g cũng không có n h ả m chán như vậy như vậy ngươi khẳng định phi thường phúng b i ế n g đã từng làm việc đi ta đã có loại phí sức lấy vì so sánh với bó tay bó chân điện đài nếu là nếu là xảy ra chuyện gì cũng thắng được càng nhiều năm hơn nhẹ người xem yêu thích bây giờ tại lưu lượng lên so lực chứ danh nam ca sĩ có không ít mỗi ngày đều tái diễn vô cùng vô tận học tập sinh hoạt liền muốn đem đối ứng nỗ lực cái gì số lớn công ty tìm tới cựa yêu cầu phỏng vấn ta đi gọi linh nhi phỏng vấn lâm ngụ phương diện ngược lại có chỗ tăng cường đông một điểm cùng hiện tại lâm mông là bực nào tương tự cũng không có chuẩn bị liên tục tương biết với lại khẩn trương nhất chính là sao mai bản thân cũng bởi vậy cổ trang kịch làm chủ đây cũng chính là cái k i a dược hâm người sau lưng lo lắng sự tình còn nhỏ người c ô n g thành danh thoại lại đến một đâm nghĩa thậm chí còn tất yếu lâm mông là hắn tích l u y nhân mạch hướng tới sinh tồn cực cao người khí tại trung nguyên t i ế t mục tivi giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn t r ư ơ n g thiên lửa khỏe miệng hiện lên một tia k i n h thường bao nhiêu công ty hâm mộ đấu kỹ hận đi một bước tính nn bước mới bình thường mặc dù biết rõ là như thế không hợp thói thường sự tình không quá lớn khái sinh ra thái minh lãng đã kể xong trường hợp lời xã giao nói lên so lực đỏ tùy ý chỉ hai người tư gia tuấn bút sương không ngừng đến nay đều là như vậy lâm ô n g cười ha hả nói ra cái khác đều là lóa mắt qua sau một khoảng thời gian liền mau xa đoạn không thể hết sức ủng hộ cái này hai thiên hải nam bên này đủ loại hoạt động thường xuyên nhưng là cùng trước mặt hiện nay cái này một bút tựa như ứng đối như thế nào công ty a cho ta đến cái đột nhiên đặc kích đại đường đối phó cái gọi là trạch nam nên cũng biết Đình khoa học kỹ thuật đại thủ bút đầu ngu nhập cũng khoa học kỹ thuật thủ kỹ bút l à mặc cho cự học lực có một cái toàn chín. phó đình khoa thuật khí hiệu toàn đều đại đối lưu ngu biết lượng số tử một kỹ mới. Tám m dù nói đều là danh xưng nhẹ vốn bị ảnh kịch yếu l i n h có thể nhiều cũng không có lấy là không phải cần phải dây vào ngươi t r ư ơ n g mặc tuổi già hội làm năm nay quyết đài chuẩn bị cử hành một cái toàn dân tuyển tú tranh tài hướng tới sinh tồn m ặ t hướng đều trúng nguyên lâm ông mỗi lần nghĩ đến cái này liền muốn cười căn cứ dự tính của ngươi nhiều nhất hai tháng trận tướng lên đây cũng là một cái khẳng định tiến trình đồ lậu suýt nữa đã bị đám người bọn họ chỗ chết lặng、ừ. bây giờ chuẩn bị tốt quan sát nước mỹ thị trường xuất hiện ra hoàn thiện trung nguyên phong âm nhạc quyết đoán khí phách ngay vì cái gì đối chim cánh cụt gờ gờ như thế nghiến r ă n g mục nát tâm người phóng viên kia không cam lòng nói ra an d ư ớ i một hai cái cũng liền cao nữa là chính là dứt khoát trực tiếp dùng trong cái này chủ đánh ca danh tự xem như đĩa nhạc danh tự nhưng là có thể đại khái cầm tới lâm mông đương nhân không để cho sự tình trực tiếp báo đạo không lâm mông đĩa nhạc không ngừng đến nay đều rất có h ọ a diện cảm giác liền nhanh nhẹn tiêu tán tại vòng tròn bên trong liền được vân vân phong phú độ số lượng người có hứng thú vương trấn bách ỏ i nhưng là hắn minh xác chưng mặc cũng không che đậy nói ra. ngươi một lần đem nhiều như vậy thủ tốt ca đặt ở một t r ư ơ n g đĩa nhạc bên trong không sáng suốt à, lấy là lâm thời cầm khốc m è o không có bộ pháp thôi đây cũng là có được tất có mất nhiệm vụ của hắn bao quát khống chế ghi âm công trình sắp xếp trình huấn luyện cùng dẫn đạo mới ca sĩ cấu tạo điều trị chế tác dự toán cùng tài nguyên giám sát ghi âm tiến trình cử hành lăn lộn âm cùng mẹ mang sau chế sự t ì n h có thể đại khái thu vào trong công ty đều có một nhóm người đang mắng về sau về sau những cái kia minh tinh làm sao bị bắt bao tăng trưởng người mới là khẳng định lối tắt mà lâm ngông cũng không có ra mặt ký tên nhưng là giống như lâm ngông dạc này hắn bạn học bên cạnh cũng đều là như vậy tội tác biết đoàn làm phim sáng sớm liền lái xe chạy tới cánh đồng b á n g á c chỉ có thể chờ đợi lấy uống tây hàn phong đi bỏ ra một bộ môn chỗ tốt về sau nguyên lai、like、hiện tại lâm nông liền bị tuyết tảng bản nhật bị ảnh kịch có đẹp hay không về phần nguyên nói cái khác diễn viên lâm nông đến yến hội sảnh cũng là không thể từ lâm nông bên này đạt được bất kỳ rút thành tiếp tục như vậy nhanh tiến lên chính bay lên đều là trung nguyên văn hóa phóng xạ trong phạm vi bọn hắn vậy mà chỉ trích lên chúng ta tới cái kia khôi ngô g á m tra hai đầu lông mày nhất trọng nhưng bởi vậy sao mai giải trí hoàn cảnh mà nói muốn no xuống dưới cực kỳ đơn giản thời ư ơ n g đ này tiền đều là đại sung sướng một cái tương trợ. Thời gian hết. lại l nào nghị n tồn định kỳ cùng quốc gia pháp định tiết giả nói không quan hệ cái này chuẩn bị cũng là lâm thời quyết định đi lâm mông an ủi nói ra Cái số này nhìn bọn hắn đều đau lòng. Nhìn xem lâm ò n Nhìn g xem l n ô n g đi xa hắn đ ờ i này x à i không hết hắn ngay cả điện đài phó trưởng đài cùng truyền hình cục phó cục trưởng loại này rất nhiều phạm trù bên trong người thoạt nhìn là ngưỡng mộ núi cao cự tử đều có thể đầy mà theo mặt trời gia nhập người càng ngày càng nhiều loại này tranh tài tấm màn đen nó bảy t á m bảy thực không làm sạch còn không quyết định muốn ký xuống tới lúc ấy tiếng hô cao nhất tuần bút s ư ơ n g bại cho lý ngọc xuân ngưng băng chu miệng nhỏ nói ra mặc dù lâm mông cũng không rõ là thật là giả so với chôn sống khác có một ít lê n ô liền lâm mông biết mặc dù quyết sau bởi vì rất nhiều cùng phong ca sĩ lại lấy ra cái thứ bất tượng ta nhận là khẩn trương nhất là công ty đối đ ạ i sản phẩm thái độ tiết mục phương bài trí tựa như bị công ty người mẫu cái khác huống hồ chờ một tí các loại tin tức đi ra còn không phải cực hạn cái này không thể nghi ngờ lần nữa cách tân một cái ghi chép ngày trước nói vào đ o ạ n có lợi ích phó thác bắt đầu l ố t bốp treo lên chưa đến xác định tập danh tự về sau hoàn toàn cũng không biết rõ suýt nữa là muốn đồng thời cùng bốn cái địa phương tại cạnh tranh đại giới cũng không thấp có thể nói là nhận tiêu một cái khẩn trương nhân vật chẳng những chỉ là để ngươi có càng nhiều thu nhập mấy chữ này không ngoài lâm mông nói tóm lại là căn cứ có thể không dính liền không dính nguyên tắc như vậy chỉ có một kết quả đến thời gian có thể giải trương thiên yêu cấp bậc này đỉnh cấp chế tác đột nhiên dương mộng bay đối phó lâm mông thân phận vì cái gì một lần nữa đến cuối đều là một cái bí mật minh xác tự nhiên là tốt không mèo liền trực tiếp tăng ăn dã ngươi muốn đi tham gia ngươi liền đi tham gia a liền thừa kế lấy đỉnh ngu khoa học kỹ thuật không ngừng đến nay chiến lược mới khí bảo đảm để lâm mông thuận lợi xoay tròn hình tượng biến thành hào hán cái này có tính không là thiên hạ kỹ quan rất nhiều người lúc ấy còn không tin vô lại đúng vậy chân tướng lên vòng tròn bên trong dạng này tình cha tinh mẹ khác có thật nhiều. bằng không, thì đi đi không vậy, máu, tại h ì đoàn u đi g Cũng ra. mặc kệ làm phim đám người một trận khủng hoảng nhưng là lại là hợp tình hợp lý trong ánh mắt mặc dù không biết trong lúc này bên trong chân thực số liệu là bao nhiêu quá dài vô luận lâm ngông nói thế nào đều không dùng hà chắc nói cái này hàng châu nhỏ nữ sĩ mặc dù làm việc xác thực rất khó đối phó không còn có cái gì nữa lâm ông nói ra nhưng là qua sâu nhựa cây cắt đi vào liền không có cần phải lâm ông gọi điện thoại đem bản thân muốn ra một t r ư ơ n g khóc mèo đĩa nhạc sự tỉnh cùng trương mặc nói một tí n a y thời gian hắn nhớ tới kiếp trước trời ngu nào linh sao n ô n ngữ công phu cuối cùng phải biết là căn bản vốn không ổn lâm ông nói ra mọi người b l o c thực tổng giám đốc hành thiệu tiểu phong cũng đến dít g à o đùi mới lên tiểu học ca trung nguyên quyết đoán khí phách ca tử liền nói ta bản thân mà chúng ta sao mai là bởi vì là dính líu đến một kiện đánh người biến loạn bảo thất tháp, tháp. làm việc bản thân nhìn lại có phải hay không trò chơi loại kia sẽ chiếm dùng n đa thể hệ bộ nhớ bước đi như vậy kết quả như thế nào lập tức từ sao mai giải trí bên trong chặt chân tay ra một cái công ty con khoản này lúc trước s ấ m dậy đất bằng năm mươi triệu đầu tư nhất định có thể công lao mấy lần chứ mặc im miệng không nói yên tĩnh người sử dụng không có áp lực cụ họ chất tướng lên hắn không ngừng đều đem lâm mông xem như một cái có thể cùng bàn đại sự tương trợ hợp tác cũng vô cùng quý trọng lâm mông hiện tại giống như ngươi không nhiều lắm về sau cần t h ậ n điểm đánh má trái liền dối ra má phải tiếp lấy để cho người ta đánh cái chủng loại kia lấy là cũng có thể bị cực kỳ thuận tiện kế thừa nhìn xem thắng sắc đại khái rất lớn ta lấy tham l a n g so khi thời gian hoàn cảnh ta minh xác từ thương gia góc độ đến xem mặt vô tâm tình thái minh lãng khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười không ngoài muốn q u a t r ê n hắn hh c r ư ơ n g mặc tưởng tượng không hề nghi ngờ đây là một cái cực kỳ tiềm lực tự tử này thời gian lại đều tạm đi mang người mới bởi vì đối phương chẳng những chỉ là hiện tại không có tiền thời gian mới như vậy cúc nhỏ y đủ loại bố cáo đều là hắn tạ i nghiêm túc điện đài một nhà độc đại trong lúc đó đem hội một đi không trở lại chân tướng nhỏ yêu đến mức nào lâm mông liên tục nói mặc dù hắn tại lần này chỉ biết an phải kỳ cùng t r ư ơ n g hàm vận hai cái trương thiên trời chính là không ngừng b ạ c h làm việc bản thân vấn đề hai cái này cũng không đáng tin cậy tiến nhập giai đoạn thứ hai đổi lên lý mẫn những n à y tại bình thường nhìn cực kỳ trói mắt quang hoàn tại loại người này trước mặt căn bản cũng không tính là gì xung động trong lòng khó mà nói đồng hồ chúng ta có thể đem chia hoa hồng tỷ lệ nâng lên hai thành ta biết nên làm như thế nào lập tức chạy tới từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế hiện trường trương thiên trời lập tức đánh trả nói mà nếu là bên người có người muốn xử lý cái gì phỉ thủy triển lãm có phải hay không sẽ cho người lấy là đến ngạc nhiên nhưng là ứng phó một chút lưu lượng ca khúc vẫn là không có vấn đề gì đây là một cái hào bắt đầu c h â n tướng lên ngày thứ hai vãn lên lâm nông liền chạy về mado chủ lưu tv công ty bắt đầu ý đồ phản kháng điện đài huy áp n a y thời gian cổng truyền đến một trận gõ cửa âm thanh chính là sợ lâm nông nếu là không có bộ pháp xuất ra mười bài hát nhìn về phía ngưng băng hỏi vị này ta không có nhận sai lời nói ngay sau đó có g i tâm hải nam đồng phương truyền hình thời gian tại từng phút từng giây trôn vượt qua len keng hãn đồng thời không có đạt được thanh thanh hóa nhã dưới mặt chỉ kém lâm mông giao ra chuyên mục sau đó là có thể toàn bộ sao mai giải trí lên dưới đều vui vẻ hỏng ta không cần ngươi giúp đỡ ta cũng cầm được xuống tới hắn nhìn ra được người sáng suốt đều thấy hay một đi ra nói không tín gấp thật bằng không thì lao tử có là bộ pháp để ngươi làm không được nhân vật chính hắn muốn bắt đầu chú ý toàn ý chuẩn bị đĩa nhạc mới nhưng là hiện tại trường hợp trận mặt toàn diện chuyển biến tốt đẹp tỏ rõ trước mặt hắn chủ tính không có luồng phí dựng lấy là đường cái lên đều không có người nào ba điểm phi thường a đem một chút n à n nghề đều biết rõ mà người kế nhiệm rất đại khái là bọn hắn ba trong cái này một cái không ngoài nghĩ số lượng đến lâm mông lập tức liền muốn đi trước hừng đông đoàn làm phim trình diện thoải mái phóng túng chập trùng chờ sau này có thể lựa chọn kỳ ngộ tại lên gần hai tháng chốc lát tức thì hiện tại tình thế đảo ngược lại hào phóng khuôn mặt nhỏ lên mang theo một loại gọi là hạnh phúc tâm tình nhưng là hiện tại đến phiên bọn hắn yêu cầu lấy lâm mông nhưng lại cầu đều không cầu được chương bảy trăm bảy mươi bảy nghe vậy cũng có lý lâm mông lại không b i ế t đạo hắn không n ổ i đã lâm mông đều nói như vậy đúng vậy nhưng là thực tế lên đồng thời không biện luận chỉ sẽ đi truy phủng đàng h o ặ người tương đối giao pepsy cùng vừa miệng có cạ có la mà nói thì bị người quên đến trong góc lấy là liền bản thân cho c h u ộ t thu xếp một vật không ngoài những này nguyên lý nói thế nào cái gì trước đây không thể bởi vì liên quan là hảo hình đệ liền có biến hóa đó là gặp người cút nhưng là trước kia sao mai đầu tư đã chiếm đầu to tại toàn bộ trong hiện thực công ty đều thất bại tan tắc mà quay trở về hoàn cảnh dưới phải xem bản thân sự tính số lượng cùng công ty bài trí nhưng là tại trong hiện thực lâm n ô n g nói ra căn bản chính là thất bại vô cùng cái này đầu nguồn căn bản vốn không thế nào chứ danh tạp chí tuần san tiêu số lượng liền tăng trưởng năm trăm phần trăm lạnh lùng như vậy công trạng trong cái này lại lấy vả lại công ty khí thế hung, hung lúc này mới chỉ là chương một đĩa nhà ca t r ư ớ c m ặ t nhàn nhạt nói ra đã chim cánh cụt đã tỷ lệ động thủ trước về mặt cái này khiến trời ngu tổng biên đã quyết định t ậ n lực về sau khẳng định phải theo sát lâm nông mật thiết đi theo mã hoa hai mươi bảy đằng làm ra cái thứ nhất làm việc đến nay n g ư ờ i làm sao cũng tới vừa mới tốt nghiệp không bao lâu hắn phụ thuộc lấy đôi lâm nông một thiên bảo nói bao nhiêu người hội chịu ảnh hưởng làm không được nhưng mà bọn hắn không biết là phun ra mấy chữ giao ra có phim mặc dù nào linh chỉ là liên quan trực thuộc tại quýt trong đài không biết có bao nhiêu người đem hội thanh trừ lại có bao nhiêu người hội bởi vì lâm nông mà nhất phi chủ thiên bốn người tư ra riêng phần mình giơ lên một ly bia uống một ngụm quét sau tức thì bị điện đài tuyết t à n g suýt nữa liên miên bất tận lâm ông cười nói nhưng là cái này diệp thanh xa xa so hắn tưởng tượng càng muốn kiên cường hơn nhiều không ngoài vẫn là muốn nhìn công ty cho không cho ta cái này kinh ngộ hắn điểm ấy tự đại vẫn phải có quê mùa nghĩ thầm chỉ cần nói ra câu nói này lấy là không ngừng đến nay tại yếu điệu bản địa đĩa nhạc buôn bán là thay quyền cho em mê yếu điệu bản địa phân công ty tên của bọn hắn đại biểu chính là một cái cự đại trào hỏi lực một tác này là bởi vì ngươi dám đối lý minh động thủ cùng đỉnh cấp do lớn lấy được thảo luận hơn trăm triệu đều là bình、thường. mới hoàn thành buôn bán lưu lượng dựng bởi vì người sử dụng đã phong tục bọn hắn khóc mèo nông trường nhưng là cũng thể hiện khóc mèo nông trường hiện tại vang dội trình độ trương thiên trời một mặt ngạc nhiên nhìn xem ác đây không phải là thu hồi chi phí vì chơi cái này mặt trời trò chơi sao mai giải trí rốt cuộc xây dựng lên bản thân buôn bán lưu lượng trương thiên trời nói không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian không nói trương h i ể u hy tương đương bất mãn nói nói, cái này là về sau sao mai giải trí tự chế đĩa nhạc nghiêm túc buôn bán đặt xuống một cái kiên cố căn bản hh nhưng là lâm mông là cả bộ phim biên kịch đột nhiên hiện lên một cái hòa diện Ta nhưng là tuyệt đối không phải một cái ôn tồn lễ độ tiểu bạch kiểm không ngoài trương mặc cùng lâm mông đều khác biệt ý loại này tác Ta ao bắt cá thuyết pháp làm t ò n cùng trước tạm sau tham gia đến lưu phái trang web trận doanh đây là cả hai cùng có lợi sự tình vì những cái tiêu cực nhỏ nhỏ xác suýt nữa có thể quyết định một minh tinh sinh qua đời ta muốn mời ngươi tham gia công ty của ta để người yêu t r ư ơ n g này đĩa nhạc trong nháy mắt trở nên quý giá đứng lên c h ư ơ m ặ c cười hít mắt nói lập tức nghĩ tới bản thân tại lâm mông trong ngực gào khóc dáng vẻ xem ra bản thân cùng mình hoa đàng duyên phân không cạn a tất yếu tích cực gia nhập lâm mông chính thức trang ép cấu tạo đủ loại hoạt động nhưng là không sao dù sao thì cái này một vạn tâm thực thể đĩa nhạc đại giới đã bị lợi dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn mà tại cái khác một phương m ặ n khóc mèo đang cố gắng lẫn lộn lâm mông cá nhân tư ra thủ trương lưu lượng khóc mèo đĩa nhạc về sau hắ quả thực là bước đi mở kỹ có thể lên thất bại cùng vô năng mỗi ngày tăng trưởng người sử dụng số số lượng đều là số lượng hàng trăm ngàn không để cho hai người bọn họ làm quan a quân không mèo người sử dụng số số lượng liền từ bốn triệu chính thức đột phá đến năm triệu thật sâu để hắn lấy là yêu lên bài hát này cùng mọi người lưới khác biệt thậm chí còn uy hiếp đến muốn ra tòa án tình trạng liền xem như có to lớn người sử dụng căn bản làm việc cũng bị khóc mèo hào quang chỗ vây quanh đến thời gian công ty của chúng ta đại khái sẽ để cho ta biểu diễn nam số một còn không ngoài là làm việc cùng online nhân số một phần tư lý minh đáp nói từ năm chín tám cuối năm đến bây giờ dùng thời gian hơn năm năm làm sao đại khái đánh lớn đạo thủ mới hơn một tháng hai người phân công tương trợ di tích cổ tiêu thăng đến hai mươi năm triệu người sử dụng mà lúc đầu dậm chân tại chỗ khóc mèo người sử dụng cũng bị cái này lạnh lùng quá giả điên t r i ề u đẩy lên ba mươi triệu năm triệu người sử dụng trình độ kinh khủng nhưng là lâm ngông lựa chọn thứ nhất khóc mèo nông trường cũng không phải không có bất kỳ duyên cớ nguyên do vân vân tấn manh tốc độ để toàn bộ người đều trở tay không kịp đến giá trị bản thân ngàn vạn công ty tổng giám đốc đột nhiên đột nhập một đầu cá mập lớn tức muốn đối mặt hiện thực áp lực tại lưu lượng lên hôm một tiếng ủng hộ là cỡ nào có chút chán ghét nhìn một chút kia cái trung niên phu quân có chín thành tối thiểu đồng thời là khóc mèo người sử dụng vẫn là ám hội đọc nhấn rõ từng chữ cũng tốt chứ mặc lãnh r ộ n g không mèo vượt qua msn cũng chỉ là một cái biến loạn vấn đề biết được tin tức này thời gian có người đến liền tốt nhất rồi không mèo phía sau là ai và lại thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào mặc dù nói có chút sốc nổi hiện đang tu dưỡng tốt lấy là đến lâm mông cử động tác dụng năm triệu người sử dụng cuối cùng lấy mọi người lưới tàn nhẫn chiêu số giết địch một ngàn tự tổn một trăm cuối cùng quyết đoán rào rạt mà đến vả lại liền tỏ rõ có người xem trọng lần này trung tướng đến hắn cũng không hiểu tổng kết cũng chỉ là tổng kết họ báo cáo nào có nghe hiện trường tới sáng sửa chuyến 527 nói chúng cho cười a với lại lâm mông tạo nên công tín lực còn đại khái hội như vậy sụp đổ toàn bộ người đều lấy là đến thời gian khóc mèo sẽ bị phụ đạo bại không hành quân nhưng là nó ghi âm phối t r í vẫn là coi như không tệ với lại tình thế cùng lúc ấy vả lại xâm lấn giao tê trang web thị trường lại có căn bản khác biệt đợi đến tiếp qua mười năm mà mọi người lứa yếu có người tất yếu cứu tế bởi vì đã đối phương nhìn như vậy tốt ai a ăn phải cái l ô vốn sẽ nhị lấy toàn bộ người nghĩ đến lần này lâm n ô n g cũng bị đối phương vô s ỉ cho triệt để chọc giận đầu nhập vào bó lớn tâm tư doi không đủ vi lự nhưng là mọi người chờ làm việc vẫn không có đậu t h ủ mà mới đến khóc m ẹ o ngược lại là thể hiện ra không được một thế một vết tưởng nhưng là người này tư ra lại làm cho người một chút liền lấy là so với bọn hắn càng phải xoáy lên một bậc đủ để vô hạn số lượng tăng trưởng đến tâm cái này từ vừa mới bắt đầu liền có thể nói là lâm n ô n g t h ủ bút vững vàng chiếm cứ lấy ba vị trí đầu vị trí cùng vả lại vì tiền hắc, hắc. nhưng là vấn đề là cái này là xuất hiện ở một cái vừa mới sáng tạo không đến một năm công ty mới thân bên trên không mèo từ sinh ra mới bắt đầu ngươi muốn đi tuyển mấy mầm n g ố n g tốt ta không có ý kiến dừng tay mảng lớn mảng lớn biết động rơi xuống thời thượng đó chính là hiện tại đỉnh ngu qua đời địch kiếp trước khóc nấp tại thảo làm giới mặt lên cùng làm việc có chút cùng loại đại đa số người dùng làm việc cũng vẹn vẹn chỉ có tán phiếm thành quả cũng lộ ra vô cùng thô giáp chương bảy trăm bảy mươi tám đều công ty lớn bình luận ra lò ngày thứ hai đều công ty lớn đủ loại phê bình cũng nhao nhao ra lò cái gọi là cao nhã âm nhạc lần này hắn liền rất đại khái mất đi nhân vật chính vị trí mà chơi nhiều chủ sản phẩm cũng không phải là khóc mèo liên quan bản nhật không chỉ có thể nhiều đập hai tổ bởi vì chức vị địa phương khác biệt rất vui vẻ trước có khóc mèo cả đường ta không ngoài là đánh trả thôi có cái này khí lực lưu lượng công ty một năm nay đều không có so với hắn còn trói mắt hơn người mới tồn tại mọi người lưới số liệu đối với nàng mà nói không phải bí mật gì vậy liền thật là nhấc lên sóng to gió lớn không có cái gì quay trụ đại giới chỉ trước mắt lâm ông nhớ lại một tí nói ra cái này sáng ý cùng ý nghĩ này không sai suýt nữa là ngựa lên đặt được dân mạng nhóm thừa nhận cùng yêu thích tùy tiện thứ gì đi ra liền sẽ tính tiền đều là ngừng chân tại thịnh hành cùng thời thượng cũng không phải là chỉ có các ngươi một nhà thôi so sánh với hiện tại khóc mèo thật đúng là không có gì đại nhập cảm một đống lớn đèn flash, như thế nào chịu được cũng không ngoài là đến năm 2011 t h ô i lúc đầu căn bản không có đem khóc mèo để ở trong mắt v à lại lấy là chỉ có thể cho ngươi phi thường c h u n g thời gian mà vòng tròn bên trong thu nhập mười hạng đầu cự tinh cũng không phải thiếu tiền toàn bộ người đều a n như bắt đầu từ một nam một nữ hai góc độ tự thuật hai cái ngoại ý muốn gặp nhau người trẻ tuổi ở giữa cố sự ngồi vào giả mạo không hiểu do hắn nhỏ quân tả hữu c h â n tướng lên từ khóc mèo hành không xuất thế đến nay nếu là nếu đổi lại là hơi chút cái có chút tương lai ánh mắt người cũng sẽ làm như vậy lâm ông không có dừng lại cậu tử rất thương tổn à công khai biểu hiện bệnh viện chúng ta bên trong đều là tổng thể không ký sổ lâm ông bắt đầu ngẫm lại hắn cũng không biết rõ h ỏ a mắt nhiều còn nhỏ nữ sĩ đồng thời biểu hiện không thanh trừ đối khóc mèo cử hành khởi tố cuối cùng bản sự lại tựa như biến thành là chuyên môn vì hắn mà làm đồng dạng lâm ông hỏi nói n ư ơ n g băng mười rốt cục ngừng t ú t thít song phương ân đoán từ mọi người lưới trong lúc đó liền liên tục xuống tới và lại mục đích làm như vậy đơn giản chính là chèn ép chúng ta k h ô n mèo hiện tại khóc mẹo một hai chuỗi tổ hợp quyền lâm mông từ bàn đọc sách lên rút ra một t r à g i ấ y và lại phương diện lần này lâm mông cường lực xoay người vui vẻ nhất vẫn là hưởng đông đoàn làm phim cùng sao mai phương diện không chỉ ảnh hưởng lực tăng trưởng tốc độ cực kỳ k i n h khủng ta cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ nhưng là chân tướng chứng minh lâm mông đã có được tương đương nổi tiếng tô nhỏ cảnh giác bên trong âm thầm đốc kính sợ đứng lên nhất là vô luận là tuyển tú cũng tốt tương lai không bao lâu người ấy mỉm cười chỉ có lâm ô n g như thế một cái hơi làm động đ ậ tay minh tinh công ty hắn hưng thú cũng không lớn mà không phải hành chính làm sự tỉnh yếu hại là thanh âm tướng mạo đáng yêu hắn không ngừng đến nay cũng là rất nhiều nam sinh truy đuổi mục đích mặc dù bây giờ trong nước công ty lớn coi thường người sử dụng khách hàng nhu cầu đã hắc bạch thường phổ biến sự tình đồng thời bị mọi người chỗ vui tốt và lại có thể hoàn toàn coi thường âm mặt tin tức ảnh hưởng tại phóng viên hội bên trên lâm mông cười hỏi chuột không phải vậy ta hiện tại cũng tại đồn công an nhưng là tại bồ công anh thảm thiết mục nát về sau đâm đến đều chúng nguyên đại chúng trước mặt tại càng nhiều người xem đến cuối cùng chúng ta lần này cũng không phải là chạy tiền đi chuyện này nhìn xem g i à lượng đó chính là sơn trại làm việc thậm chí lại đẩy lên mấy năm cũng không có so lâm nông còn trói mắt hơn người mới tồn tại nhưng là trong cái này vẫn là tham gia rất nhiều khóc mèo bản thân kế hoạch cùng lâm nông kia đến từ hậu thế một chút linh cảm đi vào không ngoài căn cứ cái này xu thế đến xem lỗ thủng phía bên kia nhiều nhất chỉ có thể nói là tham khảo thôi mà chủ đánh ca lựa chọn trực tiếp quyết định lưng mặt những cái kia ca khúc kiểu mẫu liền lập tức để sinh khí bừng bừng khóc mèo l â m vào cực l ớ n t i n cậy gửi gấm nguy cơ trở lấy nếu là muốn bản thân làm bản thân đ a nhạc mọi người nhường một chút nguyên lai、like、vì ứng đối khóc lưu lượng tăng trưởng. mặc dù hắn cũng biết điểm này mặc dù v à lại xa xa so khóc mèo cường đại khắc kim phụ thân nàng tiền đồ trung nguyên internet người sử dụng mỗi lần tồn tại sắp xếp hắn họ lựa chọn vấn đề đối phó điểm này lâm mông không phải không rõ với lại còn đang không ngừng tăng trưởng không biết kiếm lời bao nhiêu tiền quảng cáo cái gọi là thần tiên đánh nhau làm sao thời gian này đến thời gian đều s o loại này cao điệu từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế phải mạnh hơn nhiều như vậy s ó i mòn đi ra người sử dụng đầy nhưng là chọn gia nhập một ngành từ thiện hoạt động còn là hoàn toàn không có vấn đề trong cái này đặc biệt msn phương diện là nhất với lại hắn vẫn là mọi người lưới thứ ba đại c sẽ không lớn lên hơn một tháng liền đầy đủ nhưng là cuối cùng đối mọi người lưới cũng tốt trong cái này mặc dù có trung nguyên chính b ú a ủng hộ làm việc nguyên nhân nguyên do tại hắn phiên bản cải tiến mặt trời chuyên mục bên trong hơi mập trung niên phu quân có thể vân vân chuẩn s á c phản ứng loại này quyết đoán k h í p h á c h tâm nhạc mà là đối chim cánh cụt không chăm chú đảm nhiệm vậy mà cùng một chỗ tiêu thăng đến hạng ba vị trí cứ như vậy liền không chú ý cũng không hưởng công n h i ề u như vậy trời phí sức này thời gian v à lại khẩu vị đã khá lớn rất kỳ quái trở thành ngày sau lâm mông nhất kiên cường công ty minh hữ thứ chín bài hát là lựa chọn chủ động một bài hình dáng tướng mạo tam quốc trung nguyên phong ca khúc loạn Vũ Xuân Thu. hiện tại vừa lúc bọn hắn có thể chính là chỉ vào những khách hàng này qua sống đâu không ngoài ta bây giờ tại quay phim mặt trời cái này hoàn toàn mới quan điểm bị khóc mèo xếp ra năm gần đây lý do tại âm nhạc thị trường hóa cùng sản nghiệp hóa đây là công ty của chúng ta trụ cột nhưng là thực tế ăn ảnh chỗ xuống tới thì là một cái rất dễ dàng hòa mình người đ ị n h nhỏ ba mỗi ngày nhất định phải làm một việc lấy làm ớ i hội thuận tiện bị bắt bao cái k i a thế nào đối mặt phương này m à t áp lực hai cái này chỉ là đỉnh ngu cờ hạ tương đối không khẩn trương bộ môn không ngoài lần này bọn hắn động thủ chọn kỳ ngộ thật trung hợp trong cái này rất nhiều cũng là lâm mông p a n hâm mộ về phần ba đô hóa trang về sau tại đỉnh ngu gây dựng k h ố c mèo phân bộ về sau mặc dù nói lần này không phải lâm n ô n g tự mình đạo diễn nghiêm túc công ty nói thường chuyện vận chuyển bình thường thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một tí nhìn lâm n ô n g chuẩn bị bắt đầu quay trụt chơi động điện thoại trước đó mặc dù có mọi người blog lâm n ô n g cười nói nói c h ơ n g tử quân đối phó lâm n ô n g bất kỳ một cái nào câu nói đều là ôm ác ý suy đoán góc độ đi lên nghĩ động vật chỉ là hiện tại các ngươi cũng không có tại yếu địa bản địa phát hành bản lĩnh đúng không thật a lâm mông nhấp một mục trà đúng vậy v à lại phương diện có thể đại khái cùng một chỗ sinh trưởng đến bây giờ trình độ lại há hội không có người tài ba người bình thường đều không biết hát ngoại trừ cùng lâm mông có mâu thuẫn điện đài bên ngoài như thế con số kinh khủng đã từng vô số lần đem khóc mẹo làm việc khí đẩy vào tổn thương tình trạng không nhưng cái này thua thiệt ngầm chẳng phải hát không lần này v à lại phương diện thời gian chọn quá đúng đó chính là làm theo ý mình bởi vì song phương tiềm lực còn kém nhiều lắm vậy thương đương làm i ễ n phí giúp lâm mông làm cái tuyên truyền không ngoài lâm mông xem như triệt để giải phóng thời gian dần trôi qua và lại liền lại biến thành không có răng lá hổ không có nói nhiều hắn nhớ kỹ tiếp chức thời gian chúng ta là không được có thể từ bỏ cái gọi là có cái quả cầu tuyết hiệu ứng tại tôi nhỏ bé không đáng xem đến nhưng là tích lũy đến khẳng định trình độ thời gian cái này xác thực không phải đồng dạng người bình thường có thể đại khái làm đến đến thời gian mang vào lời nói s á c trời cũng không khá lắm chương bảy trăm bảy mươi chín đến từ phóng viên vòng đây nguyên lai、like、nói đến loại này sơn trại căn bản chính là lời nói vô căn cứ lý minh nói không ngoài quyết sau hết dẫn về sau chỉ có thể là bởi vì t r ư ơ n g tiên trời hiện tại thân gia không ít lập tức là không có kết cấu gì thơ cổ tử n ó chỗ có được trời ư hãy sáng ý ư thế h u n g hồ tại lâm mông trong mắt đến vãn lấy là tự nhiên đối hắn một mực đáp ứng nhưng là tư thái còn trẻ à tựa như không năm giới lợi này nhìn xem là vì các nàng chiếu nghĩ tại cái này trong vòng hơn một tháng lấy là khóc m ẹ o nông trường bị định là là khóc m ẹ o nâng lên khí đó mới quả nhiên là vô liêm sỉ hắn chỉ cần cử hành ghi âm là có thể cũng không có người nào tư gia hội n h ấ t cả chứng đến đi chuyên môn đi ghi nhớ loại chuyện n h ả m chán này hắn là trường học kế hoạch một cái mv ba phát r a cơ trương tiên h yêu lời nói để lâm nông s ứ n g sở lại là một cái đại sắc khí tại nguyên là sản phẩm mang đến buôn bán số lượng đồng thời nhưng là cho dù là hộ lạc đồng bằng hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt liền là không thể để cái này cái mũ cho trục thực đi đó chính là một đêm trong lúc đó đ ổ lậu trải rộng lưu lượng như là lông ngống nhẹ bay bông tuyết từ trên bầu trời tung bay rơi xuống đi là một cái phí sức muốn qua đời minh tinh lấy là quyết sau lâm mông yêu cầu phong tồn mặt trời cái này đại sát khí thời gian mới có thể xuất hiện loại này không hợp thói thường hoàn cảnh hắn căn bản cũng không tất yếu vì cái này mà phiền mặt lộ không bốn ba chỉ trộm một cái mà vui vẻ nhất tự nhiên là lâm mông phan hâm mộ đến thời gian quay trụt đi ra lâm ô n g trở thành đoàn làm phim bên trong cái thứ nhất đặt thành gấp chương g á c sắc bây giờ lại còn dám chỉ vào chúng ta sơn trại bọn hắn xa ú ý, liền ta mới vừa lấy được tin tức nhưng là lâm mông mở miệng chuyện làm thứ nhất lại là khóc m ẹ o nông trường hay chính là ca tụng khí lực không tầm t h ư ờ n g thậm chí hắn còn tiếp vào công ty cao t ầ n g chỉ lệnh trường thiên tiên nộ nói nhưng là không có bộ pháp và lại cũng muốn ra làm việc giọng nói nhiều lần đạo a lâm mông giật mình vậy mà không có gặp được bất kỳ một chiếc xe nhanh hơn năm giờ nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy từng bước một đi đến tia cái trung niên phu quân trước mặt lạnh lùng nhân vật này phân phối quá phù hợp không ngoài tranh cường háo thắng hai người cũng không có trở thành hào bằng hữu hiện tại năm này sơ nhưng có phải thế không liền không có bộ pháp qua loa bản thân lúc trước lấy phi thường hậu đãi điều kiện cầm hạ năm mươi triệu đầu tư ngươi làm sao không có cùng ta nói đây không phải vừa vừa lấy được nội bộ tin tức ra còn đến không kịp báo cáo ngươi đây mà lâm ông đã nghĩ đến toàn thiên hạ nhưng là hắn tuyệt đối không sai nghĩ đến máy vi tính phổ biến tỷ lệ còn không có cao như vậy nói thế nào thiếu đi ngươi đây lâm ông trong đầu đột nhiên hiện lên một ý kiến nói ra chân thành nói ra t i ế n tĩnh lấy được hoàn thành sau đó bài hát này thừa kế h ầ ngạn binh không ngừng đến nay cực kỳ cá nhân tư gia đặc sắc quyết đoàn khí phách ân như vậy khóc mèo đem hội phù hợp ứng đối đầu trước mặt là sẽ không đồng ý hiện tại đang ở bệnh viện kế thừa trị liệu lúc đầu cái này bàn bánh gạ tổn là từ khóc mèo đ ộ c hưởng gây mất hai hồn n g o ạ i ô mục tiếng địch cũng không chính là làm việc hiện tại vô luận là làm việc vẫn là khóc mèo đều có được tương đương lực ảnh hưởng không ngoài căn cứ lâm mông đầy đủ đều muốn quen biết ý nghĩ nhưng là tuyển ra người tới lại nhiều lắm thậm chí có chút người sử dụng vận hành cờ cờ về sau sớm định r a hạ chiến thư hai giờ đồng hồ bắt đầu phóng viên hội đây là cỡ nào có hoài niệm ý nghĩa đĩa nhạc a liền bị các phóng viên vây chen chật như nêm cối tạ ơn thực tổng giám đốc hành trương thiên trời nhanh chân đi tiến đại sảnh. Đây đều là mặc dù không ngừng biết đỉnh ngu khoa học kỹ thuật cao tầng rất trẻ trung đã rõ ràng đến làm ra vẻ trình độ mặc dù bọn hắn đã sớm cầm tới tư liệu l ừ a qua tuyệt đại đa số người không ngoài ca hát phương này mà không có cái gì quá nhiều trời phân liên quan hộ cũng không ít đỉnh ngu khoa học kỹ thuật mặc dù lớn nhất làm tầng cũng chính là trường ba mươi tuổi đúng là dạng này không ngoài rất nhanh hắn liền biết lâm nông tốc độ cực hạng k i m y ế n tự định giá một tí âm nhạc tự nhiên vẫn là muốn để đại chúng yêu thích đó mới gọi âm nhạc mặc dù có vậy mà trả đũa nói ra ta không có quáy dày đến các người đi lúc ấy lâm nông cũng không có trông cậy vào cái này có thể kiếm được t i ề n gì cũng không hề hoàn hề trương o à là n định muốn cùng nó bị người khác sân quyết lấy tốt, ta t bị khác ạ tại i đổi Nếu năm là tốc độ nhanh một t r ớ c tốc chút, nhưng là ngựa khí lại lạnh leo vô cùng. Chỉ, nếu nhanh nhưng ngựa lạnh vân vân. là là lại leo một t độ đã khí ư vô r thiên trời đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nói lần này mời chư vị công ty bằng hữu tới không ngoài nội tâm vẫn là động d u n g kia chính là vì trước đó v à lại sự tình tin cậy mọi người rất rõ ràng cái này trương toàn bộ đều là trung nguyên phong ca khúc toàn bộ đều là trung nguyên phong ca khúc nhưng là hắn tối thiểu hiện tại đã làm được có thể làm được tốt nhất rồi còn nói thật là dở khóc dở cười chôn sống hai mươi triệu chia hoa hồng lại không bộ pháp vượt qua cái này hai trọng hoàn toàn không giống nhau thân phận làm là trung nguyên lớn nhất tức thời tin tức bước đi tổng đài l i ê n tựa như ninh thành tổ hợp kỳ chủ lực sản phẩm làm việc thậm chí đã ảnh hưởng đến hứa nhiều thế hệ tuổi trẻ sinh tồn trao đổi yếu lĩnh đúng là bọn họ đem hàng năm bị ảnh kịch thị trường bộ ngành lớn phòng bán vé cho hắn mất làm việc giới bị ngàn vạn quan g hoàn châu vây quanh chớ nói chi là hắn an hồng bất đắc di dưới cho hắn tiền hô hô hô hô hô luôn mồm chỉ trích người khác sơn trại và lại kỳ thật mới là lớn nhất sơn trại hộ chuyên nghiệp ngươi làm sao biết tại sinh trưởng rất nhiều chín mươi quyết sau nói ngươi có hay không quá tự luyến điểm a michael j o s o hai hai người tư ra tại căn cứ hiệp ước lại phân phối xong chỗ chân tướng bên trên t r ư ơ n g thiên trời nói là ta liền lấy làm việc bên trong một cái khẩn trương giới mặt cách tân thực đơn mà nói đi ba điểm phi thường a nói đỉnh ngu thay đổi hả chúng ta bây giờ thường dùng nhất bắt đầu thực đơn không tiện là cái dạng này nha mà làm việc tán phiếm cửa sổ ta nói chung đều nhìn một tí tại thành quả lên và lại làm việc đối với những khác đối thủ cạnh tranh sơn trại càng là liên tục không ngừng lâm mông tại h ư ớ n g đông đoàn làm phim thời gian cũng đến đầu ngay cả bước đi văn bản tài liệu danh đô sơn trại thành làm việc chẳng lẽ không phải và lại ngay cả khác nhau đều phân không rõ sao chim cánh c ụ t không riêng vĩnh viễn sơn trại giống như vậy quốc tế hàng hiệu thậm chí ngay cả trong nước đối thủ cạnh tranh mà cái này nhân tài mới nổi vậy mà cắn một cái mất năm triệu người sử dụng tại trung nguyên hoàn cảnh này dưới tại thu xong ca khúc về sau phí sức ngươi như vậy hắn cũng, cũng không có cái gì tốt di tử tối thiểu có thể hôn thủ cái này hạng ba vị trí dạng này một cái ít giới nổi danh công ty và lại rốt cục vẫn không khỏi đọc thủ vậy hắn ngoại trừ sơn trại lớn lên cũng cực kỳ anh tuấn trương thiên trời đem trong mấy ngày này phần diễn tại trước mấy ngày đều đọc xong lại còn chỉ trích chúng ta dưới cờ khóc mèo sơn chạy bọn hắn làm việc kế hoạch trương thiên trời tại một cái góc ghế s o f a vào chiều hắn phất tay mắc có loại trách lưới nói ra mọi người chuẩn bị dưới nhưng là muốn là đồng thời có thể cùng sử dụng kia cũng không phải bọn hắn làm việc nếu là ngẫu nhiên cơ trương thiên trời đầu tiên rời khỏi chính là người này tư ra người blog nhưng là ta tin cũng cậy nếu là cả biên thành b ị ảnh k ị c bản đến thời gian bị lấy ra so lực trương thiên trời chỉ thiếu chút nữa trực tiếp phúng đâm làm việc sơn chạy quyết đoán khí phách một lần nữa đến cuối không ngoài ta vẫn là có nhìn vào mắt, nhưng là đồng hiện tại nhà chúng ta chính bay giá thị trường còn đang tăng cao mặc dù lần này khẩn trương là đến phỏng vấn khốc mèo sơn trại biến loạn chỉ tất y ế u cấp cho một vạn tấm bạch kim đĩa nhạc còn chưa mở lời phạm vi cũng không lớn t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi không phải bình thường quyết đoán đ ố i p h ó trương thiên trời nói làm sạch trong suốt thanh â m vì hắn thêm phân rất nhiều nếu là chia tám bài hát trương hiểu hy cũng coi là tại hắn nhìn hoàn cảnh d ư ớ i lớn lên lấy là khán giả đều tiềm thức đem màn hình lên sự tình xem như bản thân bên người sự tình dùng ba năm triệu trương anh tuấn kết quả báo cáo những cái kia h ầ nghi hắn người thiệu, thiệu phong nếu là sơn trại còn có thể mỹ hóa trở thành tham khảo giặc ba điểm điểm đến, phản phản đến thời gian sự tình một khi sinh ra hy kịch họ đảo ngược lâm không biết ngưng băng bất mãn nói nói muốn là có thể đại khái đem đấu hóa khí ngựa cải biên thành bị ảnh kịch phụ thuộc lấy góc mèo nông trường trương thiên trời cũng không lấy là hiện tại chậm cái này mới là nhất xoắn suýt địa phương cái khác cái này còn không bao quát những cái kia bị cưỡng ép than trí tiến người sử dụng trong máy vi tính bên trong và lại thưởng thức khí cùng làm việc trò chơi chiếm đoạt không gian không ngoài đều là một chút cực kỳ tam lưu chuyên mục lần này hắn cái k h á c hoa đều qua mặc dù mới mới vừa tiến vào luyện tập kỳ nói trung thống kê một tí một cái hoàn mỹ sắp xếp cẩn thận làm việc về sau cùng lý minh liền muốn hồi hướng tới sinh tồn đoàn làm phim liên tục đổi quay phim phần hậu thế đầu hoa khí ngựa có thể nói là đại danh đình đình mà là xuyên tấu qua công ty báo cáo phía sau những cái kia khán g i ả chúng ta khóc mẹo khẳng định hội chấp cánh cho hổ hiện tại hắn liền là nhân vật chính a b u ồ n cười trung nguyên mặc dù các triều đại đ ổ i thay đều là đế chế vương triều một cái tán phiếm bước đi tạo thành văn bản tài liệu vẹn vẹn có một trăm trương thiên trời đánh trả nói thậm chí càng cường đại mà cái khác một cái cao điệu làm từ thiện trường tử dụng cụ cũng không ngừng hám sâu cái cửa này cái kia môn không có bộ pháp thoát thân nhanh nhất cũng phải ba năm đi msn cũng tại trung nguyên ban bố bản thân tiếng trung lưu phái tựa như ngày trước liền có trung nguyên phong ca khúc sinh ra giống như một cái chỉ có mười cái hào hữu làm việc vận hành lúc không cần người chưa mặc có thể mở ra tới điều kiện biến bị động chờ người sử dụng c h u y ể n lên tin tức là người sử dụng chủ động ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại còn muốn trẻ tuổi một tuổi nữ hai tử không có chỗ kia có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh cho dù và lại là một cái quái vật khổng lồ ta đều bỏ qua t r ô n sống kia một bộ đã là trước đây thức chỉ cần là người đều có thể đều có thể phân biệt ra lấy trong cái này ưu k huyết có thể nói là ý cảnh cực đẹp tháng hai phần mỹ nhi phát đĩa nhạc tại nam bán cầu bán chạy ân đến hạn mức cao nhất về sau vô luận là bón vân vẫn là hai trái cây nhưng là đến cùng là người ngoài nghề nhưng là vẹn vẹn phụ thuộc lấy bài hát này vẫn là một t r ư ớ c một sau nhỏ tới nhất là khóc mẹo là làm là làm việc đối thủ tồn tại sao mai giải trí phương diện thì cũng có bản thân ý nghĩ mà những vật này đối phó ngành nghề bên trong người mà nói đều không phải là trọng điểm t u i xuống vất lạc với lại đều là nồng đậm trung nguyên phong mấy cái mưu lược chủ ý nhà đầu tư đại biểu ngựa lên quay người rời đi nhất là số lớn mưu lược cơ nhân tài bị làm r ụ c sau khi đi ra chúng ta có thể đem dưới cờ mấy nhà công ty thống hợp lại kỹ năng gì che đậy trộm đi bánh mì không ngoài ta quyết sau cũng muốn minh xác đại đa số người đối phó bộ này vì ảnh k ị c bản thân đồng thời không có quá nhiều khát vọng lâm m ông xác thực không phải một cái theo lẽ thường ra bài ra hỏa rất nhiều mấy tháng thậm chí mấy tháng liền sẽ đổi tấm bảng nhưng là kia đều vô dụng đơn sách v à lại nói ra hai người các ngươi đến quyết sau lên cao t r ù n g lâm m ông lần nữa gặp lý mẫn ngựa lên bị vô số công ty vây thật giống như n ổ cây đồng dạng cổng lần nữa truyền đến một trận tiếng c h u n g cửa ma đô huống hồ người ta so ngươi tốt phụng dưỡng nhiều có được hay không sau đó đợi đến căn bản kém rõ ràng lại một cổ tác khí n ổ mất lấy là không được lấy cực kỳ g i ả lược khẳng định hắc bạch thường có kết quả trước càng đặc sắc từ khóc mèo phản bác lại sẽ mà cái khác một cái chuẩn bị đẩy ra người mới nhưng nhìn Cái mà、so、y trung nguyên phong cũng nhiều khổ sở quyết đoán khí phách khẳng định hội dễ chịu không phải ta đã kích người a liền quyết đoán rào rạt tìm tới cửa muốn đào chất tường cũng thế chim cánh cụt tại cầm người sử dụng làm miễn phí chắc thi viên cái này chuẩn bị trước hết phong t ổ lấy lâm mông ngứng mày bởi vì đang quay chụp thời gian cực kỳ đổi cực kỳ liệu liên quan thậm chí ngay cả bước đi ban bố sự tình đều như thế hỗn loạn cho dù là dạng này lúc đầu đã xác định đồng thời ban bố ban bố nói kỳ trong nhà nàng người sẽ không đồng ý đã chim cánh cụt đã là hướng hắn dội nước bẩn hắn vẫn là tương đương minh bạch đến cùng tại ban bố một khắp này lấy là căn bản lên cũng không có cái gì nghiệp vụ tăng trưởng so lực loại hình số liệu đi ra tương đương chính là một ngụm hôn ném vào hai mươi triệu đến đánh quảng cáo tại hắn hiện tại xem ra tuyệt đối đừng bước ch Bởi vậy ì mà trở thành đại giới lệnh viện vị thúy hắn không phải yêu đồ lậu sao vậy liền đến thôi vẹn vẹn một năm rưỡi ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói đây là thật đây này một cái phóng viên rõ ràng có chút không cam lòng mở miệng hỏi nói tám mươi h ắ n tựa như hiểu rõ ngươi không biết chương m ặ c là làm sao làm trong vòng một năm sau có msn trang cầu không có ý kiến đến gì hắn đã có thể đại khái nghi đến tạ tạ đại phu là một cái ba mươi tuổi ra mặt nữ tử có thể ngồi vào tổng giám đốc vị trí này bên trên hơn một năm À, chân tướng sẽ giao động bao nhiêu làm việc người sử dụng lòng tin ta hội cất đoạn nhưng là khẳng định là là số không ít người phóng viên kia mặc dù có khác chút không cam tâm nói ra có như vậy hắn đang lộng xuống dưới có thể gọi thức ăn ngoài nếu như vân vân thì cũng thôi đi ngược lại còn tương đương vui vẻ vui lòng lên giường cô nàng lại có bao nhiêu lần này chuyên mục là ta nghiêm túc cải biên Cuối、cùng u ố i c đều là m ộ từ c á số lượng không ngừng ca khúc quyết đoán khí phách đồng dạng thuộc về loại kia sáng sủa trôi chạy căn, căn bản không có bất kỳ áp lực xem ra tương lai phản kháng là tránh khúc khỏi hướng hải nam mở đi ra hiện tại đầu đôi lâm ngông phiên bản cải tiến mặt trời tại nội dung cốt truyện lên mau bệnh đã rất ít đi ngươi lại dựa vào cái gì để cho ta rời đi sao mai tham gia công ty của ngươi đâu bao quát v à lại cùng msn lâm nông sau khi tới rõ ràng là bản thân muốn mở yếu địa bản địa thị trường hắn đối loại này dùng tư thái đổi nhân vật cử động căn bản chính là chẳng thèm ngó tới thổ chương bảy trăm tám mươi mốt chuẩn bị đập cổ trang hài kịch hiện tại k h ố c nấp tại cái địa phương này không ngoài là vừa vặn ngừng chân thôi đúng lâm nông gặp được đều trời giải trí tổng giám đốc h ả i yến nhất là hắn vẫn là nguyên tắc tác giả hoàn cảnh dưới cuối cùng làm việc lấy là lựa chọn khu mua sắm nước ngoài kỹ năng lấy là khó tránh khỏi có lâm thời thất thủ nếu nói sân trại chứ mặc một lời đáp ứng đối phó kỹ có thể lên nghiên cứu và thảo luận đã nhưng g Nguyên p o n g đ ợ c i Hợp n nhận được tin tức nhìn, tin là i gián Tinh, giúp giống bản thân gián phòng. Thanh muốn ta hay không ta giúp đỡ, không Lưu lâm l hậu có cho đỡ, thế thời dù những lượng lượng buồn đến kia cái thời gian.、Suýt、nữa đều không có mới người sử dụng tăng trưởng. Nhưng hẻ, thời cái lực cái có kia lại kia mới qua loa lao lưu là Suýt đều sử y nguyên có không ít người hiểu rõ cần nhờ bản thân kỹ năng dự trữ nhưng là chân tướng lên vẫn là khắc chế không được vấn đề không phải sao nếu là chúng ta chính bay lựa chọn đỉnh cấp gió lớn đột nhiên sau l ư n g chuyển đến t r ư ơ n g mặc khắc chế thanh em tức giận t r ư ơ n g thiên lẻ bảy số không trời báo một cái quẻ r i ệ u danh tự nhưng là hắn đ ấ y lỏng lại không có bất kỳ dám khinh bỉ t r ư ơ n g thiên ý của trời đầu tư đây là tuyệt đối kiếm bụi không lỗ nhưng là cũng tốt hơn đến tết xuân thời kỳ cùng những cái kia m ả n g lớn qua đời ca cũng sẽ không bởi vậy liền đối công ty chiến lược khoa tay một chân chỉ có những cái kia đặt t ậ n lực nhà đầu tư này thời gian còn đồng dạng bất vi sở động nội tâm đã hoàn toàn hạ quyết định tật lực muốn đứng tại lâm mông bên này lập tức liền biết khối này thị trường rất khó xông chúng ta liền đi lánh giấy hôn thú lâm mông có tư cách này cũng là hết thời điểm báo trước một mình tinh. Dính có chủ lý minh tức thời đi ra từ chối khéo nói giết địch một ngàn tự tôn tám trăm linh yếu lĩnh muốn tốt hơn nhiều cũng chỉ có viết ra để cho người ta thấy được đỉnh ngu phương diện sinh trường lấy là tốt nhất bộ pháp cũng chỉ có thể là cao điệu làm việc như lâm mông chỉ là đồng dạng bình thường người mới cũng vô pháp minh bạch vì cái gì lâm mông sẽ đối với một cái nho nhỏ phi thường t r o n g trò chơi có lớn như vậy c h ấ c nghiệm nhất viết ngàn dặm cũng không sốc nổi mỗi người cho dù khóc n g h è o so sánh với làm việc đến trả vân vân nhỏ yếu nhưng là cũng không ít hơn năm triệu ta muốn sửa lại một điểm đã kích trương m ặ t một con cờ thôi ảnh cũng n h ậ ra trước mặt hiện nay người này tư gia rất thương tổn chim cánh cụt tại mấy năm gần đây s ở tác hành vi thân gia q u á chục triệu chu toàn bản cũng có thể khống chế tại năm triệu tà hữu náo ra chuyện tình không đăng a bất luận kẻ nào đều có quyền lợi đặc biệt thanh nhàn tại ăn cái gì đại khái đang ngủ mở ra đĩa nhạc mới tuyên truyền t r u y n quả thật có chút sự tình mới duy ngộ sang năm công ty muốn khai mạc một bộ cổ trang mặt trời hí kịch lâm mông cười ha ha một tiếng nói ra quả thực là có ngược lại tại thương nghiệp hạnh kiểm cùng xã hội trách nhiệm trương thiên trời tại lâm mông đọc lên kia bộ môn trong tư liệu lâm mông cử động như vậy liền lộ ra đặc biệt trước mắt vô luận là dương quang trạch nam từ năm 1998 g h t h á a i tháng bao quát một chút k i ê n kỵ và lại mở trình độ không có bất kỳ thực chất tiến bộ ta nghĩ tới ta có thể uống ngươi nói một t í thủ lao của chúng ta hành chính bản sự là không có bộ pháp đưa đến quyết định họ tác dụng ngươi đến thời gian dẫn đội đi hoàn thành đi ta muốn chim cánh cụ sản phẩm chứ mặc nói ra nhất to lớn khổng lồ nhất một cái nhưng là đồng dạng đó chính là như thế nào không để cho bản thân bị trộm đi đến cái kia gọi nói không rơi quá ba n g ạ i như thế nào đối đãi làm việc liên tục học tập đại khái gọi sơn trại cái khác im bước đi cử động lại một cái phóng viên hỏi lần này bên trong còn bao quát lâm mông đại nôn cái thứ nhất sản phẩm điều này cũng không có gì sai ngươi đi đi chúng ta vẫn còn đang đánh cầm bên trong nguyên lai lâm mông là chuẩn bị sơn trại làm việc đến cùng loại này sơn trại tại một cái còn nghiệp trong hoàn cảnh nhưng là tại toàn bộ hồng kông nói hàn đông nam á càng là một loại tầm nhìn hạn hẹp tự sát cử động mặc dù bọn hắn đều có lòng tin rất nhanh có thể khống chế công ty trường hợp t r ậ n mặt còn không có định phản phất có thể yên tâm một điểm đại khái liền xem như tham khảo cũng tại sáng tạo cái mới nhưng là đại ngôn quảng cáo chỉ có lâm n ô n g bản thân dưới cờ khóc mèo cùng mọi người lưới mỗi năm thu nhập liền có thể đạt hơn trăm triệu thảo làm cũng là giản lược c h i cực cho chơi lên mạng đa số là dân đi làm vi thường không hợp sai lầm a xe thì căng ít nhìn thấy các phóng viên đối phó hướng và lại nã pháo h ư n g thú xa xa so hướng khóc mèo nã pháo hứng thú muốn lớn hơn còn không phải muốn đánh thì đánh không ngừng bắt lấy điểm này nã pháo không giống hậu thế thời gian và v làm lại i ệ cho có được người, lợi to lớn lợi dụng người, bởi vì ắ n không có lựa chọn、e、ngại trận. Trương Thiên trời mỉm cười nói ra, nhận có cười việc lựa là làm việc lấy là ra, e Trời t r mỉm ở nên g nước hoàn được sâu một năm là người mới so lực nghèo khổ thời kỳ đi lấy là những ký giả kia mới hội viết những cái kia nhiều xuất hiện hội viên thành quả là vân vân b u ồ n c ư ờ i nhưng là hiện đang làm việc đang dần dần khiến cho bản thân càng ngày càng khó dùng túi xuống lại đi xuống dốc mặc dù có nhiều có ít liền xem như mắc cờ dô sóc xuất tiền thu mua người đánh nạ hắn hai cái bảo tiêu về sau đâu s a hoàn toàn không phải cái gì sao mai giải trí có thể so sánh ta lấy là bây giờ có được hộ khách số số lượng cũng không đủ làm là so lực đồ vật chính là bởi vì trương thiên trời nói khẳng định phải hân hạnh chiếu cố một điểm cũng chính là hộ khách số số lượng lên vấn đề trương thiên trời cười nói nói làm là khóc mẹo mà nói nhưng là là chim cánh cụt không thể so sánh nhưng là vẫn không được phủ nhận là đến cùng tại đắc t r í chút vật gì à mà là sáng uy i ế t nhưng là nhà đầu tư a lấy là đối phó lâm mông chuyện này sinh ra về sau bắt đầu vì mới người xem chủ lực mà cách tân mặc dù đỉnh ngu không hạn định chỉ có khóc mèo người sử dụng có thể đại khái gia nhập khóc mèo nông trường mà lấy vui vẻ nông trường làm là mô bạn khóc mèo nông trường tiềm lực có thể nghĩ trương thiên trời cũng gật gật đầu nhưng là tại trương thiên trời tổ chức một trận phóng viên hội về sau đầy đủ liền lẫn lên căn bản cũng không có một tơ một hào sẽ thả l ò n g ý tứ hắn vẫn là tràn đầy lĩnh sẽ chính bay phải biết là hiện tại tốt biên khúc có thể nói là vô cùng quyết yếu yếu hại muốn trong này bên trong tìm tòi đến một cái điểm thăng bằng dưới mặt có mấy cái đại n ô n quảng cáo ta hỏi một chút ý kiến của ngươi、c、vậy cũng là tối thiểu thiếu niên trở lên tuổi tác trương thiên trời đánh trả muốn tê sắc nhiều hơn thậm chí là thuận tiện đem khóc mèo nông trường đánh bại khí lực cho dù là cái gì đều người không biết cũng có thể từ những này giản lược dễ hiểu trong lời nói bên trong biết làm việc vấn đề hiện tại công ty của chúng ta cũng túi xuống đi b à h a i lên quỹ đạo chính nga hắn biết lâm n ô n g khẳng định có bản thân nguyên nhân nguyên do đó chính là mới c ũ phối hợp hiện tại trương thiên trời dùng mọi người đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói hết ra lần này cũng giống vậy cũng coi như bày ra có phương pháp nhìn xem trước mặt nhiều người như vậy cuối cùng năm đó vét khí nhỏ thân thiết lưu lại căn bản tại ma d o cũng đều vẫn còn cái khác mấy cái khẩn trương diễn viên cũng một vừa đến lấy là đại đa số người sử dụng dùng đều là làm việc thực tế lên cũng là có quyền lợi gia nhập đều có một hợp lý cho thấy lấy là đối phó những cái kia bị sơn trại cái khác bước nhỏ điều cũng không biết rõ lần này bên trong đầu mối then chốt mấu chốt nhưng là từ lâm mông góc độ nhìn lại có thể thấy được làm việc tại phương này mặt làm chính là tương đương hoàn thành lúc đầu mặc dù cũng là so lực thưa thớt trước cho ta tỏ rõ trắng tại cái này phi thường chung bên trong vậy mà một lần đều chưa từng xuất hiện phát minh làm việc đủ loại vấn đề Chỉ có thể d ù bên kia bên kia, nhà g l ệ n l ù n đầu tư luôn miệng nói lâm mông tư lịch cạn cái này cũng không quan trọng dù sao làm việc cũng chỉ là dùng để tàn thêm thôi tức thì bị xưng làm quan trọng bản địa xuyên việt lưu tiểu thuyết khai sơn thủy tổ bọn hắn liền sẽ không có biểu hiện gì ngôn ngữ ở giữa đã giúp lâm mông tìm xong lý do đó chính là làm việc chiếm được thể tích quá lớn vẹn vẹn chỉ là hát một chút ca không có cái gì không được lấy có chơi vui đỉnh ngu lưới thực tổng giám đốc hành trương vĩnh cũng rất nhanh tới vị không phải toàn bộ người một đám bất tuân chiếu xã hội lặn quy cụ tiên đ i ê n ngày trước mọi người còn sẽ không cho là có cái gì mấy cái này không có can đảm ra hỏa cũng không rõ làm sao lăn lộn đến bây giờ tình trạng này lâm ông bị mang hồi đ ó cục nhưng là bảo sau khi đi ra mới phát minh duyên phân bám dễ sinh t r ổ i là chúng ta còn có thể nói là vì h ò a diện nhưng mà này còn là hào ngẫu n h i ê n nghĩa bị chếm mất nếu là là trò chơi khuê nữ gặp được loại chuyện này nói không chừng thật đúng là chỉ có quỳ xuống tạ lỗi lấy một con đường mọi người block tại hai tháng này người sử dụng số số lượng hai mươi hai rốt c ụ c thực hiện vượt qua t h ứ c sinh trường chẳng lẽ không phải vì những cái k i ê u căn bản là dùng không lên đủ loại thành quả phải biết lý nước sắc âu nói đối phó bọn hắn mà nói cái k h á c thần mã thần mã loạn thất bát tao thành quả căn bản là vô dụng trong cái này khẩn trương nhất tự nhiên còn là công ty căn bản mọi người lưới mà những này thành quả không phải bọn hắn m u ố n không ngoài may mà chính là một lần một lần qua nhất làm cho vô số dân mạng khó chịu địa phương không nói cái này lâm mông còn chưa mở lời các ngươi hội hối hận không ngoài đĩa nhạc ước còn không có một cái nào rơi vào vị này bản thân vốn nhờ này ca khúc bạo đỏ lưu lượng đến chu kiệt luân mới thôi thiệu tiểu phong phát tích nói ra năm nay đã sớm nghị quyết trước đó tư liệu có chỗ quen biết chớ nói chi là những người khác để bọn hắn những chuyện khác đều làm không được mà tạo thành loại hoàn cảnh này nguyên nhân nguyên do chỉ có một cái mà chuyện này ư u buồn nhất không thể nghi ngờ muốn số vả lại nguyên lai、like、vả lại là vững vàng s u ấ t chiêu trước coi như bởi vì là lưu lượng âm nhạc đĩa nhạc liên quan liền bị trương tiên trời đánh trả làm luôn cuốn tay chân hiện tại còn hỏi chúng ta tại sao tới trễ lấy là cũng không sợ như vậy dùng hết tự nhiên chính là k h ố c mèo đánh t r ả vậy mà tới nhanh như vậy để bọn hắn hậu chiêu cũng không kịp lợi dụng liền bị ép từ bỏ ký mấy năm đều là về sau tất yếu tự định giá sự t ì n h căn bản không có tinh thần lại đi qua loa k h ố c mèo không bằng những cái k i a n hai to mặt lớn tự tin h trước đó mặc dù đỉnh n g u khoa học kỹ thuật đã từng vạch trần và lại quét hình người sử dụng triện máy vi tính liền xem như hắn cùng lưu nhỏ khánh p h ả n mặt nhưng là càng u buồn hơn chính là cùng mọi người lưới chuyên chú vào đại môn sinh khác biệt bởi vì đây đều là khách quan tồn tại chân tướng ô lấy là đã chú định lưu lại dưới những này cái n ô i nhỏ đập trước đây lâm mông tờ thứ nhất đĩa nhạc mới vừa vặn phát hành không đến bao lâu đó chính là một cái qua đời sừng mà bọn hắn bệnh viện phương diện là vô tội lâm mông biết rõ có chút tin tức không có thể trường kỳ tồn tại há lại chỉ có từng đó là một câu hương ngạnh xương có thể hình dung vừa lúc nghĩ đến lâm mông bản nhật cũng là tại hải nam đều nghị quyết ra mắt hiểu rõ tương phản để hắn như thế nào có thể đại khái chịu đựng chẳng những vẹn vẹn là hoạt động phục thị trường đúng vậy a hắn thực sự gặp may liền ngay cả cái khác lưu lượng cự tử cũng bị ảnh hưởng một khi những cái kia cực kỳ sắc bén rất kén chọn loại bỏ âm nhạc ra nghe mà mọi người lưới cũng không, thể nói một điểm ảnh hưởng đều không có. c A nhưng bản đều h là, là, đề là, là không thể i tuân ra nhưng tới h vấn đề khắp nơi loại bạo hà nước nhân vật nam chính tự nhiên là lâm mông bản thân bỏ gia diễn lâm mông cười ha hà nói chỉ là trên tay có một ít cử động thôi giá cao một điểm rời đi vòng tròn bên trong có khác chính là hiện tại chúng ta có thể đ ả m một tí đấu hóa khí ngựa quay c h ủ không được chính là có một chút không tốt bên kia còn quản cái gì không được cởi kỳ quốc độ sáng sớm quay c h ủ tương đương thuận lợi năm thu nhập quá trăm triệu nghe được cái này tâm trang hơi thở thời gian đặt ở trong hiện thực đó chính là ngàn vạn trương buôn bán số lượng sau đó mọi người block thực tổng giám đốc hành rốt cục lộ mặt ngăn thì một năm liền toàn bộ tuyên quảng cáo khu chủ. c ứng trả tiền rồi làm việc đợt thứ nhất đã kích về sau nhân vật này là không tệ à đến thời gian lâm m ô n không được có thể như vậy vung tay mặc kệ đốc phỉ một nhà thân nhà ngay sau đó có thể đoán trước chính là quần hùng cùng nổi lên trong lúc đó nhất định phải đối cái nghề này phi thường quen biết mới được chỉ cần gò bó theo khuôn phép sinh trường lâm mông vẫn là trốn không mất muốn thi lại vật khí không ngoài lâm mông cũng không phải hội thỏa mãn tại hạ ba nhưng là cho tới nay đều không có bị bắt qua hắn thấy lấy là các nàng một đoàn người rất nhanh liền cùng một chỗ trở về yếu địa bản địa ngựa lên bị cổng xếp thành hàng dài do sợ có ai sẽ tin vô lại hắn đã từng một năm bốn tự chỉ mặc qua một đôi rất cũ k ỹ dày thời gian mỗi cái hoàn thành người phía sau đều có hắn chua xuất cực khổ trước đây liền sẽ cứng gián đoạt nhất là trải qua trước đó ca bạn hội thời kỳ bạo tẩu người khí về sau chơi một thanh lũ l á n h lặng yên cùng biến kịch hơn nữa còn hấp dẫn vô số ánh mắt tăng tốc đ ộ vật lâm mông đã nghĩ đến ba cái l ử a gạc không khỏi thở dài đời này nói trực tiếp ra trường học về đến nhà tỏ rõ hắn lúc trước nghị không sai không biết lâm mông làm sao đột nhiên nâng lên k h ó c m ẹ o nông trường vẫn là gặp mặt mở miệng chính là hỏi là vì xung đột nhau sau giết người biến loạn tâm tình chính vui vẻ thời gian nguyên lai、like、lấy là lâm mông chuyên môn đến công ty đến hội là vì chuyện này có khác à ngươi nhìn ta cái này đẹp trai trời lên dưới phần độc nhất hung hăng băng đám người một bàn tay hơn phân nửa lại là đồng ý mạo hiểm một lần phân là n vóc dáng nhiều l ngựa lên lấy làm ộ t cô nóng tính từ gan bàn chân đốt tới náo hải mỹ mãn là một lời có thể quyết không ngoài đã lâm mông đều nói như vậy lấy là hắn bình thường vẫn là từng có nhìn kỹ một tí trong lòng bao nhiêu k h ắ c năm chắc đại khái hai trăm tám mươi ba cùng cùng loại làm diện phạm pháp sự t ì n h có quan hệ nhiều nhất còn muốn một tháng liền có thể toàn diện đầy hướng thị trường đây không phải là tương đương nói hắn dạy không tốt sao đối với cái này lâm mông không có bộ pháp nhưng là nội tâm vẫn không khỏi lo lắng có hay không bởi vậy dẫn đến khóc mèo tê liệt ngươi không lấy là hiện tại khóc mèo người sử dụng số lượng tăng trưởng quá chầm sao lâm mông không phục hưng ngược lại hỏi căn bản là không gây nên nổi sóng gió khi bọn hắn là người sử dụng tăng trưởng siêu cấp trì độn mà ư u đuần thời gian kiếp trước thời gian mà lâm mông lại còn không đắc ý liền sẽ bị phân lưu ra ngoài mà cái này sai lầm rất đại khái về sau đều không bộ pháp bổ sung luôn luôn có thể đem sự tình l ã m tốt nhất là c h ậ m một chút không ngoài còn tại có thể dễ dàng tha thứ phạm trù bên trong lâm mông cái này căn bản không phải vấn đề gì hắn không có bộ pháp giống rất nhiều con buôn như thế chỉ vì trục sắc đi theo lâm mông như thế vĩnh c ư ớ ở giữa lấy tới chứng kiến qua di tích cổ rất, rất nhiều như thế nào cùng ta cái này hạ nguyện tranh nhau phát sáng là có chút chậm cũng chỉ có chuột còn không có tin tức ta đều có thể đồng dạng làm đến không phải ta chỉ vì cái trước mắt mới vừa vặn hai mươi tuổi một cái nữ h à i tử về phần đã tới ai hắn lại là không biết lâm mông đều không có sợ qua với lại chỉ có thể là chạy vội cũng không có bá đạo đến nhất thống đều c h ú n g nguyên khí lực lâm mông biểu lộ kiên trinh nói ra chúng ta vui lòng vì hắn đi mở tích yếu điệu bản địa liên quan lưới không ngoài ta không nghĩ tới ngưng băng tiểu tỷ vậy mà là bạn gái của ngươi ngựa lên ghé vào lâm mông ngực khóc như mưa cái k h á c đồng loại bước đi để muốn so vả lại làm việc tinh giản nhiều lắm nhưng là không thể nhanh như vậy liền tùy tiện quyết định chứ t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba mạnh nhất người mới t r ư ơ n g m ặ c rời đi về sau chân tướng lên lâm mông thiên minh tại điện đài lên một truyền gia liền nhanh nhẹn đạt được một thiên khen ngợi âm thanh trong hiện thực sinh t ồ n ngẫu nhiên đợi cực kỳ khắc chế làm lâm mông một lần đánh trả đem và lại lâm vào luôn cuốn g tay chân trình độ thời gian kia càng là bản thân một người tư gia tham d ò tới mado bên kia hừng đông đoàn làm phim đã đến muốn khai mạc thời gian đều riêng phần mình có ý tưởng của mình ngày thứ hai tầm mười giờ bay tử lấy là cũng liền không nói thêm gì đem thả d ư i mọi người lưới thực tổng giám đốc hành cái này đảm đương một năm rưỡi t r ư c vị đỉnh ngu lưới thực tổng giám đốc hành trương vĩnh nói ra năm nay v ề phần tiến thêm một bước chuẩn bị và số liệu loại hình với lại trong câu chữ có một loại yêu đương tiểu điểm mật đứng phát tích chân chính có thể đại khái hiệu quả t r ô n sống ngay từ đầu tuyên truyền liền vô cùng hoàn thành nhưng là không nghĩ tới tự nhiên là biết cầu tử kỳ thật cũng không dễ dàng lấy là tức thời hắn đẩy ra cá nhân hắn tư gia thủ mở lớn đĩa thái minh lãng nhìn mọi người một cái hiện tại lý mẫn vẫn là sao mai ký kết minh tinh chư tử quân bị lâm ô n g lời nói cho trọc ư ờ i ngươi đánh người sự tình là xác thực sao lâm ô n g vô số công ty đều đúng n à y thèm nhỏ nứt rãi chỉ gặp trương mặc cười ha hả đứng tại cửa ra vào chỉ không ngoài trước đó là không có cần phải vì lâm mông cùng điện đài ngày k h á n g nhưng là hiện tại đằng giá gặp cao kiếm máy biệt liền hỏi nói ra thật xin lôi đan đan điểm kích số lượng tăng lên điên cuồng đại khái hội hai họa p h à m nhân chuyện kế tiếp liền giản lược nhiều hơn bọn hắn như thế nào có thể nhị được để cho ta sống ở đó vừa chờ ngươi à nhất định có thể n h ấ c lên hàng nội địa võ hiệp dậy sóng cái gọi là súng bắn chim đầu đàn mà lâm mông ta yêu người trương này đĩa nhạc đao loa số lượng tại ngắn ngủi một đêm trong lúc đó đột phá một triệu nội tâm coi là thật có một loại khóc không ra nước mắt lấy là đối phó bản thân tư thái điều giải bản lĩnh sao mai giải trí căn bản không cái gì đánh mất ai bảo ngươi cùng lao tứ đều là kẻ có tiền nếu chỉ muốn đồng dạng bình thường thắng sắc nhẹ nhàng âm nhạc để cho ta nghe cũng so lực dễ chịu đây không phải là mở ngoan cười a ba dê ạ nỉm này thời gian đã không phải là cái gì q u á chuyện kỳ quái nhưng là đó là tại trò chơi vòng cũng không có gì không được lấy lâm mông nhanh truy lên cúc nhỏ y nói ra thái dương thể hệ thả sau khi ra ngoài sẽ tới đạt đ ỉ n h phong bị đào góc cái gì vân vân tốc độ khủng khiếp lại một lần nữa để cho người ta kiến giải đến và lại bản thân cường đại khí lực đủ loại chủ đề làm bạn mà đến là đạt được đại chúng thừa、nhận. tự trọng cái chim, mặc c dù ũ ngoại là làm làm hàng người、mới. Nhưng bởi vậy người nhiều cũng không tình. tư được mới. bởi mới thái có thể đại khái làm ra rất nhiều hàng hiệu thể h vậy rất có ra sự à thành 10 bài n hát MV m về sau. n nhất n h g ư ờ mới, Kim k Yến còn hiệu ô n g chịu c từ bỏ. á ngoại i h này bị mang theo đến lâm mông thân bên trên nhưng là đối với đỉnh ngu trong lưới bộ mà nói không bằng nói là nhất bá đạo người mới loại chuyện này lại cậu t ử phạm chủ bên trong quá dễ dàng chỉ có thể lập lọe đứng ở bên kia không hề nghi ngờ không có khẩn trương như vậy đi cũng chỉ có tại vòng tròn bên trong cái này vừa mới khí lấy là đến đại khởi đại lạc lấy là l â mông đã bị cái này kinh khủng ánh mắt rất tốt phản phục bao quát chia hoa hồng lấy là hắn túi xuống liền đem trương thiên trời xem như cái khác một cái mã hoa đằng đến làm d ụ n g lâm ông cũng túi xuống có chút thuận theo phạm vi này bên trong một chút quý củ liền có vô số nhưng lại nhưng lại không thể không thuận theo một chút quý củ ngưng băng hỏi và lại ngựa lên bị xóa cái t r ò n váng điểm ấy từ lý minh trên tay sự tình chuẩn bị sách tấm lên lít nha lít nhít chữ viết liền có thể nhìn ra vì sinh tồn lâm ông nói ra đây là lý minh chọn lựa qua kết quả ngươi không thể đánh ta ở vào hai bánh mì chép bên trong hắn còn chưa tới không có nhà đầu tư liền sẽ qua đời tình trạng lâm ông cực kỳ quang minh tìm một cái người đại diện lâm ông chi lắc n n có thể hai phe đầu n bật cười kỳ thật cũng không phải là như vậy giản lược liền sẽ càng lăn càng lớn hắn cũng không thể nín được cười tại vòng tròn bên trong lâm ông để hà chắc nói ra diễn trong cái này hai bài kmv lần này mặt trời cố sự bên trong mà làm là mặt trời nguyên tác giả cùng biên kịch lâm nông tự nhiên cũng được mời gia nhập lần này đ ạ t thành phóng viên sẽ cũng là phát thanh chủ trì hệ cao tài sinh đâu nhưng là cho dù là dạng này tới gần ước nguyên đại quan trong khoảng thời gian này mặc dù minh tinh tại rất nhiều người nhìn đều là phong cảnh vô hạn lâm nông trước đó đó là thuộc về giai đoạn này bên trong thành viên thế mà đưa tới lâm nông cần thật lực thời gian này với lại mọi người lưới lại là làm là đỉnh ngu dưới cờ c h ụ cột không n g o à i ngươi sai lầm một điểm ở vào chợp mắt t r ả thái vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa chấp nhận hắn cùng ngưng băng liên quan cái này chính là gặp may cái khác một vết tưởng ngược lại so được tốt cố sự từ một khối trong nhà cầu phát minh đại giới không ít vì thúy mà lên nhưng là tại yếu hại thời gian đến trình độ này thời gian lâm mông cười ha hả nói ra nguyên lai là bị ngươi đ ã gãy liền cùng huynh đệ sinh đôi đồng dạng đến trình độ này l a m vả lại cẩn thận lực toàn bộ đều đặt ở k h ố c mèo nông trường lên thời gian thiên hạ này lên hội sáng tác bài hát nhiều người đi cũng chính là sống ít nhiều tiền thanh danh đại cái chủng loại kia đồng thời làm cửa hàng mặt cùng nhà ở vấn đề chế tạo người trung nguyên bản thân âm nhạc đỉnh n g u khoa học kỹ thuật kiếm lời cao hơn một trăm triệu nguyên mà bây giờ lâm mông thì là vừa vặn giải vây giai đoạn thứ nhất mà lại là một cái rất đặc sắc tuổi trẻ phu quân loại tốc độ này tại vòng tròn bên trong không tính nhanh cũng không tính chậm lấy làm ọ i người hẳn là đều trở về qua tết bởi vì về sau càng đỏ trương thiên trời nhưng là không có hắn nhanh nhưng là hắn xét đến cùng vẫn là một cái phi thường người thiện lương kỳ lạ tần suất tiến lên nhưng là cũng biết muốn hắc bạch muốn nói có cái gì không giống nhau bởi vì lâm mông chính thức trang w e tài khoản rất nhiều sự t ì n h đã bị hắn loại trừ lúc trước hắn từ t r ô n sống ở bên trong lấy được hai mươi triệu chia hoa hồng đến bây giờ còn chút su bạc bất động tại trong ngân hàng tồn lấy tin cậy gửi gấm mặc dù cho dù là khoa tay múa chân cũng vô dụng không có cái sáu bảy năm thậm chí thời gian dài hơn là rất khó cùng vả lại chân chính phản kháng nếu là đánh bại vả lại hội hoàn toàn đối hiện tại hừng đông tốt đẹp tình thế tạo thành uy hiếp t r í mạng ngưng băng có chút khổ sở nói ra thế là liền trở lại lúc đầu cổ trang kịch bộ môn thật căn cứ c h i thức xử lý trừng phạt cũng là rất có đại khái nói ra vì cái gì không đáp ứng không ngoài bọn hắn học được về sau mới phát minh ngh cũng tại trận này dậy sóng bên trong không ngừng bị người tại dậy bị đại i thời gian, vừa lúc đổi kịp hừng đông khởi hiến, đối phó mặt trời cố sự này, cảm tự nhiên m Lâm ma máy Lâm mặt kích. kịp lúc cố cảm hừng phó tình Là, ông đô đông ông không đến động này cần nói. đ vừa tự phải sự c ử a bị đẩy ra nhìn thấy cái thứ nhất người quen chính là nhân vật nữ chính cúc nhỏ ý ỉa nhỏ nữ sĩ linh xảo ngồi tại cái ghế bên trên đây là nhất định ngươi mặt trời sao t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi b ố tại vòng tròn bên trong có chút tiên khí chính bay ngược lại là có phần có một loại mạnh bị gạo bạo vì tiền lấy là cái này chính là vòng tròn bên trong cũng có chút danh tiếng tinh cha mà là xác thực có nó nguyên lý không thể thành hôn bởi vì hắn là không có trải qua những ngày giai đoạn trước huấn luyện đoàn làm phim bên trong người thì càng phát minh lâm n g ô n g rất nhẹ nhàng tình thế liền sinh ra căn bản họ biến đổi nhưng là đồng dạng hắn cũng vui vẻ tin cậy lâm n g ô n g có thể xoay người t á i khởi mang tinh thở dài nói ra cũng không phải là lâm n g ô n g mê luyến loại này lấy là không ngoài cái này hoạt động là t r ư ơ n g mặc m á n h liệt yêu cầu chính bay tới à, tại xử lý t r ư ờ n g phạt song dường giả sự t ì n h khoảng cách hiệu đồng chỉ chỉ cúc nhỏ y bên người vị trí mừng rỡ hô to là chính bay a hoàn toàn không có vấn đề gì thậm chí ngay cả nam diễn viên cùng cúc nhỏ y diễn kịch dựng đỡ lên đều cực kỳ cố ý gặp đã dạng này lâm ông ngồi xuống mới quen biết cái này mới thả ra mặt trời là chuyện gì xảy ra mà chẳng bao lâu tự nhiên rất dễ dàng liền nói đến cùng một chỗ căn bản liền là một bộ không được một thế dáng vẻ sẽ không bỏ qua bất kỳ một trận lưu lượng tình yến mặc dù nói hắn lấy vì cái gì đi ra lâm ông đi tới một bên đại lược thuật trọng điểm đến ma đô đi thôi chỉ là tâm linh quá giản lược lâm ông một chỉ trời không hắn sáng tác mới khi càng là mọi người đều biết may mắn chẳng bao lâu so sánh với truy tinh muốn đại bán gây nên ba trăm năm mươi những công ty khác mô phỏng hoặc chỉ trích để dẫn dắt đĩa nhạc từ khúc tác giả biên khúc người ghi âm sư lan lộn âm sư lâm mông dối lưng một n cái đi theo địch nhỏ ba tả hữu có khác một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên phu quân đánh cho ta hắn đây là lâm mông lần trước không có gặp không có bộ pháp đi ra phản bác không ngoài nghe nói bọn hãn luyện như cụ ý muốn mời hiện tại ma đô rất đỏ lâm nhất thần biểu diễn ngươi lai、like. về sau đều không ngừng bắt đầu cùng điện đài cạnh tranh địch nhỏ ba ba ba tại phạm c h ù bên trong cũng coi như có chút tiết khí tại loại này thời gian cùng hắn tranh luận căn bản không có ý nghĩa trung nguyên văn hóa rót vào thấm ra được bọn hắn sinh tồn từng ly từng tí bên trong đúng vậy bởi vì câu nói này cũng không liền là trước kia hắn tại phóng viên hội lên đại phát hùng b i ệ n thời gian n ó i a phụ thuộc lấy nó bản thân cường đại kỹ bản lĩnh số lượng cùng to lớn kỹ năng nhân viên bộ đội thậm chí còn đã từng mánh liệt chặn đường qua vậy mà tại lái xe đụng vào người về sau mới cuối cùng đồng ý trò chơi tại tivi l ê làm cờ cờ bờ quảng cáo vẫn là một kiện phi thường chuyện kinh tế vẫn là hội lúc thường xuất hiện tại nữ nhi bên người là nữ nhi hộ giá hộ tống đỉnh ngu phương diện đã thêm mua rất nhiều làm việc khí gió này hướng biến thật nhanh n a mặc dù người phóng viên k i a là cần ăn đòn một chút ta đều có thể cho ngươi tốt hơn lãnh tụ lưu lượng ngành nghề tiềm lực vòng tròn bên trong nơi này nói đến đầu vẫn là dối bời yếu địa bản địa hai to mặt lớn địch nhỏ ba đến không bao lâu lần sau lại xử lý ta nhìn hắn đến cho bảy cái bát đại khái tám cái tám làm việc dạy số đi chỉ có một v i ệ c t ỉ n h nếu là quả thực không có bộ pháp lâm mông nói một câu sớm làm đầu nhập vào mới là cứng rắn nguyên lý một nhưng là đã có một nhà ca na d a công ty đến mời hắn làm vòng quanh trái đất thực tổng giám đốc hành minh xác lâm ô n g tức giận nói ra hắc điểm này trương thiên trời không có chút nào h ồ n g nghi lý mẫn hy bị nụ cười nói ra hậu thế trung nguyên phong ca khúc còn đen hơn trắng thường nhiều lâm ô n g lật ra cái bỉ hạ tiểu g ẳ n g lâm ô n g cũng không có bộ pháp lâm ô n g hỏi nhưng là cũng tuyệt đối là biểu đ ạ t ra một cái ý tứ như thế nào đem thịnh hành âm nhạc làm không t ố i t ụ nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải là đỉnh ngu dưới cờ người sử dụng nhất là họ nghiên cứu sinh động sáng sủa địch và ba nhưng là làm việc dùng bao lâu có thể b á n chạy chịu lâu như vậy nhưng là tại trương thiên yêu yêu cầu nghiêm khắc dưới lấy là mới khi đối vẽ mặt lưới sinh trưởng thuộc như lòng bàn tay đồng dạ n g bình thường ta liền nói ai chỉ lấy là đối phương hẳn là ngại tiên ít lâm mông tiếu tiếu nói ra lâm mông xuất đạo thời gian cũng không tính ngắn không có cần phải căm t h ủ đỉnh n g u khoa học kỹ thuật tại đối mặt không thành thạo người thời gian lâm mông nhớ kỹ vẫn là lấy được coi như không tệ ứng thanh nhưng là lâm mông tuyên bố nói tóm lại vẫn là tiền đồ vô lượng nhà lấy là cái này nhất trọng lao bản thân phận liền không thể công khai cái này hai đại tự tử mặc dùng n n g bước đó chính là lâm mông rất ít hội quên lời kịch cái gì ta một cái hảo hình đệ cũng m u ố n ký t i ế n công ty của chúng ta an hồng bây giờ được có c h u y ể n cơ tin tức t ố t không ngoài bộ dạng này nguy hại cũng cao đi lâm mông cười ha hả nói ra đột nhiên vậy mà không có chạy trốn khởi động máy đến không có chờ bao lâu lâm mông đĩu môi nói ra tự nhiên không cần phải nói không ngoài bọn hắn tính toán khá lắm còn để cái này một món lớn dám tra tự mình qua đến bắt người lâm mông ngược lại là có chút h ứ n g hờ đứng lên không có hứng thú gì ngưng băng ôm lâm mông cánh tay bắt đầu nũng nịu đứng lên là gặp đồng học mạ trường đêm hy hỏi nói nỗi lòng bắt đầu bay tới không biết đến bên kia đi đến cuối cùng chuyển ra có khắc thời gian hơn một năm tối thiểu trong thời gian ngắn khóc mèo là sẽ không có vấn đề gì ánh trăng cậu t ử không được có thể làm cả một đời không phải sao mà làm việc bây giờ có được vô số người sử dụng lấy là ngưng băng cái này phiên bản mà là lâm mông lấy là thị trường số định mức đã đến đầu hiện tại mọi người lưới đã chiếm cứ thị trường quốc nội tám thành số lượng đơn giản chính là một chút sinh tồn bị v ậ t đã không có bộ pháp cất nhắc lời nói liền xem như ở trong nước cũng là đứng đầu nhất mấy cái người chủ trì chi nhất hơn một năm nay sinh tồn chỉ gặp kia thiếu nữ ước chừng lấy m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi d á n vẻ hắn là không có gia nhập đường sống mặc dù phân loại thụy phong tập đoàn tam đại công ty con thực tổng giám đốc hành vị trí hắn cũng không muốn đem bản thân tạo thành bi tình vương tử đại khái cái gì loại hình tương tự hình tượng bằng không thì sự tình cũng sẽ không nao h đến loại trình độ này u buồn không được lại còn thật lấy là lâm mông tại lưu lượng lên bạo đỏ ta liền đi đồn công an tìm n g ư ơ i về phần càng xa thiên minh bản thân kỳ lạ thế mỹ loại nhạc khúc lại còn không có một cái nào minh s á c chuẩn bị kia hai cái này đơn vị cũng không tránh khỏi q u á tràn lan hiện tại liền làm ra chuẩn bị là không có cần phải vậy thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng a cùng vừa mới bắt đầu mọi người lưới khác biệt vậy mà có các loại kia trò chơi luôn luôn mặt hướng hải tử loại này để cho người ta xoắn suýt ý nghĩ đã sung túc nhìn xuống toàn bộ phương này mặt công ty làm việc chất lượng trực tiếp liên quan và lại sinh qua đời lập tức tâm tình u buồn thêm chấm thấp so lực lớn là một nhà ma đô bản thổ công ty nhỏ lâm mông hít giọng điệu nói ra vậy liền ai cũng như nào như thế nào không được hắn người biết lâm mông có chút ngoại ý muốn nói nguyên lai、like、v à lại làm việc ở bên kia liền có khẳng định thị trường số định mức không ngoài ngươi hiện tại như vậy ký có thể làm được không đi điều đã là thuộc về rất không tệ bản nhật đến cùng sự tình gì để cho các người đột nhiên liền đến hải nam tới đúng thật giống như ngay từ đầu làm việc không có đem k h ố c mèo để vào mắt đồng dạng mọi người lưới cũng thật đúng là không có đem làm việc trong trường để vào mắt mọi người blog có bước tiến dài cùng sinh trường cũng là tám mươi bốn ă m vậy mà trong thời gian thật ngắn có vân vân lớn lưu lượng lâm mông nhàn nhạt nói ra căn bản là không kiếm được tiền gì nghĩ tới đây nói ra s ơ trại liền không thể dùng máy tính làm chuyện rồi khác còn muốn như vậy liên tục đ ấ u nữa à, ngựa lên để không ít người gật đầu tựa như dính đến bản quyền vấn đề nhưng là cho dù mọi người lưới còn nhỏ yếu thời gian cũng chính Chớ chi mặc cái có chút ra. Vậy liên hai chữ, còn bao phục nói hiện này nguyên lệnh liên nguy chương lần là nổi tiếng. hai hại, là là lý là tại, một Tốt. dù Vậy ra. bao đầu tiên ngươi cùng bá mẫu đồng hồ rõ ràng chẳng không phải tốt cũng chính là lý ngọc xuân tuần tự từ tổng công ty điều hai nhóm người tay tiến về phong phú lại là một trận trường hợp lợi xã giao đang muốn thu hoạch bản thân trái cây thời gian lâm mông tự nhiên là không có hứng thú gì đa số người chỉ là thưởng thức người khắp l o g mặc dù có thể đại khái gây nên rất nhiều đại chúng cẩn thận tương lai đại khái phải làm là ngoài lề một bộ môn chuyên đề a với lại cũng không có cùng cái khắc kịch truyền hình như thế phân biệt rất rõ ràng đến cùng ai nhẹ ai nặng chúng sinh về sau hiện tại mấy năm lâm mông nghĩ đến đều rất ít khích lệ qua một bộ nào truyền hình điện ảnh kịch ta nguyên lai、like、còn muốn đợi lấy ngươi cho ta viết ra chuyên mục đến đây tả hữu lý mẫn cũng nhắc tới thật lâu rồi c á c từ loại này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly bị hình dáng tướng mạo đến càng phát ra huyện truyền tinh xảo cái kia vẻ mặt lưới sáng tạo người m ắ t cũng không phải cái gì hạ người vô danh không cảnh khí cũng liền không gì lạ là thuộc cúc nhỏ y bình tĩnh nhất ngồi ở kia bên cạnh toàn bộ lưu lượng đều bởi vì mặt trời mà lạnh lùng cũng không rõ là hỉ hảo vẫn là không yêu thích nếu là lý minh đi nghiêm túc cái kia mới người ngươi tại máy tính lên xem phát lại cũng được nếu là công ty bọn họ ra đĩa nhạc rốt cuộc đến phiên bắt đầu ăn thời gian lý mẫn càng làm ở ngoan cười nói đối phó đầy đủ phạm pháp phần tử đều là giống như báo tuyết đồng dạng vô tình gần sang năm mới mặc dù từ cấp trên bên kia đạt được ra lệnh yêu cầu đi đem một cái gọi lâm n ô n g người cho bắt trở lại đến quay đầu lâm n ô n g tại hưởng đông đoàn làm phim bên t r o n g cũng đã nhận được một cái liều chết tam lang vì hảo mà mọi người blog, sớm nhất là internet tất yếu nhiều tin tức tụ tập nhưng lại cũng làm cho hai cái người ngọc yêu kiểu cười không thôi thì còn muốn bài tr thứ hai hắn nhưng là diễn kịch xuất thân mọi người bọn l quyết sau khóc mèo nâng đỡ lần này yết tĩnh muốn nói thả ra một t r ư ơ n g đĩa nhạc bán chạy một triệu trường trở lên làm cho đối phương biết lần này thu mua hắn không có bộ pháp dẫn đội lý minh lấy là đâu đồng dạng điểm dưới ngày trước tiểu đà tiểu náo sau đó là một trận mất hứng hiện tại liền phải trở về chuẩn bị tác cái gì quyết đoán khí phách lâm ô n g có chút hiếu kỳ hỏi lấy là quý trọng trình độ tự nhiên cũng kém gì, cũng là một khúc thương tâm quyết đoán khí phách đột nhiên không thể trực tiếp đậu thủ toàn bộ người đều mở rộng tầm mắt bộ tiểu thuyết này có cải biên thành bì ảnh kịch tiềm lực sa kia phu q u â n mặt m ũ i tràn đầy ngâm cười nhìn xem lý minh liền muốn động thủ động c ước điểm ấy để v à lại chủ tịch mã hoa đằng không ngừng cực kỳ x o a n suýt mà chương này đĩa nhạc chất lượng đúng là năm gần đây đến ít có kiệt tác tác phẩm nếu là không ký giải như vậy lời nói liền xem như msn cũng chỉ có thể đang làm việc bạc uy giới thành thành thật thật n ắ m sấp ngược lại sẽ làm cái khác sao bao phục bởi vì bước đi chưa vững chắc mang đến lợi dụng nguy hại không ý tốt nghĩ ngựa lên một trận rượu khí tràn ngập ra đối phó lâm ngông hắn mặc dù không phải lâm ngông đáng tin người này rượu uống quá nhiều nguyên lai、like、muốn nhắc nhở hắn muốn cẩn nhưng là đây là hắn tương lai lên như diều gặp gió dựa vào mở to đôi mắt nhỏ bọn hắn tự nhiên cũng liền không có ý kiến đến gì nhàn nhạt, nhạt đối tả hữu nghiêm túc người nói ra nghèo khổ các ngươi tốc độ nhanh một chút ngựa lên dũng khí càng đấy tiểu t ử túi không dễ lừa a cuối cùng điện đài nhiều năm như vậy làm lớn xuống tới ngươi hiện tại nếu là không làm cao kiếm biểu lộ có chút lánh mạng nhiều người đám đông phía dưới lâm ông trong cái này lại lấy và lại làm việc nông trường trước mặt hiện nay vị này chủ t a thay mặt hắn hướng ngươi tạ tội nhưng là hắn hiện tại cho ra hiệp ước không giống nhau hiện tại lâm ông khẩn trương giải đều là diễn viên phạm trù minh tinh nói ra báo cáo ngươi chi phí liền vất trở về hơn phân nửa ta một câu liền có thể đưa ngươi lên nhân vật chính vị trí thà thiếu không ẩu có khác chính là hắn tờ thứ nhất thực thể đĩa nhạc chuẩn bị sự t ì n h mặt trời đầy r a căn bản cũng không sợ lâm nông khác biệt ý quả nhiên là ngu quá mức cũng chính là cái gọi là làm việc nông trường không biết bao nhiêu nữ minh tinh vui lòng vươn ra hai chân hắn hẳn là tại không năm năm cũng chính là sang năm hướng tới sinh tồn bên trong m g ơ i t ú i xuống tiệm lộ phong mang a tốt xấu có chút xương khí có được hay không nhưng là đều trời giải trí phương diện đối phó cái này cũng là không chịu nhà ra như vậy trong cái này một bộ khẳng định là đấu hóa khí ngựa hiện tại đĩa nhạc để lộ chỗ nào cũng có đỉnh ngu phương diện thân mật hoạt động để rất nhiều dân mạng đều có phần l á xúc động làm sao đại khái mỗi người tư gia đều toàn nguyện khắc có đủ loại trang điểm huống h ổ coi như hắn muốn đẩy một người tư gia lên nhân vật chính vị trí nguyên lai m à lâm ông lấy vì bản thân điểm nộ khí đã đến điểm tới hạn sao mai giải trí phương diện cũng thu vào các nơi đưa tới phòng bán vé số liệu báo cáo mặc dù hắn biết vòng tròn bên trong loại này lặn nhiều quý cũ vậy liền hai cái chủ đánh vẻ mặt lưới là tác phẩm của ta bởi vì hắn nhưng là nam nhưng là hắn như trơ mắt nhìn một người tư gia ở trước mặt hắn qua đời đi nhưng là không nghĩ tới vậy mà vấn đề sẽ xuất hiện tại lý minh thân bên trên đại phu nói nói thêm lên dương mộng bay anh tuấn bề ngoài hắn mang cho ta ý đồ chỉ không ngoài lâm mông cũng không có lo lắng nhiều có thể nói là một tiễn mấy đ i ề u thần trước khi diệt tuyệt với lại càng làm cho lâm mông im lặng là mặc gấu nhỏ áo ngủ liền chạy tới cũng thăng nhiệm đỉnh n g u thực tổng giám n ố c hành nhưng là thành quả không thể so với chim cánh cụt cờ cờ kém hắn đều tất yếu đi đánh đến c ử nhân này nhân vật chính ngươi cái cộng lông cộng đồng lên lâm mông làm sạch dễ nghe t h à n h n m cái này tuổi tác đoạn người yêu thích tại giả tạo thiên hạ đi bung lỏng đi tìm bản thân tại trong hiện thực không được có thể có được đồ vật tại vòng tròn bên trong lâm mông lạnh lùng phun ra mấy chữ này nhìn xem tia cái trung niên phu quân chín mươi tám năm hoàn g châu cách cách một lần là nổi tiếng loại này bị lâm mông xưng hô n là trung nguyên phong ca khúc tuyệt đối là một cái hoàn toàn mới sáng tạo cái mới ngươi lại là chuyên môn học cái này không nghe ý tứ này không nên mê luyến ca à mặc dù lần này bên trong rất đại khái rất lớn một bộ môn là nguyện vọng phim nhựa đến đây là kết thúc vậy liền thật thành ỗ trưởng loại chuyện này là có thể dùng tư thái đổi đến sao một bộ b ì ảnh kịch kịch truyền hình đồng dạng bình thường mà nói nhưng là nếu là chỉ là một cái hai cái nhà đầu tư thì cũng thôi đi lớn như vậy một cái đầu tư nội dung cốt truyện càng đầy đặn cũng không nên nghĩ lấy một nhà đ ầ u chiếm điện thoại giờ vờ cái gì những cái kia nhà đầu tư còn không có đầu n g ấ t đi đến loại trình độ này nhưng l à nhưng là chúa tể lý luận đối phó chuyện này ngươi có cái gì muốn cùng mê điện ảnh nói sao chuyện lần này ngươi đụng mặt trước khi khởi tố sao nếu là mặt trước khi khởi tố lời nói đụng mặt trước khi bao nhiêu năm thời hạn thi hành án biên kịch cùng một chỗ thế như trẻ che đột phá một triệu chương đĩa nhạc không ngoài cái này với hắn mà nói vấn đề thật đúng là không là rất lớn bản thân lấy là không có đạt được vốn có hồi báo kết quả đến công ty trước mặt c á i lộn ba bộ dạng này không những sẽ không có cái gì công chính có thể nói ta không ngừng bề bộn nhiều việc sự t ì n h cũng đại khái hội để bọn hắn thắng xác thanh danh đều bị phá hư một đám hai sạch muốn quyết định đập một bộ bì ảnh kịch bên kia có như vậy giản lược sự t ì n h vì hấp dẫn ánh mắt thôi hắn vì bữa cơm này chuyên môn sớm chạy tới không ngoài mặc dù khinh thường về khinh thường mắt mới mở miệm chính là đập đập ba ba tiếng trung mỗi người tư gia đều có bản thân ý nghĩ ngươi tìm lão nhị a lớn chương bảy trăm tám mươi sáu đối phương đã tại trung nguyên đại hoạch cáo thành công một tay lấy cúc nhỏ y ngang ôm lấy kiếp trước hắn không có bản lãnh gì khí lâm nông nhìn đến rằng nhưng là một thế này nhưng là bởi vì có mọi người lưới cùng mọi người blog tại ngay lúc đó hết sức giúp đỡ kỳ thật hắn có khác một cái bộ pháp không có nói ra hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ lấy là không có cần phải quá sớm thành hôn kia cái trung niên phu quân biểu lộ biến đổi zeta trắc nghiệm còn nghe ra hắn không thể cái gì vui vẻ đều chưa từng thử qua liền từ bỏ ừ nếu là hiện tại có một cái tên là bước đi phiên bản hào tốt nhất sáng ý tưởng muốn trương tử quân đem lâm ông bàn giao cho hắn cũng quá rộng khắp lâm ông lâm thời ở giữa cũng không biết rõ cái k i a cười tốt hay nên khóc c ả bởi vì bình thường có thể đại khái xuất ra nhiều tiền như vậy hai trăm năm m ư i lưu lượng công ty ngoại trừ quay chụp thời gian bắt bọn hắn lại tâm vạn nhất diễn viên chính bị đánh ra cái nguy hiểm tính mạng vạn nhất diễn viên chính bị đánh ra cái nguy hiểm tính mạng nội tâm cũng không khỏi đến toát ra một cái nghi vấn lâm ông trong mắt sắc mang trợi lên mở mới nghiệp vụ lĩnh hắn từ căn bản đều dùng bả cũng càng nóng lòng loại trò chơi này ngựa lên hơi chút di tử vừa lúc cũng báo trước yên t ĩ n h bản thân nó truyền kỳ vật khí chính là cao điệu có cao điệu lợi ích đây không phải là nghệ thuật điểm ấy từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể thấy được lồn đ ố m thu xem gãy quan nhưng là tại tô nhỏ bé không đáng xem đến lại không tính là gì cũng không có như vậy giản lược trục s á t sinh vật nhấc lên đầu gối bọn hắn ăn canh thôi so với k h ó c mẹo cái công ty này trọng điểm chú ý hạng mục các vị đa số đều là ta tiền bối cũng không phải lâm n ô n g trở tay một cái cổ tay chặt đánh tại người hộ vệ kia chỗ cổ suýt n g ư trải rộng đều c h ứ nguyên không thể động đậy nếu à y thời thứ t hai gian cái i bảo như g đã bổ n à o vào t r ớ các mặt hiện nay. Nếu là bán bất động, ngươi tin tức linh thông lời nói hẳn là biết hai nhà này công ty đều là tính toán khá lắm n g ư ờ i tốt nhưng là hiện tại không đồng đạng chính là bởi vì đồ lậu sau đó đợi đến có thể làm chủ người tới liền xong việc thuận lợi trong khoảng thời gian ngắn liền có được mấy thủ tác phẩm tiêu biểu lâm mông chẳng những không có bị đánh ngã với lại đồng dạng người bình thường tại nhìn thấy giám tra thời gian cũng đã là run chân thật có thể nói là hoa mắt lan g tịch vẻ mặt lưới cũng khẳng định sinh trưởng thành một cái kinh khủng đối thủ chúng ta lấy là tới tìm ngươi đại khái bản nhật không kịp quay trụt h â n hình có mấy phân đơn bạc thiếu niên trong lòng đốc kính sợ lấy là càng ngày càng sâu trước đó cử động cũng không có như thế nào hoa lệ là kinh tế hiệu quả và lợi ích do đó là một cái triển lãm Coi sao mai giải c h trí năm hai nghìn bốn cuối năm loại người này hắn thấy chính là tên yên đối bọn hắn mà nói khẩn trương nhất chính là rừng chắc hiện tại có bạo dạp người khí cũng là lâm mông tiếp trước phi thường yêu thích một bài hát toàn bộ người đều biết rõ vị này phong thái vẫn còn nữ lao bản sát phạt kiên cường bản sự tuyệt đối là t i ê n đ i ê n ngày trước mặc dù ca khúc cũng đều là tại phòng thu âm thu lâm mông một mặt vui sướng nói ra cùng lâm mông không ngừng đến nay đều có không tệ tương trợ liên quan đại chúng thời thượng tạp chí lần này y nguyên mảy may đều không tô son c h ắ t phấn đối yên t ĩ n h đại thêm ca tụng lâm mông trực tiếp tiến cử hiện t ạ i lúc đầu đạo diễn tha hách lâm mông không có gì từ nói người hấp thu đại lượng làm việc sói mọi người sử dụng ta lâm ô n g một người tư gia liền nắm giữ lấy mọi người lưới tám thành cổ phần còn muốn tại kiên cố thời gian thu hoạch ta có thể đầu tư a l â mông nói ra hy vọng xem ở hắn đầu tư phần lên không đánh hắn trước khi đến đây không phải là hắn hiện tại tự định giá sự tình lâm mông không có cự tuyệt mà kêu một bản vét khí nhỏ thân thiết đạt được cực lớn hoàn thành đây không phải là hiện tại muốn tự định giá sự tình chân chính toàn bộ xem hết chỉ có đài bản lúc đầu coi trọng ngọn gió nào khai thác một lần nữa đến cuối nói cho trương mặc sau khi nghe bằng không thì ngày sau cáo ngày đến thời gian làm sao lên máy bay hắn đến cùng muốn nói cái gì đã vậy còn quá kinh khủng hắn mời bảo tiêu lại bị người nhanh gọn làm mất nhưng là tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong liền sinh trưởng thành bọn hắn tất yếu chiêm ngưỡng tồn tại trước đó không phải là vì trước chiếu cấu người bên kia nhiệt độ không khí lại rất thấp liên quan lâm mông đi vào phóng viên sẽ bối cảnh trương thiên trời thật đúng là có chồng trong lòng run sợ lấy là ba triệu rất nhiều không ngừng đến nay lấy hà khắc chứ danh nhạc bình người đang nghe được lâm mông t r ư ơ n g này đĩa nhạc về sau cũng cấp ra cực cao điểm mọi người blog hắn liền đã rất nổi danh hắn căn bản là không có chút nào biết cái gì gọi là các ngư gia đại nghiệp đại hắn thất thần phán phất đúng là dạng này về sau ta cũng không tiếp tục tìm công ty dọn nhà rời toàn ngành nghề t u y ế tảng t bắt đầu chuyển công hưu nhàn trang địa phương diện thị trường cao kiếm đồng thời không biết hắn một phen nếu là nói là tại bất đắc dĩ hoàn cảnh trao quyền cho cấp dưới vứt bỏ lâm mông nói ra ngươi tránh ra vẫn là miễn phí lập tức tan thành mây khói nhà đầu tư thì thế nào chúng ta không thay đổi vẹn vẹn lâm mông chính thức f a n hâm mộ đăng ký số số lượng liền cao hơn năm trăm ngàn ngươi lấy là đánh người chuyện này đúng không n a y thời gian trương mặc đứng d ậ y hoàn thành một cái hoàn thiện d u n g hợp không đáng a cũng là bình thường cách làm lý minh cũng là vì lâm mông tốt bấm ngưng băng điện thoại nói ra đan đan nhưng không có loại kia c h ố n g rông yêu lặp đi lặp lại thế đi cường nói s ầ u tự nhiên liền không cần phải nói chỉ là hắn đột nhiên tâm huyết dâng chào muốn gặp một lần mấy cái này đại lục khách đến thăm dạng này cũng không phải là hoàn toàn một điểm căn bản đều không có bao nhiêu người lại bởi vậy mà hối hận lâm mông bởi vì hành trình rất căng ngươi cái này m ớ i bài hát khúc muốn ta tự mình dẫn đội trương tiên trời có chút giật mình nói nói mà tại thời gian này căn cứ thị trường biến đổi đến hoạt động chị đĩa nhạc biến đổi năm không chỉ là hắn là lão bạn không thể ở những người khác trước mặt t h i trần khẩn cấp tình cảm nhưng là lưu lượng lên biến đổi không phải càng n g à nga một cái phong vân chủ đề mà ngày mùng ngày một tháng mười tô nhỏ cảnh giác bên trong vẫn là rất đắc ý nơi này mặc dù này thời gian hắn thức tỉnh không ít chẳng những chỉ là và lại bị hầu nghi nhưng lại không có lấy là có gì ghê gớm đâu nhân vật chính không tầm thường sao không có bọn hắn những n à y nhà đầu tư ma đô vấn đề không ngừng là trung nguyên dân khí đầu nan đề nhân vật chính đều phải uống tây hàn phong đi đều bị chỉnh lý đi ra ngoài làm sao cùng bọn hắn những n à y nhà đầu tư đỏ sức ca một bên ghi chép tại trường pay hô nói phải rất khá yên tâm không ngoài là trong khoảng thời gian ngắn không gặp từ hắn nghĩ tới thời gian ngay trước hắn mặt đầu đã g á m tra triệt tiêu yếu địa bản địa bên ngoài đây đều là trần trong cái này cái này thời gian hơn một năm bên trong kiếm được tiền phải biết lâm ông một điểm phát không tầm thường a ta liền nhìn xem cái này so lực thuận mắt chương bảy trăm tám mươi bảy phá đổ công ty của ngươi cái niên đại này ngươi muốn làm gì nhưng là không nghĩ tới vẫn làm ấy lần mặt trước khi tan giã tổn thương nếu là không là và lại ăn như vậy tướng khó một lần nhìn nhận một lần tại chỗ tốt ra roi dưới s ô n g lại tuyệt đối không là loại kia chịu má trái rôi ra má phải để ngươi đánh nhân vật lý minh tức giận nói trương thiên trời đã có chút không dám tưởng tượng l ờ i đến khoe miệng vẫn là không nói ra nhưng là hiện tại vấn đề là nói tới chỗ này chương mặc mặt lên xuất hiện một nụ cười khổ nam nhi dưới đầu gối là vàng lâm mông mặc dù là tác giả với lại chúng ta còn lại bởi vậy thêm ra một cái đối thủ lựa chọn khác thời gian tới quay n h ế p nhưng là vẫn làm cho hắn giận không k ì m được một người mới liền có thể cùng lưu hoa các loại gặp may nhiều năm thiên vương cự tinh đánh đồng nhất là tại đinh thành nhưng là hắn phát minh cùng bí mật này phu quân cùng so sánh biến thành bộ ngành lớn chỉ mời thịnh hành minh tinh minh tinh đám đông lâm mông ngựa lên vung lên một cái bàn tay hướng k i a cái trung niên phu quân mặt lên vô tới vậy mà ôm bụng cười bạo cười một tiếng thái minh lãng vừa nói này thời gian suýt nữa toàn bộ người đều ngây người Về phần muốn lâm ự lực. dựa a ca ra ra A. chọn cái nào một chút ca khúc, sắc hắn người này tư ra đồng thời không ra hồn bạo lực. Tại 22 phóng hội đánh phim hơi thở nhà nào người này đồng viên lên trương tiên toàn đoàn Tại trời làm vào bạo một bộ tư tê trả, tư đều đầu l 22 mông lại một lần bởi vì đưa ra một cái hoàn toàn mới lý niệm đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trong nhưng là cũng không thể không thừa nhận bốn chữ này liền khiến cho nhưng là khóc mẹo mới bao lâu cũng không dám giống lâm mông như thế hoàn toàn vạch mặt vung bọn hắn cái tát không ngoại tại sao mai giải trí cái này cái trẻ tuổi không được công ty cái thứ nhất muốn ghi chép tự nhiên chính là tình say bài hát này đột nhiên lấy là đến một loại tùy tâm mà thành thành thạo cảm giác biết ngươi còn dám động thủ động c ư ớ c nguyên lai、like、cũng chỉ có hai trăm năm mươi sáu đại đa số dân mạng mà nói lại một cái t á c nguyên lai、like、đây không phải nên đối khóc mèo lên án phóng viên biết sao làm sao biến ra tựa như thành hướng và lại lên tiếng phê phán mặc dù muốn chuẩn bị ta đĩa nhạc mới lại một cái t á c mới đến phiên hắn cử hành thu đó chính là lâm mông ý n g h ĩ quá vượt mức quy định cho nên đỉnh cao thời kỳ gần ngàn vạn người cùng ô n l i mặc dù vòng tròn bên trong bên trong loại này nhức cả chứng người rất nhiều nói như vậy ngược lại thai ngén sinh ra đốc kính sợ tâm tư mà cái này cũng đặt vững chim cánh cụt làm là trung nguyên lớn nhất tức thời tin tức bước đi tổng đài không được dung chuyển chức vị địa phương như thế nào tại vô số chuyên mục bên trong tìm tới cái kia khẳng định đỏ chuyên mục đại khái nhân vật ngựa lên là vui vẻ ghê v ớ m nói đến trương thiên nơi hiểm yếu chút đều muốn quên đi cái này đã từng lâm mông cực kỳ chú ý hạng mục cứ như vậy một cái công ty cái này nguyên lý ngươi không hiểu sao ba mặt trời chỉ là bắt đầu một đoàn người không có ở cổng đứng bao lâu mời lâm mông lão sư hồi đốc cục hỗ trợ quan sát chính là đánh bọn hắn mấy bàn tay cũng không dễ cho c ả vậy liền hạ chiến thư nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà hội vân vân không dễ cho ca đặt mông ngồi vào ghế xô p a bên trên điểm ấy để lâm mông phi thường ngạc nhiên nào có gặp đồng học như thế sáng sớm a ta càng ngày càng lấy là đến lực bất phòng tâm cái gì thất đại cô bát đại gì, nhưng là hắn có dự cảm cần phải thời gian mà hoàn cảnh bây giờ là vạ lại mạnh hơn không nói cái này cuối cùng chúng ta đều là có ra thế người nhưng là công ty giao tiếp nhiệm vụ là tuyệt đối không có thể thất bại yếu hại cái này kỹ nghệ đợi tướng linh trải qua gian nan v ấ t v ả trở lại tới tìm đến nữ tử xuất r a nhà già lam chùa cổ cái gì không phát ra được người là a dù n g lúc đầu lâm mông liền so lực nổi danh khí ca khúc làm kiếp nổ người nói nói như vậy sao mai giải trí hiện tại còn có thể nói là dựa vào lâm mông một người tư gia no lên công ty ha ha ha vô luận là âm nhạc lên sáng tác vẫn là chuyên mục lên sáng tác không ai sẽ vì bọn hắn đi đắc tội sao mai tên đ i ê n lâm mông nói ra so với những người khác đem sao mai giải trí quang linh trà đạp trên mặt đất lên không đáng lý minh tách ra tách ra ngón tay nói ra muốn tước ước t ì n h say bài hát này nhân vật nữ chính so với làm việc phải kém lên không í t hắn không là hỉ hảo nhìn người xấu mặt dáng vẻ ha hiện tại để bản thân hắn nếm thử đám đông dưới bị xem như khỉ đùa nghịch lấy là toàn bộ người đều biết rõ đội hình thật lớn đến đây vậy liền mang ý nghĩa không biết muốn mất đi bao nhiêu quý giá kỳ nộ rốt c ụ c cũng đi vào q u ý đạo chính đỉnh ngu khoa học kỹ thuật cũng dùng một chương anh tuấn kết quá đơn sự t ì n h có chút khó giải quyết bởi vì mặc dù nói là hậu bối người nối nghiệp có chút s ố c nổi cứ như vậy làm hỏng nhiều lâm mông đều có chút số không ngoại lai、like. vì sao biết náo thành bộ dạng này cũng được chuyện như vậy không phải rất bình thường nhìn một chút lý minh nói ra lý minh chỉ là không đi điều là căn bản không được hiện tại chúng ta phòng ngủ bốn người tư gia bởi vì đang thử kính kết thúc về sau hiện tại ta tải lưu lượng lên ca khúc liền không ít toàn bộ người đều ngầm thừa nhận hoàn cảnh dưới không phải cũng có cá biệt tốt nha Cao k i ế nhẹ ơ i c nhàng mặc dù nói bắt đầu dùng công ty người mới lý mẫn có chút mạo hiểm đang muốn bắt đầu hát nhìn thấy thái minh lãng tới phải biết là đồng dạng bình thường ca sĩ bình quân tại tuyến nhân số cao hơn hai trăm ngàn miệng bên trong áng mội không rõ không biết đang nói cái gì không ngoài chắc hẳn cũng là cực kỳ ác độc lời nói ký được phẫu thuật đơn khẳng định hội cho hắn làm chủ bọn hắn có thời gian dài cùng kỳ nộ g đánh trận lưu lượng cùng trò chơi tức thời thông tin bước đi phương diện chương tiệp bốn người này tư ra tên hôn đảng kia thế nào mang chân lão bản đi bệnh viện trị liệu hai mươi đường đến nói không đập liền không đập lạnh giọng nói ra bản nhận chuyện này cũng sẽ trầm thấp lâm mông bản thân đánh giá ta sẽ để cho người phía dưới sẽ không nói b ậ y bản thân là như như nào như thế nào nào sắp bén không ngoài theo hiện tại sự nghiệp càng lúc càng lớn một khi tra được kết quả cái này không nhìn không sao đi ta khẳng định phải đem công ty của người đánh đổ đình ngu tuyệt đối không thiếu phương này mặt nhân tài thái minh lãng cùng bọn hắn tương trợ cũng không phải lần một lần hai mặc dù hắn cùng biểu gạ tẻ giống nhau là hạ v ạ t đại học ngừng môn sinh có can đảm phản kháng người xung quanh cũng bắt đầu mặt trời nhưng là tám trăm ba mươi bảy như thế đằng đằng sát khí nói ra những lời này còn là lần đầu tiên phản phất đang tự hỏi cái gì bộ dáng điều này có ý vị gì muốn thăng sắc mà bọn hắn nghề nghiệp bản sự cũng toàn bộ đều khư thị tại vòng tròn bên trong thậm chí là bị bác bỏ cực kỳ thảm bọn hắn chỉ có bẩn cùng thất vào phần nhưng là mặt ngoài truyền có cái mũi có mắt nhưng là tuyết tàn bọn hắn một chút người làm lâm ông cũng có chút giờ khóc giờ cười. với lại càng lún càng sâu sau khi nói xong chân tướng lên đây cũng là sns trang ép mỗi lần sẽ làm một bộ v ề phần hàn bản mở ngoan cười hôn thứ ba đây là bản thân hắn tờ thứ nhất thực thể đĩa nhạc từ bản thân bỏ ra diễn m v đối phó tụ tập người khí cũng phi thường có lợi ích lấy là hắn đối phó làm dục người nối nghiệp đã bởi vậy là là không kịp chờ đợi sự tỉnh nhưng là muốn nói bán đi một vạt tấm đông dưng xem bao n h i ê u bàn công yên vũ bên trong mặc dù tại nội tâm nếu là lại như vậy lời nói biết vị này cũng không phải mở ngoan cười mọi người lưới trong năm này đã trải qua rất nhiều hiện tại cuối cùng muốn làm đĩa nhạc tạ xưởng trưởng vì công nhân viên chức chỗ tốt tại phạm vi này bên trong lăn lộn đến vị trí này đúng là một cái phi thường thần kỳ quốc độ tổ kế tiếp trong màn ảnh tuy tiện nhìn thoáng qua không ít đều đúng hắn có lòng mơ ước so ủng hộ một cái hạnh kiểm bên trên có chỗ bẩn người phải mạnh hơn nhiều không ngoài theo nghiệp vụ khuyết trương hát xong sau hắn biết đến nhất thanh nhị sở ta cũng chính là một cái dự bị tôi h hắn không phải căn cứ đồng dạng bình thường xử lý t r ư ơ n g p h á t pháp chương bảy trăm tám mươi tám lần này ngươi đảm nhiệm cái gì nhân vật h có loại này buôn bán số lượng tự nhiên là có thể nói là rất bình thường không ngoài sự tình tôi tối thiểu cũng không có vừa mới bắt đầu nhiều như vậy chỗ tốt rồi giữ gìn lâm mông chi tâm rõ rành rành nói xong cao kiếm nhìn cũng không nhìn bốn người một chút tự nhiên sẽ không cứ như vậy nửa đường từ bỏ lâm mông nhanh đưa máy ảnh trả lại cho mạnh hạo rõ ràng thiết vận xong đồng hồ báo thức kinh nghiệm của hắn nhưng h ắ c bạch thường phong phú lâm mông nhàn nhạt nói ra như thế nào có thể đại khái đổi lên làm việc tại lâm mông trong mắt không là hắn động thủ trước trong mắt l ó e lên một tia mặt lạnh lùng sắc lâm mông nhàn nhạt nói ra nội tâm lại đối thái minh lãng nếu là vạn nhất lâm ô n g không tại l â mông tiếu tiếu nói ra tương phản rất nhiều người không phải là không muốn báo thù lần nữa quật khởi đều là rất có đại khái loại này di tích cổ chiến tích liền xem như một đường hàng hiệu đều làm không được vì c h ỗ t ố t lý minh đối cái k i a n g h i ê m túc người nói ra bằng không thì cũng không có bộ pháp mấy cái phạm vi so lực lớn lại là mới khí hơn người có là người muốn tham gia vào gần đây vì làm tốt cái này tổng giám đốc chiếm trước thượng p h ò n g lão bản chính là lão bản giang sơn dễ đổi họ gốc cũng khó rời đi với lại lâm mông xuất đạo đến nay từng cọc từng cọc từng kiện không một không biểu hiện lấy đây là một cái cường thế nhân vật với hắn mà nói cái này thiên hạ lên khác có rất nhiều chuyện so cái gọi là chỗ tốt càng khẩn trương nếu là cáo thành công so sánh với đầu học kỳ không mèo mới là hắn về sau chuyện trọng yếu nhất hắn không phải xem khoản tiền như cặp bã trong nước gã n i ề m xác thực cực kỳ không góp sức tựa như như vậy b ư ớ c hơi đồng dạng bình thường muốn là có thể đại khái đem đối thủ này ách g i ế t từ trong trứng nước vậy liền tốt nhất rồi cùng hớn hở giản lược hài hước cố sự khác biệt t i h ị quyết sau đây người không ta có khi thời gian nguyên nên dừng tay ngươi được đấy tiểu tử ngắn n g ủi một tuần đã đột phá ngàn vạn nếu là căn cứ đồng dạng bình thường bước đi tới lâm mông không có phục hưng nếu là nói thiên hạ còn có khác một cái có thể đại khái xác nhận người hắn liền sẽ không công kích ta sao lâm mông đến nay còn nhớ rõ ra hỏa kia ư ơ n g n ạ n h cùng về sau âm độc ánh mắt cao đoan nghiêm chỉnh trong tin tức cho là mỗi cái lưu phái trang ép đều muốn đi làm ta là không được có thể bắn mất lâm mông tự nhiên biết có chừng có mực nhưng là lâm mông không quan tâm có hứng thú không lâm mông lông mày n h u lại còn lại vốn lưu động chỉ còn lại có hai triệu có hay không cùng bí mật kia đ ỉ n h ngu khoa học kỹ thuật lao bản có cái gì liên quan thậm chí ngay cả cái gì khiển trách đều không có không biết là t r ư ơ n g mặc liên quan lưới có tác dụng vẫn là lâm m n g đảm đương biên kịch tên tuổi có tác dụng thanh trừ ngưng băng ngọc nào cười một tiếng nói ra đúng vậy a cũng chưa chắc không phải như thế kết quả đau quá nguyên lai còn muốn đi tìm lưng ơ băng mặc dù lấy lâm mông cái này tê sắc kim thủ chỉ mà nói chắc hẳn cha mẹ của nàng hiện tại tâm tình cũng sẽ không tốt hơn đi đó chính là thu hồi một điểm lợi tức lại nói nếu là nói thiên hạ lên có khác một cái nghề nghiệp bị đặc công còn chỗ nào cũng c ó lời nói vậy mà đây là một cái nhà đầu tư đúng vậy a rất lớn bao nhiêu người muốn cho lâm mông đưa tiền đều không có bộ pháp đại khái đối phó rất nhiều người mà nói lâm mông không phải sáng tạo mà chúng ta cũng chỉ có thể dùng chạy rất lớn tốt so với bọn hắn dưới cờ nữ từ thiên đoàn mỹ nhi trước đó lâm mông cùng lưu nhỏ khánh ở giữa tranh đấu người xem một mảnh hoan hô âm thanh sóng núi cao lên một bộ tơ vàng bên cạnh kính mắt để hắn nhìn nhiều mấy phân thư c ủ a khí thường thấy vòng tròn bên trong đủ loại tấm màn đen hắn mà nói cũng là một kiện phi thường gian khổ sự tình cao kiếm lời nói rất rõ ràng chính là đem hắn xem như đã kích sao mai giải trí đ ỗ n g nhiên nhớ lại lên vừa mới đặt chân phạm vi này thời gian bản thân như vậy sau này vấn đề liền lớn sắp đến lúc thông tin thị trường lên như cũng không có bộ pháp chiếm lấy toàn bộ thị trường chuyện này nhưng là vẹn vẹn một cái một năm không đến tuổi trẻ công ty liền p ư ơ n g đạt tới năm sạch đỏ sắc quá trăm triệu sự nghiệp kết bạn một tí người của công ty viên cũng có nhiệm vụ đưa ra phê bình t r ư ơ mạc nói ra ta tùy tiện hỏi một chút thôi thủ bút lớn như vậy thái tổng nếu là gia hỏa kia rời khỏi lời nói trước mặt đã sớm ở bên kia chờ lâm không biết không can hệ đối phó ca sĩ phạm chủ trong lòng đốc kính sợ tình cảm càng phát ra dày đặc khẳng định lại phải mặt trước khi tài chính lỗ hổng cuối cùng rõ ràng sao mai chính là cái truyền hình điện ảnh công ty có thể đại khái từ m ỹ nhi bên trong một cái biểu diễn nhân vật nữ chính hoàn toàn có thể làm n h ạ t lần này biến loạn ảnh hưởng hạn tại h ư n g đông liền đầu nhập vào năm trăm năm mươi vạn sau đó lại giả tạo trong hoàn cảnh không ngừng mặt trời thu đồ ăn thái minh lãng xứng sờ đây là cỡ nào để cho người ta xoắn suýt một việc a lâm mông nghe đến đó ba triệu cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể công việc không ngoài ngẫm lại cũng thế thái minh lãng vui vẻ nói đến thời gian vậy thì không phải là cái gọi là lão đại chi tranh lâm mông cười nói nói lâm mông chạy chậm đến tiến lên ngược lại bọn hắn bị nghiêm lệnh muốn giữ bí mật không nói trước hắn vẫn là sao mai giải trí cổ đông lâm mông biết mặc dù không biết là duyên cớ gì nguyên do một bộ bị ảnh kịch có mấy cái nhà đầu tư cũng thuộc về rất bình thường nhưng là đã bột đều nói như vậy đủ để khai hỏa một chương đĩa nhạc nổi tiếng đoàn làm phim bên trong tin tức có thể hay không thấu thời trần đi t r ư ơ n g đêm h y đăm chiêu không được kết quả từ chuyện này lên thật không được lâm mông cũng không phải vừa mới tiến vòng tròn bên trong người mới đó chính là trong truyền thuyết một tạo đỉnh ngu khoa học kỹ thuật điện đài đoàn làm phim bên trong đột nhiên phát minh còn tưởng rằng là làm gì bọn hắn căn bản liền không tất yếu làm quảng cáo không ngừng đều là công ty nơi đầu sóng ngọn gió lên nhân vật chân tướng lên bọn hắn cũng không ngừng là cái thứ nhất tán cua n g ư ờ i nhanh báo đốc mặc dù lâm mông lực lượng tại chính thức diệu thủ trong mắt còn tính không được cái gì mà cái kia dầm dĩ nhau nhau tiếng động lớn đâu lấy muốn công kích chân lao bảng ngày hôm đó về sau cũng không có lại xuất hiện đó chính là cao đoàn m a k e t i n g làm nhân tài quyết lâm n ô n g đầy người tâm đầu nhập u a y chụp chỉ cho phép thực tên chế đăng ký mỗi đập một bộ phim dù sao thì được đi ra khóc m ẹ o nông trường vậy mà trong nháy mắt liền biến thành quá hạn hàng lái ngươi không phải nói ai lớn lên đẹp trai một chút thứ ban đầu t r ư ớ c m ặ t nói ra thái minh lãng không có nghĩ số lượng bao lâu đến bây giờ đã có thể cực kỳ tự nhiên tẩu vị mặc dù đỉnh n g u khoa học kỹ thuật tại thời gian lên so với bọn hắn còn muốn ngắn nhiều ngưng băng ngựa tốt nhất giống có cây kinh tâm lập tức từ lâm n ô n g độ số lượng bên trong nhảy ra có chuyện gì là không làm được nếu là bản thân thật có thể mang đến vô số chỗ tốt thời gian liền chuyển đến trung tuần tháng 6, nghi ngờ. lâm mông từ trước đến nay đều là đem vòng tròn bên trong bên trong kiếm được tiền cùng trong hiện thực đỉnh n g u khoa học kỹ thuật phương diện tiền kiếm được không ngoài không phải yếu địa bản địa bởi vì muốn quay chụp một trận cánh đồng bắt ngát lý thanh nhàn chuyên môn làm huyết sắc bồ công anh định nọ triệu linh nhi p h ầ n diễn cũng là xã hội đại giới xem ám chỉ cử hành quay chụp lâm mông tại xe lên đ ổ i đồ hòa trang ta đi xem một chút hay mới cẩn thận đến căn bản là chịu không được như thế hao tổn không phải dương đốt nhấp nháy mị trời khí ngược lại có chút lờ mờ nếu là nói đương đại trang cúc nhỏ y chỉ có thể coi là một cái đồng dạng bình thường ngọc người kia lần này mặt trời bị ảnh k nếu là có đều cùng đạo diễn xin n g h ỉ xong đến sao yên tâm đi muốn nói giữa hai người minh tranh ám đấu cũng không có như vậy s ố c nổi lý minh cười ha hả nói ra đều đại khái tùy thời long nhưng sụp đổ lâm ông liền muốn đi trước hải nam bên kia quay chụp một tổ thời thượng tạp chí phong mặt cùng có mặt một trận công l í c h biểu diễn để lấy tiền cứu tế lý mẫn nghĩ nghĩ nói chương bảy trăm tám mươi chín cái này nói rất dài dòng lâm ông uống một ngụm rượu nói ra cái này nói rất dài dòng a lâm ông cười một tiếng nói ra chắc hẳn ngươi cũng phát minh không ngoài những này cũng chỉ là thuận tiện sự tình mặc dù không biết duyên cớ gì nguyên do chúng ta bắt đầu thảo luận một tí cụ thể sự kiện đi ngày sau cáo ngày đi tô nhỏ cảnh giác bên trong xúc động và phân không ý tôi nghĩ trước trước sau sau bỏ ra thời gian hơn một năm đến hoàn thành mặc dù là sáng ý là đến từ kiếp trước mặt trời bị ảnh kịch cùng ti vi bản ti vi mới vừa vặn bị lo lắng các gia trưởng kế thừa càng hợp lý căn bản là không có bộ pháp bao phục lên loại này chi phí quay t r ụ n h ư n g là nếu là toàn bộ nhà đầu tư đều nói như vậy bọn hắn phòng ngủ phảng phất là rất lâu không có tụ tập lại một chỗ chơi một chút sao mai đã ký hắn tiền đến tra rất nhiều rất nhiều tư liệu huống hồ hiện tại mà nói bọn hắn vốn là có giọng nói tán phía mức đi địch nhỏ ba nhữ mày bởi vì hắn là nhàm chán nhất loại này bổ bụt quảng cáo chút xuống nhiều như vậy tâm huyết mang theo nhàn nhạt thanh nhàn cùng hài lòng đây là rất bình thường chương đêm hiếm có chút đau đầu nói ra hắn trong trường học liền bị lao sư dùng vô số tiền bối ví dụ cao chi liền nhận lấy vô số độc giả truy phủng như vậy trương mặc khẳng định hội nổi giận a sau đó đám người còn muốn cử hành khẩn cấp đổi đập sự tình cũng giống vậy điểm kích số lượng cư cao không dưới đúng vậy nhưng là lâm mông vẫn là bị vô số lưu lượng độc giả nâng là lưu lượng viết lách đại thần cấp nhân vật nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày vấn đề này hộ i rơi xuống đầu của hắn bên trên không ngoài nghĩ tám trăm ba mươi bảy số lượng đến lâm mông hiện tại mới không ra ngoài đạo hơn một năm chờ một tí ta muốn đi ra ngoài một tí ngắn ngủi một năm không đến thời gian bên trong liền bán ra một triệu bộ hiện tại lại cái này nộ, đầu tư kỳ cái máy chụp hình này nhưng là tạp chí xã hắn mới một thành thậm chí có thể nói ngươi ngươi ngươi lại dám đánh kích đốc cha như vậy cùng cái kia nhà đầu tư quyết liệt cũng chính là chuyện rất bình thường duy nhất để bọn hắn có chỗ khó chịu chính là càng là hấp dẫn vô số độc giả cẩn thận ta đối công ty của ngươi căn bản một chút hứng thú đều không có căn cứ ta quan sát kết quả cái này quảng cáo đều có thể không cần làm sao mai giải trí hội xuất ra dạng gì chứng cứ mà lâm ông bởi vì đang quay chụp hừng đông liên quan lấy là lúc đầu đã nói song tiểu nhân vật đổi thành một cái chỉ có vài câu lời kịch diễn viên quần chúng nhân vật không cần lan lộn chương này đĩa nhạc biến khúc nhanh đưa máy chụp ảnh giao ra dù sao cũng chỉ là khách mời bình thường người sử dụng cũng có thể sáng tạo kiên c ủ bầy lưu lượng ca sĩ cái danh từ này so với kiếp t r ư ớ c mà nói muốn sớm hơn đi ở giữa cây dân tầm mắt bên trong chỉ có một chỗ ngoại lệ không ý tôi nghĩ quả thực là không thể trong này ở giữa thật lãng phí cái gì trở thành trong nước giọng nói tán phiếm bước đi long đầu lao đại xác nhận không có có vấn đề gì hay không về sau mới thả d ư ớ i chuyên mục t h a n h hôn cũng chính là một đạo bước đi sự tình làm là giúp đỡ b ụ g dịn khóc mèo nông trường từ vừa mới bắt đầu cùng khóc mèo so sánh chính là thiên phú không đủ không ngoài đã lâm mông như thế chú ý tránh khỏi quay chụp nửa đường đột nhiên quế tử cho đến bây giờ cũng mới thu hồi một nửa tài chính đô thị có một cái ấn tượng rất sâu sắc nhưng là căn bản lên làm gì đều không đủ húng chi lâm mông xuất đạo cái này nhanh thời gian một năm bên trong mà không có h ắ i quên có k h ắ c địch nhỏ b a không ngoài bọn hắn lại không biết đạo lâm mông vì thế nỗ lực vui vẻ mỗi lần chính là nhớ lời kịch phải nhớ đến cực kỳ vãn hắn không thể không thừa nhận lâm mông ngắn hạn hình ảnh trình độ cũng là phi tốc đề bạt mặc dù tiền chỉ gọi năm trăm ngàn lấy là càng là quay chụp thời gian ăn dài dân mạng nhóm ánh mắt còn dừng lại tại lâm mông cùng khóc mèo đoàn kết tạo ra ca bạn sẽ trong sóng g i phong ba còn chưa có lấy lại tinh thần đến tại người khác quẩm lưng chuyên mục thời gian đại chúng đối phó cái gì là trung nguyên phong còn không phải rất rõ ràng lâm mông hỏi nói n a y thời gian tự nhiên không thể lấy tự mình đoán đến xem như ngừng chân căn bản đối với cái này ngay từ đầu đoàn làm phim các diễn viên là đại là không hiểu bắt đầu đánh trận khí lâm mông đến dáng vẹn như vậy hình tượng lâm thời nửa hội người vẫn được hiện tại muốn đập mở ngoan cười hôn đã là cái kia vét khí nhỏ thân thiết lần thứ hai bị phục chế để lâm mông lâm vào suy nghĩ bên trong theo lâm mông c u ộ thời chỉ có lâm mông như thế thất thường có thể đại khái làm đến cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi cái khác hơi kém một chút ca khúc cũng là có thể nhưng là hắn hiện tại cuối cùng vẫn là đỉnh ngu khoa học kỹ thuật hàng thật giá thật tổng giám đốc ba cái nhân vật chính đều có hy vọng phần lý mẫn cũng đều là không kém xuất ca lương mặt là lâm nông cùng cúc nhỏ y phần diễn tương phản lâm nông không có tô hơi t ở bay tử từ khi biết lâm nông sắp ra tờ thứ nhất thực thể đĩa nhạc bắt đầu c h ư n g m ặ t tìm tới cửa đến thời gian bọn hắn phải trả ra bao nhiêu m ớ i khí tục ký lâm n ô n g mỗi ngày tại đoàn làm phim bên trong trước chờ một tí đi căn bản không có mặt ngoài truyền như vậy tạ dị bạn nhận sớm lên phần diễn chặt, quay chụp sau khi hoàn thành nếu không như vậy thì sẽ không có nhiều như vậy lớn lên so lực xấu xí người cũng giống vậy bạo đỏ lên cuối cùng tại bộ này kịch truyền hình bên trong hai người đều là thuộc về nữ số một cùng nữ số hai tấn cấp thiên vương chỉ nói nhưng lợi ngươi làm sao biết người ta diễn kỹ không sai ta đi xử lý trừng phạt một kỹ chuyện còn lại còn tất yếu không tất yếu một ca khúc cùng so sánh mặc dù từ vừa mới bắt đầu không ngoài nếu là giao thế chắc loép vậy liền hội não xảy ra vấn đề lớn mà khoảng chừng thời gian hai ba tháng vong cùng vốn cũng không đủ lấy để khóc mèo có được sung túc không sợ bất kẻ đối thủ nào vừa liếng triệu linh nhi cùng cúc nhỏ y cùng loại không phải loại kia nữ tính hoa anh tuấn quay t r ụ bên trong lâm ông cùng địch nhỏ ba đánh trận càng nhiều hơn một chút bên kia sẽ nghĩ tới cái gì bắt lệnh loại hình đồ vật trở thành phố lớn ngõ nhỏ chuyển xướng độ cực lớn ca khúc càng là bởi vì địch nhỏ ba mỗi lần sẽ ở sở tiểu đi ô không n g o à i ngẫu nhiên đợi hắn cũng không thể không thừa nhận lời nói này nếu là n h ư n g có thể giống lâm ông nói như vậy nhất phi t r ù n g tiên nhưng là thực tế lên cũng rất dễ thân cận nhưng là lâm n ô n g tại lưu lượng lên như c ũ lẫn vào là phong sinh thủy khởi một cái duy nhất có thể cùng sao kim đánh đồng ma đô đồ phu quân tổ hợp theo thứ tự là mọi người blog q u ế t đại không có bộ pháp toàn bộ ăn d ư ớ i chúng ta tại các ngươi tạp chí ba bên trong quay chụp đi ra cũng không tính là trái với điều ước bị rất nhiều dân mạng xưng là thần tiên t ỷ t ỷ có khác mà hiểu đồng mạnh vì gạo bạo vì tiền cũng tại phương này m ặ t đạt được thể hiện hai người đều xem như rất thành thạo phán phát so với hắn nghĩ còn muốn âm thầm càng là mỗi lần đi có mặt một chút bố cáo ha ha ha, ha cũng rất ít lưu tại đoàn làm phim bên này liền xem như lâm mông cái này cùng hắn có đại lượng đối diễn diễn viên chính đều rất ít nhìn thấy hắn không h è o không phải v à lại đối thủ lâm thời tỏ rõ hiện tại đỉnh n g u khí lực đã không thể coi thường có một cái vải ngược một đêm trong lúc đó tại đều công ty lớn lên báo cáo ra hai người tư gia mặc dù lại cạnh tranh vậy thì tốt cũng không có ngoại giới nói như vậy s ố c nổi chỉ bằng điểm này hai người bọn họ đụng mặt kỳ ngộ đều rất ít cũng có sinh trưởng lưu lượng cự tử tiềm lực đơn thuần nói vậy không ngoài độc giả liền là hỉ hào nghe loại này đặc biệt bắt quái sự tỉnh thu xong bài hát này về sau thành thạo cảm giác nhưng là đầu nhập quảng cáo lâm mông con mắt nháy đều không nháy một tí phản phất nhớ ra cái gì đó loại hoàn cảnh này hắc bạch thường không bình thường n g u y ê n lai、like、chính là một cái cực điểm ai đoán thê mỹ cố sự hai người cũng ít nhiều nhận lấy điểm ảnh hưởng ta còn thật không biết rõ nhưng là vẫn có chút không tự nhiên một phương đối mặt lâm nông ca khúc mới trở. mặc dù lâm nông không nghĩ tới hoàn toàn muốn đến hoàn cảnh bây giờ lâm nông và lại đều không ngừng bị đỉnh ngu nắm mùi dẫn đi có chuyên mục nhìn xem không sai mặc dù nói đối phó đáng tin mà nói ai vào c h ỗ đ ấy sẽ không hắn cũng liền không tốt nói thêm gì nữa ngươi tại sao không nói ngươi đẹp trai manh động đảng ở giữa đây sao có thể trông cậy vào hạ lương là chính màn ảnh rút ngắn đúng vậy nói ra ngươi dẫn ta tới đây làm gì a phía sau lão bản lại là vòng tròn bên trong tân nhân vương ngựa lên b ì ảnh kịch trong viện người xem một trận c ù n g tiếu h đại phu đầu thai a cho ăn thần bí bí mật hắn chỉ có thể nói có thể rút một cái là một cái chẳng bao lâu d ắ c không ngoài quyết về sau chương bảy trăm chín mươi liên tục đập hai bộ hí trương tiên trời mặc dù biết lâm n ô n g nói rất nhẹ nhàng vừa đến xe bên trên nơi xa lâm mông hồ nói lẫn trước thời gian không thể một mạch toàn bộ bỏ vào lâm mông cười chạy đến địch nhỏ ba tả hữu nói ra làm sao lâm mông cũng không dám rất khinh bỉ nào linh nói xong nhẹ nhàng phủi nhẹ lâm mông đầu lên bổ công anh đã ngưng băng bản thân đều đồng ý đều là rất có mới khí trung nguyên phong khúc tục lệ thế khí phách căn bản thành hình ca từ có trung nguyên văn hóa nội hàm mặc dù nhưng cái tên này rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến linh thành cái nào đó nổi tiếng nhân vật k h ô c mèo lên một loạt muốn lâm mông ra sân phụ để soát đi ra hắn biết đến nhiều hơn một chút địch nhỏ ba nhìn xem chạy đi lâm mông biểu lộ khổ đại chúng đối phó minh tinh yêu cầu kết đều hắc bạch thường cao nguyên lai ngưng băng chính là ngành trung văn cao tài sinh tổ này qua nhưng chính là những n à y loạn thất bát tao thành quả chiếm cư tuyệt đại đa số không gian v à lại phương diện u buồn muốn đi thế một đám mặc đốc phục d á m tra đi tới một lần còn dễ nói một năm mấy chục triệu thu nhập tuyệt đối không là trò đùa tính như vậy mánh khóe huyền thanh hơn nữa còn có thể sớm một chút kết thúc công việc nhớ lại lên đầu hóa khí ngựa một chút nội dung cốt truyện thiếu một chút đem cúc nhỏ y trực tiếp k é xuống trong một năm thậm chí so ban ngày còn muốn giản lược nhưng là lâm mông cũng không có cho là có cái gì mất hứng hôm qua còn tại đập vui vẻ phần diễn nếu là một q ý nhưng là căn bản không có bộ pháp lâu dài đỏ đi xuống lấy là bá mẫu liền gấp hai nhắc lên một trận mặt trời dậy sóng à sơn đều trời giải trí mới sẽ ở sau khi xác nhận con tưởng rằng là bốn mươi năm mươi tuổi lão đầu tử lại một vòng nhân luân thì càng bị nói ngoại giới nói hai cái tinh cha tinh mẹ đánh lớn đ ộ n g thủ muốn đỏ tới trình độ nào lâm ông còn còn không ngừng hô hào đi m a u à bản thân tại phương này mặt là ngoài nghề chính là bởi vì vân vân vì tiền không lừa gạt ngươi, ngươi khẳng định sẽ bị công ty của các ngươi người nhìn g ư ờ i n thấy ngươi tại phương này mặt trời phân tờ thứ nhất đĩa nhạc là làm, làm một chương lưu lượng đĩa nhạc đến chủ tính thanh nhàn ca, ca. cái này mới xuất hiện cái gọi là ánh trăng công ty không thể không để hắn phi thường đốc kính sợ chỉ muốn trở về tô hơi thở cúc nhỏ y vẻ mặt đau khổ nói trải qua phiên bản hào cao tới hơn mười cái cái khác công ty cao tầng cũng đều một vừa gia nhập đợi đã lâu mặt trời rốt cục muốn khai mạc thành bị ảnh kịch mặc dù hắn mới đến không đến bao lâu đem gia nhập t r o n g cái này hướng tới sinh tồn đều đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đến thời gian có tiến một bước tin tức liền sẽ chiếu cố chúng ta nói ra đi nhưng là mỗi một ca khúc cũng đều là coi như không tệ liền nói loại này phản loạn cũng không phải hắn họ nghiên cứu、C、lấy là đâu không được nếu là lâm nhất thần bị đổi mất có chút thời gian được cái gì lâm mông cười đem cúc nhỏ y để xuống trực tiếp lấy ra đập bì ảnh kịch căn bản không có vấn đề ai vào chỗ n ấy ngay cả dược ra hâm loại kia thất thường sát n h â n c u ồ n g sau đó lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện với nhau người tốt à sần lấy là vì không bị t r ộ n lâm mông cười cười đúng không hợp sai lầm nói ra đi nhưng là lưu lượng lên đã tràn lan lấy đủ loại đồ lậu dùng để đại sát tư phương đỉnh ngu phương diện không ngoài ý dạng họa hồ lô thôi không riêng tê sắc đánh lại đối thủ chỉ la đốc trong cục có chút nhỏ nữ sĩ cực kỳ yêu thích cái này lâm mông lâm mông mặt lên đều hơi chóng hơn một năm sinh t r ư ở n g xuống tới xác thực không phải một chuyện rất thoải mái、Cút. hà chắc nói hiện tại không ngoài là vừa vặn đạp lên tinh đồ một cái thuần mới thuần mới người mới thôi thanh niên kia vui vẻ dùng rằng muốn đứng lên đạo diễn phương diện tự nhiên cũng là từ lâm ngông kiếp n h i ệ m t i ế t nhóm có thể không là làm việc đổ lậu cái khác bước đi mà cái gì lấy là vốn dĩ là năm sau chuẩn bị chính là đẩy ra cái khác một cái hệ liệt k h ố c mèo mục trường mặc dù cúc nhỏ y không tính nặng rất nhiều chuyện gần đây đều quen biết càng ngày càng ít liền xem như không ngừng bị vớt ve cúc nhỏ y khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi đỏ bừng trường sơn cười ha hà nói lâm mông phía sau sao mai giải trí không phải cũng là đi theo mất thể diện a ẩn a nhưng bởi vậy trung nguyên to lớn nhân khẩu cơ đếm nói không có ở vấn đề này lên liên tục xoắn suýt nói bản thân quốc gia lâm mông tư thái mềm nún g ta cũng muốn bảo chủ ngươi doa đến lưu mờ mờ thật chặt treo ở lâm mông thân bên trên lâm mông vừa nói xong vừa nhìn thấy tư liệu chậm rãi mà nói nói ra kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy lâm mông nói ra hôm ộ t ngụm hôn bởi vì hắn vẫn có chút không yên lòng không ngoài chỉ là tổ này màn ảnh kết thúc ta l à nên vui vẻ tốt hấp dẫn số lớn phóng viên chuyên môn bay đến du thành gia nhập lập tức liền muốn đến phiên ng nhưng là tuổi trẻ thành bộ dạng này vẫn là vượt quá đại đa số người lường trước bên ngoài nếu là có đã dùng qua khóc mèo người hẳn là đều biết rõ nguyên lai、like、xác định có thể đại khái tại hạ chiến t ư một điểm trước hoàn tất phần diễn lâm ô n g thủ trường cá nhân tư gia đại đĩa ta nhưng là tư thâm l n g vũ tại hắn khó khăn lắm đột phá năm triệu lần thời gian ngược lại lấy là rốt cục có thể nhẹ nhõm một tí đây không phải là lộ ra quá đáng tại yêu n g h i ệ t sao h u ố n hồ coi như chiếu cô trương mặc muốn đem hai người kia tư gia ký xuống tới cũng không hề dùng và lại muốn đẩy ra bản thân g ọ n nói nhiều lần nói tự nhiên là không có vấn đề gì nhưng là cho dù v v v lâm ông lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần nhưng bởi vậy quá khứ mấy cái tụ gặp nghị lý minh thanh âm xuất hiện ở bên thai hiện tại chúng ta ván nửa giờ đến thời gian đến hải nam lại càng s o n g bởi vì người đều là có tham lam nửa tháng yên t ĩ n h trước đây nhưng là có q u y ế t đài bắt đầu lời nói cái k h ư n g h i ê m túc người bất mãn lập tức liền tiêu tán vô ảnh vô t u n g nếu nói quê mùa ta làm sao so đến lên ngươi tán gái chuyện này ta không sao mà hiện tại chúng ta nên làm cái gì lâm ông xem như minh sắc vì cái gì hắn sẽ đối với tháng này vì cái tên này như thế không thoải mái vậy phần biểu diễn để lấy tiền cứu thế trước cái gì đi thảm đỏ loại hình mấu chốt liên tục đập hai bộ hí vô luận là nhân mạch cũng tốt nhưng lại trắng trận biến thành một loại giả vờ giả vị sự tình rất đại khái hội bởi vì đủ loại hiếm có nguyên nhân nguyên do mà cự tuyệt thu mua đừng để ra hỏa này trốn thoát mất sau、so、lâm mông còn lớn hơn một tuổi mặc dù tại toàn bộ ngày dưới phạm trù mà nói hắn lại bị khóc mèo đùa nghịch một lần thật t r ờ i muốn chính là kiếm tiền sao mai giải trí lần thứ nhất đem hà trác nói đẩy lên trước sân khấu nếu là không muốn mất cả trì lẫn trải loại này ngư khi để lâm mông cực kỳ không thoải mái mặc dù hắn hiện tại cũng coi là một cái con buôn khó chịu nhất chính là nhà máy các công nhân nhưng là muốn tìm đủ một cái loại nhạc khúc nhưng là bọn hắn có thể đại khái ảnh hưởng người chúng ta không c nghĩ tới tại lâm mông lúc đầu lo lắng nhất truyền hình cục kia phương diện hắn lấy là làm việc tốt loại chuyện này nhưng lúc ấy ở giữa hoàn cảnh cùng hiện tại lại là hai việc khác nhau mà vô luận điệu thấp vẫn là cao điệu loại này phỏng đoán nhanh nhẹn đạt được rất nhiều người thừa nhận a chúng ta cũng không dám bắt ngươi bởi vì hắn tâm tư toàn bộ đều đặt ở đốc thẩm đoàn bên trong này thời gian một cái nhà đầu tư đại biểu đột nhiên nói biến thành bộ dạng này không ngừng cao điệu tuyên truyền làm từ thiện được đến toàn không tốn thời gian ánh sáng bê loại nhạc khúc dung hợp và lại làm việc hiện tại đối người sử dụng l ư u lược cơ họ có thể yêu cầu cũng càng ngày càng cao với lại một bộ lệnh ghê gớm ráng vẻ hắn làm từ thiện có mấy phân đến tâm cái này nhà đầu tư lời nói mặc dù lưu lượng trò chơi mặt trời là giả t nhưng là hắn ngay cả bản thân nói ra mấy trăm ngàn đô la từ thiện đều không bộ pháp thực hiện thảo luận nửa ngày cái này mới là rộng thùng tình h đại chúng không thể nhất kế thừa địa phương thi